Quy 1 chương 97, hủy diệt. Trung quanh tế đàn vang dội trầm thấp mà nhất trí vị Vĩnh Uyển rủa thanh âm, mỗi một cái vật luật cũng lộ ra quỷ ác và tràn vào nặng của nhiệt, giống như cũng không phải là do loài người phát ra. Ở nơi này Vĩnh Uyển rủa tiếng bao phủ trong, Cố Tuấn bị trong tay giao giải phấu xúc phát ra ảo ảnh, mang xuyên phá liền đã qua cùng không biết mịt mờ xương ngủ dày đặc. Có một ít thư lên bút tích lão loạn dị văn, giống như đánh rơi đã lâu chí nhớ vậy hiện lên ở hắn trước mắt. Ta rất hoài niệm ở cả lộc học viện cầu học 5 tháng. Mỗi ngày là dốc lòng điều nghiên y học, đọc và tìm hiểu các loại điện dịch, cùng giáo sư và bạn học thảo luận bất đồng mệnh đề. nó ở một loại rốt nát vui vẻ chính giữa, thật hy vọng như vậy cuộc sống không có kết thúc, nhưng mà ta biết vậy đã không có thể nữa, ta phải xấu hổ thừa nhận, ta thất bại. Ta lực lượng và trí khôn ở nơi này trận kinh khủng rõ bao trước mặt, cái gì cũng không tính. Ta nghĩ, cho dù tiếp tục ở đây con đường lên đi xuống, có thể vậy vừa không có cơ hội đánh bại vậy quái gì tạo vật, vậy không có cơ hội trạm đến đến sinh mạng, y học, thời không vũ trụ các loại vượt qua chúng ta trí tính năng cùng hiểu biết chính xác nghĩa sâu xa. Chết có lẽ sẽ cho ta một loại khác câu trả lời, coi như cứu chữa cái thế giới này sự việc. Còn xin chuyển cáo ta các bạn học, mỗi một người cũng cần phải khi có mình theo đuổi, không muốn bởi vì ta quyết định mà như đưa đám. Nhất là nói cho Thụy Vại dẫn đường tại An Nhi, hắn năng lực đủ để nhận lấy ta công tác, không nên buông tha, nhưng ta phải đi trước. Cố Tuấn cảm giác thấy được ảo ảnh, nhưng cái này chút ảo ảnh lại thích xem bất ngờ là đang đang phát sinh ở hắn trên người mình như nhau. Ở một nơi tĩnh mịch bờ biển vách đá lên, gió z lớn không ngừng thổi tới, cơ hồ muốn lay động bên vách đá gầy cho sườn quái thạch, hắn liền đứng ở nơi đó. Hắn nhìn vô tận phương xa, mặt biển cũng tựa như quay cuồng nước biển màu đen. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên lên giao giải phẫu. Mạch lực đi mình cổ xoá đi, ác liệt lưỡi dao ngay tức thì cắt vỡ da thịt, cầm khí quản, cả tổng động mạch cũng một chút cắt đứt. Máu tươi lúc này điên cuồng phun ra ngoài, bị gió biển thổi tán bắn rơi vào trên đá, hắn nhất thời phát ra hít thở không thông khó chịu thanh âm. Thân thể mệt mỏi lay động mấy cái, cuối cùng chậm rãi té quỵ trên đất, hắn mở mịt nhìn vô giới hạn biển khơi, lẩm bẩm, hủy diệt, hủy diệt. Hắn từng lần một lặp lại nhớ tới cái từ này, máu tươi rất nhanh liền đệm chúng quanh hắn loạn thạch cũng nhuộm đỏ, hắn thanh âm càng phát ra thấp khó khăn. Hắn linh cùng thịt ở về lại hư văn vẻ, nhưng cũng là lúc này, hắn cảm giác được phía sau có cái gì im lặng xuất hiện, chậm rãi quay đầu nhìn lại. chỉ gặp liền ở sau lưng mấy bước bên ngoài, không biết từ lúc nào dậy, không biết từ nơi nào đến, chín đạo thân ảnh liền đứng ở nơi đó, đều bị bóng tối nơi mông lung, không thấy rõ là bóng người, bóng thú, vẫn là cái gì dị dị loại hình dáng. Vậy không biết là thật đứng ở nơi đó, vẫn là vận vẹo thời không phèn phẩm. Lẽo lỗ lạn tuần. Vậy chín đạo thân ảnh chính giữa, có một cái âm trầm thanh âm bình tĩnh vang lên, đối với hắn nói, ngài cũng chi phối người đã có một cái ác ma chô ngồi cho ngươi chuẩn bị xong. Ở loài người nhận biết trên, có càng vĩ đại nghĩa sâu xa. Hắn nhìn những thân ảnh kia, rõ ràng đó là vực sâu tối om hình chiếu, hắn nhưng thấy được một đạo ánh sáng Đó là rốt cuộc tìm được con đường ánh sáng. Hắn lão đạo muốn rơi xuống đất đứng lên thần, trong tay nhỏ máu tươi giao giải phẫu rơi trên mặt đất, hắn dùng khí lực cuối cùng nói, "Nhưng cái kia nghiến sâu xa, ta muốn biết." Bỗng nhiên gian, cái này hảo ảnh phanh niên bị nát, Cố Tuấn gấp rút hô hấp, khí quản đang co rút lại, cảnh tổng động mạch tại bắt động, cũng cũng không có ghé liễu. Cố Tuấn thấy mình vẫn là chỗ thân tại tế đàn bên trong, trung quanh tít phách, đàn thúc, Lâm Mặc các người đều còn ở, hắn lại có thể nhận ra bọn họ mỗi một cái. Tay cầm cái này cầm đã từng dùng cho mổ xẻ dị loại, vậy dùng cho tự sát cả lộp dao giải phẫu. cả người cũng râng lên một cổ giống như lâu khát sau uống đến cam truyền mùi vị. Hắn lại có thể động, hắn thành kỷ cũ tuấn ý chí đã là hoàn toàn trở về, vững vàng chiếm cứ cái này cái thân thể. Những cái kia ác vận chi tử táo loạn cùng u ám bị khác một cổ cảm giác áp chế, cái này cổ cảm giác bởi vì ảo ảnh mà hồi phục, hơn nữa tư giúp hắn ý chí. Ở hắn chỗ sâu trong óc, vậy cổ cảm giác xem là của người khác kỳ vọng, hoặc như là mình ý nguyện. Không nên buồn tha. Kết thúc hỗn loạn, người chính là thành quả. Đi đối với cái này cổ cảm giác mà đến, là vô số không thấy rõ mơ hồ qua ảnh, cũng là hơn ngàn cái rõ ràng dị văn từ ngữ. cùng với đối với chú thuật một ít mới nhận thức, Cố Tuấn vẫn không biết cụ thể chú thuật học vấn, nhưng là hắn nhớ một cái nguyên rủa tự. A Tuấn. Tiểu đội tất cả mọi người bị quấy giãy tinh thần, chỉ có ý chí nhất ngoan cường tiết phách còn có thể run giọng nói ra lời, vậy trước nhất lưu ý đến Cố Tuấn thật giống như đổi trở về. Cùng lúc đó, vĩnh hắc thanh âm càng ngày càng vang dội. Trung quanh trừ bốn cái người áo đỏ còn bình tĩnh như cũ, những cái kia người đồ đen từng tợ một khô cào trên gương mặt, đều có cơ hình xoắn. Bọn họ trên áo bảo thần bí hoa văn thật giống như tất cả đều là chú phù, bởi vì bọn họ đáng sợ khó ưa nguyên rủa tiếng mà vận chuyển. Sương mù xám dần dần tối lui. Tế đàn bốn phía mỗi một viên cây lớn nguyên lai cũng là lớn cây đa, chúng chung âm ảnh bây giờ, những cái kia âm u vật vẹo cành nhìn giống như là do các loại thi thể kết hợp mà thành. Chẳng lẽ chính là những thứ này cây đa, thứ dị không gian hình chiếu ra đời, chuyên bá tật bệnh cổ đầu cùng sợ hãi. Tế đàn đá tế văn bên trong hồng quang càng phát ra cường thịnh, cũng lưu chuyển được càng lúc càng nhanh, toàn bộ chào hướng vậy bốn cây cổ đá, nghi thức liền phải hoàn thành. Nhưng là đột nhiên, những cái kia dị lang dã thú trước nhất đánh hơi được biến hóa, đâm lao rủ xuống, có chút bất an của đôi. Bảng không thể nào còn nói cho ra lời nói cố tuấn. Nhưng mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm ổn, không có chút nào sợ hãi. Các ngươi, thật biết bị các ngươi kêu gọi phụ xuống hách vận chi tử là ai chăng? Biết đáp án này tồn tại, cũng sẽ không có rất nhiều. Ở dị văn văn minh, trên trái đất văn minh đều là Bởi vì người kia bị nhận định là tự sát tử vong. Hắn ở Long Khảm đấy biển tiếp nhận đến lực lượng, nhưng là tiếp sau sẽ trả lại cho chưa từng từng có biết hiểu. Cố Tuấn quét nhìn qua vậy từng tờ một vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng đã có nghi ngờ khô cả mặt mũi, mặt hắn bàng lên lạnh lẫm tràn vào nặng, các ngươi ở thức tỉnh ác ma trước, có làm xong bị ác ma cắn nuốt chuẩn bị sao? Lãn Tần có hoài niệm năm tháng và sư phụ và bạn bè, hắn cũng có ạ, hắn sẽ không bỏ rơi. Trong cơ thể hắn bị áp chế bóng tối ý chí một lần nữa sôi trào mãnh liệt, nhưng lần này là hắn chủ động thả ra, những thứ này mình không cách nào nắm giữ bóng tối lực lượng tùy thời sẽ hoàn toàn chiếm được hắn, giờ phút này hắn lại không có sợ hãi, tấm dùng miệng ba phát ra câu kia dị văn nguyên dụ tự, cưỡng ép đi bao trùm thao túng tế đàn tất cả lực lượng. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Cố Tuấn từng lần một nhớ tới thế, hướng phương hướng bất động, cầm cái này từ vực sâu truyền ra thanh âm truyền đi, hủy diệt. Ở dị văn ngôn ngữ chính giữa, hủy diệt cũng tức là thái hách. Hắn muội hơn kêu một lần, ý chí ở giữa không rõ ràng thì càng hơn một phần, trước mắt quang ảnh thất loạn, giống như thấy một xẻ thi thể lúc các loại mục nát không lành lặn, giống như thấy thạch thất ảo ảnh bên trong vậy chất đống như núi tử thi. Nhưng hắn thanh âm đã thành trời long đất lở tiếng, chẳng qua là mấy cái ngay tức thì, toàn bộ thế đàn ngay tức thì liền chia năm xẻ bảy nổi lên, vậy bốn cây cột đá vậy ầm ầm na xuống, lòng đất truyền ra một hồi làm người ta sợ hãi sấm sét ầm, đất ai cũng đang chấn động, vậy cái 5000 em mở dáng dấp bay lượn thang đá đang sụp đổ. Tất cả con sống dị lang dã thú cũng phát ra sợ hãi kêu rên, lật đật hướng chạy trốn tứ phía đi. sang ập ở trung tâm y tế đàn mê ly bỗng nhiên tán biến, những cái kia người đồ đen, người áo đỏ sắc mặt đều thay đổi, bọn họ lộ vẻ được so mới vừa rồi muốn chân thực tồn tại. Mà bọn họ vịnh hát thần chú tiếng đã sớm im bặt dừng lại. Huy diệt, Cố Tuấn cả người lão đảo muốn rơi xuống, sắc mặt trắng bệch mà quỷ dị. Hắn từ bên cạnh vẫn không có thể nhúc nhích tiết phách trong tay giành lấy một cái xung phong súng, ngay sau đó nhắm ngay phía trước tiếp sau sẽ các nhân viên, nhất là mới vừa nói chuyện cái đó cầm đầu người áo đỏ. Huy diệt, hắn ngón trỏ phải liền bắt cổ, ánh lửa tóe ra, bành bành bành bành dịch. Tiết phách còn có tình hồn lại đàn thúc, Lâu tiểu Ninh cả người cũng là cái chảng diện này ngạc nhiên được há mồm chừng hận ngục. Xuân phong súng đạn bắn ra rốt cuộc không còn là xuyên qua âm ảnh, mà là từ những cái kia người lỗ đen, người áo đỏ thân thể đi xuyên qua, bề đầu xương bể nát, máu thịt tung tóe. Những thứ này mới vừa còn đang khinh nhön ác ma khô mặt người, rối rít khó tin ngã trong vũng máu. Cái này một phiến dừng quỹ không gian, không có cái gì đáng sợ thần chú tiếng, có vang vọng ở trong địa ngục giống vậy oán nghiêm tốc thảm thiết tiêu gào. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã Địch Băng Sơn tợn tới tớ ý hốt kẹt một chương 98, quang ám hai mặt. Huỷ diệt, huỷ diệt. Cố Tuấn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nghiêm nghiêm tốc đỏ. Đợt xung phong súng bắn phá đã thành phế tích trung quanh tế đàn tiếp sau sẽ các nhân viên, bành bành bành bành, sa lạn lực đàn hồi cơ hồ đem hắn bả vãi lận, nhưng thủ bộ vẫn là miễn cưỡng có thể duy trì mấy phần ổn định. Bắn sạch băng đạn viên đạn sau đó, hắn lại đi lấy qua Dương Hàn Nam, lại cầm lấy chu nghị trong tay súng, đối với những cái kia còn chưa ngã xuống đất định chạy trốn nhân viên tiếp tục bắn căn quét. Nhìn bọn họ rối rít bị bị đạn mang máu xuyên tấu quay ngược lại, đổ máu khắp nơi, phát ra làm người ta chán ghét chói hai hô gào. Cố Tuấn là lần đầu tiên mở súng, cũng là lần đầu tiên giết người. Không, những thứ này cũng chưa tính là người. Những cái kia tuổi thơ bị ai cùng qua lại bất hạnh. Những cái kia chôn sâu ở tâm linh chỗ sâu khói mù, những cái kia thường xuyên sẽ vọng bên trong nhạy hiện ra nói mớ mà, những cái kia bị hiến tế người sợ hãi, những cái kia dị dung bệnh người bệnh chim đông, những cái kia đống máu hi sinh đồng liêu thống khổ, toàn bộ đều hủy diệt. Chẳng lẽ ta không phải đã sớm nói với các ngươi qua sao, cái đó đứa nhỏ sẽ khỏe lớn lên, trở thành một cái chân chính người đàn ông, cũng lần nữa đứng ở các ngươi trước mặt. Đến lúc đó, tất cả nợ đều đưa tiến hành thanh toán. Đến lúc đó, đó đúng là các ngươi ngày tận thế. Khi đó, chính là ngày hôm nay. Cố Tuấn cầm lấy một cái đánh lên súng. Trước trở về toàn thang đá lúc nghỉ ngơi thì có thỉnh giáo học qua phải thế nào sử dụng, hắn liếc trên xuống nhặt thành xem ống nhắm, phóng tọa một cái chạy vào dừng chạy ở chỗ xa nhất người đồ đen, bộc cò, phịch. Người áo đen kia đầu lên tiếng đáp lại nổ lên, một cái. Một kéo cò súng, rắc rắc một tiếng để cho viên đạn lên lòng, nhắm khắc một người quần áo đen, phịch. Cổ bị đánh nát, hai cái. Rắc rắc, phịch. Từ sau lưng thẳng đi xuyên qua, ba cái. A Tuấn, A Tuấn. Tiết Phách vội vàng hô, tốt nhất đánh chân, chữa chút người sống, chúng ta còn cần tình báo. Cố Tuấn nhắm xa xa lại một người áo đen đầu, phịch. Bốn cái. lại nhắm một cái khác, phịch. Nam, Tất Phách cho mặc, mang giơ tay lên để cho Dương Hạc Nam cấp người cũng không muốn cưỡng bức Cố Tuấn Ý nguyện, do hắn đi. Bọn họ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ, mà Cố Tuấn bây giờ sét trị giá còn không biết là cái tình huống gì, hơn nữa lấy hắn mới vừa rồi hiện ra chú thuật năng lực. Bọn họ vẫn là thu hồi bát tiệt, nhìn cho thỏa đáng. Bán tiếng nổ không ngừng vang, ở dị chó sói thi thể của dã thú trong đống, khắp nơi là loài người thi thể và sắp chết thân thể không lành lặn. Bất kể là thi thể hoặc thân thể không lành lặn, vậy từng tởm một khô cằn xấu xí trên mặt chen đầy thống khổ. không cam lòng cùng với một ít cắn trả tự thân nghi hoặc mà miệng. Cố Tuấn, cái đó cầm đầu người áo đỏ đổ dạn ở trong một vũng máu, tuy vậy đau đớn thân thể và mẹo, lại không có một tiếng kêu rên, giọng nói vẫn trầm thấp quỷ dị, xem ra ngươi ra đời người, cũng không đơn giản như vậy. Ngươi có thể hủy diệt chúng ta, hủy không diệt được chúng ta. Phịch. Người áo đỏ lời còn chưa nói hết, đầu đột nhiên đã bị mở ra hoa, thân thể rơi vào hồ tù lên, lại cũng không phát ra được bất kỳ hiểm độc lời nói. Hủy không diệt được tiếp sau sẽ là sao? Cố Tuấn lẩm bẩm nói, lời này ngươi đi theo ác ma nói đi. Đối với cái tổ chức này, hắn có thể đoán được đại khái Tiếp sau sẽ khởi nguyên nhất định là cùng Dị Văn Văn Minh một đám bí mật bỏ người tin có liên quan. Bọn họ chối bỏ cho rằng cầm bọn họ vứt bỏ sinh mạng nữ thần, chuyển đầu liền khác một loại lực lượng, đem mình linh hồn chiếu đến một cái khác thời không, ra đời người, tiếp sau người. Có lẽ là nào đó lần nhân duyên tế hội, cái đầu tiên ra đời người ở thế giới trái đất xuất hiện. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Nhưng bọn họ cũng chỉ có không chọn vẹn trí nhớ cùng ý chí, bọn họ bí mật kết giá, phát triển lớn mạnh, nghiên cứu Dị Văn Văn Minh, chế tạo càng hơn ra đời người. Mà hắn là một nhóm siêu cấp ra đời người linh đồng một vị trong đó. Hắn ở Hán phủ mẫu kết hợp trước thì có qua rất nhiều kẻ gọi nghi thức. Ra đời trong cơ thể hắn không phải bỏ người tin, mà là bọn họ nơi nhận biết một cái ác ma, ác vận chi tử. Bất quá, Cố Tuấn bộc khởi, phịch, lại một cái. Những người này làm sao biết, vị này thuộc về nào đó cái gì ngày cũ chi phối người thủ hạ ác ma ác vận chi tử, cũng chính là thiết chi tử léo lồ loạn tận. Cái đó cả lộc học viện học sinh ưu tú nhất, cái đó một mình đi sâu vào hạt thành mộ xẻ dị loại vẽ hạ đồ phụ giúp sĩ, cũng là cái đó lưu lại gì thư tự sắt chán là người. Cố Tuấn bây giờ rõ ràng, mình những cái kia dị văn chi nhớ, đối với y học thiên phú Ở Long Khảm đấy biển độc là hắn tiếp nhận đến không biết lực lượng, nguyên lai đều có hành động có thể tìm ra. Lão Lô Lan Tần, bóng tối mặt, Ách vận chi tử, quang minh mặt, Thiết chi tử. Bây giờ cái này không cùng hai mặt lực lượng đều bị tỉnh lại, ở sâu trong nội tâm của hắn dây dưa đối kháng, vậy cầm hắn không ngừng lôi kéo. Lan Tần thật chỉ là bởi vì tín niệm tan biến mà tự vận sao? Chết có lẽ sẽ cho ta một loại khác câu trả lời. Cố Tuấn bây giờ nhưng cảm thấy, Lan Tần có lẽ là có lớn hơn như độ, hóa là Ách vận chi tử sau vậy vẫn cất giữ mấy phần trước kia ý chí, chờ đợi hồi phục, chờ đợi thành quả. Hắn không có bị Ách vận chi tử chiếm đoạt liền bởi vì thiết chi tử tương trợ ạ." Phịch, Cố Tuấn lại khai trừ một súng, nhưng cái này một súng không có chúng mục tiêu, thân thể quẹo quơ, cơ hồ ngã xuống. Chẳng qua là từ thi nguyên rủa sau đó, bóng tối lực lượng liền tràn vào chiếm lên rõ, không ngừng vệ thực trước hắn tinh thần. "A Tuấn, đủ rồi, đủ." Tiết Phách rốt cuộc một lần nữa khuỵu, mặt Vương vẻ mặt đặc biệt chân thành, "Súng cho ta, ngươi nên nghĩ ngươi một chút." "Đúng vậy A Tuấn." Đàn thúc vậy ôn ngôn khuỵu, Cố Tuấn sắc mặt trắng được do người, hơn nữa môi phát cám, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ không phải sợ license công ty những người đó thật bị giết sạch, là Cố Tuấn rơi vào điên cuồng. À, Cố Tuấn hít sâu một hơi, động tác khó khăn cầm đánh lén súng giao cho tiếp khách, lẩm bẩm nói, "Tiếp đội trưởng, ta không có điên. Ta thậm chí so với quá khứ bất cứ lúc nào đều phải thanh tỉnh, những thứ này không nhân tính xúc sinh, giữ lại bọn họ chẳng qua là cho cơ hội bọn họ niệm chú, chúng ta bây giờ đã hết hơi." Cố Tuấn giao một cái ra cái này súng, vậy cổ giết hại ý bừng lòng một chút, thì phải rơi xuống mặt đất, khá tốt đạn thuốc lênh tay lẹ mắt đỡ. Tiết phách lập tức để cho đã có thể nhúc nhích các đội viên, cũng cầm lên súng và còn lại không nhiều đạn rượt đánh quét chiến trường, cầm những cái kia chưa chết lai like người sống nhân viên lưu lại. Tại sao trước những người đó giống quỷ như nhau? Lâm Mặc không khỏi hỏi Cố Tuấn, thành tựu nhân viên nghiên cứu khoa học, thật khát vọng biết câu trả lời, sau đó lại nghiền hình. Ta muốn trước là bởi vì là, bọn họ cho mình làm cái gì chú thuật? Cố Tuấn do đạn thúc đỡ đi một khối đoạn trên đá ngồi xuống, thân âm chậm chạp lay động, nhưng bị ta phá trừ. Ta không biết chú thuật, một câu kia là ta. Bên trong ẩn chí nhớ từ mang, ta chẳng qua là dùng sức mạnh cầm tế đàn hủy diệt mà thôi. Đừng hỏi Chợn nói, đàn thuốc lớn tiếng cắt đứt, ta được đo lường đo lường lòng người trước tiên. Cố Tuấn triệu chứng này, hoàn toàn là tim mau chóng ngừng trước lâm sàng đặc điểm. Còn không đợi đàn thuốc chẩn đoán, Cố Tuấn đột nhiên liền cả người co quắp, hiện lộ ra ra tất cả đều tái nhợt phát cám, nói không nói ra, ý thức ở mất. Lựa hỏa, tới cấp cứu. Đàn thuốc nhất thời kinh cấp hô to, đại động mạch nhịp đập biến mất, con người ta lớn, không nhịp tim, mau, chích cái tim. Cố Tuấn ngã xuống đoạn trên đá, vô thần đôi mắt nhìn bụi đất nói vừa bầu trời, thấy có một ít bất tưởng màu đen nhá tước. Hắn cảm giác, hết thể đều ở đây đi xa. Hủy diệt, hủy diệt. Ngạch Bằng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã địt bằng sự tận tùy tờ hột kẹt một chương 99, trên tờ giấy nói tiếng nói: "Tiểu Tuấn, chúng ta có một số việc phải nói cho ngươi." Cố Tuấn mông lung cảm giác mình ở trong bóng tối di động, như có như không thanh âm đản bà tựa như hướng dẫn hắn đi tới, là mẹ của hắn. Cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, là đã từng là cái nhà đó, điện hình nệm áp bên trong đại sảnh, ghế salon, máy truyền hình, tủ lạnh, xe biết tự vận. Cái này thật giống như là ba mẫu một lần cuối cùng ra biển đêm trước, khi đó hắn vẫn chưa tới 10 tuổi, sau đó nhà liền bị thanh trừ sạch sẽ, hắn rời đi nhờ còn nơi Nghe nói người đem thời điểm chết sẽ thấy mình hoài niệm tiếc nuối cảnh tượng. Một cái cao lớn người đàn ông bóng người và một cái mái tóc dài người phụ nữ bóng người liền đứng ở nơi đó, mặt mũi cũng ngâm ở một tầng mơ hồ trong. Cố Tuấn nhưng mơ hồ chú ý tới một ít năm đó chưa từng lưu ý chi tiết, bọn họ trên nét mặt thật giống như có trước một phần buồn sợ hãi. Buồn sợ hãi? Tại sao? Đi long khảm tham dò lực lượng thần bí, không phải là bọn họ nguyện cầu sao? Vẫn có khác duyên cớ gì? Chúng ta lập tức lại phải ra biển. Xem trong trí nhớ như vậy, Mộ Mộ Ôn Nu nói cho hắn, ngươi phải đi nhờ quản chỗ ở một đoạn thời gian. Cố Tuấn nghe được một cái đứa trẻ non nớt thanh âm vang lên, "Vậy các ngươi lần này phải đi bao lâu, lúc nào trở về ạ?" Rất nhanh. Mụ mụ có chút chần chờ, hắn cảm giác vào giờ khắc này, mẹ ánh mắt có chân thật không thôi, "Ngươi muốn đi học cho giỏi, ngoan nhà, ngươi nói qua sau này muốn làm cái bác sĩ đây. Sau này gặp phải khó khăn gì, ngươi cũng phải kiên cường đối mặt, biết không?" "Biết rồi." Đứa nhỏ đáp ứng nói, có chút xinh khó chịu, buôn tẩu chạy đi, cả ngày cũng biết ra biển. Cố Tuấn ý thức ở chim lổi, cảm giác mình theo đứa nhỏ ở nhà chạy khắp nơi, cho thu thập ra tại ba mụ giúp qua loa. Hắn không được phép tiến vào thư phòng. Nhưng ngay tại ba mụ phòng ngủ trong tủ treo quần áo, hắn từ một cái áo choàng dài trong túi tìm được một đoạn nhăn nhùng giấy, mở ra xem xem. Tiểu Tuấn. Mụ mụ kinh hô thanh âm đột nhiên chuyển tới, nàng xông lại liền đem tờ giấy cứ đi, "Mau đi ra chơi, ta muốn thu thập quần áo." Cố Tuấn bỗng nhiên cả kinh, chuyện nhỏ này lúc ấy không hề bị hắn chú ý, sau đó vậy đã là quên mất, sắp nhập vào trước khi chia tay mình quấy rối một chuyện. Cho dù trước phiên tra trí nhớ vậy không nhớ ra được, bởi vì ở hắn nhận biết chính giữa, tất cả đồ trọng yếu đều ở đây cấm địa vậy tư phòng. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, hắn phân minh thấy ở đó tấm nếp nhăn trên giấy Vẽ chút giống như là một bản hải đồ bộ phận đường cong, cùng với một ít chữ viết. Những cái kia chữ viết đậm dạp trầm trì, lấy màu đen bút thép viết liền, bút tích khá là sốxít, toàn bộ là thần bí quỷ dị cùng một câu nói. Vệ Thắc Lũ im lập thuần hụ li eo ga na đật tát. Vệ Thắc Lũ im lập thuần hụ li eo ga na đật tát. Vệ Thắc Lũ im lập thuần hụ li eo ga na đật tát. Đây là cái gì? Phải thế nào đọc? Chẳng lẽ những thứ này mới là những cái kia văn kiện sao? Cố Tuấn tâm niệm càng phát ra bởi vì kinh nghiệm mà sắc bén, hắn trước lấy là đó là chỉ hắn trẻ nhỏ lúc vẽ dị văn tờ giấy. Nhưng kiếp sau sẽ cũng không phải là không hiểu dị văn, nhưng cũng có thể thuần thục sử dụng, thậm chí là hắn không có hiểu chủ thuận. Hắn những cái kia hình vẽ lúc ấy hắn liền giao ra, những cái kia văn kiện là khác một ít bí mật, có thể là ba mục ở lớn biển chân chính thành quả nghiên cứu. Ba mục hẳn là thuộc về kiếp sau sẽ nội bộ khác một cổ thế lực, bí mật làm phản liền kiếp sau sẽ, cùng những người quần áo đen này, người áo đỏ có bất đồng mục tiêu. Nhưng mà hắn hai người chúng ta rốt cuộc là thật là xấu xa, tại sao gia nhập kiếp sau sẽ, thì tại sao chia ra, đi long khảm là tại sao? Câu nói kia là ý gì? Tu dụng chức Lãn Tuần Thiết chi tử cùng Ách vận chi tử cái này quang ám hai mặt hắn ở nơi này chính giữa có quan hệ gì? Lung tung kia tâm niệm ở sôi trào mấy liệt, đột nhiên thật giống như có không khí mới mẻ tới vào phổi, Cố Tuấn chợt một hớp hô hấp, như là từ trong ác mộng thức tỉnh, nhưng trên giấy câu kia thần bí tiếng nói chạ hết ở trước mắt. Tỉnh. Tỉnh, đã thức, Cố Tuấn tỉnh. Hắn nghe được Lâm Mặc thanh âm ở kích động kêu to, mở mắt ra thấy chung quanh vẫn là tế đàn phế tích, mình nằm ở đưa vào loạn thạch trên băng ca. A Tuấn, nhận được ta sao? Đản thúc chạy vội tới, mừng rỡ cho hắn làm lên một loạt kiểm tra triệu chứng bệnh tật đó lượng. Tích phách, Lâu Tiểu Linh cùng mấy người vậy cao hứng ngây lại, Đản Thúc nói hắn tim mau chóng ngừng sau cấp cứu tình huống, trước làm tim phổi hồi phục, lại đánh đến thượng thận làm trích cái tim, mới để cho hắn lần nữa có hô hấp và tim đập, nhưng hắn đã hôn mê hơn 3 tiếng. Tình huống thật vô cùng nguy hiểm, phải biết toàn cầu tim mau chóng dừng bên ngoài viện cấp cứu tỷ lệ thành công chỉ có 20% là trên giường bệnh nhất nguy hiểm trầm trọng cấp chứng. Bọn họ mới vừa rồi còn lo hô hắn có phải hay không hệ thống thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng, lâm vào không thể nghịch tính hôn mê. Đản Thúc, hô hấp nhân tạo là ai làm cho ta? Cố Tuấn có cái tiểu nghi vấn. Đương nhiên là ta. Đản thúc nói, trung niên phát tướng trên mặt tròn rất thản nhiên, "Đản thúc ta cái gì không có hóa qua." Cố Tuấn trầm mặc, "Được rồi, thật không thể tùy tiện ra xuống. Nếu như có lần kế, vậy thật không nên tùy tiện hỏi. Đây chính là dã man thi nguyên rủa giá phải trả đi." Đầu hắn bây giờ cảm giác so chưa an khối úa hướng thúc chữa trị trước còn muốn gay go. Vậy cổ bóng tối ý chí đối với hắn tinh thần xâm nhập lệ, còn không biết phải bao lâu mới có thể tản đi, không biết có thể khôi phục hay không tới đây. Chỉ như vậy tử, câu kêu hủy diệt chi nguyên rủa sử dụng nữa thì thật liền mình vậy hủy diệt. Đợi đản thúc làm xong kiểm tra Cố Tuấn Trống Dữ đứng dậy xem xem còn có người quét dọn chiến trường xung quanh, hướng Thiết Phách hỏi, "Thiết đội, bây giờ làm sao tình huống?" Nói chuyện đến chuyện này, mọi người vui sướng đều bị hòa tan, Thiết Phách buông tiếng thở dài nói, "111 người quần áo đen, 4 cái người áo đỏ, toàn bộ chết. Những cái kia vốn đang không chết bị bắt làm tù binh sau đó, đều là mặt lộ quỷ dị hình dáng, ở lẩm bẩm nhớ tới một câu dị văn chúng chết." Đi qua Cố Tuấn loại bỏ, xác định là á dập người điên vậy một tơ. Hắn đọc chút dị văn, sắc mặt liền lại trở nên kém, đàn thúc vội vàng ngăn lại hắn nói sao. Cái loại đó dị lang dã thú không có xuất hiện lại, tiếp phách trước bẹo lên khẩu trang và găng tay, dùng quân dao không chuyên nghiệp giải phẫu phẫu liền một cái thấy thú, giả thịt, nội tạng, cái gì cũng không có khác thường, đây chính là xem người mặt chó như vậy một loại manh thú sinh vật mà thôi. Ma đàn thúc ở cấp cứu xong hắn sau đó, liền cùng tấm lựa hỏa làm giải phẫu thủ lẫnh người áo đỏ cùng một ít thi thể bộ mặt, tại sao cũng giống nhau. Những cái kia bộ mặt có bị đánh nát, có còn hoàn hảo, nhưng cũng không phát hiện có trùng vào giả thể chờ giải phẫu thấm bị dấu vết, tựa hồ cũng là trời xanh. Ta cảm thấy, những người này đều có liên hệ máu mủ, ví dụ như phụ thân hoặc là mẫu thân là cùng một người. Cố Tuấn trầm giọng nói, đây là tới sinh sẽ một cái chủ thể thế lực đi, Dị Văn Nhân gia đời phái loại, ba mẹ của hắn thì thuộc về một cái khác phái đứng, có lẽ cùng trên giấy câu nói kia tiếng nói có quan hệ. Nhất định là có không cùng hệ phái, bởi vì năm đó hướng Tây đa hiến tế quỷ bái có mười mấy người áo đỏ, nhưng cái này bên trong chỉ có bốn cái. Loại này tu mạch thành quả thời khắc, có thể tới theo lý cũng biết tới. Đây mới là lạ. Đặng Túc không nghĩ ra, đám người này bên trong giả có hơn 70 tuổi liền đi, trẻ tuổi 30 không tới, sẽ không phải là gia gia và cháu trai. Thế nhưng dạng vậy quá giống đi, hơn nữa liền về sinh lý phái nữ vậy dáng dấp cái dáng vẻ kia. tất cả mọi người cảm thấy không phải như vậy. Ý ta tư là bọn họ đều là nào đó tồn tại con cháu. Cố Tuấn cũng chỉ là có một loại suy đoán, cũng không phải là phổ thông người bình thường. Tiết Phách, đàn trúc bọn họ khẽ gật đầu, nhưng cái này dạng ai cũng không nói rõ ràng. Càng nhiều tình huống hơn, nếu như có cơ hội làm qua giờ nờ a kiểm tra mới có thể biết. Những thi thể này là không mang đi được, bọn họ không cái sức đó khí, chỉ có thể mang đi chút tổ chức dạng bạn, bất quá thủ lãnh người áo đỏ đầu lâu đều phải mang đi. Bây giờ tiểu đội liền làm công việc này, lục soát thi thể, thu thập dạng bạn, ấn xuống chỉ mô các loại, đám người này chỉ mô đồ là bất động. Cái này mảnh không gian có còn hay không những thứ khác người sống ở đây, vậy không ai nói được chính xác. Bởi vì tiểu đội còn chưa có đi thăm dò chúng quanh cổ quái yên tĩnh từng cây đa, những thứ này cây đa là tồn tại khắp thượng dung bệnh vi khuẩn có thể. Thiết phách chuẩn bị đem chiến trường dọn dẹp xong, hôn lại từ dẫn đội mặc vào chỉ có ba bộ đồ phòng hộ đi xem xem. Đường trở về dĩ nhiên muốn tẩm, tiểu đội đến nay vẫn còn ở kệ bên khác, đúc cho Cố Tuấn bổ sung lượng nước đều là dựa tay nước rơ. Mọi người tản ra sau đó, nói là nghỉ ngơi cho khỏe, Cố Tuấn nằm ở trên băng ca nhưng không cách nào dừng lại tâm tư, liên quan tới vậy tấm nếp nhăn giấy, liên quan tới rất nhiều. Chỉ như vậy Qua hơn nửa giờ, Tích Phách lần nữa đi tới, mặt vung lên đã là bất đồng một bộ nghiêm túc vẻ mặt, nói với hắn: "A Tuấn, trước chúng ta ở đó một thủ lãnh người áo đỏ trên mình tìm tòi ra một ít thứ. Mới vừa rồi ngươi trạng thái vẫn chưa ổn định, không để cho ngươi xem. Bây giờ xem nơi khá tốt, ngươi xem xem có cái gì không đồng mối, có thể giúp chúng ta rời đi nơi này." À, Cố Tuấn cau mày một cái, nhất thời ngồi dậy, "Vậy người áo đỏ sẽ mang theo người trước đồ, đối với kiếp sau sẽ nhất định rất trọng yếu đi." Tối cường trung ý ý này, nhẽ tọa củ ổn chuẩn chỉt một chương 100, khởi nguyên Tích phách cầm trong tay dùng sạch sẽ vài xô bó đồ đưa cho Cố Tuấn, chính là những thứ này, năm tấm hình như là giấy bằng da dê giấy, phía trên khắc tường văn. Cố Tuấn nhận lấy cẩn thận tháo ra vài xô, nhất thời thấy bên trong một tiểu điệp hiện lên màu vàng cổ xưa tờ giấy. Đây là dị văn thế giới tờ giấy, Lạn Tân Đồ phủ và Án Nỉ nhật ký chất liệu cứ như vậy, xem giấy bằng da dê, nhưng không nhất định là. Hắn ngón cái trên giấy ấn nhẹ nhàng mướt ve, có một loại kỳ diệu xúc cảm, giống như lại lần nữa chạm đến xa cách đã lâu quen thuộc sự vận, theo nắm cả lụp giao giải phấu như nhau, là dị văn thế giới đồ không sai. Thanh dao giải phẫu kia trước rơi vào đống loạn thạch bên trong, nhưng bây giờ đã bị tìm, trả lại tiểu đội chứa bệnh trong túi sách. Lúc ấy toàn đội chỉ có Tiết Phách một người còn có thể chú ý tới, hắn thi nguyên rủa thời điểm trên tay liền cầm thanh dao giải phẫu kia. Cố Tuấn đối với lần này giải thích mình chính là bị nó kích hoạt ra một ít mới bên trong ẩn trí nhớ, liền tự vậy chú thuật trong giam cầm tránh thoát được. Ngươi xem xem trên đó viết chính là cái gì? Tiết Phách hỏi, nếu như ngươi cảm giác thân thể có cái gì không thoải mái, lập tức dừng lại. Nếu không để cho đàn thúc thấy, lại phải nói ta. Tiết Phách hơi có chút không biết làm sao, không phải là không cân nhắc Cố Tuấn an nguy, là lại không tìm được lối ra. Toàn đội cũng được hy sinh, là những cái kia chú thuật sao? Bên cạnh Lâm Mặc lại mặt đầy nóng bỏng mong đợi, thật lòng khát vọng rõ ràng lệnh đột này. Những người khác vẫn còn đang đánh quét chiến trường, vẫn thuộc về bị giám thị trạng thái lâu tiểu Ninh chỉ có thể ở bên kia bùn dầu đứng xem đạn thuốc và tấm lự hỏa bận bịu mổ xẻ. Hẳn không phải là, Cố Tuấn Sơ lực quét mắt trang thứ nhất nội dung cũng cảm giác không phải, hình như là liên quan tới cây đà tin tức. Những giấy này tấm vô cùng là cổ xưa, nguyên vẹn nhưng là chữ viết phá hồ, hiển nhiên không phải kiếp sau sẽ người viết xuống, chẳng qua là không biết như thế nào rơi vào bọn họ trong tay. Cố Tuấn Hiển đang nắm giữ dị văn tử ngữ vượt qua 1500 cái, đủ đọc hiểu giấy nội dung, lập tức hắn một bên cẩn thận xem, vừa dùng trung văn nhẹ giọng đọc lên. Trên giấy viết là chút rời rạc câu tử, giống như là du ký theo muốn. Câu tử cùng câu tử bây giờ tựa hồ không hề tương liền, nhưng lại là đang nói cùng một chuyện. Bút tích bên trong lộ ra một cổ thắc loạn, cùng nào, viết xuống những thứ này chữ viết người nhất định vậy là đặc biệt cổ xưa. Toa thành thị này chỉ có cây đa và đá, nhất là lấy trung tâm thành vậy một cây nổi danh nhất. Cây đa, cái này dĩ nhiên là một phiên dịch, Cố Tuấn cảm giác cái từ này nên như thế phiên dịch. Bởi vì nó là chỉ trung quanh tế đàn loại này cảnh vận vèo cây lớn. Nghe cái này câu thứ nhất, Lâm Mặc cũng không khỏi nghi nói, tòa thành thị này là chỉ tưởng cao không gian. Trung tâm thành cây đa là chỉ vậy đoạn khô mục. Chỉ sợ là như vậy. Cố Tuấn như có điều suy nghĩ gật đầu. Tế phách xích Lâm Mặc một câu, trước không nên đánh nhánh, để cho A Tuấn nói. Cố Tuấn liền tiếp tục khai đọc. Đường đá bên trong toàn bộ là máu, chạy 4 ngày 4 đêm cũng không có lưu hoãn. Tủy tối sẽ ho khan sao? Tủy tối có máu sao? Ta thấy, ở sinh mạng nữ thần thai ngén sinh mạng chi địa, chất đống thi thể dung hợp thành một loại sinh mạng mới. Tế đàn đã độ nát. Trước trốn ra được trận ở phía trên dân chúng không có tránh được chết. Có rất nhiều nổi danh cả lụm học viện nhân vật đã từng ở chỗ này tử hành lễ thanh nhân. Hạt Thành cho tới bây giờ đều là một cái sản xuất nhiều y học nhân tài địa phương. Các lụm học viện. Lúc này nhưng là tiết phách mình đẩy nhanh, bởi vì nhớ tới khác một chuyện, người nói thanh giao giải phẫu kia không phải ghi rõ cả lụm sao? Chắc là cùng một ý nghĩa. Cố Tuấn cau mày, trên giấy loại này đối đãi tai nạn bút điều, tựa hồ cũng không có nửa điểm khổ sở cùng thương tiếc, hắn vọt đọc nhiều một câu, trong lòng lại càng hơn một phần cảm giác chán lạnh. Hạt Thành là trừ quốc đô gia, y học giàu có nhất nổi danh địa phương. Mọi người nói sinh mạng nữ thần ở nơi này dưới mặt đất. Hạch thành đá luôn là được coi trọng, cây đa luôn là bị khinh thị. Người tại sao không thể xem cây đa như vậy đâu? Một loại cùng cây đa có liên quan tật bệnh, xem vậy đống thi thể hình thành sinh mạng mới như thế nào? Ở trong đó có lộng lẫy. Ở chỗ này chế tạo chứng bệnh, nhất định sẽ rất thú vị đi. Một loại mới sinh mạng hình thức. Sẽ thống khổ sao? Sinh mạng ra đời không thể rời bỏ thống khổ. Nhẹ giọng niệm đọc tới nơi này, Cố Tuấn dừng lại, sắc mặt hơi có chút đổi trắng, chế tạo chứng bệnh. Tế phách bắt thịt long liền long, Lâm Mặc đỡ đỡ mắt kính, mặt của hai người cho đều là trầm xuống. là dịung bệnh, bệnh này là người là chế tạo ra sao? Chế tạo tật bệnh cũng không phải là cái gì sự vật xa lạ, trên trái đất văn minh chiến tranh trên lịch sử, cổ đại đồ phương cũng đã có cho kẻ địch chế tạo ôn dịch đi chép. Đến hiện đại, cũng có sinh hóa mầm độc chiến khái niệm. Chẳng qua là, dịung bệnh như thế quỷ lạ tật bệnh phải như thế nào chế tạo? Nhưng Cô Tuấn sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vì hắn xem qua cái đó hướng cây đa hiến tê ảo ảnh, trong lòng mơ hồ nghĩ đến cái gì mà phát chặt, tiếp tục xem tiếp. Mút meo như không đi qua, mới mẹ cũng sẽ không đến. Mầm độc muốn đưa tới đột biến, biến hóa mới có thể mang đến sức sống. Xung quanh tế đàn rất nhiều cây đa lớn, chúng tồn tại hơn ngàn năm, hơn 10 ngàn năm, là nên có chút biến hóa. Bọn họ nói tật bệnh là xấu. Ngưu Muội cấp thấp ý tưởng, xanh lão bệnh tử, nếu như đối với tật bệnh không có tiếp nhận, làm sao có thể dò thám biết sinh mạng niên sâu xa? Loài người chiếm đoạt những thứ khác sinh mạng mà thay giải, những thứ khác sinh mạng cũng có thể chiếm đoạt loài người mà thay giải, cái này rất công bằng. Cố Tuấn nhớ tới câu này câu, sau lưng có chút lạnh run, bên trong những thứ này từ luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Để cho hắn còn có điểm mơ mịt là thật giống như từ góc độ nào đó, những lời này có đạo lý của nó. Bây giờ Như vậy sự việc đối với ta rất đơn giản. Đây là thuộc về ta tật bệnh, ta muốn ngồi ở cây đa bên trong, thưởng thức. Đem bọn họ tay chân đều đi hết, chen vào cây đa cành lá. Cái này tật bệnh thật tốt. Những thứ này cây đa, có thể để cho thế giới bất đồng đều thấy giống nho quang. Mầm độc đã bẩy, tật bệnh mang đến thống khổ, nhưng là chỉ có thống khổ có thể sáng tạo, chỉ có hủy diệt có thể sống lại. Ta sáng lạc quang. Cố Tuấn nhìn cái này trang thứ tư tờ giấy ký tên chỗ tên chữ, sắc mặt kém hơn, kéo chìm xuống, nhưng là thật ra thì hắn sớm hẳn nghĩ tới đây một chút. Tiếp sau sẽ những người đó hướng Tây đa hiện thế, cầm hắn đặt ở dung trong động tây, vì đều là kêu gọi ác ma. Cố Tuấn đệ xuống phát đau đầu, nhớ tới mình ban đầu ở cung thể thao lần đầu tiên thấy vậy cây thân thể con người dị tây đa thời điểm, cảm thấy quỷ dị mỹ cảm. Hắn thấy được một ít tinh xảo thiết kế, một cái mình là có thể thành làm sinh thái hệ thống loài, thấy được một loại to lớn, một tòa thành lập ở nơi phế tích thông thiên tháp. A Tuấn, A Tuấn. Tiếp phách gặp hắn sắc mặt không đúng, liền vội vàng hỏi, có tốt không? Lâm Mặc vội la lên, "Đội trưởng, mau đưa đàn thúc gọi tôi ạ." Cố Tuấn nhìn về trung quanh những cái kia âm u vặn mèo cây lớn. chỉ cảm thấy một phiến bụi lơ mang. Hắn lại nhìn xem trên giấy ký tên chỗ tên chữ. Ách vận tri tử. Tối cường trung y Li Hàn này nhẽ tọa cũ ổn chuẩn chít một chương 101, bệnh nguyên thể từ đâu tới. Ở Cố Tuấn sôi trào lòng hải lý, mình nắm giữ được đầu mối lạnh như băng trôi thành chân tướng. Không biết ở nhiều ít cái mấy đời trước kia, thiết tri tử l lẽ lộ lạn tần ở thất thủ hạt thành đã giải phẫu cái loại đó dị loại sinh vật, hơn nữa cùng nó từng có trao đổi sau đó, đối với mình các loại hy vọng cùng tín niệm sinh ra dao động, cũng có thể sau đó còn xảy ra chút sự việc, đưa đến hắn tự sát. Nhưng ngay tại lần tận sát thời điểm chết, có cái gì Ngài Cũ chi phối người thủ hạ xuất hiện, nói Ngài Cũ chi phối người phải đem hắn thu nhận làm ác ma. Lạn Tân lựa chọn đáp ứng, như vậy thành là ác vận chi tử. Sau đó ở một cái thời gian, hắn lại dạo chơi hạ thành, ở chỗ này chế tạo dị dung bệnh, có lẽ còn làm chút chuyện khác. Ác vận chi tử tên chữ vì vậy truyền khắp cái này dị văn văn minh sao? Có phải là tụ tập được những cái kia bỏ người tin môn nhân? Bỏ tin sinh mạng nữ thần, đội tin Ngài Cũ chi phối người, cùng với vậy cây đa bên trong đổ, cây đa bên trong ác ma. Sau đó ở thế giới trái đất, Giốp Dao sẽ không biết làm sao lấy được cái này mấy tờ cổ xưa chữ giấy, vậy cũng có thể là tới sinh sẽ sáng lập hết thẻ chí mới. Bọn họ dựa theo trên giấy nói nội dung làm hiến tế làm tiêu gọi, rốt cuộc lấy hắn cố tuấn là đồ đượng hàng thần ắc vận chi tử, nhưng chưa có hoàn toàn thành công. Những năm này bọn họ một mực ở ẩn nốt, bởi vì gần đây dị thường lực lượng sóng động, bọn họ cũng có mới đột phá, để cho dị dung bệnh hạ xuống thế giới trái đất, khiến cho được ắc vận chi tử lực lượng lưỡng thịnh. Bất quá đám này bỏ người tin mục đích thực sự là hấp thu lực lượng lấy từ tự thân. Có thể để cho bọn họ dám làm như vậy, ắc vận chi tử đã sớm lấy rơi xuống phương thức vĩnh miên liền đi. Ngày hôm nay ở chỗ này, bọn họ kế hoạch cơ hồ liền muốn thành công, nếu như không phải là Lan Tuần công khai lực lượng xuất hiện. Cố Tuấn có thể chuỗi liền đại khái, nhưng không nhìn dấu chúng quanh cây đa rừng rậm trùng trùng ngắt mảnh. Cái này chuyện bên trong còn có rất nhiều nghi ngờ, rất nhiều đã chôn vùi vào vô tận trong thời gian bí mật. Lan Tuần, ngươi mục đích thực sự vậy là cái gì? Giấn thân vào bóng tối là vì tìm kiếm quang minh sao? Nhưng biến thành hình dáng, phải chăng liền chính ngươi cũng không có nghĩ đến. Lúc này, Cố Tuấn chú ý tới Tiết Phách vội vã phải đi cầm đạn thuốc gọi tới, liền lên tiếng gọi lại, "Tiết đội, ta không có sao?" Tiết Phách dừng bước, Lâm Mặc còn rất khẩn trương, Cố Tuấn lắc đầu nói, thật không có chuyện. Ta muốn cái này bốn tờ trên giấy ghi lại nội dung, chính là dị dung bệnh khởi nguyên. Phải như vậy. Lâm Mặc thở dài một tiếng, gọng kiếm xuống ánh mắt rất quân quý, loài người nhận biết khoa học đã bị hoàn toàn phiêu chiến. Vậy thứ năm tờ giấy đâu? Tiết Phách nhíu mày giậm hỏi, lúc này quan tâm nhất vẫn là có không có lối ra. Cố Tuấn lập tức lại nhìn một tờ cuối cùng giấy, không có ký tên, cùng mới vừa rồi bút tích không giống nhau, là ngoài ra độc lập một đoạn thần chú vậy nói. Cái này thật giống như là một cái thần chú, ta không thể đọc lên, nếu không các ngươi thật muốn kêu đã tốt. Ta cảm thấy đây là kêu gọi dịung bệnh thần chú. Nghe hắn nói, Thiết Phách hai người nhất thời hỏi liên tục tại sao? Dịung bệnh là làm sao bùng nổ? Trước trong cục không phải một mực không làm rõ ràng sao? Cố Tuấn Thành tiểu dế cấp nhân viên không biết toàn bộ tư liệu, nhưng y học bộ cũng có một ít tin tức, địa phương khác nhau thôn đột nhiên toàn thôn phát bệnh, có thể bên cạnh thôn thì không có sao. Chúng không có nối thành phạm vi, không có thông thường tình hình bệnh dịch truyền bá đường tắt, nhưng bị bệnh thôn đều có cổ xưa cây đà. Các ngươi nhìn chung quanh một chút. Chung quanh những cái kia âm u cây đà, từng cây cũng giống như là xoắn hơn chi người khổng lồ. Nơi này chính là dịung bệnh truyền bá trung tâm. Cố Tuấn trầm giọng nói, những giấy này tấm cùng mình cảm giác đã cho ra câu trả lời, sử dụng cái này thần chú, nơi này mỗi một cây cây đa đều có thể chiếu đến không cùng thế giới cây đa, để cho chúng sinh ra dị dung bệnh mầm độc. Đông Châu khu vực những cái kia thôn tình hình bệnh dịch đều là như thế tới. Hắn còn có một cái khác gu tối ý tưởng, dị dung bệnh chỉ có ở dị văn thế giới và thế giới trái đất xuất hiện qua sao? Có thể hay không có thế giới khác văn minh vậy gặp phải ác ngộng xâm lược? Như vậy chút cây đa toàn đều mang dị dung bệnh mầm độc. Tiết Phách băng bó mặt vùng, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Lâm Mặc thì nghi vấn hỏi, lai sinh công ty những người đó không sợ sao, bọn họ có sức miễn dịch. Ta không biết, nhưng nơi này chính là nguồn nguồn, ta có thể cảm giác được bọn chúng dị thường. Cố Tuấn hít sâu một hơi, thông thả trước đấy lòng vậy cổ bóng tối ý chí phun trào, nếu như không đem nơi này thành trừ hết, chúng ta thế giới có thể còn biết bỗng nhiên nơi nào liền xuất hiện tình hình bệnh dịch. Thành trừ hết nơi này, dị dung bệnh liền có thể bị tiêu diệt. Chỉ cần tiêu hủy những cái kia nhiễm bệnh cây đa, nhân đạo hủy diệt có liền tính lây tang đội kỳ người bệnh và thân thể con người dị cây đa, không xuất hiện nữa mới phát bệnh, không có hết thể cùng bệnh nguyên thể ra tiếp xúc có thể, trên lý thuyết dị dung bệnh là có thể được tiêu diệt. tiêu diệt dị dung bệnh. Tiếp phách dâu không khỏi run lên động, đây thật là tiểu đội người săn ma nhiệm vụ lần này trước khi lên đường không có nghĩ qua có thể, có thể có thành quả. Những giấy này không biết phải thế nào rơi đi nơi này, nhưng ta cảm thấy vùng lần cẩn chắc có lối đi. Cố Tuấn lại nói, vẫn lạ bằng một cổ đối với nơi này vô hình cảm giác quen thuộc, lần trước hành động bộ không phải không bắt được người sao? Tiếp sau nhân viên hẳn là từ khác một cái cây đa lối đi đến nơi này. Hách cùng các loại. Lâm mặc lại có cái mới vấn đề, hủy diệt chung quanh những thứ này cây đa, những cái kia lối đi không phải bị toàn hủy diệt liền sao? Có thể là. Cố Tuấn gật đầu một cái. Cái loại đó luối đi là dựa vào hai cây cây đa bây giờ lẫn nhau cảm ứng vận mẹo trời không, sau lưng vật lý ta không biết. Vậy nếu như hủy diệt nơi này, chúng ta phải thế nào trở về? Lâm Mặc tạm thời không chuyện qua công tới, có thể lúc sắp đi lại hủy diệt. Cố Tuấn đã có chút ý kiến. Tiết Phách Trím lặng tựa như ừ một tiếng, lại không có tham dự vào cái đề tài này. A Tuấn, ngươi trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ, ta dẫn người đi chúng quanh thăm dò một chút xem. Không, ta được cùng đi. Cố Tuấn đứng lên thân, mặt mũi hết sức kiên định, các ngươi không có biện pháp tìm được, nơi này chỉ có ta có thể cảm ứng được lối ra ở đâu. Trên cái thế giới này không sử dụng chú thuật liền có thể làm được điểm này, có lẽ chỉ có hắn một người có thể. Bởi vì hắn vận chi tự ý chí, ngay tại trong cơ thể hắn. Vậy cũng tốt. Tiết Phách không hoàn toàn như vậy biết rõ, lại biết Cố Tuấn chưa nói cũng nói, trước chẳng qua là cân nhắc hắn trạng muốn sức khỏe mà thôi. Lập tức, Tiết Phách đi tới hướng toàn đội tuyên bố chuyện này. Đàn thúc đối với Cố Tuấn thật lo lắng, nhưng phải thế nào ngăn cản đâu, hiện tại mọi người cũng bởi vì thiếu nước mà chán vãng. Tiểu đội làm một trận thiếu điều kiện đơn sơ chuẩn bị sau đó, Tiết Phách, Cố Tuấn và Dương Hà Nam, phân biệt mặc vào một bộ đồ phòng hộ, cầm hai cây súng phóng súng và một cái đánh lên súng. Trưởng thủ lãnh người áo đỏ đi ra phương hướng đi. Đang lúc mọi người đưa mắt nhìn trông, ba người đạp thối giữa bùn đen, đi vào phía trước âm u mê đậm dạp từng cây đa. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thẳng La Mã đế quốc một chương 102, đường trở về. Tiên tĩnh, không có dị chó sói dã thú bóng dáng, không có nha tức tiếng thê ư, trừ bọn họ giẫm ở hủi bùn lên tiếng bước chân, không khác biệt tiếng vang. Cố Tuấn vừa đi vừa ánh mắt chúng quanh, loại này cây đa cùng trái đất không cùng, thân cây càng là khổng lồ, cũng càng thêm xoắn kỳ dị, vỏ cây là thương trầm màu đen, mang theo thì ban vậy điểm trắng. Có chút quỷ ác cảnh cùng trung quanh cây liền đứng lên sính trưởng, tạo thành một phiến hình quái dị phồn vô cây lưới. Bọn họ ba người chỉ có thể từ kẻ hở trong cẩn thận ta qua, tất lực không nên đụng đến những thứ này cây đa bất kỳ cảnh lá. Nhưng có lúc khe hở quá hẹp, vẫn là khó tránh khỏi sẽ đụng vào đến. Cố Tuấn môi đụng phải một chút, giống như có từng cơn gió tà tràn vào trong lòng, một ít thống khổ, sợ hãi, tê lương têêu rên rỉ ở bên tai như ẩn như hiện. "Là ngươi, cây đa bên trong độ, thả qua ta." "À, van cầu ngươi, ta thật là đau ạ." Trung quanh phảng phất có vô số chết tại dị dung bệnh người bệnh đang đau thương nhìn hắn. Mỗi một lá cây đều là một bản bất động khuôn mặt, đến từ thế giới bất động, bất động văn minh. Mà đây chút cây đa cũng nhiều lá che trời. Hả? Cố Tuấn Nung tâm thần, gặp Thiết Phách và Dương Hạc Nam một đường cũng không nói gì, cũng biết loại chuyện này chỉ phát sinh ở trên người mình. Hắn vừa muốn đè đấy lòng vậy cổ bóng tối ý chí dao động, nhưng lại muốn từ trong phân biệt cảm giác, bên này, Thiết Phách, Dương Hạc Nam đi theo bên cạnh hắn đi, chẳng qua là cảnh giác chú ý xung quanh. Chứ con đường có đi, trên đường cũng không có những thứ khác ngăn trở, ba người ở trong rừng rậm cẩn thận đi hơn 300m, liền thấy phía trước có một cây đặc biệt to lớn cây đa. có thể để được cho những thứ khác ba, bốn cây, hơn nữa chủ thân cây phía dưới có một cái thiên nhiên mục nát thành cây đa động, đây là bọn họ đi tới Duy vừa thấy được cây đa động. Chính là chỗ đó. Cố Tuấn trầm giọng nói, nhìn cái đó cây đa động, một cổ quỷ dị cảm giác quen thuộc nặng hơn. Khi còn bé hắn ngồi ở dung trong động cây tiếp nhận quỷ bái một lần kia, liên thông có phải là gốc cây này cây. Tiết Phách hai người vậy đang nhìn, nghi ngờ tại không thấy dung trong động cây có ánh sáng. Tiết đội trưởng, ngươi định làm như thế nào? Cố Tuấn hỏi. Nếu như đó chính là lối ra, chúng ta trước toàn đội đi ra ngoài, sau đó lập tức thông báo trong cục tiêu tiết viện. Tế Phách mặc dù là nam cơ bắp nhưng tâm tư tinh tế, nghe ra Cố Tuấn chân chính muốn hỏi ý nghĩa, "A Tuấn, ta biết ngươi muốn phá hủy nơi này, đóng cửa hai cái thế giới bây giờ tất cả lối đi. Nhưng nếu chúng ta có lối đi mới, có chế tạo lối đi chu thuật, nơi này giá trị lại không thể uổng công ném đi. Những thi thể này, tế đàn, những thứ này tây." Tế Phách lấy lớn nhất chân thành đi nói, hy vọng có thể thuyết phục Cố Tuấn, "Cái này một cả thế giới đều cần càng nhiều hơn năm giờ, mới có thể giải quyết càng nhiều hơn vấn đề. Chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, xử lý như thế nào nơi này giao cho ở trên lo lắng quyết định đi." Dương Học Nam nghe được liền liền gật đầu, "Đúng vậy." Bây giờ dị thường lực lượng xung động, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, trong cục cần chút ưu thế. Không sai, Tiết Phách có nói, nếu như điều này mới lối đi không có sức chứa hạn chế, ngày mai nơi này liền sẽ biến thành một cái đại bàn doanh, hơn ngàn hơn 10 ngàn vị đồng nghiệp sẽ đi vào. Cố Tuấn chẳng qua là hả đắc một tiếng, đối với Tiết Phách tưởng tượng từ chối cho ý kiến. Lúc này theo bọn họ tranh luận hoặc cãi vã cũng không có ý nghĩa, có chút tình huống là bọn họ không biết, hắn vậy không có biện pháp nói cho bọn họ. Đây là một cái đã bị phá hủy không khiết thế giới, lấy hắn không nhiều biết rõ, dị dung bệnh cũng không là đáng sợ nhất tật bệnh. cho ra máu bệnh, làm cả dị Văn Văn Minh cùng chung chết tại bệnh. Nếu như truyền bá tới trái đất, vậy cũng có thể chính là chí người Văn Minh ngày tận thế. Không có đầy đủ thực lực trước, tốt nhất vẫn là không nên mở ra vẹn đỏ giả ma hộ. Đã bị Hụy Diệt tìm vân mã, quay đầu liếc mắt nhìn cũng là tự tìm diệt vong. Trước đem mọi người cùng mang tới đi. Cố Tuấn trong lòng tự có dự định, nói, cái đó cây đa động bây giờ là trạng thái tắc, ta tinh thần và thể lực chỉ đủ đánh mọ một lần. Sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, ta khó mà nói, cho nên mọi người muốn cùng đi. Ta cảm giác cây kia không có tính lay. Nhưng để đạt được an toàn có thể để cho mọi người thay những cái kia tiếp cấp sau nhân viên trưởng bảo, nói không chừng vậy có chống đỡ lực. Bây giờ Cố Tuấn nói thế nào, tiếp phách hai người thì làm như thế đó, lập tức cũng cởi xuống đồ phòng hộ, do Cố Tuấn một người mang trở lại tế đàn bên kia. Bởi vì 300m khoảng cách mặc dù không xa, nhưng từng cây đa bên trong thác loạn phức tạp, thậm chí có thể có ảo ảnh tình huống, chỉ có Cố Tuấn nhận được đường. Tiếp theo, Cố Tuấn cứ như vậy tới tới lui lui đi bảy chuyến, trước 6 chuyến mỗi lần mang tới mặc vào đồ phòng hộ hai người, cuối cùng một chuyến mang đi cản ở phía sau cao minh bằng. Đúng cây tiểu đội người săn ma cũng an toàn tụ tập ở nơi này cây cây lớn trước mặt, chỉ mang bằng xa, 16 bộ so với hoàn hảo trường bảo, thi thể tổ chức dạ bản, thủ lĩnh người áo đỏ đầu lâu cá thứ. Còn như những cái kia công cụ, thuốc nổ và vũ khí đều nghe Cố Tuấn nói trước để lại. Ta trạng thái bây giờ không có biện pháp giúp đỡ mọi người mang như vậy nhiều đồ, mang đồ càng thiếu, lối đi lại càng hỗn định. Cố Tuấn như thế nói, cũng yêu cầu do tự cầm vậy 5 tấm cổ giấy và thanh dao dài phẫu kia, ta cần chúng tới thi mượn rửa. Mọi người bây giờ cũng tin tưởng Cố Tuấn không phải lái like sinh công ty trận doanh. Hướng tri bây giờ vậy không lựa chọn khác, cho dù có nghi vấn cũng chỉ có thể toàn do Cố Tuấn làm việc. Ta trước lưu lại nơi này chống lối đi. Đây là Cố Tuấn lại hướng bọn họ nói, lối đi bên kia cây đa chắc ở Đông Châu phàm y. Các ngươi đi vào động cây sau liền không nên quay đầu lại, một mực đi đi về phía trước, đi ra ngoài mới ngưng, sau đó chờ ta đi ra, ta rất nhanh sẽ ra tới. Tiết Phách gương mặt có chút băng bó, thâm sâu nhìn Cố Tuấn một mắt, "A Tuấn, ta chỉ hi vọng ngươi rõ ràng mình đang làm gì." Cố Tuấn giật mình trong lòng, thiết đội trưởng vẫn là đoán được sao? Được rồi, ta hiểu." Cố Tuấn nặng nề gật đầu, cũng là trong lời nói có hàm ý. ta tuyệt đối là nơi này rõ ràng nhất cái đó. Vậy ta bắt đầu. Lập tức, hắn một tay cầm cả lọ dao giải phẫu chấn áp vậy cổ bóng tối ý chí, một tay mang găng tay đè ở cái này cây rung trên thân cây, cảm giác cấu thông nó, dụng dị văn như tới, mở, cũ có lối đi, mở. Đây cũng không phải là vậy giấy thân chú, vậy cũng có thể sử dụng tại kêu gọi dị dung bệnh, mà đây cây cây đa sớm có lối đi. Hắn tinh thần cùng thể lực nhanh chóng tiêu hao tổn nữa, may mắn chính là, dung trong động cây rất nhanh xuất hiện ánh sáng mông lung, lối đi bị kích hoạt. Bởi vì X vận chi tử duyên cơ, lần này cảm ứng đối với hắn phản phất là mở ra cửa nhà như vậy đơn giản. Chẳng qua là hắn tâm linh tựa hồ lại thêm mấy phần không rõ ràng. Đi." Tiết Phách lúc này ra lệnh một tiếng, đỡ xuống cùng ngoài ra đeo xuống hai người cùng nhau ở trước mặt mở đường. Đi ở chính giữa là Lâu Tiểu Linh, tấm lựu hỏa mấy người, Lâm Mặc nằm ở trên băng ca do người khác mang, đàn thúc các người đi ở phía sau. Bọn họ ăn mặc chỉnh tào, trước khi chia tay đều cho Cố Tuấn cảm kích một mắt, sau đó dứt khoát đi về phía cây đa động ánh sáng bên trong. "A Tuấn, nhất định phải còn sống đi ra ạ." Đàn thúc tròn mặt tràn đầy hy vọng, lại nói câu cười, "Đi ra đàn thúc mang ngươi đi gặp nơi chơi." "Được." Cố Tuấn mỉm cười gật đầu, "Đàn thúc, lối ra cũng tìm được." Đừng đúng được sinh ly tử biệt, không lạnh tưởng. Ha ha, thằng nhóc ngươi nói đúng, đi. Cố Tuấn nhìn cuối cùng đi vào đàn tốc vậy dần dần không nhìn thấy tại động cây ánh sáng bên trong, lúc này mới thở ra một hơi, xoay người đi tới đàn bên kia đi trở về đi, vẻ mặt kiên quyết. Nếu để cho tiên cơ cục ở trên quyết định, là không thể nào lựa chọn hủy diệt nơi này, nhưng cái này bên trong phải hủy diệt. Thần thánh La Mã Đế quốc này nhếch thẹn thằng La Mã Đế quốc 1 chương 103, cháy bóng tối. Tây đa bên trong đổ. Thả qua ta. Âm trầm Tây đa trong rừng rậm, vạn mèo canh ở dao động, quỷ lạ tiếng kêu rên không ngừng truyền vào Cố Tuấn đầu óc. Nôn nao trước vậy bóng tôi ý chí. Cổ xưa vực sâu nói nhỏ cũng ở đây bên tai hắn mơ hồ lưu giữ vang lên, là thứ năm trang dị văn giấy vậy đoạn thần chú. Đó là một đoạn thật dài hỗn loạn không thứ tự chữ viết, không có tiêu điểm ký hiệu, cụ thể ý nghĩa không minh. Nhưng mà xem, vượt có thể cảm thấy bên trong quái đạn, hiểm ác. Loại biến dị tự như chiến phủ phá ra thối giữa đất bùn làm tan rã chán ghettoi nát vụn thay thế mùi thơm dơ bẩn máu thịt tụ lại muôn vàn con cháu trùng thư vật vượt qua giới hạn lần nữa thành hình vẽ căn ánh sao lan truyền thế giới hắc ám của ông lão tiên tất không rơi xuống. Cái này chiêm ngôn lời nói vậy chứ viết, đang giống như quỷ mị túi gộp lại trước Cố Tuấn, tựa như mời hắn thưởng thức chung quanh những cái kia cổ ông lao sáng tạo. Cố Tuấn hết sức ổn định tâm trí từ trong rừng rậm tạt qua đã qua, trước khi tám chuyến tạt qua đều có loại cảm giác này, bây giờ đổi được mạnh liệt hơn. Là vừa mới mở ra cây đa động lối đi, khiến cho hắn cùng những thứ này rỉ cây đa cảm ứng càng là chặt chẽ, liền thật giống như mình mạch máu cũng cùng những cái kia cảnh lá liên sinh, chảy xuốt như nhau dơ bẩn huyết dịch. Ta là cái bác sĩ." Cố Tuấn lẩm bẩm lầu bầu, bước chân đạp được nặng hơn, tiếng hít thở trầm hơn, đây chính là nguyên nhân. Phu mẫu nàng đến nay mất tích. Còn không biết bọn họ là thật là xấu xa. Trừ cái này ra, hắn cho tới bây giờ chưa từng có những thứ khác người thần, lúc còn rất nhỏ hắn hỏi qua gia gian ngoại ngoại công ngoại bà đâu. Ba mẫu đều là nói, đều đã qua đời. Chữa bệnh cứu người là ta chức trách, là chuyện ta muốn làm tình, đây chính là nguyên nhân. Bác sĩ. Thật hẳn câm ngươi gọi là là một cái. Bác sĩ sao? Lúc này, Cố Tuấn đi ra dị dung rừng rậm, và mắt là đầy đất thi thể luồn ngang, dị chó sói thi thể của gia thú, loài người thi thể. Hắn hơi hít thở sâu hạ, nhưng chỉ là đánh hơi được nặng hơn mùi hôi thối, cùng tại giải phẫu phòng đèn dùng cho việc giải phẫu hạ người được không cùng. Đây là thuộc về giết hại mùi lạ lạ. Hắn tiếp tục đi trung gian tế đàn phế tích đi tới, cái này 115 cái thi thể loài người, phần lớn đều là hắn dùng xung phong súng quấn ngã. Lúc ấy ở đó trùng hỗn độn dưới trạng thái, lại là lần đầu dùng súng, mạng hắn trong trước tiên nhưng cao vô cùng, phản phất là một loại tiên tính cho phép. Thi thể đều đã cứng quọ, trên đất huyết dịch cùng óc đều đã độc lại. Những thứ này tiếp sau sẽ cao tầng có đầu bị đánh nát, nhưng không có nát vụn miệng mũi cũng có máu loang chảy ra, lưng cổ thi thể có chút căng, từng tơ một khô cằn mặt mũi thậm chí tựa như ở mục nát. Ở nơi này phiến hắc hộ trên đất, thi thể hiện tượng tựa hồ tới được đặc biệt mau. Hoàng hốt bây giờ Cố Tuấn thấy bọn họ đều đã là hôi thối không chịu nổi, khắp người chặt chẽ nhám thành đống con ròi, phệ thực trước mi lạn máu thịt, bò được khắp nơi đều là. Ở loài người nhận biết trên, có càng vĩ đại nghĩa sâu xa. Ở loài người trên, có càng vĩ đại tồn tại. Chẳng lẽ những thứ này chân tướng? Người không muốn biết sao? Ta muốn biết, nhưng không phải từ ngươi nơi đó biết. Cố Tuấn đến tế đàn phía tiếp bên, một bên tự lẩm bẩm, một bên cầm vậy năm tấm cổ xưa giấy bằng da dê dùng điện tuyến cuốn cố định chung một chỗ 1 kg C4 thuốc nổ lên, lắc đầu nói, "Không, ngươi không phải chân tướng. Ác ma luôn là lấy thật lý danh truyền bá sợ hãi. Đây mới là người chân tướng." Những thứ này bị nguyền rủa tờ giấy, không thể lưu lại, cũng không thể mang đi ra ngoài. Có thể cầm tới nghiên cứu chu thuật cố nhiên là tốt, nhưng tình huống bây giờ không mình, có quá nhiều không thể khống chế. Hắn lo lắng những người khác sẽ liền ác ma mê muội, thậm chí thiên cơ cục bị thâm vào. Những người khác cũng không có lặn tần quang công khai tương trợ. Nếu như những thứ này có tự hữu dụng, ta đều đã nhớ. Cố Tuấn nói, cầm khối này C4 thuốc nổ đi về phía phía trước dị dung lâm. Tất cả hôm nay thống khổ. Mê muội, kiên trì. Chỉ. chỉ vì là ngươi xem được không đủ hơn. Nếu không tại sao nói người ngu có ngu phục đây? Cố Tuấn sai bước đi đi. Cầm túi vậy đem giải phẫu dao ngưng lại tâm thần. Tàn phá phế tích vẫn có một cộ như làm mà không phải là hư lượng, vô số thời gian trước kia các loại nghi thức còn có hắn còn để lại dấu vết. Là thời điểm, là một trung kết. Cố Tuấn cầm trong tay C4 thuốc nổ dính vào dị dung ven dừng một cây cây đa lên, lại quay trở lại cầm lên vậy bộ quân nờ 202 bỏ túi hỏa tiễn, từ đạn dược ba lô cầm ra một quả trắng tất hỏa tiễn đeo màu đen hỏa tiễn phát xạ khí lên. Vẫn còn ở bay lượn thang đá thời điểm, hắn cũng đã hướng tiết phách hỏi qua phải thế nào sử dụng. Hạch vận chi tử. Cố Tuấn lẩm bẩm nói, ánh mắt hiện lên loé kiến nghị, người bây giờ có thể hoàn toàn tiêu diệt Hắn ngẩng lên phát xạ khí, nhắm ngay xa xa khối kia C4 thuốc nổ, cái này hỏa tiễn là hồng ngoại chế đạo, bắn trước một khi phong tỏa cho dù mục tiêu động cũng có thể tự tìm đạt đích, mỗi cái chỉ có 1.2 kg, nhưng đối phó với ta, xe bọc thép, cứ điểm, đều có thể nổ lớn. Rắc rắc, Cố Tuấn ngón trỏ phải giữ lại bắn cò súng, ngay sau đó phanh một tiếng nặng vang, ánh lửa vọt lên, phát xạ khí lên bỏ túi đạn bắn bay ra ngoài. Hắn bị một cỗ mãnh liệt lực đàn hồi xông lên đến cơ hồ lật ngã xuống đất, liền thấy hỏa tiễn hối hạ bay qua cái này không đến 100m khoảng cách, vừa vặn trúng mục tiêu khối kia C4 thuốc nổ, máu tươi vậy đỏ thấm ngọn lửa nổ lên, ầm. Tiếng lớn tiếng nổ vang để cho Cố Tuấn tính rắc nhất thời ông loạn minh đứng lên, nhưng hắn phân minh thấy rõ, vậy năm tấm giấy bằng da dê bị nổ thành nghiền. Ngọn lửa hung hực ở tàn phá cây đa lên cháy, hơn nữa do những cái kia liền xanh cảnh lá chậm rãi lan tràn ra, vậy mặt dị từng cây đa nhanh chóng thành là một phiến biển lửa. Cùng lúc đó, Cố Tuấn lại cầm lên một cái đạn đạo chứa phát xạ khí lên, nhắm ngay một hướng khác dị Dung Lâm. Trên thế giới này có một cái chân lý là, bác sĩ liền cần tiêu diệt tật bệnh, giải trừ bệnh nhân thống khổ. Chết tại dị Dung bệnh các ngươi, yên nghỉ đi. Cố Tuấn lại lần nữa bộc có bắn ra thứ hai cái đạn đạo, sau đó là cái thứ ba, thứ tư cái Hắn hướng trung quân tế đàn phương hướng bất động, cầm 6 cái đạn đạo toàn bộ bắn ra. Nó lựa mãnh liệt để cho cái này đống phiến quỷ dị rừng cây hơn nửa hóa là lửa ngục, vạn vẹo cảnh bị đốt ra tiếng tí tách vang như là vô số sinh mạng kêu rên. Thế nhưng chút kêu rên mang một loại giải thoát đang yếu ớt đi xuống, vậy cổ nói nhỏ cũng là bị lửa cháy bừng bừng cắn nuốt hòa tan. Cháy, tiêu diệt, tiêu tán. Lớn nhất hỗn loạn, phải dùng lớn nhất hủy diệt tới kết thúc. Cố Tuấn nhìn những thứ này ánh lửa sáng ngời, trong lòng quang minh cũng ở đây lần nữa lớn mạnh, mà vậy cổ bóng tối ý chí bị gọt ép xuống. Hắn tinh thần trần phấn, cả người đều cảm thấy một loại lại lấy được cuộc đời mới ngọt mùi vị. Bỏ mặc ngươi là ách vận chi tử vẫn là thiết chí tử, ta bất kể như vậy nhiều, ta kêu Cố Tuấn, do ta tới kết thúc hỗn loạn. Thế lửa càng ngày càng lớn, nóng rón thổi bay tia lửa cầm trên đất những cái kia thối giữa thi thể vậy bốc cháy. Cố Tuấn lúc này mới đi vậy cây đa lớn đi về phía, mới vừa rồi hắn không đi cái này một phiến nổ, nhưng liệt hỏa hội lan tràn tới. Lần này tạt qua rừng quỷ, hắn không có trước đây tinh thần cuồng độ, thì đến cái đó cây đa trước động. Hắn cầm cuối cùng còn giữ lại 1 kg C4 thuốc nổ dính vào cái này cây trên cây to, thiết trí 30 giây kéo dài lúc nổ, chỉ mang giao giải phẫu. Điều khiển từ xa trang bị nổ cùng mấy kiện vật phẩm đi vào cây đa động, hướng bên trong phiên chợ quang ảnh đi tới. Khi thấy mông lung cuối cảnh tượng, hắn chạy, đồng thời chợt đè xuống nổ nổ lớn. Cuối quang ảnh càng ngày càng gần, thật giống như thấy tiết phách bọn họ liền đứng ở nơi đó, Cố Tuấn cắn răng một chút phi thân nhảy ra ngoài. Phía sau như có ẩm một tiếng, đống cái lưới đi đang lay động trong rừng rõ ràng. Diệu thủ tâm ý Lý Hiền này nhẽ đi ở hủ ta mật một trường 104, gọi cho trung tâm chỉ huy điện thoại. Đèn nháy dưới màn đêm, thành phố Đông Châu nội thành vẫn là ngựa xe như nước, một phiến đô thị sầm uất cảnh đêm. Náo nhiệt buôn bán quảng trường tràn đầy dạn du dân chúng bóng người. Nhìn xong cuối cùng mảng lớn đi ra dạm chiếu phim tình nhân, một nhà vui vẻ hỏa thuận phụ mẫu cùng đứa nhỏ, ăn được hài lòng về từ khách. Một mực qua lúc rạng sáng, do người mới dần dần giảm thiếu, cả tòa thành thị vậy dần dần an tĩnh lại. Đối với dân thường, cuộc sống vẫn là như vậy qua, mặc dù gần đây trên internet luôn luôn toát ra cổ quái tín đồn, đây chẳng qua là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện mà thôi. Nhưng là, trên cái thế giới này tổng có một ít người đang vì phần này an ninh mà mang nặng đi tới trước. Ở Đông Châu Bắc Bộ ngoại ô cổ trung thôn, ứng phó nhu cầu bức thiết tiểu tổ trung tâm chỉ huy trong doanh phòng, tiểu tổ các nhân viên vẫn không có rời đi việc làm, máy móc vậy vẫn đang vận chuyển. Tổng chỉ huy Diêu Thế niên mới vừa kết thúc cùng tổng bộ một tràng hội nghị, đang dựa vào hội nghị lễ tiểu nghỉ ngơi đứng lên, có chút ngông lùng bàng động. Mọi người cũng hạ thấp thanh âm, không có quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Tiểu đội người săn ma tiến vào cây đa động dị không gian đã tiến vào ngày thứ 5, giám đốc Diêu mấy ngày nay cộng lại nghỉ ngơi vẫn chưa tới 10 giờ, vị này Lục Tuần ông già r gian mua mặt mũi đã tiểu tụy được có chút tự khí, hắn cần nghỉ ngơi. Trước vậy ngắn ngủi đổi được rõ ràng 3 vụ tuyến điện tín hiệu, ở tiết phách báo cáo nói tiểu đội xuống đến đường đá thứ 100 cấp liền bắt đầu đổi được mơ hồ, tiếp theo hình như là có một cổ gió lớn xuất hiện tập kích bọn họ, tín hiệu liền im bặt cắt đứt, sau đó lại cũng không có lần nữa liên tiếp lên. Trong mấy ngày này, ứng phó nhu cầu bức thiết tiểu tổ thử các loại biện pháp, cũng không có được dù là một chút đột phá. Dị thương lực lượng tổ điều tra bên kia cũng là thiếu tiến triển. Đến bây giờ lúc này, thật ra thì tất cả mọi người đã lặng lẽ định tiểu đội người săn ma và Cố Tuấn đã tất cả nhân viên tự trận, để cho giám đốc Diêu nghĩ ngơi đi. Tần giáo sư thở dài một cái, từng tuổi này ạ. Tần lão ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi. Chỉ huy phó một trong Đông Châu điều tra bộ mạnh bộ trưởng cũng là lắc đầu than thở, trong cục không thể liển các ngươi vậy tổn thất. Tổ thất. Mạnh bộ trưởng Trung niên gương mặt càng phát ra có chút kéo nặng, phải thế nào hướng tiểu đội người săn ma người nhà của bọn họ bằng hữu giao phó ạ? Năm đó Tiết Phách và Khoa Nghiên bộ thê tử kết hôn thời điểm, người chứng hôn chính là hắn Mạnh Hách, còn có Dương Hạc Nam hô lễ, còn có À, ta bộ xương già này còn chịu đựng được. được. Tân giáo sư như thế nói, nhưng mấy ngày nay thời gian mặt mũi vậy già rất nhiều, đàn thúc la sớm là hắn mang ra ngoài, tấm lự hỏa là hắn nhìn đi ra ngoài, trẻ tuổi nhất cô Tuấn cũng là hắn một tay cắt nhác. Như bây giờ đau khổ, tần giáo sư đau lòng không thể so với người bất kỳ một thiếu. Không khí xung quanh đều vô cùng thấp, giống như thực chất độ sắc bén quét đau nơi này mỗi một người, có vài người nhân viên hơi hững đỏ ánh mắt. Thất bại, lại một lần nữa đau thương thất bại, kế hành động bộ 440 vị đồng liêu hy sinh sau đó, một chi cơ động đặc hiện đội hy sinh. Tần giáo sư ảm đạm đi tới doanh trại cửa bên, bóng tối dày trong đêm có thể có cái gì ánh sáng cho bọn họ một chút chỉ dẫn. Vừa lúc đó, trong doanh phòng tiếp tuyến viên nhận được một ít mới tình huống điện thoại, cả nước phạm vi tất cả những cái kia bệnh dị tây đa đột nhiên lần lượt tầm ẩma xuống. Đầu tiên là ruộng nước thôn tiếp theo cao đời thôn, tam đường thôn. Duyện trại ngay phía trước màn ảnh lớn đường nối dậy các hiện trường hình ảnh tình huống, cái này mấy chục cái bộ phát tình hình bệnh dịch đã bị phong tỏa cô lập thôn bệnh dịch Tây Đa, đều đã xem cổ dung thôn nơi này vậy một cây cây đa như vậy, lại không có sức sống. Đây là một tình huống gì? Bọn họ nhìn trên màn ảnh lớn hình ảnh, kinh nghi không dứt. Diêu Thế Niên đã bị tiêu tỉnh lại rồi, nét mặt dàn mua càng nặng nề mấy phần. Hắn năm nay 65 tuổi, gia nhập thiên cơ cục cước chừng 40 năm, vẫn còn lạ là, là tình huống dưới mắt cảm thấy da rát, thế cục đây là muốn hoàn toàn mất khống chế sao? Toàn bộ trung tâm chỉ huy cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện này biến hóa mà lại lần nữa khẩn trương lu đủ lên, nhưng còn không cùng các hiện trường nhân viên làm gì cha thấy được động, lại có một cú điện thoại gọi tới, là Đông Châu y học bộ bên kia, thân thể con người dị cây đa có biến hóa. Màn ảnh lớn lập tức tiếp thông, Diêu Thế Niên nhíu chặt lông mi, tần giáo sư và mọi người vậy đang nhìn. Một cây còn là sinh tồn trạng thái thân thể con người dị cây đa tĩnh mịch ở trong phòng giam, cái này quái dị đáng sợ tạo vật bỗng nhiên xem đánh mất ý thức, liền bản năng cũng không có, vốn là nó trên thân cây đầu lâu là sẽ không ngừng phát ra tiếng kêu rên, mà vậy cây trạng thái chết thân thể con người dị cây đa chính là không có tao mọi phản xạ, cho dù có việc người đi gần nó, những đầu lâu kia cũng sẽ không có quỷ dị tiếng thê ở. Đây vốn là đủ chuyện kỳ quái tỉnh, bây giờ đổi được hơn nữa kỳ quái. Lão Tần, có ý kiến gì? Diêu Thế nên hỏi, phương diện y học vẫn là lão Tần ở nói. Cảm giác có chút xem điển chết, Tần giáo sư cũng chỉ là phỏng đoán, cụ thể còn muốn kiểm tra qua mới biết. Bệnh cây đa và thân thể con người cây cái này hai cái biến hóa đều ở đây cùng một thời gian xuất hiện, hiển nhiên là có chuyện gì xảy ra đưa tới. Chẳng qua là tại sao dường như là hướng tốt phương hướng đi. Giống như dị dung bệnh trung tâm hệ thống gặp phải to lớn gì phá hoại. Tất cả mọi người không đi ra, chưa lành đau như cắt để cho bọn họ không khỏi đi xấu xám mớn, chẳng lẽ đây là kẻ địch bố trí một cái mới cả bẫy? Nhưng lúc này hậu lại có điện thoại gọi tới, tiếp viên mặt mũi nhất thời đỏ lên, một mặt khiếp sợ mở miệng, kinh hô thành tiếng, cái gì? Thật à? Hắn nhìn chung quanh một chút mọi người, kích động đến cơ hồ một hơi không đề lên, à à. Lập tức cầm điện thoại liên tiếp đến trung tâm chỉ huy ra đi hô hệ thống lên. Thật chứ? Một cái kích động thanh âm lúc này vang khắp toàn bộ trung tâm chỉ huy, chăn đầy khó tin, bọn họ đột nhiên liền từ vậy cây cây đa bên trong đi ra, toàn bộ người cũng còn sống. Lâm Mặc Mất một cái chân, Lâu Tiểu Linh ít đi một con mắt, nhưng bọn họ toàn bộ còn sống. Thế đội trưởng nói Lai like Sinh công ty đầu não tập đoàn bị bọn họ tiêu diệt, Cố Tuấn nói dị dung bệnh nguyên nhân bệnh đã bị phá hủy. Đương nhiên, Diêu Thế nhiên sắc mặt đại biến, cái gì? Tân giáo sư che lại, mạch bộ trưởng cơ hội nhảy cất lên, mấy vị chỉ huy phó thân thể đều lung lay. Người tuổi trẻ viên môn đã là không nhịn được một trận kinh hô, tất cả nhân viên sống trở về. Bọn họ đang định tại chỗ không nhúc nhích, đang đợi trong cục phái người cầm bọn họ làm cách ly xử lý. Bên đầu điện thoại kêu mừng rỡ, nhưng Tính Tá vừa nói, chúng ta không có đến gần bọn họ, cái gì cũng còn không có làm. Mặt của bọn họ sắt nhìn qua tạm được, có chút thiếu nước, bất quá tạm được. Rất nhanh, trung tâm chỉ huy liên tiếp thông hiện trường tín hiệu, bóng tôi bóng đêm bị cao xạ đèn theo được trong sáng. Sẽ ở đó cái đã bị thiên cơ cục khống chế lại like sinh công ty Hao, 444 vị hành động bộ đồng Liêu Hy sinh chỉ địa, thân cây viết một nhóm dị văn chữ ngọ cố tiên sinh, chúng ta so ngươi rõ ràng chính ngươi vậy cây cây đa nơi đó, một nhóm mười mấy người đứng ở cây bên cạnh. Bọn họ mặt mũi thẳng tụy, nhưng còn có người sống tức giận, Thiết Phách, Đản Túc, Cố Tuấn, Lâu Tiểu Linh. 16 người đều ở đây. Thấy một màn này, trong trung tâm chỉ huy nhất thời bạo vang lên mọi người một vui mừng như điên hoan hô, kiềm chế ở chỗ này chừng mấy ngày đường mây đen bị chấn động được tiêu tán. Tiểu đội người săn ma, tất cả nhân viên còn sống, liên liên bị mọi người cho rằng cửu tử nhất xanh lâm mặc, vậy trốn khỏi ký sinh trùng thải kiếp, còn giữ được một cái chân, sống sờ sờ ở nơi đó. Ha ha ha, mặc dù biết không nên thật sớm lạc quan quá độ, nhưng Diêu Thế niên cũng là cười to lên, được à, quá tốt. À, Tân giáo sư vậy vui mừng hô to một tiếng, nhìn xem mạnh hách, cười nói, "Mạnh bộ trưởng, ngươi trước hết chớ vội hoài nghi." Cao hứng một hồi. Ha ha ha. Mạnh bộ trưởng vui sướng gật đầu một cái, ánh mắt bỏ không được từ màn ảnh lớn bên trong mọi người trên khuôn mặt rời đi, trước cao hứng một hồi, trước cao hứng một hồi. Lúc này mọi người đều ở đây tiếng cười nói, bây giờ liền cao hứng biết bao một hồi đi, như vậy thời khắc nói không chừng lúc nào mới có thể có nữa. Ngày mai lại là bận rộn buồn này. Muốn cách ly tiểu đội mọi người, muốn tiêu độc, phải làm thân thể kiểm tra, phải làm tinh thần cùng tâm tính trạng thái kiểm định, muốn đánh giá bọn họ phải hay không phải đi vào cây đa động trước khi người kia, muốn phân mở một cái cái tiến hành thẩm tra vấn hỏi, trả lại như cũng dị không gian bên trong phát sinh qua tất cả mọi chuyện. Quá nhiều sự việc phải xử lý. cũng có quá nhiều sẽ không làm người cao hứng có thể. Liên Tô Dịch bây giờ cao hứng biết bao một hồi đi. Diệu thủ tâm ý dị hẻn này nhẽ đi ở hủ ta mật một chương 105, cũng nổ. Cố Tuấn trước kia làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, mình từ lúc sinh ra tới nay ngủ được thực sự nhất, nhất thỏa thích một chặng giấc là ở một cái cách ly một phòng bên trong. Từ cây đa đi ra hồi đến thế giới trái đất đã là ngày hôm trước nửa đêm chuyện. Lúc ấy bọn họ 16 người đợi tại chỗ, thẳng đến năm mặc nặng chứa đồ phòng hộ hành động nhân, nhân viên tiến lên, cho bọn họ uống chút nước suối, lại để cho bọn họ mặc vào đồ phòng hộ, sau đó tất cả nhân viên đi lên mở đến bên cạnh lọc sạch cách ly xe. co như bọn họ mang ra ngoài đồ đều bị lấy đi khác được xử lý, bao gồm thành kia cả lộp giao giải phẫu. Cách ly xe không có mở ra bao xa, còn ngay tại lái sinh công ty núi này thôn bên trong hang ổ nếu như bọn họ mang theo bị quần thì phải khống chế ở cái phạm vi này. Công trình bộ đã ở chỗ này nhanh chóng xây dựng xong một ít lấp giáp thức cách ly gian, cùng với một ít tương quan xử lý phòng. Cùng lúc đó các loại máy móc, các ngành nhân viên cũng đi bên này chạy đến. Từ vào ở cách ly một phòng dậy, 16 người liền bị tách ra, mỗi một người đều được nhất thân nhất nhất, tỉ mỉ theo liệu, có đồ ăn, có nước uống, nhưng là không thấy được những đội khác bạn bè. Cố tấn chính là ở nơi này 20 bình tiểu một phòng bên trong vậy chương đang người giường lò xo lên, ngủ ra từ lúc sinh ra tới nay tốt nhất vừa cảm giác. Đến trắng trời xế chiều, hắn bị mang ra khỏi cách ly gian đi làm một loạt thân thể kiểm tra. Phải biết trên lịch sử người ảnh đế chủ yếu là chết tại người Âu châu mang đi bệnh khuẩn tạo thành bệnh truyền nhiễm, bọn họ từ dị thế giới có hay không mang về bệnh gì khuẩn, ai cũng không thể nói. Cho nên thời gian 2 ngày xuống, từ ra đến dạ dày đường ruột, 16 người ở nơi này cách ly doanh cái gì cũng đo lường qua. Dĩ nhiên còn có DNA kiểm tra, muốn cùng trước kia số liệu so sánh xem xem có biến hóa gì hay không. kiểm tra sức khỏe là một số, tinh thần cùng trạng thái tâm lý là một phần khác. Trước Cố Tuấn liền nghe tiết phách bọn họ nói qua, cơ động đặc khiển đội người nhân viên mỗi lần nhiệm vụ sau khi kết thúc đều phải tiến hành một lần xét trị giá kiểm định, quy củ này không đúng người bất kỳ có là thủ. Bỏ mặc người cảm giác được mình có không điên, cũng đo lường đo lường trò thỏa đáng. Tiết phách nói, người điên sợ dĩ là tên điên lạ bởi vì là không biết mình là tên điên. Lần này cho Cố Tuấn làm kiểm định, vẫn là người quen cũ lương tỷ lương tốt huệ, nàng cả người vừa dày vừa nặng đồ phòng hộ, nhưng nụ cười vẫn hết sức hiền hòa. Lần này kiểm định làm tới cũng là để cho hắn rất thoải mái, Lương Tỷ bắt đầu vẫn là theo hắn nói chuyện trời đất cho chuyện điện ảnh, sau đó hỏi vấn đề cùng nhiệm vụ lần này toàn không có quan hệ, đến hai cái tình cảnh đánh vào mới có có liên, một cái là nhìn bạn đồng đội bị quái vật ăn, một cái là mình rơi vào hố bùn vũng bùn không ra được. Làm tình cảnh đánh thời điểm, Cố Tuấn tinh thần là có chút trận, nhưng tiếp theo Lương Tỷ đối với hắn làm khai thông chữa trị, cũng cảm giác cả người cả người cũng trùng rất nhiều. Kiểm định kết quả chỉ số là nhiều ít, Cố Tuấn còn không có được báo cho biết, sau khi làm xong liền bị đuổi về cách ly gian. Hắn vừa vặn có thể nghỉ ngơi thật nhiều, vậy thật tốt sửa sang lại bây giờ đầu mối cùng tâm trạng, vì vậy cũng không cảm thấy khô khan cơ quan. Đến nơi này chiều ngày thứ 3, Cố Tuấn lại bị nhân viên mang đến bên cạnh một cái rộng rãi sạch sẽ doanh trại, có làm việc bàn dài, có ghế salon, giống như là tân triều phòng làm việc. Nhưng là hắn biết, nơi này là phòng thẩm vấn. A Tuấn, ngươi khỏe? Tám vị người mặc đồ phòng hậu người trung niên nhân viên đã chờ đang làm việc bàn dài phía sau, bọn họ cũng một mặt mỉm cười, cũng không có cho hắn bất kỳ áp lực. Lập tức lẫn nhau một trận biết, tám người do giám khảo bộ, điều tra bộ, y học bộ, khoa nghiên bộ tất cả hai vị nhân viên tạm hành. Hiển nhiên tất cả đều là tra hỏi lão luyện. Các ngươi tốt." Cố Tuấn đi bàn dài ghế salon đối diện ngồi xuống, tâm tình bình tĩnh, đã sớm chuẩn bị xong sẽ bị mọi phía vấn hỏi, vậy nghĩ xong phải thế nào nói? "Trừ chúng ta, lần này nói chuyện còn có Diêu tổng chỉ huy bọn họ nhìn." Điều tra bộ Trần Triệu duyên cho hắn chỉ chỉ tại nơi hẻo lạnh máy tu hình. Vị này tướng mạo ôn hòa người đàn ông trung niên ngồi ở trong, tựa hồ là lần này hỏi thăm chủ yếu làm việc người. Cố Tuấn nhìn về phía vậy máy tu hình, gật đầu một cái coi là chào hỏi, cũng không ngoại suy đoán. Phải nói Đông Châu chi nhánh, chủ sở chính cộng lại có hơn ngàn người đang nhìn hắn, cũng phân tích hắn một tia một chút nào. Hắn vậy không kỳ quái. Tiếp theo, mời ngươi cầm từ tiến vào cổ dung thôn cây đa lối đi dậy, đến ngươi hồi tới nơi này, nhiệm vụ này trong quá trình phát sinh hết thảy, đều nói cho chúng ta. Trần Triệu Duyên giọng bắt đầu chỉnh trọng lên, nhưng vẫn giống như bạn cũ quan tâm như vậy, tất cả ngươi có thể nhớ lại chi tiết, đối thoại, ngươi cảm giác, ngươi ý tưởng, động cơ, nói hết ra, không quan trọng, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Chúng ta sẽ không cắt đứa ngươi, ngươi có thể từ từ nói. Những thứ khác bảy vị hỏi thăm nhân viên cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nhất trí ôn hòa. Được. Cố Tuấn dừng một chút, liền bắt đầu kể lại, lúc ấy đi vào cây đa động, ta thấy một ít qua ảnh. Cảm giác rất kỳ quái. Cùng lúc đó, ở thành phố Đông Châu khu Thiên Cơ cục hành chính lầu trong một phòng thất, Diêu Thế Nhiên, một đám ứng phó nhu cầu bức thiết tiểu tổ chỉ huy phó và tần giáo sư các người cũng nhìn hội nghị trong màn ảnh hỏi thăm hiện trường đồng bộ hình ảnh. Hình ảnh này trụ sở chính bên kia cũng có tiểu tổ ở xem. Bọn họ bây giờ tinh thần diện mạo đều tốt rất nhiều, có một phần vui sướng đi qua vững chắc. Không có thời gian đầu tiên tin hỏi là bởi vì là bọn họ không muốn một loại mệt mỏi ngang ngướng trả lời, cũng không muốn zét lệnh tướng sĩ lòng đưa đến ngược lại đi công tác sai. Như vậy nhiệm vụ sau này, xét đánh giá kiểm định cùng khôi phục là công việc chủ yếu. Cái này cũng bị cân nhắc vào tương ứng nhân viên giải thích độ có thể đi lên. Bây giờ, Diêu Thế Nhiên bọn họ đã nghe qua tiểu đội người săn ma 15 người giải thích, sự việc đi qua hoàn toàn nhất trí, chi tiết vậy cao độ giống in. Cho nên đúng sự kiện là như thế nào, bọn họ cũng đã có rõ ràng, duy nhất còn không biết chính là tiểu đội đi liền sau đó, Cố Tuấn còn ở bên trong đã làm chút gì. Nhất là vậy 5 giấy giấy bằng da dê, Cố Tuấn cũng không có mang ra ngoài. Vậy cái cây đa lối đi, vậy tựa hồ sổ đổ. Cái này hai cái sự vật cũng vô cùng trọng yếu. Bất quá đang trả lời liên quan tới Cố Tuấn phải chăng có khả nghi ám chỉ tính về vấn đề Tiểu đội 15 người cũng lộ ra tin tưởng Cố Tuấn, cũng giúp hắn nói chuyện. Ta dò xét qua hắn. Lâu Tiểu Ninh đỉnh đặc nhớ lại nói, "Ta cầm súng nhắm ngay hắn, hắn ghét chết ta ta đều không trách móc hắn, nhưng sau đó hắn vẫn là cứu ta. Ta nghe người khâm nói, hắn ban đầu từng có do dự, có thể đó là bị đường đám mê hoặc, chúng ta liền hưởng qua tư vị kia, thật đặc biệt đủ sức. Mà nói tới lần này chữa bệnh, đàn thúc chính là so với ngón tay cái khen ngợi nói, trừ cấp cứu hắn lần đó, chúng ta tổng cộng làm 3 trận bất đồng giải phẫu, thật ra thì ta đều là cho hắn trợ thủ. A Tuấn là thật lòng là bạn đồng đội suy tính, hơn nữa dám gánh trách nhiệm." Lúc ấy cho a mực làm đôi nửa người dưới các cụt, không người biết nói gì, nhưng muốn thanh côn trùng, thất bại liền được quấy đến hắn trên đầu. Hắn không sợ à? Giống như vậy cầm bệnh nhân lợi ích đặt ở vị thứ nhất lo lắng, đây chính là bác sĩ giỏi. Đội trưởng Tít Phách giống vậy đối với Cố Tuấn khen không dứt, chỉ có nói tới giấy bằng da dê và lối đi sự việc, Tít Phách mới trầm mặc hồi lâu. Ta không biết hắn ở bên trong làm chút gì. Tít Phách cuối cùng nói, nhưng là lựa chọn mình cái cuối cùng đi, đó là cần to lớn dũng khí. Bởi vì chúng ta toàn đội khi đó thật ra thì đã đến gần hầm mất, cũng không kịp chờ đợi phải rời khỏi cái địa phương quỷ quái kia. Tuyết Phách vững chắc mặt rung, nói như vậy, a Tuấn đối với nơi đó cảm giác so chúng ta đều phải chính xác. Ta theo hắn có thể không có cùng ý kiến, nhưng hắn cảm giác rất trọng yếu, quan trọng hơn so ngồi ở đây bên ngoài phân tích một ít cái gọi là lý trí và suy luận trọng yếu. Tuyết Phách một câu nói sau cùng này, cơ hồ là đang cảnh cáo tra hỏi các nhân viên, các ngươi không đi vào, các ngươi không hiểu. Tiểu đội người săn ma đã cho ra bọn họ thái độ, mà Thiên Cơ cục còn đang đợi Cố Tuấn bản thân giải thích. Lúc này, Diêu Thế Nhiên, tần giáo sư các người lặng lặng nghe Cố Tuấn giải thích, hắn như thế nào cảm ứng được thần chú. Đối với dị văn chú thuật một ít hiểu, thanh giao giải phẫu kia đối với hắn kích hoạt ra mới bên trong ấn ký nhớ, lai sinh cao tầng phải đem bọn họ y tế, hắn như thế nào lợi dụng mới trí nhớ phản kích. Cố Tuấn nói được không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối để cho bọn họ cảm thấy một phần bình tĩnh, chân thành, cơ trí. Hắn có dấu dế một bộ phận chân tướng sao? Mọi người không nói rõ ràng, nhưng từ Cố Tuấn đi hành động mà nói, khả năng này rất lớn. Rốt cuộc nói đến cuối cùng, hắn một thân một mình ở dị thế giới bộ phận. Bỏ mặc ở Đông Châu, ở trụ sở chính, vẫn là đang hỏi tin phòng hiện trường, tất cả mọi người đều chỉ gặp Cố Tuấn vẫn là một mặt thản nhiên dáng vẻ. Ta dùng pin nổ 202 bỏ túi hỏa tiễn cầm những cái kia giấy bằng da dây nổ, sau đó đem đúng phiến dị từng cây đa cũng nổ, cuối cùng dùng 1 kg C4 thuốc nổ cầm lối đi vậy nổ. Hắn nói được như vậy bình tĩnh, giống như chẳng qua là nói nổ mấy con cá, chúng ta văn minh còn không có năng lực đi ứng đối cái thế giới kia có thể diệt tuyệt chúng ta khác bệnh truyền nhiễm. Ta cảm giác nói cho ta, như vậy bệnh truyền nhiễm ở nơi đó quá nhiều. Nơi đó không phải cái gì Tân Đại lục, là một cái chết cả bẫy. Trong giọng nói của hắn chỉ có chuyện đương nhiên, không có nửa điểm bàng hoàng hoặc hối hận, nơi đó phải hủy diệt, cho nên ta hủy diệt nó. Hội thăm phòng hiệu trưởng, tám vị hỏi thăm nhân viên một phía liên lạc. Trong phòng họp, Diêu Thế Nhiên, Mạnh Bộ trưởng các người trố mắt nhìn nhau. Còn lấy là Cố Tuấn sẽ tìm chút gì mà cớ, nói thí dụ như thi hoàn nguyên rủa giấy bằng da dê lên nổ, dị cây da cục, hắn sau khi ra đối với lối đi tình huống thì không rõ lắm. Nhưng mà Cố Tuấn nói thẳng ra như thế một phen, không có lựa điểm bất dự. Ta tại sao phải hủy diệt nó? Lúc này Cố Tuấn tự hỏi, ta tin tưởng điện ảnh. Ở khủng bố trong phía mảnh, có lúc kinh sợ một chút mới có thể sống được lâu hơn. Phải không? Mọi người rất trầm mặc, bây giờ ngươi có thể một chút đều không tính sợ, là thật đầu thiết. Đường Tiêu này nhẽ đủ ổng kiệp một chương 106, mới nhất trạng thái tinh thần. Rộng rãi hỏi thăm phòng trong doanh phòng, tám vị hỏi thăm nhân viên cũng đang trầm mặc, trên mặt núi tím mơ. Cố Tuấn thản nhiên không sợ nhìn thẳng bọn họ, hắn nói phần lớn đều là nói thật, cho dù không phải cũng đạt tới nói thật hiệu quả. Hắn liền tiếp sau sẽ cao tầng hẳn là một đám dị văn văn minh ra đời người, mà đám người này phải tự độ kêu gọi cũng tiêu hóa ác ma, vậy nói hết rồi. Chỉ bất quá hời hợt chưa nói ác ma kia tình huống gì, che giấu lạn tần, hách vận chi tử, hệ thống lực lượng cùng một ít liên quan tới tự thân trận tướng. Thật giống như hắn và Tiết Phách bọn họ vậy, không nhiều lắm phân biệt, trừ đối với Dị Văn Văn Minh có chút bở vì linh đồng hoạt động đảo tạo bên trong lần trí nhớ và đặc thù cảm ứng ra. Cái này cổ đặc thù cảm ứng chính là hắn có thể kích hoạt Dị Văn thần chủ cơ quan, dùng lực lượng tinh thần phá vỡ tế đàn giam cầm cung cắt đứt kiếp sau sẽ các cao tầng thiền rửa, kích hoạt cây đa lối đi nguyên nhân. Vậy toàn đều không phải là chú thuật, hắn không hiểu chú thuật, sự thật đúng là như vậy. Chưa nói sự thật là, cái này cổ cảm ứng đặc thù ở chỗ xuất xứ từ Lạn Tần Quang Ám hai mặt. Giới đi cùng Lạn Tần có liên quan sự vật, để cho miệng hắn phủ lửa, hai tay buộc lên điện cái gì? Hắn không bạn lẫm kia. Cuối cùng nói thẳng lời thật, Cố Tuấn cũng là muốn qua, hắn dĩ nhiên có thể nói láo, hơn nữa người bất kỳ đều không cách nào phản bác, nhưng cái này là hắn tỏ rõ thái độ. Có lẽ hắn có chút dấu dến, nhưng hắn vì mục tiêu cùng Thiên Cơ cục mục tiêu là giống nhau, đó chính là bảo vệ hiện hữu an ninh. Ta tin tưởng vậy mảnh rừng đã đốt thành tro bụi. Cố Tuấn lại nghiêm túc nói, những cái kia nguyên nhân bệnh cây đa cũng xong rồi, ta muốn chúng ta thế giới bệnh cây đa có thể cũng có tương đối biến hóa. Tự cháy, xuống đổ. Ta hy vọng là như vậy. Mấy ngày qua, hắn cũng không có được bên này chạm muốn tin tức, điện thoại di động cùng vật phẩm riêng tư vậy còn không có phát hồi. Hắn cũng một tuần chưa ăn khối ưu thuốc. Tám vị hỏi tham nhân viên không có trả lời Cố Tuấn nghi vấn, chẳng qua là chấp bút đi trên văn kiện ghi chép trước cái gì. Mở miệng nói chuyện vẫn là Trần Triệu Duyên, "A Tuấn, vậy kế tiếp chúng ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề, mời ngươi trả lời ngươi ý tưởng chân thật nhất. Đầu tiên, ngươi chưa thấy được một cái gì thế giới có to lớn tham dò giá trị sao?" Ta mới rồi có nói. Cố Tuấn nhất thời nói, "Đó là một chiếc cẩm ấy, là một bức sâu, chúng ta bây giờ cần phải làm không phải thăm dò, là tránh, ngăn trở. Ngươi nói là thăm dò nguy hiểm." Đây là một vị khoa nghiên bộ hỏi tham nhân viên Đinh Kim Linh vậy nói chuyện. làm người hài lòng loại lớn đi biện đối với tân đại lục thăm dò, bây giờ đối với ngoại tình cầu thăm dò, tiếp nhận nguy hiểm có thể sẽ không so tham dò dị thế giới nguy hiểm nhỏ hơn. Nhưng không phải là bởi vì đối với không biết dám thăm dò, loài người mới có ngày hôm nay. Bất động. Cố Tuấn lắc đầu một cái, không thể như thế loại dò. So. Hắn biết đang hỏi tin viên môn đồ phòng hộ non sắc bên trong, khẳng định đều có thông tin thay nghe, bọn họ thái độ có cấp trên chỉ huy ở bên trong. Ở trên khẳng định không thích hắn quyết định, mới để cho bọn họ tiến hành truy hỏi. Tin tức chưa đủ sẽ để cho trí giả đổi là ngu người. Cố Tuấn không trách đoán cấp trên ý tưởng, bởi vì ở trong chuyện này bọn họ biết được không hắn hơn, lại là thiếu tin tức mấu chốt, ho ra máu bệnh. Bất quá hắn có cần phải để cho bọn họ rõ ràng một chút nghiêm trọng tính. Ta cảm thấy ở trong chuyện này chỉ dùng loại người tới so không thích hợp. Vậy đại khái giống như một con heo rừng quyết định muốn đi núi rừng bên ngoài thăm dò một chút không biết thế giới, sau đó một đầu liền vọt vào lao thịt heo nhà viện tử, đây còn không phải là đồ tệ chàng. Ta cảm giác chính là như vậy, cho nên ta cho rằng cái này con heo rừng trước hay là ở trong núi rừng tương đối khá. Nghe Cố Tuấn mà nói, mọi người lại lần nữa im lặng, heo rừng sao? Có bom nguyên tử heo dừng sao? Người đối với nhân loại văn minh đánh giá phải chăng bị quan điểm? Giáng khảo bộ hỏi thăm nhân viên lưu cầm hỏi, cái này đã có hiệp cấp nhân cách đánh giá. Cố Tuấn hít sâu một hơi lại thở ra tới, các ngươi cảm thấy thế nào bệnh ung thư có thể không khí truyền bá như thế nào? Cái thế giới kia liền thi thể hiện tượng cũng biết tăng tốc độ. Trong lòng hắn hơi có chút sao động cảm, nạn mạn là một loại nguy tội, loài người luôn là dễ dàng nạn mạn. Đây là, một vị khác điều tra bộ hỏi thăm nhân viên Dương Tin săn hỏi, ngươi cầm lưới đi nổ banh, vậy ngươi có thể xác định người công ty lai sinh không cũng có nắm giữ khác lưới đi sao? Cây đa lối đi sẽ không có, bởi vì chỉ có vậy phiến dị cây đa mới được." Cố Tuấn giải thích, những cái kia cây đa là bị cái thế giới kia được gọi là ác ma dị thường lực lượng cải tạo qua. "Ác ma, ta biết cái này nghe vào có chút kỳ quái, nhưng đó chính là một đặc ma. Bây giờ cây đa toàn đốt, loại này lối đi cũng sẽ không có nữa." "Đó là cái gì nguyên nhân để cho ngươi cầm vậy năm trang giấy bằng da dê vậy độ?" Dương Tín San lại hỏi, "Chẳng lẽ ngươi không định đem nội dung giao phó đi ra không?" "Không phải, ta sẽ giao phó." Cố Tuấn nhẹ nhàng một tiếng bật cười, "Làm sao có thể không giao đợi đâu?" Nhưng chỉ có những cái kia giấy bằng da dê lên chữ viết mới có khác thường lực lượng, nhất là tờ kia thần chú, ta cảm giác thi nguyên rủa thời điểm phải dùng tới nó mới có thể cảm ứng tiêu to. Hắn đã không đếm xỉa đến, vì vậy mặc dù đặt câu hỏi người càng hơn, hắn ngồi ở trên ghế salon nhưng càng phát ra tự nhiên. Ta bây giờ liền có thể cầm thần chú dị văn, trung văn cũng viết cho các người, nhưng vậy chỉ là không có lực lượng hàng dạ mà thôi. Không người lại có thể kêu gọi dị chúng bệnh. Ư. Giảng khảo bộ Lưu Cẩm nghe trầm tư, nếu như đây là nói thật, vậy Cố Tuấn thật sự là một lòng chỉ muốn hủy diệt à? Một cái cao linh biết người chỉ muốn hủy diệt. Lưu Cẩm lên tiếng hỏi: Lá nguyên nhân gì đưa đến ngươi cảm giác? Ngươi đối với mình trạng thái tinh thần thấy thế nào? Ta trước tinh thần có chút không rõ ràng, bị ảnh hưởng." Cố Tuấn đúng sự thật trả lời, nhưng ta cầm mạnh dừng tay kia tiêu hủy sau đó, ta liền phải mãi hơn. Lưu Cẩm hỏi thăm nhìn xem Trần Triệu Duyên, người sau gật đầu một cái, Lưu Cẩm liền nói, "A Tuấn, ngươi biết lần này S trị giá kiểm định ngươi chỉ số là bao nhiêu không?" "Nhiêu ít." Cố Tuấn cau một cái hai hàng lông mày, nghe ý này thật giống như rất thấp. Nhậm trước lúc hắn là 75. Lưu Cẩm nói tiếng có chút nghiêm túc, "51." Cố Tuấn sợ run trước, đây là đối với hắn thủ đoạn tra hỏi rung rét trị giá hù dọa hắn. Làm sao chỉ có 51 thấp như vậy? Hắn cảm giác mình rất tốt. Tám vị hỏi thăm nhân viên cũng một mặt vừa nghiêm nghị lại ân cần. Thấp hơn 50 thì phải cưỡng chế dậy ngủ, 51 thì nhưng thật ra là kiềm định sư tiếng nóng, ý nghĩa là người này đã sen vào điên cuồng bên bờ, trạng thái tinh thần đặc biệt không ổn định, nhưng hắn còn có thể cứu chữa khôi phục trở về. Đây là kiềm định sư lương tốt huệ cho Cố Tuấn lưu cơ hội. 51. Cố Tuấn lẩm bẩm, tiết phách câu nói kia hiện lên trong lòng, người điên sợ dĩ là tên điên lạ bởi vì là không biết mình là tên điên. Không, hắn bính trừ nghĩ bậy tụ lại liền tâm thần. Lần này kiểm định có thể có cái gì sai lầm. Có lẽ là con tim quang ám chiến đấu ảnh hưởng đến hắn thân thể chỉ tiêu số liệu, đưa đến đội coi là sai lầm, nhưng hắn trạng thái tâm lý là không có vấn đề. Cố Tuấn làm phản ứng gì? Một đám hỏi trăm nhân viên đều ở đây cẩn thận lưu ý, cái này cũng ở bọn họ đánh giá cân nhắc chính giữa. A Tuấn, ngươi không cần quá khẩn trương." Lưu Cẩm An đuổi câu, "51 không khác nào nói ngươi mất đi lý trí, chẳng qua là ngươi tâm trạng có thể sẽ càng là cấp tiến. Ta biết mình làm cái gì." Cố Tuấn ngồi thẳng thân thể, ngưng gương mặt, nặng nề nói cho bọn họ, "Ta là đang cứu người, ta không điên." Đường tiêu này nhẹ đủ ổng ký ập một chương 107, vì tao đường phố phá tiệm. Giọng đinh thành phố xưa nay là thiên cơ cục một lớn nơi quan trọng, bởi vì ở nơi này tọa nguyên náo phù hoa thành phố lớn bên trong, ngoài sáng sự việc hơn, thậm sự việc vậy hơn. Nhưng lại ở vào bên bờ thành phố hạt khu vị tao đường phố không phải cái gì đặc biệt nóng gây buôn bán đường dành cho người đi bộ, thậm chí có thể nói có chút vắng vẻ. Nơi này dọc phố cửa hàng hoặc là buôn bán một ít hàng lậu sơn trại hóa, còn có chút nhân khí, hoặc là đánh con rồi sắp sập tiệm lủi bại tiệm cũ. Trong đó có một tiệm nhỏ trại lão thông tạp hóa, cơ hồ cái gì cũng bán, người phụ nữ còn áo bán, nhi đồng đồ chơi bán. giệu thuốc la vậy bán, ông già phong thấp cao cũng bán. Những hàng hóa này ngay tại không tới 30 bằng phẳng trải bên trong chen được lộn ngang, hơn nữa rất nhiều cũng chùm lên bụi đất, không biết thả bao lâu còn không có bán được. Giống như con đường này tên chữ, tiệm này che một tầng thổ tục cũ kỹ sắt thái. Điều này quần muốn 100 khối. Nát Vũ Thông, ngươi còn không bằng cướp. Lúc này, một vị hình thể phục hậu đại mụ cầm cái ấn đầy hoa hồng lớn áo đẫm, hướng chủ tiệm rêu dao nói, "30 khối, có bán hay không? Không bán kéo xuống." Cái đó chủ tiệm lão thông ngồi ở cửa quẩy thu tiền sau đó là một hơn 50 tuổi đã bước vào quán mua người đàn ông, mặc dù trung tuần tháng 10 thời tiết rất mát mẻ, lao bạn trên người nhưng chỉ mặc chiếc bộ màu trắng không có tay áo ba lô, bắt chéo chân, mang dép chân ở du du lay động. Hắn cầm trên tay một phần dưới đất sáu hợp thải đánh bạc gõ báo đang nhìn, luôn luôn dùng bút bi đi trên giấy vòng vòng hoa vạch làm dãy số dự đoán. "30 khối ta thật muốn thua thiệt, Haji, xem ngước như thế tịnh phấn hưởng, ta liền bớt 20 phần trăm cho ngươi, 80 khối rồi." Lao thông vừa nói, một bên cầm lấy trên quầy một cái mini thép không rỉ chai rượu nhấp một hớp, hơi có men say ánh mắt vẫn là đang nhìn qua báo, lẩm bẩm Cái này đồng thời thật giống như da lão hổ nha. Những cái này bên trong lại đem lão hổ giết chết. Ngươi cũng điên, 80 khối ta lên lưới có thể mua ba kiện. Đại mu cầm áo đầm ném hồi hỗn loạn kệ hàng lên, không mua. Nàng giận đùng đùng xoay người đi tới, ánh mắt nhưng ở lưu ý giao thông có hay không giữ lại ý, nhưng lão thông vẫn là chỉ thấy báo, tên này có muốn hay không làm ăn ạ. Lúc này, đại mu vừa quay đầu lại cơ hồ liền đụng vào đi tới người đi đường nơi đó, mấy cái cao trắng nam cơ bắp, vẻ mặt hung thần sắc sát. Nàng trong lòng hơi kinh ngạc, đi nhanh lên khai trừ, liền phát hiện ở cách đó không xa đường phố ven đường, đậu hết mấy chiếc màu đen xe. Có nhiều hơn cường tráng trai gái đứng ở bên cạnh xe. Đây là từ trong gian một chiếc xe đi xuống một vị tây trang rải ra người đàn ông trung niên, cũng có hơn 40-50 tuổi, thân hình giống vậy cường tráng, tinh thần sức mạnh hết sức sắc bén, không có chút nào trong người già sương phủ cùng lão khí. Ở một đám hộ vệ vậy trai gái dưới sự bảo vệ, người đàn ông trung niên đi lão thông tạp hóa đi tới. Ai yêu, nát vụn thông là mua gõ thua sạch thiếu nhà cái tiền chứ? Đại mụ trong đồng ý, bước chân đi được nhanh hơn, nếu là đánh, mình chớ để cho mệt đến. Vì tao đường phố người nào không biết nát vụn thông lại thích rượu lại thích đánh cuộc, miệng nói chuyện lại thối, ngày thường thiếu không biết bao nhiêu nợ bên ngoài. 10 phần 1 cái nát vụ người, muốn không thế nào sẽ từng tuổi này liền lão bà đứa nhỏ cũng không có, mở một nhà phá tiệm, chết ở bên trong buốc mùi khẳng định đều không người biết. Đại mù quay đầu nhìn một mắt, vừa vặn thấy được cái đó người đàn ông trung niên một thân một mình đi vào nát vụ tổng tiệm, những cái kia côn đồ canh giữ ở tiệm bên ngoài. Thật không biết là người nào ạ. Dĩ nhiên nếu như bà bác nhãn lực lại có thể chính xác một ít thì biết nhìn ra những người đó sự mặt cũng không phải là hung ác, mà là nghiêm nghị. Cái đó người đàn ông trung niên trong ánh mắt cũng không phải ác liệt, mà là ức chứa kích động tính trọng. Người đàn ông trung niên là rộng đỉnh thành phố thiên cơ cục cục trưởng Lý Minh Phàm. đảm nhiệm cục trưởng đã có 5 năm, nhưng có chút cô nhân, vẫn là hắn chỉ có thể ngước vọng. Lý Minh Phạm nhìn quầy thu tiền sau cái đó trắng áo ba lỗ lao nam nhân, thôi túi túi đầu, "Ê, thông gia." "Ách." Lao Thông đã sớm nhìn bọn họ những người này, mắt lao ở giữa say tựa hồ tỉnh, vừa tựa hồ hơn nửa mê ly. "Thông gia, gần đây cả nước ra rất nhiều chuyện." Lý Minh Phạm cầm một phần thật dày văn kiện đi quay bộ xuống, nơi này là một ít tư liệu. Gần đây dị thường lực lượng sóng động, nhất là dị dung bệnh chuyện kiện, Đông Châu bên kia mới vừa xảy ra dị không gian vậy quặp việc lớn. Phía trên muốn thế nào? Lão Thông lại không có cầm lên văn kiện xem, nhìn vẫn là phần kia gó báo cáo, không sợ ta nhìn nổi điên. Thông gia ngươi đây là muốn hại chết ta à? Lý Minh Phàm cười khổ thở dài nói, phía trên muốn mời ngươi rời núi. Tình huống đã có mới biến hóa, ngươi năm đó đối với vậy tông vụ án xử lý, nhìn trời cơ hội cục đề nghị, đã toàn bộ bị lần nữa giám khảo. Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút tức không ở trong lòng bên trong kích động. Thông gia là một nhân vật truyền kỳ, hắn hồ sơ tư liệu muốn cấp B nhân viên quyền hạn mới có thể hoàn toàn giải mật, Lý Minh Phàm thân là phân cục giải vậy không hoàn toàn rõ ràng. Năm đó Thông gia tuổi còn trẻ liền nhiều lần kỳ công. Hỏa tốc vọt thăng là một chi hiện đã giải tán cơ động đặc nhiệm đội đội trưởng, đi trụ sở chính cao cơ muốn vị chẳng qua là vấn đề thời gian. Khi đó Lý Minh Phạm vẫn chỉ là trong cục điều tra bộ dế cấp nhân viên, thông gia là bọn họ những thứ này bạn cùng lứa tuổi thần tượng. Chẳng qua là sau đó, bởi vì một cục khó biết rõ đầu đuôi, đến nay treo mà không kết án kiện. Thông gia điên rồi, hắn lúc đó xét trị giá chỉ còn lại 30 không tới, bị cho rằng là cực đoan nhân vật nguy hiểm, bị cưỡng chế giải ngũ, đến bây giờ sắp 30 năm. Mà bây giờ, thông gia đã từng là những cái kia kẻ lợi điên khủng trợ hổ cũng thành thật. Chu sở chính những cao tầng kia rõ ràng muốn cần phải đối với hiện tại cục diện này, cần thông gia loại này kỳ tại giợn núi. Vậy Tông Án Kiện, có cái gì mới đầu mối sao? Lão Thông hỏi, thành em rốt cuộc có điểm nghiêm túc, trên tay gõ báo vậy buông xuống. Có chút, muốn ngươi đến trụ sở chính mới có thể xem. Lý Minh Phạm gật đầu nói, vậy rất nghiêm túc, phía trên biết người đối với chuyện năm đó rất bất mãn, 30 năm trụ xuất quả thật thật có lỗi ngươi. Nhưng tình thế bây giờ, hi vọng ngươi bỏ mặc vì vậy Tông Án Kiện, vẫn là vì nhân dân, có thể trở về tới. Trở về? Lão Thông vừa uống rượu, một bên vui à nói, Ta nói chú thuật, ta nói núi sâu đạo nhân, ta nói giáo đoàn, rốt cuộc có người tin rồi." Nghe ra thông gia giễu cợt ý, Lý Minh Phàm cũng không kỳ quái, hắn biết thông gia là một hạng yêu rõ ràng tính tình. "Thông gia, ta một mực chống đỡ ngươi, ngươi cũng biết." Phía trên bây giờ đã ý thức được tiên cơ cục phương diện này không đủ, cho nên ở tìm cách thành lập bộ môn mới. Lý Minh Phàm tận tình vừa nói nói, "Trước do ngươi thành lập một chi thí nghiệm tính cơ động đặc nhiệm đội, thuộc về trụ sở chính, tiếp viện cả nước phạm vi. Những thứ này trong tài liệu mặt liền có một ít tương quan người cung cấp ngươi lựa chọn, ngươi xem xem có không có hứng thú." "Thông gia, Xem một chút đi, ngươi như vậy ta không có biện pháp giao nộp ạ." Thông gia. Ngoài cửa tất cả mọi người tức thời làm không thấy và nghe được, ngày thường đức cao vọng trọng lý của giãi, bây giờ lại như vậy dáng vẻ. Ta trước hết xem xem có người nào mới đi." Lão Thông cầm lên trên quẩy phần kia văn kiện là xem, quét lần trước hai mắt liền lật một trang. "À, nha." Lý Minh Phạm biết Thông gia không phải ở mù lật, lão nhân gia ông ta ngay cả có như vậy đọc tốc độ, có thể đã gặp qua là không quên được. Cái này ép trị giá quá cao, không gặp qua cảnh đời, không muốn. Lão Thông nhìn liền đem một bản nhân viên hồ sơ tư liệu vứt bỏ, tiếp theo lại vứt bỏ một lá khác, liền ngay cả lắc đầu. Cái này quá bình thường, không muốn. Cái này tự cho là đúng, thật ra thì hàng thông thường, không muốn. Cái này, cái này có chút ý tứ. Lão Thông cầm một bản hồ sơ rút ra bỏ qua một bên, lại xem tấm kế tiếp, ai? Cái này. Nhỏ Liễm Lao hạ mục từ từ nhìn tờ này giấy. Lý Minh Phàm nhìn một chút, là Đông Châu bên kia Cố Tuấn hồ sơ. Ha ha. Lão Thông hiện lên rượu đỏ nét mặt giãn mua dần dần đổi được hưng phấn, có chút rất lâu không thấy mừng rỡ, nổ thật tốt, nổ thật tốt ạ. Lão Thông kích động vỗ một cái hồ sơ trong tay, cười lớn, thằng nhóc này tốt. Hắn hướng Lý Minh Phàm ngoắc ngoắc tay, hớn hở nói: cầm lúa mạch lấy tới. À, Lý Minh Phạm gật đầu một cái, thông gia đoán được, hắn vậy chưa nói, đúng là trên người hắn mang giam tinh khí, một mực có trụ sở chính bên kia người đang nẻ. Ở trong đó có cao tầng, cũng có tương quan nhân viên làm việc. Lý Minh Phạm bị dặn dò có thể theo thông gia ý nghĩa tới, biết trụ sở chính bên kia lúc này khẳng định rất im lặng, nhưng vẫn là giao ra trong túi bỏ túi giam tinh khí. Lão Thông một cầm lấy giam tinh khí, hướng về phía nó liền đổ ập xuống một trận hỗn phun, động cơ có đợi chần luẩn. Trạng thái tinh thần không ổn định. Sét trị giá thấp. Các ngươi mới là điên rồi. Không độ chờ toàn thế giới bị các ngươi kéo cùng nhau xong đợi, nổ lực quá tốt. Căn nhóc này là cái bảo bối biết không? Hắn ở trên trời cơ hội cục trận doanh các ngươi liền trộm cười đi. Muốn ta rời núi đúng không? Hai cái điều kiện. Lão Thông nhìn Lý Minh Phạm, hướng về phía Giám đình khí nói, một năm đó án kiện muốn mở lại, hai cái này của Tuấn, cho ta. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này, nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mỹ nợ than nợ chồng kịch 1 chương 108, mới an bài. Một người phải như thế nào chứng minh mình không có bệnh tâm thần? Rosen thằng thí nghiệm tỏ rõ, rất lâu khoa tâm thần bác sĩ căn bản không biện pháp phân biệt rõ ràng có ai bệnh tâm thần, ai không có bệnh tâm thần. Cho dù mạnh như cái đó thần bí hệ thống Ký chủ trong tin tức cũng không có tỏ rõ tốc chủ trạng thái tinh thần như thế nào, chỉ có một ít thân thể chỉ tiêu mà thôi. Ta mới không có điên. Cố Tuấn kiên định thái độ này, ép trị giá thấp chắc có nguyên nhân khác, hắn cần chính là tiếp tục làm xong mình. Bị cách ly đã tiến vào ngày thứ 8, trừ phối hợp công tác, viết mấy dị văn, viết vậy mấy tờ giấy bằng da dê các loại, mấy ngày qua hắn mỗi ngày đều ở xem sách lý học, điên cuồng rèn luyện trọng thân thể vừa qua. Hắn bây giờ quá rõ thể năng trọng yếu, bất kể là tại trại phẫu phòng đứng một ngày, vẫn là ở dã ngoại thám hiểm sinh tồn, hắn cần càng thân thể cường tráng. Cho nên làm hít đất, làm nằm ngựa dậy ngồi ăn yêu cầu cung cấp các loại cao lỏng trắng chứng thực ăn. Mỗi ngày như vậy, vì vậy mỗi đêm lúc ngủ, Cố Tuấn cũng ngủ được đặc biệt trầm thật. Nếu như không phải là có não liền khối u vấn đề, như vậy sinh hoạt qua 1 2 tháng hắn vậy chịu được. Chẳng qua là ngừng thuốc có 2 tuần lễ, đầu lại bắt đầu có chút phát đau. Trước hắn tùy mẫu tế bảo nhọt đã dừng lại trường thành, hẳn ở heo rút đi xuống, nhưng bây giờ hệ thống lại phát ra não liền dị thường báo động. Cố Tuấn lâm vào cái vấn đề khó khăn này trong, những cái tia bia hướng thuốc ở hắn vào cây đa trước động giao ra vật phẩm riêng tư bên trong, từng hạt tròn chứa ở một cái thuốc ngủ bên trong chai. Bây giờ mình mọi cử động bị giám thị chỉnh giữa. co như lấy lại thuốc, muốn ăn cũng sẽ bị chú ý tới. Bất quá ở nơi này tiên buổi sáng, có người tới xem xét hắn, nhưng là Tần giáo sư. Tần giáo sư ăn mặc nặng chứa đồ phòng hộ, đi vào Cố Tuấn cách ly gian, đầy đầu tóc trắng so với trước đó càng lộ vẻ già. Tần giáo sư. Cố Tuấn thấy vị này người quân cũ, tâm tình không khỏi làm kích động, giống như cuối cùng từ một cái rất dài trong giấc mộng bị kéo trở về thế giới hiện thật. Cứ việc Tần giáo sư, nhưng chính là cầm hắn linh vào giấc mộng kia cảnh dẫn đường người. A Tuấn, cực khổ. Tần giáo sư nếp nhăn ba nét mặt dàn mua hiền hòa mỉm cười, người thân thể kiểm tra xuống không có vấn đề, khối u tình huống hỗn loạn. Mặc dù ngươi nói thế nào bên trong vô cùng nguy hiểm ô nhiễm bẩn, nhưng các ngươi cũng không có mang ra ngoài cái gì dị dị thường bệnh quẩn, thân thể bình thường khuẩn nhỏ không có thay đổi gì. Để đạt được an toàn mới đem các ngươi tiếp tục cách ly. Vậy thì tốt." Cố Tuấn thở phào nhẹ nhõm, không chỉ là là thân thể mình lo nghĩ, tần giáo sư, ta thật sợ sẽ mang bệnh khuẩn trở về. Xem ra dị dị dung bệnh vừa vặn cầm nơi đó biến thành một cái tương đối sạch sẽ địa phương, khắc thường dung bệnh lực lượng ở đây, những thứ khác các độc bệnh khuẩn đều phải nhượng bộ ba điểm đi. Cái này hoặc giả cũng nói minh, ho ra máu bệnh bệnh nguyên thể có thể không phải vi sinh vật. Cái này cũng phù hợp Anni trong nhật ký ghi lại. Nhưng ngươi muốn tiến hành rời đi." Tân giáo sư lại nói, giọng nhưng không phải là đang nói trước tin tức xấu, ngược lại rất vui vẻ yên tâm, "Ngươi không cần lo lắng tiểu đội người săn ma, bọn họ đều rất tốt. Tổ chức là đối với ngươi khác có an bài, là dốc sức một chi mới xây cả nước tính cơ động đặc nhiệm đội, đi tiếp thu đà huấn." "Hả?" Cố Tuấn ngẩn, "Cái này thật không nghĩ tới, còn lấy làm mình phải tiếp nhận giám khả bộ, trọng tài bộ chờ liên tục quanh tại đây. Gia nhập một chi mới cơ động đặc nhiệm đội. Đây là cái gì dò xét sao? Đây đối với ngươi là có chút đột." Bần giáo sư không phản ứng người trẻ tuổi này hầu nghi, chẳng qua là thở dài nói, vốn là ta là dự định giữ lại ngươi đào tạo cái một năm, cũng có thể để cho y học bộ tất cả tổ có người dùng. Nhưng tình thế bây giờ không các người, dị dung bệnh tạm thời là giải quyết, còn có rất nhiều những thứ khác tình huống. Vậy, Cố Tuấn suy nghĩ, ta vẫn là ở Đông Châu thụ hơn sao? Không phải sẽ có máy bay đặc biệt cầm ngươi đưa đi Mạc Bắc một cái trụ sở. Tân giáo sư giới thiệu, ở nơi đó ngươi sẽ có mối cấp trên trực tiếp phụ trách ngươi. Hắn kêu Hoàng Ngư Thông, mọi người đều kêu hắn thông gia. Là kém ta 10 năm 8 năm vậy một đời, thông gia là một. Người rất đặc biệt. Người sau này sẽ hiểu được, bất kể là Tân giáo sư, vẫn là Diêu Thế Nhiên, lần này đều vô cùng bất ngờ, bọn họ cũng quyết định thua đến Cố Tuấn không trái cây ngon ăn. Nhưng nghe nói ở trụ sở chính, thông gia ở phòng họp tại Trố Vô bản cử trách năm đó quyết định đem hắn trục xuất những cái kia có đã lui nghĩ có đã qua đời các cao tầng là heo rừng, lại đem những cái kia có ý kiến khác người mỗi một người đều phun một lần nữa. Các ngươi sai lầm xử lý Cố Tuấn, so sai lầm xử lý ta kết quả sẽ nghiêm trọng được hơn." Thông gia Vô bản nói, "Đây là một bà bối, chớ tự mấy cho làm mất." Náo liền gối u. Hắn bây giờ là không phải còn chưa có chết, không có chết, người ta sẽ phải ta phải đem hắn huấn luyện thành chi này cơ động đặc khiển đội đội trưởng." Thông gia rất cần dỡ, nhưng thông gia không điên trước chính là như vậy. Mà bây giờ những cao tầng này, dựa bối phận nói so thông gia cao cũng chỉ xem hắn tần giáo sư như vậy, phần nhiều là ngang vai vế, nếu như thông gia năm đó không phải là bị giải ngũ, ở trong đó hẳn sẽ có hắn. Trục suất 30 năm, cả cuộc sống cũng bất động, ai dám thuyết phục ra cái gì chứ? Vì vậy giúp đỡ thông gia vậy nhất phái người, trực tiếp cầm cố tuấn bảo vệ tới giao cho thông gia, liền xem xem bọn họ sẽ làm ra chút manh mối gì. Lần này chính là thông gia bảo vệ liền ngươi. Tần giáo sư nói cho Cố Tuấn, ngươi có thể yên tâm tin nhiệm hắn, thông gia trải qua không thể so với ngươi thiếu, hắn hiểu. Được. Cố Tuấn nhiên lặng gật đầu, trong lòng vẫn có mấy phần hoài nghi. Một trang tuẩn tịch, muốn cho cái gì thông gia theo hắn thành lập quan hệ lại bộ hắn nói cầm liệu. Cố gắng lên đi. Tần giáo sư vỗ vỗ hắn bả vai, mặc dù cách đổ phòng hộ, nhưng truyền lại một cổ nhiệt độ, ta là ủng hộ quyết định của ngươi, có chút nguy hiểm chỉ có chúng ta những thứ này người học y mới hiểu. Cảm thấy Tần giáo sư khích lệ, Cố Tuấn trong lòng ấm áp, mình mới vừa rồi liền Tần giáo sư vậy hoài nghi, có lẽ thần kinh lạ băng bó được có chút sít chặt. Tạm biệt sau này. Cố Tuấn mặc vào đồ phòng hộ, đi theo tần giáo sư đi ra cái này cách ly gian. Ở bên ngoài hắn rốt cuộc lấy về mình vật phẩm riêng tư, điện thoại di động, bình tia thuốc ngủ toàn đều còn ở, nhìn dáng dấp không có bị động tới. Muốn ngồi lên cách ly xe rời đi doanh trại thời điểm, hắn thấy Tiết Phách, Đản Thúc, Lâu Tiểu Linh các người xa xa đứng ở đó bên, đều là cả người đồ phòng hộ, tựa hồ là đi ra là hắn thiết biệt, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng sớm một bước được phép lẫn nhau tiếp xúc nhau. A Tuấn, Đản Thúc vẫy tay hô to. Tiết Phách hai tay làm hình kèn, cơ hồ là hét, biết ngươi phải đi. Ừ. Cố Tuấn hướng bọn họ gật đầu một cái, hô, ta đi trước. khác biệt tan bài, sau này tái tụ. Đàn Túc, nhớ lần sau mang ta đi gặp nơi chơi ạ. Nhớ nhớ, bảo đảm cái gì kiểu đều có. Đàn Túc vui cười không dứt. Lâm Mặc ngồi xe lăn, tinh thần vậy khôi phục rất khá, đưa lên một chút đùi phải cười hô, "A Tuấn, cái chân này đa tạ ạ." Mắt phải mang cái chụp mắt lâu tiểu Ninh kêu lên, "Đa tạ, một đường thuận gió." Cố Tuấn lại hướng bọn họ 15 người phất tay một cái, ở bọn họ đưa mắt nhìn trong, xoay người đi lên cách ly xe. Ở biệt kiến cách ly trong buồng xe, điện thoại di động không có nửa điểm tín hiệu, hắn chỉ là một người ngồi trên ghế suy nghĩ tâm sự. Đường xá rất lắc lư. Xe chạy nhanh liền một cái hơn giờ, đã đến một cái phi trường quân sự. Ở chỗ này, cái này ngay ngắn một cái chiếc cách ly xe lái vào một chiếc quân dụng máy bay vận tải trọng, sau đó máy bay vận tải cất cánh, rời đi thành phố Đông Châu, hướng phương Bắc Đại Mạc đi. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mi Norton trồng kịch một chương 109, ba người mắc bệnh. Ép trị giá cao hơn hoặc tương đương với 60, không được đi vào. Phòng hoạt động hoàng cửa gỗ lên dán một bản A4 giấy, trên giấy viết tay chữ viết bút tích rất lảo loạn rất xấu. Cố Tuấn đi ở hành lang lên, thấy tờ giấy này trong lòng là hơi mẩn ra, ta ép trị giá là 51, có thể vào. Đại mạc mờ mịt, cát vàng bị gió lớn cuốn lên, tập kích tán đến Bao La đất này. Một tòa thiên cơ cục trụ sở bí mật liền thành lập ở cái này thuộc về Mạc Bắc Trần Chuỷ Lâm thành phố phạm vi đại mạc Chố Châu, căn cứ bên trong phương tiện đầy đủ hết, bởi vì nơi này đất rộng người thưa, có thiên nhiên cách ly tính, trong cục rất nhiều hơn thí nghiệm cũng sẽ ở chỗ này tiến hành. Nơi này có thể muốn so với Đông Châu y học bộ thần bí nhiều, nhưng Cô Tuấn đến nơi này sau đó, vẫn không có thể hơn xem xem nơi nào, liền bị nhân viên làm việc trực tiếp mang vào đến nhà này, mặt ngoài lùi bại mấy tầng bên trong lầu nhỏ, sau đó đến lầu 2 hoạt động này phòng trước mặt. Cố Tuấn vẫn người mặc hàng không vũ trụ phục vậy quất màu vàng đồ phòng hộ, con cái bình dưỡng khí cung cấp dưỡng khí, thanh âm chủ yếu do loa phóng thanh truyền ra. "Cố tiên sinh, nơi này chính là." Nhân viên làm việc nói, "Đã có hai vị và ngươi cùng nhau thụ huấn người tới trước, các ngươi làm quen một chút, thông gia đợi một hồi lại tới." "Chính ngươi vào đi thôi, ta hết trị giá không đủ." "Không đủ thấp." "Được, cảm ơn." Cố Tuấn liền trước giơ tay lên gõ cửa một cái, lại đẩy cửa gỗ ra đi vào. "Đây là một trống trại phòng hoạt động, bốn bức tường cũng toa đã cũ kỹ vàng ố trắng tất, chỗ xó xỉnh để không nhiều một ít đồ lặt vặt, có khối sợ tẹn thức di động bằng trắng." mà đang hoạt động phòng ở chính giữa, bày ba cái ghế gỗ tử, tạo thành một mặt đối mặt hình tam giác, lúc này đã có hai người ngồi ở chỗ đó. Cố Tuấn nhìn xem, một vị là một 20 tuổi ra mặt cùng lứa phải nữ, một vị khác thời là một cũng chỉ chừng 10 tuổi chú bé. Cái đó đứa nhỏ khép túi đầu, thân thể tựa hổ có chút cứng ngắc vụ vẻ, mà người phụ nữ kia, bởi vì liền đối với cửa, nàng đang nhìn hắn. Các ngươi tốt, ta là Cố Tuấn. Cố Tuấn chủ động chào hỏi, đi tới, "Hách ta cái này hình dáng, chẳng qua là một loại bảo hiểm các biện pháp, phòng ngừa ta có thể lây tật bệnh. Nhưng ta là bác sĩ, Đông Châu Y học Bộ Lâm sàng bác sĩ." Hà vị mạn Người phụ nữ kia nhẹ giọng tự nói, đỏ nhạt môi xem ở thượng thức cái gì, thanh âm cũng tốt mặn. Nàng làm một lung linh gợi nhỏ thân hình, lớn lên rất xinh đẹp tuyệt trần linh động, đen nhánh như kiếm lông mày gánh, một đôi đôi mắt to xinh đẹp bên trong cũng có một ít không giống tầm thường thần thái. Cố Tuấn nghi ngờ, lời này có ý gì? Ô thác ngại quá. Người phụ nữ đứng lên, hướng hắn đưa tay nói, ta kêu Ngô Thị Vũ, thân thành phố Thượng Hải cổ vật bộ dế cấp nhân viên, ta học vẽ. Người khỏe. Cố Tuấn cùng nàng nắm chặt tay. Cổ vật bộ không phải mỗi một phân cục đều có. Bởi vì bình thời khảo cổ có khảo cổ bộ phụ trách. Đối với cổ vật giám định, nghiên cứu các loại công việc cũng có khảo cổ bộ và khoa nghiên bộ đi làm. Cổ vật bộ là xem thân thành phố Thượng Hải loại này siêu thành phố lớn mới thiết lập bộ xuống ngành, hắn vậy không quá rõ hắn công việc cụ thể nội dung. Cái này nắm chặt tay, Lô Thị Vũ đột nhiên liền kêu đau một tiếng, chợt một chút rút tay lại, gương mặt thấm ra mồ hôi lạnh, "Ngươi, ngươi lai lịch gì ạ?" "Cái gì?" Cố Tuấn thật không rõ, nàng làm cái gì, thiết ngây Ngô hẳn sẽ không ngồi ở chỗ này. "Ta có thông cảm chứng, trời xanh." Lô Thị Vũ vẫn còn ở bị đau chíu chíu chíu ngược lại hốt hơi lạnh, các người bác sĩ nói đây là chủng bệnh tâm thần chứng, không quá ta may mà chính là sẽ có các loại theo người bình thường bất đồng liên giác. Mới vừa rồi cùng ngươi bắt tay, ta là nắm một cái đạo ạ, thật đau. Thương cảm chứng. Cố Tuấn nhớ lại vấn luyện lúc học qua một ít bệnh tâm thần học, hiếm thấy bệnh học kiến thức. Đầu tiên, liên giác là loài người cũng sẽ có tâm lý hiện tượng, ví dụ như màu sắc cho người cảm giác, mà phân ra ấm áp sắc điệu và lạnh sắc điệu. Thấy màu đỏ sẽ tinh thần chấn động, có rõ ràng, cảnh giác cảm giác, nghe được âm nhạc ca khúc cũng sẽ có nhiệt liệt, bi thương trở các loại cảm giác. Những cảm giác này trên thực tế là loài người tự thân cảm giác. cũng không phải là cái gì chân thực vật chất, để cho một cái nhỏ chuột nghe bẹ ỉ thổ vận, chuột nhỏ có thể chỉ cảm thấy ồn ào. Cái này kêu là liên giác. Mà thông cảm chứng người bệnh, tương đối người bình thường, toàn bộ hết thể liên giác đều là hoàn toàn hỗn loạn vô tự, nghe thanh âm sẽ sinh ra vị giác, ăn thứ này nhưng cảm giác nghe âm nhạc, bắt tay cũng có thể là nắm dao giải phẫu. Còn cách một tầng đổ phòng hộ đây. Lô thị Vũ bất đắc dĩ bỏ rơi tay, nếu như trực tiếp cầm tay ngươi, ta muốn xong chứng đi. Vậy ngươi mới vừa rồi là nói, ta tên chữ và thanh âm là vị mặn. Cố Tuấn hiểu được. Ngươi nghe được nha. Lô thị Vũ chuyển động trong mắt làm một màn quỷ. rất mặn, để cho ta thật giống như ăn một năm mới. Ha ha, Cố Tuấn trong lòng cục, là bởi vì là chính ngươi là mặn đằng đi, ta tên chữ rõ ràng liền rất đẹp trai. Hắn đi vậy tấm để lại cho hắn không cái ghế ngồi xuống, xem xem vậy đứa nhỏ, ngươi khỏe. Ta, ta kêu Tiểu Húc. Chú bé vẫn khép túi đầu, không lúc nhích, không cùng bọn họ có bất kỳ ánh mắt tiếp xúc, ta hiểu số học. Tiểu Húc hắn có hội chứng là Sperger, cũng là trời xanh. Lô Thị Vũ nói, giọng cũng không có cảm thấy đây là sự việc đặc biệt gì. À, rõ ràng. Cố Tuấn nhất thời gật đầu một cái, khó trách Tiểu Húc tay chân sẽ lộ vẻ được căng như vậy từ rấn. Hội chứng Asperger (AS) là một loại thuộc về bệnh chứng tinh thần tâm lý, phát bệnh nguyên nhân trên không rõ ràng, nó chính là tục xương tiên tài bệnh một loại. Một ít người bệnh lộ ra siêu quần trí khôn, đối với một cái lĩnh vực có khác với phàm nhân tiên phú, instance liền có thể có thể bị mắc hội chứng Asperger. Nhưng AS người bệnh đồng thời cũng có thể sẽ có thể mặt mũi cứng ngắc, xã giao khó khăn, ngôn ngữ trao đổi khó khăn, hành vi cứng nhắc nghi thức hóa trở lâm sàng biểu hiện. Cố Tuấn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nói tóm lại, cũng không phải là người bình thường hành vi và suy nghĩ. Phòng hoạt động bên trong trong chốc lát tiên tĩnh trở lại, ba người ngồi trên ghế lẫn nhau hướng về phía, tất cả có tâm tư. Cố Tuấn là có chút mơ hồ, không thể nào chỉ có 3 cái đội viên, nếu như bọn họ 3 cái chính là chọn mới tiêu chuẩn. Một người còn là đứa trẻ AS người bệnh, một cái thông cảm chứng người bệnh, một cái não liền khối u người bệnh, S chỉ giá tất cả đều thấp hơn 60. Đây là muốn làm cái gì? Đây là cái gì cơ động đặc nhiệm đội? Hoặc quật địa cầu này, nhẽo quật cắt đi ạ cặp 1 chương 110, bệnh tâm thần. Phòng hoạt động bên trong an tĩnh hồi lâu. Lô Thị Vũ, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Cố Tuấn hỏi, giọng biểu lộ ra hiếu kỳ của mình. Có thể. Lô Thị Vũ nhìn hắn, có phải hay không bạn người, bạn gái những người đó tên là mùi vị gì? Ưng. Đúng vậy, cũng là bạn. Cố Tuấn vừa là muốn biết câu trả lời, cũng là muốn theo nàng làm quen một chút mới khơi mào cái đề tài này. Tiểu Húc trước hết bỏ mặc, AS người bệnh có mình quy tắc, một cái lâm sàng biểu hiện là nếu như không quen thuộc không thích một người, là kiên quyết sẽ không cùng chi nói chuyện. Tuy nhiên, đây là ta thường ngày. Nô thị Vũ không biết làm sao lại vô lực cắt ưu ngồi phịch ở trên ghế, hỏi đi. Cố Tuấn lại hỏi, Thái Tử Hiên, như thế nào? Hà Thái Tử Hiên. Nô thị Vũ đáp độc miệng, hơi nheo lại ô tất trừng mắt, có chút. Lĩnh Nam lão lử tận canh người vị, thật không tệ. Cố Tuấn lập tức trong lòng nhảy một cái, tên này Nếu như đây không phải là một tràng tuịnh tịch, không phải Ngô Thỉ Vũ đã sớm nhìn rồi thái tử hiên tư liệu. Như vậy hắn coi như là rõ ràng tại sao Ngô Thỉ Vũ sẽ khắc ưu tê liệt ở chỗ này, nàng thông cảm chứng không phải thông thường thông cảm chứng. Vương Ngư Hương, hắn lại hỏi, "Ừ hả?" Ngô Thỉ Vũ chép miệng nếm đứng lên, "Đây là cái gì?" "Thật là cổ quái." "À, formalin." Nàng cơ hồ từ ghế lên bay qua, sắc mặt một chút liếc, khó chịu ho khan, ánh mắt bị phó Mạ Lìn sắc vậy phát đỏ lên, luôn miệng kêu kêu nói, "Diêu Minh, Diêu Minh." Cố Tuấn tim đập còn có chút mau loạn. Thật là muốn mổ xẻ nàng ngọc xem xem, nàng thông cảm có thể liên hệ đến một ít tương ứng tin tức. Hắn tên là Mạn. Cố Tuấn đột nhiên nghĩ rõ ràng, là biển khơi, nước biển là Mạn, long khảm đáy biển. Nhưng mà, Diêu Minh? Hắn nghi vấn. Nô thị vu gấp giọng kêu mấy tiếng Diêu Minh sau đó, mới dần dần bình phục lại, vẻ mặt không nói vừa khổ não, ngươi người bạn kia qua đời. Diêu Minh à, Diêu Minh là ta ăn rồi thích nhất tên chữ, rất đẹp, hơn nữa số lượng nhiều bằng no. Nàng điều chỉnh hạ tư thế ngồi, lần nữa tê liệt được các nhàn. Cố Tuấn lên tiếng đáp lại, tên ngậy là vạn vật đều có thể làm thức ăn ngon à, người ta còn muốn bánh vẽ lót dạ, vọng mai chỉ khác, nàng suy nghĩ một chút là được. Đừng hỏi rồi. Nô thị Vũ sờ một cái bụng, thở dài một tiếng, có chút ăn trống đỡ. Thông cảm chứng người bệnh liên giác là thật, có chút còn sẽ đưa tới cơ năng thân thể phản ứng. Loại này rõ ràng là ảo giác lại có thể tác dụng với thân thể tình huống ở những phương diện khác cũng có. Ví dụ như ăn uống thuốc hiệu quả, nói là thật thuốc nhưng cho bệnh nhân uống vitamin tiễn, nhưng bệnh nhân ăn nhưng đúng là có chậm tách ra bệnh tình hiệu quả trị liệu. Có chút dược vật thí nghiệm lâm sàng sẽ thiết lập án đuổi thuốc tổ tới đối với Mi Theo, giảm thiếu bị tử đối tượng chủ quan thiên tính. Mặc dù y học vẫn không thể hoàn toàn lý hiểu loại này hiệu quả là chuyện gì xảy ra, nhưng khẳng định cùng tâm lý ảnh hưởng có liên quan. Ta cùng ngươi nói, Diêu Minh mùi vị giống như các loại sơn chân hải vị. Lộ Thị Vũ còn nói, hơi có điểm an lợi ý nghĩa, tay đâu ạ, cám mập ạ. À. à. Cố Tuấn còn có thể nói gì đây, có cơ hội ta cũng nếm thử một chút. Nếu như hắn không phải thân là y học chó, hơn nữa mình ép trị giá cũng chỉ có 51, rõ ràng trên thế giới cái gì kỳ nhân dị sự đều có. Đưa cái này Ngô Thị Vũ kéo ra ngoài. Nói nàng là bệnh tâm thần, khẳng định một đống người tin tưởng. Bất quá lấy hiện hành y học tiêu chuẩn, nàng tự hồ đúng là bệnh tâm thần. Nhưng thực giữ tại chỗ tiêu chuẩn, chính hắn biết mình không chỉ là có não liền khối u, có lẽ còn nặng bao nhiêu nhân cách chứng, nặng bao nhiêu nhân cách chứng người bệnh. Cái danh này tựa hồ có thể theo kịp cái này hai tên, Cố Tuấn có chút tự dễ ức. Người cảm giác rất chính xác. Cố Tuấn đối với Ngô Thị Vũ nói, thái tử hiên thích nuôi canh, vương nhược hương là hảo phách, theo phụ mẫu liền giao tiếp rất nhiều. Đúng không? Ngô Thị Vũ miễn cưỡng nhắm mắt lại, ta trước kia không phải chính xác như vậy, gần đây mới cho phép liền đứng lên, tùy duyên. Cố Tuấn nghe trong đồng ý, nếu như đây không phải là trận thiết kế tỉ mỉ Tuấn Tịch, đó chính là nàng vậy chuyện gì xảy ra, xem hắn như vậy. Nhưng Vương Diện này sự việc hắn tạm thời không có hỏi tới, chỉ tiếp tục vàng Ngô thì Vũ trò chuyện chốt lời ong tiếng ve. Nàng không tính là đặc biệt khéo nói, nhưng cũng nói được không thiếu, một mặt một cách tinh quái, một mặt rất cám mặn. Nàng tên chữ mới là màn đi, Ngô cám mặn. Tiểu Húc thì tiếp tục không nói tiếng nào, Cố Tuấn có lưu ý, cái này đứa nhỏ là thật toàn bộ hành trình một hơi một tí, giống như một bức tượng đã xem, cái này cũng lộ vẻ được có chút quái dị. Lúc này, phòng hoạt động cửa bị đẩy ra, Cố Tuấn và Ngô thì Vũ cũng nhìn chỉ gặp một cái trong ông già đi vào, là trước từ tấm ảnh trong thấy qua thông gia. Lúc này thông gia cả người nghỉ ngơi áo thun, lớn quần cụt và dép, cầm trên tay cái mini chai rượu, mặt lộ vẻ say, cười híp mắt dáng vẻ. Ba vị đều đến, ha ha. Kẻ hen chính là hoàng nước thông. Thông gia cao hứng đi tới, đối với ba vị là ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Cố Tuấn thấy thông gia đi tới mình bên cạnh, một cái tắt liền quay chụp hắn đổ phòng hộ đậu phụ lên, Cố Tuấn, hời xuống đồ chơi này, vướng tay vướng chân. Ách. Cố Tuấn vào thiên cơ cục tới nay liền không gặp qua lãnh đạo như vậy, cường ca, đạn thúc bọn họ mặc dù hòa khí khơi hài. nhưng sẽ không thật phá hoại quy củ. Những cái này cái thông gia tựa hồ không cùng. Hắn nhớ tới tần giáo sư nói, rất đặc biệt một người, muốn ta giúp ngươi cởi. Thông gia liền muốn động thủ đứng lên. "Thông gia?" Cố Tuấn vội vàng gọi lại, "Đừng đừng đừng, ta biết ngươi giúp đỡ ta, nhưng ta tự nguyện bị cô lập, như vậy điểm an toàn. Ngươi cái tỉnh tử còn thật ý tứ." Thông gia đổ tay, chẳng qua là lại vỗ vỗ hắn đầu che chở, "A cười nói, đồ chơi này cách ly được vi sinh vật, còn cách ly được cái gì? Trên cái thế giới này có thể không chỉ là có vi sinh vật có thể truyền bá tật bệnh." Cố Tuấn khẽ run, "Thông gia biết chút ít cái gì?" Tiểu Húc vẫn giống như là không tồn tại, Lô Thỉ Vũ vẫn cắt ưu tê liệt, nhiều hứng thú nhìn. Các ngươi à, đều là bị người khác cho rằng điên rồi hoặc là sắp điên rồi, Hàn Thanh trừ ra thiên cơ cục bệnh tâm thần. Thông gia vừa nói, một bên Thi Thi nhiên đi về phía sảnh, cầm khối kia di động bảng trắng kéo ra ngoài, năm đó ta lão thông cùng các người như nhau, sau đó thì thật bị thanh trừ đi ra ngoài. Không quá ta theo bọn họ lý niệm không cùng, ta biết các ngươi mỗi một vị đều là bà bối. Thông gia nhìn bọn họ, ánh mắt giống như nhìn ba khối tỏi vàng, có chút tham lam, ta phải lấy các ngươi làm trụ cột, chế tạo một chi loại mới cơ động đặc hiện độ. Tạm thời cũng chỉ có các ngươi, nhưng sau này còn sẽ có những người khác tiến vào, khẳng định. Vậy chúng ta loại mới ở nơi nào? Hả? Thông gia ở Diệu, cầm lên một chi bảng trắng bút đi trên bảng trắng viết xuống hai chữ, "Chú thuật". Trừ các ngươi trước vụ mình năng lực, sinh tồn năng lực tác chiến, chúng ta còn muốn thành là một chi có chú thuật năng lực siêu phàm tiểu đội. Ba người mặt mũi rất trầm tĩnh, xem nghe cái gì thành công học chuẩn tiêu. Nhưng Thông gia mặt đầy kiên quyết, nói được nói chi chuẩn xác. Hoặc quật địa cầu này, nhẽo quắt đi ạ, cập chương 111, vấn đề tiểu đội. phải đem trên lịch sử người xuất hiện thể công năng đặc dị từ trong cổ thư dọn dẹp đi, làm một hạng cổ thí nghiệm học công việc nghiên cứu. Một vị khoa học gia ở khai triển thân thể con người khoa học cơ sở nghiên cứu trong viết. Thế kỷ trước năm 8 công đợi, toàn cầu các nước đều nhấc lên một cổ công năng đặc dị nghiên cứu phong trào dầm dộ. Đây cũng không phải là tình cờ, mà là lúc ấy xảy ra một ít tình huống. Nhưng đến thông gia khi đó, phong trào dầm dộ chẳng những đã thuối lui, lĩnh vực này còn thành một loại cấm kỵ, thành cần bị dọn dẹp vung thư. Vì vậy làm thông gia nói lên những cái kia suy nghĩ bậy bạ lúc, đây chẳng qua là hơn nữa bằng chứng hắn điên cùng cái đạn. Trên đời có không có chú thuật đâu. Thông gia cười nhìn ba vị trầm tĩnh đội viên, "Ta biết có, các ngươi cũng biết có, chúng ta đều trải qua." "Đúng là, Cố Tuấn biết có, mình gặp qua chú thuật, thậm chí là chạm đến đến thi thả chú thuật bên bờ." "Con nội ban một bản viết có chú thuật giấy bằng da dê, nhưng không biết thông gia trải qua là cái gì." "Nô thị Vũ đâu?" "Tiểu Húc một cái sợ trường số học 10 tuổi đứa nhỏ vậy." "Ta được trước nói một chút ta trẻ tuổi lúc đó lưu hành công năng đặc dị học thuyết." Thông gia một bên nhanh nhẹn vừa nói, một bên đi trên bảng trắng viết năm liệt trung anh so sánh từ ngữ. "Siêu cảm giác giác, S." "Ý niệm ký hiệu, Đởk." "Náo tin tức sát cảm, tệ lệ mật thì." biết trước, tơ dệ cổ tên Lý Sơn. Vượt xa bình thường trí năng, tá lần. Lúc đó niệm sống làm rất phụ khoa, cầm dân gian vậy làm được một đoàn học bét, sau đó đại đa số thí nghiệm liền đều bị dừng lại, chỉ có khoa nghiên bộ còn đúng trước không mặn không lạt mấy cái. Có thể là vô dụng nha, bọn họ ban đầu liền lầm phương hướng. Đừng để ý những đồ chơi này có tồn tại hay không, ngươi được tìm được người thích hợp tới thí nghiệm nha. Tìm chút người bình thường, khí công đại sư cái gì không dùng, tất cả đều là chút lựa bịp. Chỉ có các ngươi người như vậy mới mới được. Thông ra quay đầu nhìn về phía ba người, lại lộ ra cái loại đó nhìn chọi vàng vậy tham lam ánh mắt. Nô Tỳ Vũ, ngươi tiên phú là siêu cảm giác dân loại, tiểu hốc ngươi đây là vừa xa bình thường trí năng loại, cố tuấn ngươi mà, có thể cái gì cũng có một chút. Muốn làm chu thuật liền không thể rời bỏ các ngươi những ngày qua phú. Ta lão thông nhiệm vụ, chính là nghĩ biện pháp để cho các ngươi học kích thích tiên phú, khống chế tiên phú, sử dụng tiên phú. Tách tách tách mấy tiếng, thông ra đi bảng trắng lại viết xuống mấy cái bắt mắt chữ to, kích thích, khống chế, sử dụng. Cố Tuấn nghe được dĩ nhiên động tâm, nói chuyện điện thoại lời nói này cho hắn một cái chính là hắn mong muốn cảnh nguyện. Hắn nộ vậy tâm chu thuật giấy chỉ là vì hủy diệt lối đi cùng dị chúng bệnh, cũng không phải là không muốn nghiên cứu chu thuật. Dị văn chú thuật, khắc chú thuật đều tốt, nếu như chỉ có kẻ địch nắm giữ loại này lực lượng, vậy quá đáng sợ. Hơn nữa hắn còn có những nhu cầu khác, không nói cái đó thần bí hệ thống, cái hoạt tạo hành năng lực hắn chỉ thiếu mệt mỏi khống chế, cái này hẳn vậy coi là một loại siêu cảm rất rắc. Trong cơ thể thiết chi tử và ách vận chi tử ý chí cùng lực lượng, hắn cũng không hiểu làm sao đi khống chế sử dụng, lần trước cũng cầm mình đứng được tim mau chóng ngừng. Thông gia, vậy phương pháp huấn luyện là cái gì? Cố Tuấn không khỏi hỏi. Phương pháp huấn luyện? Ta vẫn còn ở định, có ý nghĩ. Thông gia mang mợ trai rượu ửng ngực liền uống rượu, làm sao xem đều là biểu hiện cho hử dạ. Phương pháp không thể dời bỏ các loại khiêu chiến cực hạn, đột phá cực hạn. Ta cần các ngươi hết sức cố gắng hướng ta thẳng thắn tình huống của các ngươi, như vậy ta mới phải lập ra kế hoạch. Thông gia, ta có một vấn đề. Lô Thị Vũ đại khái hơi giơ ra tay, ngươi sẽ hướng chúng ta thẳng thắn ngươi hết thảy bí mật sao? Hả? May là thông gia kiến thức rộng cũng là sung sở, cái này tạm thời sẽ không, không quá ta có thể nói cho ngươi kỳ sau sáu hợp thải tim ta nước giấy số. Vậy ta rất khó thẳng thắn à. Lô Thị Vũ liền không cái là đang cùng lão bản nói chuyện dáng vẻ, vẻ mặt mũi cơ hồ là nói, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già khẳng rất xấu. Cố Tuấn im lặng nhún nhún vai, không lên tiếng, nhưng chính là tỏ rõ mình cũng không biết. Nếu như đây là tu tịch, như vậy đồ cùng thấy giao gam không khỏi quá trẻ con điểm. Nếu như không phải là, như vậy, đây là một chi cái gì kỳ quái đội ngũ? Lính đội có bí mật, các đội viên người người đều có bí mật. Được rồi, dù sao ta cái gì cũng cho các ngươi đúng điểm, các ngươi cảm thấy cái gì có hiệu quả liền hãy cùng ta nói." Thông ra lắc đầu một cái thở dài không dứt, không thức hảo nhân tâm sao, không hiểu cảm mẫn sao? Các ngươi nếu không phải ngồi ở chỗ này, cơ bản cũng là ngồi ở trường dạy bộ trong phòng giam." Cố Tuấn nhìn một chút, liền mô thị Vũ cái này lười biếng tính tình. Có lẽ ăn cơm tù còn muốn vui mừng chứ? Đều là xương cứng, cũng có vấn đề ạ, ta lạ sơ biết. Thông gia tháng trước tháng trước vui vẻ, cho nên tiểu đội chúng ta ghi danh tên là, vấn đề tiểu đội. Vấn đề tiểu đội. Thông gia giơ cao chai rượu, tự mình hoan hô một tiếng, "Cố Tuấn, ngươi là đội trưởng, Lô Thị Vũ, ngươi là phó đội trưởng, chỉ như vậy. Cái này đội tên mùi vị." Thật đúng là một lời khó nói hết. Lô Thị Vũ che liền gương mặt, "Phó đội trưởng." Đỗng nhiên cảm giác thật có áp lực. Tiên Lặng bất động tiểu húc rốt cuộc nhẹ nhàng nói một câu, "Ta cũng muốn làm phó đội trưởng." "Phải, phải." Thông gia dù muốn hay không liền gật đầu. Khó khăn được ngươi có phần này nhất định, ngươi cũng là phó đội trưởng. Cảm ơn." Tiểu Húc nói. Cố Tuấn không phải một cái người nghiêm túc, chẳng qua là năm nay tới trại qua để cho hắn luôn lạ rất đứng đắn mà thôi. Nhưng bây giờ mấy tên này, nhưng thật để cho hắn liên lạc đến làm ở Mỹ, đám người ồ hở, con sâu làm sầu nổi canh chờ từ ngữ. Vấn đề tiểu đội, hắn là đội trưởng. Lô Thị Vũ và Tiểu Húc liền cũng phó đội trưởng. Hắn không phải cảm thấy Tiểu Húc một cái 10 tuổi đứa nhỏ liền không có năng lực, là cảm thấy liền đối mình bổ nhiệm cũng quá mức quá loa. Thông gia là đùa giỡn đâu, hay là uống lớn đâu. Bất quá nhắc tới đúng tiểu đội, cũng chỉ có bọn họ ba cái. Làm sao? Cố Tuấn, ngươi có ý kiến? Thông gia hỏi, đối với mình không lòng tin. Không phải? Cố Tuấn vừa định nói nhiều mấy câu gì, không phải liền tốt. Thông gia khoát khoát tay không để cho hắn nói, làm sao làm đội trưởng, làm sao làm phó đội trưởng, các ngươi cũng biết học tập. Bắt đầu ngày mai chính thức huấn luyện, tiếp theo 1 tháng, các ngươi gặp qua được đặc biệt gian khổ. Bây giờ bắt chặt thời gian chơi đi, ta bảo đảm là các ngươi buổi tối nằm mơ cũng là thấy ác mộng cái loại đó gian khổ. Giải tán, lại không chịu nói cho ta bí mật, ta đi làm việc khác. Thông gia dứt lời liền đi ra phía ngoài. Sắc trai rượu giống như cái trung niên lắm tử, đi ra phòng hoạt động, cửa cũng không đóng, liền đi ra. À, vậy, đội trưởng. Lô thị Vũ kêu cố Tuấn một tiếng. Tiếng sưng hô này quá xa lạ, cố Tuấn muốn hoảng hảng thần mới phản ứng được, làm sao? Giải tán. Ừ. Lập tức ba người vậy rời đi phòng hoạt động, có nhân viên làm việc mang bọn họ đi trước lầu tốc xá. Nhưng cô Tuấn vẫn còn bị cô lập trạng thái, vì vậy đi là một cái nhà cách xa căn cứ chủ thể hẻo lánh lầu nhỏ, tiến vào một cái khác cách Ly Zan. May ở nơi này cách Ly Zan đầy đủ rộng rãi sáng ngời, có phòng khách, phòng ngủ và độc lập phòng tắm, trọng yếu nhất chính là có Wi-Fi. Cách gần nửa tháng, hắn rốt cuộc lần nữa liên tiếp đến liền internet. Cố Tuấn tời xuống đồ phòng hộ đi ở trong phòng khách, trước mở ra hẻo chặt và thiên cơ cục nói chuyện phiếm áp mà thư, đều làm một đống lớn không đọc tin tức, Lý Nhã Thụy mưa gió không thay đổi ra điều độ, thái tử Hiên và Vương Nhược Hương đám người thăm hỏi sức khỏe. Cơ hồ mỗi ngày hoặc cách hai ngày liền gõ hắn một chút, hỏi có ở đó hay không, bây giờ như thế nào, có thể nói hay không nói. Hắn xem được lòng ấm áp, trước đã bị giao phó cho một phen giữ bí mật tiêu chuẩn. Hắn nhắn điện thoại di động từng cái trả lời bọn họ, đều là nói, ta còn sống, không có sao, bây giờ ở tham gia một cái đặc huấn. Dưới mắt là cơm tối thời gian, cho nên rất nhiều người lập tức toát ra dấu chấm than xuất hiện, không có ở trụ đi, đây là một tốt tình huống, Thuyết Minh Y học bộ bây giờ người bệnh không nhiều, không bận rộn như vậy. Cùng mọi người cho chuyện sau một lúc, Cố Tuấn cười rất nhiều lần, tâm tình tốt lên rất nhiều. Bây giờ kiếp sau sẽ tạm thời là bị đánh nữa, đối với hắn có lẽ biết có một đoạn bình tĩnh cuộc sống. Một tháng thời gian đặc huấn kỳ, cho mình định một cái mục tiêu đi, bộ mặc thông gia muốn làm cái gì, cũng nắm cơ hội để cho mình đổi được mạnh hơn tốt hơn. Nếu đã là vấn đề tiểu đội đội trưởng, vậy thì làm tốt cái này cái đội trưởng. Tự tại Đức Mỹ lợi kiên điển viên sinh hoạt này, nhẽ tại Địch Mỹ là kỳ The Advent Sciences chương 112, gần thí nghiệm. Cố Tuấn đi tới nơi này cái mạc Bắc căn cứ sáng sớm ngày thứ 2, liền cùng Lô Thị Vũ, Tiểu Húc cùng nhau bắt đầu tập huấn. Ba người huấn luyện hạng mục chủ yếu có ba loại, một là chức vụ mình, không phải đặc biệt hơn, hai là sinh tồn tác chiến, đây là gia nhập có thám hiểm tính chất cơ động đặc hiện đội cũng sẽ có thông thường huấn luyện nội dung, bao gồm thể năng, đánh cận chiến, súng ống các loại, cơ hồ là lính đặc biệt quy cách, nhưng ba người thụ huấn trình độ có không cùng. Dẫu sao Tiểu Húc còn chỉ có 10 tuổi. không thể nào cùng hai cái người tuổi trẻ như nhau chạy bộ sáng sớm 10.000m. 10 Thật ra Thỷ Cố Tuấn vậy không chạy 10.000m, 10 bởi vì hắn ăn mặc đồ phòng hộ coi như là mang nặng chạy, hơn nữa còn trì ở vào não liền khối u, tương đối bị dịu dàng đối đãi. Thống khổ nhất khó chịu vẫn là Ngô Thì Vũ, 10.000m 10 đó là nghiêm trọng trái với nàng cá mặn thiên tính. Buổi sáng không chỉ là có huấn luyện thể năng, bọn họ còn ở trong phòng học lên một ít tiểu đội quản lý giờ học, bởi vì ba người nếu không phải đội trưởng nếu không phải phó đội trưởng, cái này giờ học cùng tiến lên, liên quan tới làm sao quản lý đội viên, làm sao xem xét bọn họ thiết trị giá biến hóa. có như thế nào xử lý các biện pháp cùng các loại. Nhưng ba người lên chương trình học là cả hai, vừa học tập phổ thông đội ngũ quản lý, vậy học tập vấn đề tiểu đội loại này loại mới đội ngũ quản lý. Giảng bài lão sư, chính là Thông gia. Thông gia năm đó là phượng hoàng lựa tiểu đội đội trưởng, cũng là lên tiểu đội sau cùng đội trưởng, dạy bọn họ là dư sức có thừa. Sĩ trị giá là phụ tạm. Thông gia ở trên bục giảng rất nghiêm túc, cũng lộ vẻ được chẳng phải khiếu, có lúc thấp không đại biểu điên, mà là biết càng hơn. Chỉ có đạt được những cái kia tin tức mới có thể tìm được giải quyết vấn đề biện pháp, cho nên không cần phải sợ ép trị giá thấp, các ngươi nếu muốn chính là làm sao ổn định tốc ép trị giá đội viên. Cố Tuấn nghe thông gia giảng bài, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra đây cũng không phải đang đóng phim hoặc là làm cảnh đàng, mà là tới thật. Bọn họ trước là không hiểu làm sao làm người quản lý, huấn luyện xuống thì biết xong hết rồi đi. Vừa chiêu lại có bắn súng giờ học, chờ cái điều khiển giờ học. Dùng súng phương diện Cố Tuấn trước chỉ theo tiết phách bọn họ đông học tây học một chút, bây giờ là tiến hành hệ thống tính học tập, súng chủng loại và loại, đạn đường tính và uy lực, kỹ xảo tác xạ cùng các loại. Sau đó ở cắt vàng từ từ sân bắn Cố Tuấn sẽ mặc trước đồ phòng hộ luyện các loại súng, bình bịch bịch tiếng súng không ngừng vang lên. Lô Thị Vũ ở bên cạnh vị trí không xa vậy bịch bịch luyện, bất quá theo Cố Tuấn nói, ngươi lấy là ta đang đánh súng, thật ra thì ta đang đánh cái lẩu. Tiểu Húc mặc dù còn là một đứa nhỏ cũng phải luyện, nhưng hắn động tác rất căng cứng, rắn, tỉ số trúng mục tiêu không cao, để cho hắn đọc lên vòng tròn trước tiên con số nhỏ điểm sau 100.000 vị ngược lại dễ dàng được hơn. Đến buổi tối, ba người còn muốn tiến hành loại thứ 3 đặc huấn hạng mục, chính là thông gia nói kích thích, khống chế, sử dụng. Cố Tuấn và Lô Thị Vũ hạng mục cùng Tiểu Húc không cùng. Hai người bị nhân viên làm việc mang tới căn cứ có mười mấy tầng cao y học thí nghiệm cao ốc. Ở lầu 9 một phòng thí nghiệm, bọn họ lại gặp được thông ra, cái gia, cái lão già hỏa này đã lại uống một chút ít rượu, trên khuôn mặt dàn mua hiện lên rượu đỏ. Đây là một không quá giống y học phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm, phân một cái tiểu bên trong phòng và rộng rãi phòng ngoài. Cố Tuấn không nhận ra chung quanh một ít dụng cụ cổ quái, chỉ có thể nhận ra xem máy vi tính, sóng điện nạo theo dõi đầu che chở, tâm điện giám hộ nghi cùng những thứ này. Mấy mấy nhân viên thí nghiệm cửa cũng mặc áo khoác dài màu trắng, là trong trụ sở tâm lý học bác sĩ và nhân viên nghiên cứu khoa học. Phòng thí nghiệm lão đỉnh kêu Thẩm Tuân. một cái cùng thông gia tuổi không sai biệt lắm trong ông già, bất đồng chính là cả người tao nhã lịch sự, không có chút nào rượu thuốc lá khí. Hắn là tâm lý học và siêu tự nhiên tâm lý học lĩnh vực chuyên gia, tất cả mọi người kêu hắn Trầm tiến sĩ. Trầm tiến sĩ là thông gia từ trụ sở chính người tới, hai người năm đó từng là hợp tác lâu, cùng nhau vào xanh giá tử. Lão Trầm phụ trách giúp ta cùng nhau mở rộng các ngươi siêu cảm giác. giác. Thông gia giới thiệu, vô vô hợp tác lâu bả vai, Mely gương mặt hơi có điểm cảm khái. Ta xem qua các ngươi tư liệu, các ngươi thiên phú rất kinh người. Trầm Tiến sĩ phân biệt cùng Cố Tuấn, Lô Thị Vũ bắt tay, mang mắt kiếng đôi mắt truy không thông gia trực bạch như vậy, nhưng như nhau xem đang nhìn hai khối ánh vàng rực rỡ tỏa vàng. Có nghe nói hay không qua ngành dự thí nghiệm? Thông gia hỏi hai người, đề ra mở chai rượu nhấp một hớp, gần đây là một đến từ tiếng Đức từ lớn, ý nghĩa là toàn bộ khu vực. Đây lại nhất thường xài một cái thí nghiệm, nhất có thể chứng minh ngặt là quả thật tồn tại. Cố Tuấn lắc đầu biểu thị chưa có nghe nói qua, hắn trước kia tiếp nhận huấn luyện là chính thống bệnh tâm thần học và tâm lý học, cũng không có siêu tâm lý học. Siêu cảm giác giác, S, Itcha Sensoji the safety hon. cũng có giác quan thứ 6, tâm linh cảm ứng trở tên khác lạ, đây là siêu tâm lý học chủ yếu một cái nghiên cứu lĩnh vực. Cái gì tới? Nô Thỉ Vũ cũng không biết. Cho hai người bọn họ an bài lên đi. Thông qua vậy không giải thích nhiều, hướng bên cạnh mấy vị nhân viên thí nghiệm nói, trước cố tuấn làm chuyển tố người, Nô Thỉ Vũ làm tiếp thu người. Lập tức, hai người còn nghi hoặc đâu, Nô Thỉ Vũ liền bị mang vào tiểu bên trong phòng. Từ thủy tinh trong suốt cửa sổ có thể thấy, nàng nằm ở chính giữa một bàn thí nghiệm trên đế, nhân viên thí nghiệm dùng chém thành hai khúc quả bóng bàn phân biệt đắp lại nàng tập mắt, do ý dùng cao su vải cố định, lại cho nàng đeo ống nghe lên. Sau đó liền tiếp hảo sóng điện nạo theo dõi đầu che chờ chờ máy. Nhân viên thí nghiệm lại mở ra bên trong phòng một ly đèn đỏ, yếu ớt hồng quang sáng lên, sau đó mới lui ra ngoài, đóng cửa lại. Hả? Nô thị Vũ tựa hồ có chút khó chịu, vốn là nằm liền không muốn động người, bây giờ nhưng vòng vo mấy cái thân. Nàng hai nghe bên trong ở phát ra tiếng ồn. Trầm tiến sĩ hướng cô tuấn giải thích, trong tiếng ồn ở các tần đoạn công suất là giống nhau, nhưng người thay đối với tần số cao nhạy cảm, nghe chính là tiếng xào xạc tiếng ồn. Làm như vậy là vì che dấu nàng ra quan. Thí nghiệm nội dung là để cho ngươi từ một tổ 4 tờ tranh ảnh bên trong, ngẫu nhiên chọn một bản. Dùng ngươi ý niệm truyền tống cho nàng. Làm sao truyền tống? Cố Tuấn không quá rõ. Ngươi liền ở trong lòng suy nghĩ nô thị vũ, dùng ngươi ý niệm, ngươi tinh thần, suy nghĩ cẩm tấm bản đồ này phiến truyền tống đến nàng trước mắt. Sau đó chúng ta sẽ để cho tiếp thu người lại từ tất cả tổ tranh ảnh bên trong, chọn lựa mới vừa mới có thể tiếp thu được những cái kia tranh ảnh. Chúng ta trước tổng cộng thử 5 tổ. Trầm Tiến sĩ mới vừa dứt lời, thông gia liền hắc một tiếng cười nói, dự sát suất cái này thí nghiệm tỷ số chúng mục tiêu hẳn chỉ có 25 phần trăm cơ đó, nhưng nhiều năm như vậy xuống, nước ngoài ở dưới có 32 phần trăm tỷ số chúng mục tiêu. Chúng ta tiên cơ cục trước kia thí nghiệm kết quả là trung bình có thể đạt tới 35%, cái này rất dị thường biết không? Cố Tuấn như thế vừa nghe vậy rõ ràng liền bên trong cổ quái, nếu như không có siêu cảm tri giác ảnh hưởng, không nên lệch như thế nhiều. Nếu như là hai người xa lạ, chút nào không quen thuộc vậy không có chút nào ám chỉ tính, vậy thì càng dị thường. Hai người đều có không giống tầm thường tiên phú. Thông ra ánh mắt rất hưng phấn, xem xem kết quả đi. Lập tức, Cố Tuấn bị nhân viên thí nghiệm cưỡng ép tời bỏ đồ phòng hộ, ngày hôm nay coi như là trắng xuyên một ngày, thật là bị thông giá trình. Hắn ngồi vào cái này phòng ngoại trung gian một bản thí nghiệm trên đế, cũng bị đeo lên những cái kia máy trắc nghiệm. Ở trước mặt hắn có một đài màn ảnh máy vi tính, lúc này hoàn toàn ngẫu nhiên cho thấy bốn tờ tranh ảnh, bên trái lên là rừng cây, bên phải lên là biển trời, bên trái hạ là trái táo, bên phải hạ là chó. Gần thí nghiệm trước kia có một vấn đề là không đủ ngẫu nhiên, nhưng bây giờ phát đạt máy vi tính kỹ thuật đã giải quyết. Bắt đầu đi. Bên kia thông gia hô. Được. Cố Tuấn năm chuột tiêu điểm điểm rừng cây, liên nhìn chằm chằm toàn bình phóng đại tấm bản đồ này, phiến trong vậy phiến xanh um rừng cây, trong lòng suy nghĩ một thì Vũ Hình dáng và thanh âm lặng lẽ vừa nói, nô thì Vũ Nghe, là dừng cây, dừng cây, dừng cây. Cùng lúc đó, ở tiểu bên trong phòng lốt thì Vũ nằm ở trên ghế một hơi một tí, không biết nàng giờ phút này là cảm rất gì, có hay không siêu cảm tiếp thu được tin tức. Phòng ngoài bên này nhân viên thí nghiệm cũng đứng xa xa, để ngừa quấy nhiễu được Cố Tuấn cảm giác. Thông gia. Trầm Tiến sĩ đối với bên cảnh hợp tác lâu lầm bẩm nói, đã bao nhiêu năm, chúng ta rốt cuộc có ngày này. Nếu như có thể vượt qua 45%. Thông gia cũng là nhìn Cố Tuấn, nhẹ giọng trong mang xa tư, vậy thì chứng minh chúng ta là đúng. Nguyên thủy đại thì đại nguyện thủy đ thi đặc một chương 113, siêu cảm giác giác. Ở thế kỷ 230 năm đời, nước Đức nhà tâm lý học học gặp gặng Mai tỉ cách nghiên cứu chứng thần, khi bị thử toàn bộ tâm mắt đều là một phiến không đặc tụ không khác biệt màu sắt lúc, hắn nào điện đồ sẽ phát sinh biến hóa, thậm chí xuất hiện ảo giác. Quân mộ hai nạn bị kẹt dưới giếng trong bóng tối mấy ngày trầm mồ, thường có thấy ảo giác, dị tượng trở tình huống. Bắc cực nhà thám hiểm thời gian dài chỉ thấy trắng mịn mờ tuyết, cũng có thấy ảo giác, tinh thần thay đổi tình huống. Cái này gọi là gần dự hiệu quả. Gần toàn bộ tâm mắt khu vực Năm 1974, nhà tâm lý học Charles Hán Norton và toa lãng Harper ở tập san nước Mỹ tâm lý nghiên cứu học lên phát biểu cái đầu tiên toàn vực thí nghiệm báo cáo. Năm 1974 tới năm 1982 bây giờ, 42 lần toàn vực thí nghiệm bị báo cáo. Bây giờ, yên lặng trong phòng thí nghiệm, Cố Tuấn đang nhìn màn ảnh máy vi tính ở giữa trên ảnh. Nếu như nói tổ thứ nhất trên ảnh còn rất đơn giản, chẳng qua là bốn cái đơn độc sự vật, có lẽ sẽ bởi vì truyền thống người thích chó ma lựa chọn chó, mà tiếp thu người bởi vì biết truyền đưa người sở thích, tiềm thức liền vậy trọng chó. Như vậy tổ thứ 2 tranh ảnh lại bất đồng, cái này 4 tờ tranh ảnh đều có phức tạp thậm chí là rườm rà chi tiết, bên trái lên là một nơi du khách như dệt cửi đỉnh núi, bên phải lên là một xốc xếch dân phòng, bên trái hạ là một phiến hỗn loạn hoa cỏ, bên phải hạ là chút tinh vi dưới đất đường ống. Cố Tuấn cũng chỉ là tùy ý lựa chọn, mở ra vậy tấm gian phòng tranh ảnh, yên lặng dùng nào suy nghĩ, nô thị Vũ, là dân phòng, dân phòng. Tổ thứ 3 tranh ảnh từ đơn giản miêu tả lên là giống nhau, đều là hiện đại thành phố phồn hoa đô đường, có người đi đường, có xe cộ, có nhà chọc trời, nhưng phong cách nhất trí, không có ký hiệu tính sự vượn, cũng không có bất kỳ quảng cáo chữ viết. Hắn lại tùy tiện chọn bên phải hạ vậy một bản bắt đầu ngưng thần truyền thống. Tổ thứ tư trên ảnh tất cả đều là chút dày đặc mà người, toàn bộ là chưa từng thấy người xa lạ. Tổ thứ năm trên ảnh đều là hỗn loạn, khó mà hình dung được vòng, điểm sáng và hình vẽ cũng hợp, tựa hồ hoàn toàn không có đủ bất kỳ ý nghĩa gì. Từ tổ thứ 3 bắt đầu, Cố Tuấn truyền thống lúc liền cảm thấy não lực có chút ăn chặt, ngay cả tim đều có điểm phát chất, vẻ tinh thần dùng sức quá độ cảm giác. Đến tổ thứ 5, hắn tinh thần càng giống như là tiến vào một cái vòng xoáy chính giữa, những cái kia đường cong điểm sáng đồ hình đang xoay tròn và mèo, như có không thể thành hình quang ảnh từ trong lõi lên. Cái này làm cho đầu hắn có chút phát đau, nghi ngờ nghĩ bậy ở trong lòng dâng lên, ảo ảnh. Ở chỗ này, tình cảnh này, là cái ải gì liên sự vật kích hoạt? Tốt lắm, 30 giây đến. Lúc này nhân viên thí nghiệm đi lên nói cho Cố Tuấn, ngươi có thể dừng lại. À, Cố Tuấn sự chú ý vừa rời đi vậy bước tránh phiến, vậy cổ ảo ảnh cảm nhất thời tiêu tan đi. Nhân viên thí nghiệm ngay sau đó cho hắn giải trừ những dụng cụ kia nối liền, chấm tiến sĩ đi tới hỏi, cảm giác thế nào? Thông gia theo ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn xem. Cố Tuấn Tình thận nói, ban đầu không có cảm giác đặc biệt, từ tổ thứ 3 giãy vượt lui về phía sau vượt phí náo lực, cuối cùng ta thật giống như có liền điểm ảo giác, nhưng không thấy rõ. Cùng lúc đó, cũng có nhân viên thí nghiệm đi vào tiểu bên trong phòng để cho Ngô Thỉ Vũ dừng lại, cho nàng giải trừ máy. Nàng giọng khổ não thanh âm truyền ra, nhấc đầu, hình như là nứt ra cảm giác. Ta là thấy được cái thứ, nhưng ta không biết là không phải tiếng ồn liên giác, bởi vì ta lúc nào cũng có thể thấy đồ. Nứt ra? Chẳng lẽ cũng là ta vậy cổ nhấc đầu. Cố Tuấn trong lòng chợt động một cái, chi giác liền dậy rồi. Thông ra và Trầm Tiến sĩ nhìn nhau, vẻ mặt bên trong đều có phân trấn. lập tức cùng đi vào bên trong phòng đi xem thí nghiệm kết quả. Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ hai người tạm thời là không có thể biết kết quả để tránh cảm giác bị nhiễu loạn, cho nên Cố Tuấn chỉ có thể ở lại phòng ngoài. Bên trong phòng bên kia, đang lúc mọi người nhìn chăm chú trông, Ngô Thị Vũ trước máy vi tính bắt đầu lựa chọn, nàng nắm chuột tiêu điểm điểm, tổ thứ nhất, trái táo. Một đám nhân viên thí nghiệm chân mày đều không khỏi hơi nhíu, không có chúng mục tiêu, Cố Tuấn chọn là dừng tay. Tổ thứ hai, Ngô Thị Vũ tiếp tục lựa chọn, hỗn loạn hoa cỏ, cũng không có chúng mục tiêu. Không thể nào. Thông gia nhất thời có chút nóng nảy, đối với hợp tác lâu lầm bầm Ngươi xem cái này nha đầu là không phải cố ý chọn sai. Đừng nóng. Trầm Tiến sĩ đệ lại thông ra, nhưng hắn rõ ràng hợp tác lâu vì sao mà cấp, nếu như cái này cũng không có thành quả, vậy chuyện năm đó. Vậy một tán kiện, những cái kia hy sinh cố nhân, Phượng Hoàng Lửa tiểu đội giải tán. Có lẽ vĩnh viễn đều phải tiếp tục trần phong tại treo mà không quyết trong hồ sơ. Thông gia còn không có thế nào, sắc mặt lập tức từ gấp quá chuyện là kinh ngạc, chuyển là đương nhiên vui sướng. Tổ thứ 3, tổ thứ 4, tổ thứ 5, nô thị Vũ lựa chọn toàn bộ chúng mục tiêu. Năm trong 3, 60% tỷ số chúng mục tiêu. Chuyện gì xảy ra? Thông gia lại hỏi hợp tác Trước nay là vượt đơn giản tranh ảnh vượt dễ dàng trúng mục tiêu, bây giờ nàng nhưng là phản tới đây. Đơn giản có thể truyền đưa qua bị nàng thông cảm và mẹo. Trầm Tiến sĩ trầm ngâm nói, cũng chỉ là suy đoán mà thôi, càng phức tạp tranh ảnh ngược lại vượt có ổn định tính. Cũng có thể là Cố Tuấn ban đầu không đủ dụng thần, phía sau mới nhập thần. Hai người vẫn không rõ kết quả, nhưng trung niên trên khuôn mặt cũng có một ít thần thái ở nâng lên. Cái này thí nghiệm, hữu hiệu, hiệu. Tiếp theo chính là trao đổi, Lô Thị Vũ làm chuyển tố người, Cố Tuấn làm tiếp thu người. Chờ một hồi ngươi suy nghĩ có thể sẽ đổi được đặc biệt sống động, sẽ có rất nhiều phụ quan lựa ảnh. Trầm Tiến sĩ nói cho Cố Tuấn, không nên kháng cự, cũng không cần muốn, mở rộng lòng cảm thụ liền tốt. Thằng nhóc, nghe ta nói. Thông ra lúc này vậy mặt đầy nghiêm túc, so ban ngày giảng bài lúc còn nghiêm túc hơn, nửa điểm sai cũng không có, cái gọi là hỗn loạn cùng vô tự cũng không phải là cần sửa sang lại mới có thể hiểu được sự vận, bản thân nó chính là chuyện như vậy vận. Ngươi không cần sửa sang lại, đường nghĩ phải thế nào mới có thể thấy rõ một chút, ngươi chỉ cần đi cảm thụ phần kia hỗn loạn không thứ tự bản thân, những cái kia quang ảnh sẽ cho ngươi gợi ý, như vậy cũng tốt xem tỉ cả sổ bức tranh. Cố Tuấn yên lặng gật đầu, trong lòng nếu có điều được Đây đại khái là hắn tự thông ra vậy đã nghe qua nhất huyền vậy nhất có đạo lý một phen. Rất nhanh, Cố Tuấn liền nằm bên trong phòng trên ghế dài, cũng bị nhân viên thí nghiệm dùng màu trắng nửa quả bóng bàn đắp lại ánh mắt, nghe nói đây là cái này hạng thí nghiệm thông dụng cái chụp mắt. Sau đó đeo ở nghe lên, hắn cũng chỉ có thể nghe được kéo dài tiếng xao xác, giống như là kiểu xưa máy truyền hình không có tín hiệu lúc tiếng ồn, lại có chút giống như là tiếng sóng biển. Hắn mở mắt ra, không thấy được cảnh tượng bên ngoài, nhưng có đứa đèn hoa soi sáng ra hồng quang thấu nhập, lạ đều đều ổn định một mảnh tối màu đỏ. Hô. Cố Tuấn nhỏ thở một hơi, tựa như rơi vào dị vực trong xương ngủ dày đặc. Đầu góc bên trong lóe lên một ít máu tươi đầm đìa cảnh tượng. Trong phòng giải phẫu máu tươi, tiếp do sẽ những người đó máu tươi. Sao Sakazuki hắn nhìn cái này phiến hồng quang càng lâu, tim vượt có một cộ về sinh lý chiến xúc, hắn nhịp tim đang nhanh chóng lên cao. Quả nhiên, suy nghĩ dần dần đổi được mấy liệt, có chút phù quang lực ảnh ở trước mắt không ngừng biến hóa. Cố Tôn nhớ tới thông gia mà nói, không có định đi thấy rõ ràng, mà là thông thả trước hô hấp, mặc cho quang ảnh đi nhảy lên, nhưng tựa hồ nguyên nhân chính là làm cái này, có chút cảnh tượng dần dần rõ ràng, hắn không biết cái này có phải hay không ngộ thì vũ chuyên tống, đây càng giống như là ảo ảnh tới. Đầu hắn vượt có chút đâm đau. Cái này của ảo ảnh cảm lại càng rõ ràng ổn định. Bất quá cùng trước kia giống như rơi xuống vào mộng vậy cảm giác không giống nhau, hắn xem xem TV, nhưng thấy rõ liền một ít tan cảnh cảnh tượng. Có một đám nhi đồng ngồi quay quần một chỗ HK, ở trong đó không có hắn, những thứ này nhi đồng mặc quần áo tựa hồ là 80, 90 niên đại. Nhi đồng cứ đang chạy nhanh chơi đùa, đang ngủ. Bối cảnh đều có chút mờ lung. Đương nhiên, Cố Tuấn lại thấy những thứ này nhi đồng ngồi ở một gian trong phòng học, lần này bối cảnh vô cùng rõ ràng, là cái loại đó cũ kỹ tiểu học phòng học, tràn đầy trần tí qua trận, một hàng cũ kỹ cái bàn gỗ. Phòng học phía sau có tường báo, chữ viết phía trên có chút mơ hồ, hình như là cái gì lễ mẫu thân vui sướng lời chúc phúc. Hơn 30 đứa bé cũng đoan đoan chánh chánh ngồi ở trên ghế, hai tay đặt ở mặt bàn, nhìn phía trước giảng đài và tấm bảng đen, tất cả đều mặt không cảm giác. Từ sao sạt tiếng ồn trong, hắn thật giống như nghe được cái gì khác giọng nói. Một thanh âm quen thuộc, một cái quen thuộc thanh âm đàn bà. "Để cho hắn xem một chút đi." Nàng nói, "Là mẹ thanh âm." Cố Tuấn đỗng nhiên thấy được giảng đài bên kia cảnh tượng, có nam đạo mang đầu che mặt cái, An Mạc Hắc bảo bóng người đứng ở nơi đó, không phải kiếp sau sẽ ăn mặc Mặc dù bọn họ che giấu được đặc biệt nghiêm mật, thế nhưng một cái trong đó bóng người hắn nhận ra được, là Mộ Mộ, là nàng đang nói chuyện. Ngay tại giảng đài bên trên đất, còn có một cái tuổi trẻ người đàn ông quỳ ở nơi đó, tay chân đều bị to thử cột được không cách nào nhúc nhích, trên khuôn mặt tràn đầy bị đánh đưa đến xanh lơ sừng, bả vai có một khối nổi lên tựa hồ gãy xương, bụng còn có máu tươi đang chảy rơi. Ánh mắt của nam nhân bị đang đắp toàn bộ thí nghiệm dùng bán cầu cái chớp mắt, đột nhiên mặt đầy cực độ thống khổ vặn méo, cả người run rẩy giữ dở đứng lên, phát ra quỷ dị cuồng loạn tiếng kêu. Là Lâu Tiểu Ninh ròm ngó vậy đạo hồng môn cửa lỗ lúc phát ra cái loại đó thanh âm, tựa hồ nhìn thấy gì nhất đáng sợ sự vật. Cố Tuấn vậy nhận được cái này tuổi trẻ người đàn ông là thông gia. Nguyên Thủy Đại thì đại nguyện thủy đi thi được một chương 114, cái hóa tạo ảnh phương thứ mới. Trước mắt tạo ảnh cùng đi qua chân thực, lẫn nhau dây dưa. Nhìn tuổi trẻ thông gia vậy tấm vô cùng thống khổ vận mẹo xanh lơ mặt sưng cho, Cố Tuấn trong lòng rơi vào mờ mịt. Để cho hắn xem một chút đi, là mụ mụ để cho những cái kia đứa bé cho thông gia siêu cảm truyền thống trước tin tức gì, tập kích phệ trước người thường nơi có thể có toàn bộ lý trí. Cố Tuấn không biết năm đó chuyện gì xảy ra, chỉ nghe nói là một lần nhiệm vụ sau đó, thông gia S trị giá thấp đến đáng sợ, bị cho rằng điền rồi, liền bị thanh gia thiên cơ cục. Đây chính là Lần đó nhiệm vụ tình huống sao? Thông gia ngày rời đi cơ hội cục 130 năm, hắn năm nay 21 tuổi, tức là cái này phát sinh ở hắn ra lúc còn sống 9 năm trước. Khi đó mụ mụ còn là một 20 hơn tuổi người tuổi trẻ đi, giữ đây là gian tôi xem, tựa hồ sớm ở gia nhập kiếp sau xe trước, nàng chính là nào đó cái tổ chức nhân viên, hơn nữa phụ trách siêu tâm lý học thí nghiệm nghiên cứu. Sau đó gia nhập kiếp sau xe, có thể là mang bí mật mục đích. Những cái kia đứa nhỏ, có phải hay không cùng sẽ tiêu nàng mẫu thân. Ba mụ bọn họ rốt cuộc là người nào? Cố Tuấn nhìn quy xuống dạng đại bên tuổi trẻ thông gia mặt mũi đổi được cả quẽ dị kinh người. có máu tươi từ hắn hai mắt bán cầu cái chụp mắt chảy ra nhỏ xuống. Ngay vào lúc này, đầu hắn một chút mãnh liệt nứt ra đau, phản phất là cảm nhận được thông ra lúc đó thống khổ, ảo ảnh sau đó cát đước, trước mắt vẫn là một phiến hồng quang. Hô, hô. Cố Tuấn đã cả thân mồ hôi lạnh, bỏ mặc thần trí nghĩ như thế nào, thân thể đều rất muốn từ cái này phiến hồng quang tránh thoát đi ra ngoài, nhưng sào sạt tiếng ồn còn ở bên tai vang, tầm mắt toàn vực vẫn là màu đỏ, màu đỏ. Hắn cơ hồ thì phải đưa tay đi lấy xuống cái chụp mắt. Đây là hồng quang đột nhiên biến mất, có thí nghiệm thanh âm của nhân viên mơ hồ truyền tới, tốt lắm, Cố Tuấn, hoàn thành. Cố Tuấn lúc này cầm hai cái bán cầu cái chụp mắt hợp với cao su vải xé, tầm mắt lần nữa có thể thấy xung quanh, nhân viên thí nghiệm giúp hắn cầm thay nghe vậy lấy xuống, hắn dao động trong lòng mới ẩn lui xuống đi. Hắn chỉ khách khí phòng bên kia, Lô Thị Vũ đang nằm ngã ở trên ghế dài, phát ra tiếng khổ bi thức tê, xung quanh mấy người nhân viên ở là nàng làm việc. Gặp Thông gia và Trầm Tiến sĩ đi tới, Cố Tuấn vội hỏi, "Lô Thị Vũ thế nào? Làm sao xem ở cấp cứu tự như?" Nàng ở truyền tống tổ thứ 5 tranh ảnh thời điểm, xuất hiện kịch liệt như đầu. Trầm Tiến sĩ trầm giọng nói, "Tim đập quá nhanh, nhịp tim vượt qua 180 lần/phút." Cố Tuấn nhất thời nhớ tới mình ở phòng giữ xác chủ động kích hoạt ảo ảnh một lần kia, lúc ấy hắn nhịp tim đạt tới 185 lần/phút. Không có chuyện gì, năng tinh thần lực còn chưa đủ mạnh mà thôi. Thông gia trên mặt chút nào không lo lắng dáng vẻ, còn thúc giục hắn đi trước máy vi tính làm lựa chọn. Cố Tuấn bây giờ lại xem cái lão gia hoàn này, phát hiện mình căn bản không nhìn thấu đối phương, phối hợp náo, phóng đãng, mê mệt rượu cồn. Khả năng này đều là ngụy trang mà thôi, hoặc là là tê liệt tâm linh áp chế bóng tối một loại phương thức. Hắn lại nghĩ tới tần giáo sư nói, thông gia trải qua không thể so với hắn thiếu, hiểu chỉ so với hắn hơn. Chỉ bất quá thông gia cùng với thiên cơ cục Hắn cũng không biết vậy năm người áo bào đen bên trong, hắn mỗ thân bất ngờ ở bên trong. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Thông ra vẫn còn ở thúc dục. Cố Tuấn trước không muốn, máy đều đã giải trừ, hắn đứng dậy tới đến bên cạnh không xa trước máy vi tính nắm con chuột làm lựa chọn. Năm tổ trên ảnh cũng toàn bằng cảm giác tùy tiện chọn, mới vừa rồi trừ vậy lão ảnh cũng không nhìn thấy cái gì trên ảnh. Một quyển sách, vườn trò chơi giải trí tháng, nơi nào đó thành phố đường phố, một ít người mặt, một ít đường cong đồ hình. Hắn chọn xong sau liền xem xem bên cạnh hai vị lão bản, tỷ số chúng mục tiêu nhiều ít. Thân của bọn họ tình đã là hoàn toàn bất động. Trầm Tiến sĩ ức không ở kinh ngạc vui mừng một tiếng cười, năm trong năm, 100%. Trước là năm trong 3, 60. Cứ việc đã sớm cảm thấy sẽ thành công, Cố cô Tuấn vẫn là cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, những cái kia không có chút nào đặc thủ phức tạp trên ngành cũng chúng. Tin tức là truyền tống đến hắn trong tiềm thức liền sao. Ha ha ha. Thông ra mừng rỡ cười lớn, nhấc tới chai rượu trong tay trực tiếp uống một hơi cả, quả nhiên, quả nhiên. Ta không điên. Nếu như là trước, Cố Tuấn cũng không biết cảm thấy lời này có cái gì đặc biệt hàm nghĩa, nhưng bây giờ, bị mấy trục nhi đồng dụng siêu cảm giác rắc đi đầu mạnh nét rất nhiều khó mà danh trạng tin tức. Sự thật này liên thông ra mình, vậy một mực có chút hoài nghi đi. Cái kết quả này để cho mỗi vị nhân viên thí nghiệm cũng vô cùng kích động, đây đối với bọn họ ý nghĩa rất nhiều, đối với Thiên Cơ cục, ẹn giới đều là không phải người bất kỳ đều được, phải là cao linh biết, thấp hết chỉ giá, có siêu cảm giác giác thiên phú, là tiến nghiệm lẫn nhau và nguyện ý quan hệ, bất quá cuối cùng đây không phải là cần thiết điều kiện. Cưỡng ép xông vào người khác ý thức tình huống cũng là có. Giãy bước đến phòng ngoài sau đó, thông qua đối với mọi người cao hứng nói, đây là Ngô thị Vũ đã tỉnh lại, cũng đang nghe. Tối nay cái này thí nghiệm chỉ là một bắt đầu. Các ngươi hai cái phải thật tốt rèn luyện tinh thần lực, không có đầy đủ, cường thịnh tinh thần lực là làm không được chú thuật, nếu không thì đùa lửa tự thiêu mà thôi. Nâng cao tinh thần lực cũng có thể ổn định các ngươi S chỉ giá. Thông gia và Trầm Tiến sĩ cũng ước gì lập tức đối với Cố Ngô hai người mở ra càng nhiều hơn một ít thí nghiệm, tinh thần huấn luyện và tiềm năng kích thích. Nhưng cân nhắc đến bọn họ đã luyện một ngày, lại tinh thần lớn hao, dục tốc thì bất nạn, cũng chỉ để cho hai người tiến hành suy tưởng huấn luyện, coi như là vận động đi qua kiếu thân. Suy tưởng không việc gì đặc biệt, người bình thường cũng có thể tiếp xúc tới, ngày thường kiên trì mình tưởng nói cũng có thể tăng lên tinh thần lực. Nhưng Cố Tuấn hay là từ trầm tiến sĩ vậy học được một ít kỹ xảo, một trang yên lặng thoải mái suy tưởng sau đó, rất hữu hiệu, hiệu hóa giải ngày hôm nay trong lòng tích lũy bùi bặm. Suy tưởng giờ học sau đó, tối nay đến đây chấm dứt, thông qua bọn họ còn để lại nghiên cứu hai người thí nghiệm lúc chỉ tiêu số liệu, mà hai người có thể đi trở về nhà trọ nghỉ ngơi. Hai người đi ở lạnh tanh trên hành lang, cũng không có nhân viên làm việc kèm theo, Cố Tuấn lại mặc vào vậy bộ quốc hoàng đồ phòng hộ. Mới vừa rời ảo giác, ngươi có thấy đi? Nô thị Vũ đương nhiên đối với hắn nhẹ giọng nói. Cái gì? Cố Tuấn giật mình, nhìn xem nàng, chẳng lẽ nàng vậy? Tùy duyên Lô Thỉ Vũ huệ bại buông tiếng thở dài, không muốn cùng hắn đấu trí dáng vẻ, thông gia, lớp học, một đám đứa trẻ cái đó ảo giác. Cố Tuấn mặt không đổi sắc, nhưng là rõ ràng liền mới vừa rồi cái đó ảo ảnh quả thật không phải mình trước kia kích hoạt cái loại đó loại hình, mà là hắn và Ngô Thỉ Vũ tinh thần lực, siêu cảm giác giác ở quá trình thí nghiệm trong liên hiệp cùng nhau xúc phát ra, giống như bọn họ cùng nhau nằm ngộp. Có thể vậy bởi vì làm cái này, hắn tinh thần tiêu hao cũng không lớn, không giống Lô Thỉ Vũ như vậy tim đập quá nhanh, dấu sao hắn ở ảo ảnh kích hoạt lên đã là lao răng hổ. Thấy được, Cố Tuấn thẳng thắn nói, ta muốn đó chính là thông gia chuyện năm đó. Vậy chúng ta làm thế nào? Nô Thị Vũ đôi mi thanh tú hơi nhíu, có nên nói cho biết hay không thông gia? Thật ra thì đây mới là thí nghiệm thành quả đi, bọn họ nhưng ăn ý che giấu đi. Ta cảm thấy trước không ổn, trước lại xem xem tình huống. Cố Tuấn có chút nói không trùng loại cảm giác này, có lẽ chẳng qua là hắn trước sau như một hoài nghi lòng và thận trọng, chúng ta không biết thông gia có muốn hay không người khác biết lúc ấy tình huống cụ thể, chúng ta còn không quen thuộc thông gia. Túuyên, ngươi là đội trưởng, ngươi định đoạt. Nô Thị Vũ không ý kiến muốn bày, tưởng nói lên biết những lời đó là ý gì à ngươi cho rằng? Cố Tuấn trong lòng lại mãnh giận mình, nhìn chằm chằm nàng. Lễ Mẫu thân vui vẻ. Ta là nói tiêu ngữ phía dưới những cái kia. Lô Thỉ Vũ thâm hẳn, ngươi không thấy. Nguyên Thủy Đại thì đại nguyện thủy đ thi được 1 chương 115, tinh thần lực huấn luyện. Lễ Mẫu thân vui vẻ. Cảm ơn Mẫu thân cầm chúng ta mang tới thế đời, cảm ơn Mẫu thân là chúng ta dốc vào tất cả, cho chúng ta làm đẹp quần áo, dẫn chúng ta chơi trò chơi, dạy chúng ta học chữ. Chúng ta phải lấy lớn nhất cố gắng hồi báo Mẫu thân, chăm chỉ lắng nghe ngộm cảnh thanh âm, học tập cho giỏi, mỗi ngày lớn lên. Chúc mừng Mẫu thân vĩnh viễn sức khỏe vui vẻ, ngủ ngủ ta yêu ngươi. Đây là Cố Tuấn Từ Ngô thì Vũ vậy nghe được cái đó ảo ảnh bên trong phòng học tường nói lên nội dung, nàng nói mình đương thời thấy rất rõ ràng, những cái kia đứa nhỏ là bị bắt cóc. Nô thị Vũ nói ra nàng phán đoán, cảm giác còn bị nốt ở một cái ngăn cách với đời địa phương. Cố Tuấn cảm giác cũng là như vậy, bọn họ thật giống như từ trẻ nhỏ kỳ bắt đầu liền bị truyền bá một ít sai lầm quan niệm. Hắn nhớ tới mình vẫn có xương mù dày đặc tuổi thơ, vô cùng không tình nguyện lại không thể không tiếp nhận là, tường báo viết Mộ thân tựa hồ chính là chỉ hắn Mộ thân. Phần này tường báo bên trong còn có một nơi quỷ dị khó khăn minh địa phương, trong chỉ lắng nghe mộng cảnh thanh âm. cân nhắc đến những cái kia đều có siêu cảm tri giác như đồng. Vậy hẳn là cái bí mật kết xã tà tổ trước. Cố Tuấn trầm trầm nói, đám kia người áo bào đen lợi dụng những đứa trẻ kia thiên phú để cho bọn họ từ trong giấc mộng tiếp thu tin tức gì? Những cái kia đứa nhỏ đánh vào thông gia tinh thần dùng chính là những cái kia tin tức. Nếu như bọn nhỏ là tiếp thu người, vậy truyền tống người là ai? Lô Thỉ Vũ nghĩ không hiểu cổ liễu cổ gò má. Cố Tuấn không biết, giống vậy có chút rất nhiều nghi hoặc, cái đó phòng học ở địa phương nào? Làm sao có thể từ mộng tiếp thu tin tức? Ai truyền tống tin tức? Nếu như những cái kia đứa bé có thể sống đến bây giờ, cũng chính là hơn 30-40 chảng niên tuổi tác, những người này cũng ở nơi nào? Làm cái gì? Hắn suy nghĩ phần kia tường báo nhìn lên tầm thường lại nói, trong lòng lại có một cổ không lạnh mà run. Từ đặt vấn ngày thứ 2 dậy, Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ vẫn luyện thể năng không những không giảm thiếu còn tăng nhiều, bởi vì càng thân thể cường tráng có thể cung cấp càng dư thừa tinh thần. Cố Tuấn cái hạng mục gì cũng học được nghiêm túc, nhất là tự do đánh cận chiến phương diện, hắn không muốn mình không có súng ống hoặc phun xương phòng chó sói liền chút nào không lực công kích. Buổi tối ngày thứ 2 bắt đầu tinh thần lực huấn luyện trước, hắn vàng lô thì vũ trước làm một cái liên quan tới tinh thần lực chỉ số kiểm định. Đây chỉ là một tham khảo chỉ số. Trầm Tiến sĩ cặn kẽ nói cho hai người, có người ngày thường bình thường, ở nguy hiểm giây phút lại có thể bộc phát ra kinh người lực lượng. Giống mẹ thân vì cứu đứa nhỏ có thể cầm một chiếc xe đẩy nâng lên như vậy, ở một khắc kia nàng tinh thần lực không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy Trầm Tiến sĩ nói, số này chỉ giá đo lường chính là ở trạng thái vững vàng xuống tình huống, hơn nữa sẽ phải chịu rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, ví dụ như thể lực, tâm trạng cùng các loại thần thần lực cũng không có thiện ác tốt xấu xa, bình thường điên cuồng phân chia, chẳng qua là giống như nằm đầy sức nặng như nhau, người điên cũng có thể có cao tinh thần lực. Trên thực tế bình thường chính là như vậy. Kiềm định vương thức không tính là phương tạ. Cố Tuấn bị mang tới một người vô cùng độ yên lặng không hồi âm phòng bên trong, mặc nối liền tốt bụng trước tiên máy theo dõi, sóng điện nao máy theo dõi cùng máy truyền cảm khí. La giảm thiếu tiếng ổn, máy đặt ở khác gian phòng. Thính giác của hắn giác quan bị che giấu, đây đối với hốc là xa lạ và dị thường, cảm giác lớp da hoạt động bị ức chế, hốc bắt đầu càng sống động tìm tín hiệu, thần kinh nguyên hoạt động đang tăng cường. Rất nhiều người ở nơi này, chủng siêu không hồi âm phòng bên trong đợi vượt qua nửa giờ, cũng sẽ xuất hiện nghe nhầm tình huống, thậm chí có thể nghe được mình huyết dịch trong cơ thể lưu động thanh âm. Mà lúc này, Cố Tuấn Nung thần nhìn trên tượng một khối màn ảnh, trong màn ảnh không ngừng có ý đồ xem biến hóa, đều là không có cụ thể ý nghĩa đường còn có ảnh. Hắn bị yêu cầu một mực toàn bộ tinh thần nhìn, khiến cho hốc kéo dài bị những thứ này đánh vào thị giác, đại não bản năng sẽ không kịp chờ đợi dùng những tin tức này đi điền vào trống không, ảo giác tự trong nảy sinh. Nhưng hắn nhưng muốn một lòng áp chế ảo giác, cái thế giới này tất cả chân thực chính là những cái kia đường con. Trong quá trình này, Hắn các loại sinh lý chỉ tiêu số liệu đều bị theo dõi xuống, lại do này tính toán ra hắn tinh thần lực chỉ số. Chỉ số tiêu chuẩn là siêu tâm lý học vòng thường xài tiêu chuẩn, phổ thông người trưởng thành vậy ở 30 cỡ đó, thường có suy tưởng cùng tinh thần huấn luyện người có thể đạt tới 40, thiên cơ cục cơ động đặc khiển đội đa số thành viên cũng có thể đạt tới 50. Lần này cuối cùng đo lường xuống kết quả là, Cố Tuấn 65, Nô Thị Vũ 60, cũng so người bình thường cao hơn một lớn đoạn. Ích vị này nếu như là người bình thường gặp gỡ bọn họ gặp, người tội nhẹ rơi vào mất ngủ, nhức đầu, thao thức các loại vấn đề trong, người tội nặng đã sẽ trị giá thuộc về số 0. Trong gia đối với cái kết quả này vẫn là hài lòng, nhưng lại nói, lần này đạt huấn lúc kết thúc, ta muốn tinh thần lực của các ngươi cũng đạt tới 70 trở lên. Đo lường hoàn tinh thần lực, liền bắt đầu chính thức huấn luyện. Người hốc tựa hồ không thể dễ dàng tha thứ bất động trạng thái, nó vẫn luôn ở tiếp thu tin tức và tự phát sáng tạo. Trầm Tiến sĩ lại cho bọn họ giảng giải, có thể nói chúng ta không lúc nào đều có ảo giác. Người không ngừng chớp mắt, cảnh tượng trước mắt là sẽ không gây mất, đây có trước góc lợi dụng cũ có tin tức nguyên nhân. Nếu như không như vậy, góc chính là một loại cực thấp hiệu quả trạng thái làm việc, sẽ hỏng mất. Góc chẳng những sẽ bổ sung tin tức, còn sẽ chọn tin tức Nếu như ngươi không phải đặc biệt lưu ý, ngươi không biết chú ý tới mình hô hấp, xem căn bản không chuyện này, nhưng ngươi thật sự đang một mực hô hấp. Các ngươi phải học làm sao có ý thức lựa chọn tin tức, khống chế giấc ăn, khống chế ảo giác. Giọng dái trong phòng thí nghiệm, Cố Tuấn và Lô Thị Vũ ngồi ở chính giữa hai tấm chiến đế, trung quanh nhóm thượng dụng cụ đồng thời phát 100 trùng thanh âm bất động. Cố Tuấn nghe giống như một đoàn bữa bọn tiến đoàn, nhấc đầu. Lô Thị Vũ còn có chút thống khổ, cái này 100 trùng thanh âm lại cho nàng mang đến 100 trùng bất động liên liên giác, nàng ăn thứ này, xem thứ này, được bảo độ. Bây giờ mời các ngươi cầm sự chú ý đều tập trung vào đứa trẻ tiếng khóc lên. Bên cạnh Trầm Tiến sĩ nói, đứa nhỏ tiếng khóc là nhất có thể để cho người trưởng thành loại ứng kích thanh âm tín hiệu một trong, so tiếng nổ càng có thể rõ rệt nâng cao người lớn bị thử nhịp tim, huyết áp và da điện trở, lập tức tiến vào cao độ phòng bị sinh lý trạng thái. Đây là sinh vật tiên nhiên dự tính, nếu không tộc quần đã sớm diệt tuyệt. Cho nên hai người lập tức có thể từ thanh âm hỗn loạn trong tìm đúng, nhưng thần nghe cái này và và tiếng khóc, nhưng lại rất nhanh, muốn tìm thanh âm liền biến thành tinh tinh con non tiếng khóc, tái biến là con mèo nhỏ tiếng khóc, đứa nhỏ tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng nước chảy, tiếng gõ cửa. Theo mỗi ngày đã qua, lần lượt huấn luyện qua đi. Đồng thời vang thanh âm số lượng từ 100 chồng gia tăng đến 500 chồng, 1000 chồng. Cần lắng nghe thanh âm cũng thay đổi được càng ngày càng khó, gái động ra thanh âm, nhẹ nhàng tiếng hô hấp. Cố Tuấn dần dần có chút lực bất tòng tâm, quá hỗn loạn, không có Nô Thỉ Vũ như vậy thiên phú, nàng lục lọi đến, kỹ xảo sau đó, rất nhanh là có thể thích ứng và chấp chắn. Thật ra thì ta không biết các ngươi nói bình thường thế giới là hình dáng gì. Nô Thỉ Vũ theo hắn nói, cái thế giới này ở ta xem ra, cho tới bây giờ đều là như vậy vô tự hỗn loạn. Đối với ta lại nói, cái này thì là bình thường bộ dáng. Bất quá ở toàn vực huấn luyện phương diện, hắn biểu hiện được hơn nữa ổn định. không dùng máy vi tính tranh ảnh, hai người chính là ngồi ở tiểu hồng trong phòng, cụ meo lên bán cầu cái trúc mắt, chẳng tiếng hồn thanh nghe, thử nghiệm thích thứ nào giác, vậy thử nghiệm dùng tâm linh cảm ứng đối thoại. Mỗi ngày vẫn luyện điên cuồng, tăng lên mình loại này phong phú cuộc sống, để cho cô Tuấn có chút quên bên ngoài hùng trảo lưu dũng động thế giới. Nhưng hắn quan tâm Đông Châu tình huống bên kia, có lúc cùng thái tử Hiên bọn họ nói chuyện thiếm, để cho hắn kỳ quái nhớ tới liền bệnh viện. Hắn biết mình ở phương diện y học cũng không thể rơi xuống, có yêu cầu căn cứ cung cấp một ít dụng cụ công cụ, để cho hắn tốt hoàn thành hệ thống phổ thông nhiệm vụ. có căn nhiệm vụ luôn là thiếu điều kiện, hắn có hướng thông gia nói lên có thể hay không để cho hắn mổ xẻ chút gì loại thi thể. Kết quả là bị thông gia mắng trở về, chuyện có thông thả và cấp bách nặng nhẹ. Ở trên mời ta tới mang ngươi cửa cũng là làm một thí nghiệm, bây giờ cho tài nguyên, cho người, nếu như đạt huấn sau khi kết thúc ta không cầm ra cái gì thành tích, liền được cút về nhà, các ngươi đi ngay ngồi xổm nhà tù đi. Đặt vấn sau khảo hạch, các ngươi phải chờ ta qua. Cố Tuấn biết lời này không uổng, vì vậy vẫn luyện được hơn nửa khắc khổ, mỗi ngày luyện thể năng, luyện sức chiến đấu, luyện tinh thần lực, luyện siêu cảm giác giác. Ta có bệnh tâm thần, ta muốn thối lui ra. Lô Thể Vũ nhiều lần tiêu rèn, nhưng đây chẳng qua là đùa giỡn, nàng vậy luyện được rất dụng tâm. Cái này tháng thời gian, mỗi một ngày liền đi qua, đến nơi này nằm trong tháng 11 tuần. Thời gian hai người lại làm nhiều lần toàn bộ thí nghiệm, độ khó vậy ở tăng lên, từ 5 tổ tranh ảnh đổi là 10 tổ, 30 tổ, mỗi một bản tranh ảnh cũng vô cùng là phức tạp, hơn nữa dần dần ra tăng truyền khoảng cách, từ phòng thí nghiệm ngoài giảm phòng 10m không tới, đổi 20m, 50m, 100m. Bọn họ an ý càng ngày càng tốt, tất cả những thứ này độ khó cấp bậc đều bảo trì vượt qua 60% tỷ số chúng mục tiêu. Nhưng là trực tiếp thực thì tâm linh đối thoại vẫn là không được, một chút đầu mối cũng không có, vậy tựa hồ hoàn toàn là một tầng khác sự việc. Lần đầu tiên thí nghiệm lúc liên hiệp kích hoạt ảo ảnh tình huống, cũng không có xuất hiện lại, cho dù Cố Tuấn cố ý đi làm thí nghiệm cũng vẫn là không được. Một tháng mỗi ngày mặt đối mặt xuống, Cố Tuấn và Ngô Thỉ Vũ là hết sức quen thuộc, hắn thậm chí bắt đầu thật lòng tin nhiệm nàng. Tiểu Húc cũng đã đón nhận hắn, bọn họ một lớn một nhỏ tạo lập được một loại hữu nghị, Tiểu Húc mặc dù còn có tính trẻ con, nhưng cao siêu trí khôn để cho nó vừa có không thua người trưởng thành thành tựu. Nhưng mà Cố Tuấn còn không dám nói quen thuộc thông gia. Cái lão gia hỏa này vẫn là hi cười ha ha cùng một người già trong hai bệnh tự như, nhưng hắn chính là không nhìn đấu. Nói thí dụ như dưới mắt ở không hồi ấm phòng, hắn và Ngô Thể Vũ lại phải phân biệt tiến hành tinh thần lực kiểm định, xem xem cái này tháng huấn luyện thành quả như thế nào. Thông gia đầy mặt không kịp chờ đợi, từng miếng từng miếng rượu uống vào, xem tức phụ muốn sinh đứa nhỏ như nhau. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã địt Băng Sơn tợn tùy hột thẹt một chương 116, tăng lên. Vậy bắt đầu. Trầm Tiến sĩ nói tiếng từ radio truyền ra, tạm thời đánh vỡ không tiếng vang bên trong phòng tự tĩnh, ngưng thần nhìn hình ảnh, cầm ảo giác giác chế xuống. Trong căn phòng nhỏ hé mặt, Cố Tuấn ngồi ở trong chiến đế, nhìn phía trước mặt tường màn ảnh, trung quanh lần nữa đổi được tư tĩnh, cái gì cũng không nghe được, tất cả sóng âm đều bị trùng quanh thật dày sợi thủy tinh và hút âm bọt biển hút đi. Hắn cầm toàn bộ tinh thần cũng thả vào trong màn ảnh hình ảnh lên. Từng cái tuyến đang xoay tròn, biến hóa, tạo thành các loại khó mà hình dung hình dáng. 5 phút trôi qua, hắn phong thả trước hô hấp, không có cảm giác gì, 10 phút trôi qua, tiếng tim đập, tiếng hít thở, dạ dày noạ mọi tiếng, đều ở đây trong đầu tràn ngập, nhưng hắn có thể đem tri ức chế đi xuống. 20 phút đã qua. Hắn còn có thể định trước tâm thần, đường cong cũng chỉ là đường cong, không có ảo giác bóng dáng. 30 phút đã qua, có cảm giác lớp da nghịch hướng ảo giác dần dần làm tăng dã, nghịch hướng ảo giác, giờ vừa y thủ lục sĩ nội sẩn, là chỉ rõ ràng có rất nhiều kích thích, nó lại để cho ngươi cảm giác cái gì đều không đang phát sinh. Cố Tuấn có thể rõ ràng cảm giác được mình ngồi ở trên ghế sục giác, da cùng quần áo giữa va chạm, thậm chí là tóc đè ở trên da đầu. Những thứ này ngày thường cũng biết bị hốc lựa chọn lớn là tin tức, đây là bởi vì hốc không có đầy đủ giác quan tin tức, mà đổi được mãnh liệt mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, phân minh có thể cảm thấy mình nhịp tim đốn mau. Đầu cũng có chút căng. Bất quá cái này đã so 1 tháng trước có tiến bộ rất lớn, bởi vì lần đó kiểm định tiến hành được thứ 10 phút, hắn cũng đã xuất hiện nghịch hướng ảo giác tán dã. Trầm Tiến Xí nói, linh biết càng cao người càng dễ dàng mất đi nghịch hướng ảo giác, cảm thấy cả người không được tự nhiên, đúng như cao linh biết người dễ dàng mất ngủ, mà thấp linh biết người đi nơi nào mỗi chuyến đều có thể ngủ khó khó. Bất quá điểm này đối với ngốt thì vũ mất đi hiệu lực, luôn là có ngoại lệ tình huống. Nguy rồi, nghĩ bệnh vậy bắt đầu nhiều. Cố Tuấn vội vàng muốn thu liễm tâm thần, nhưng vượt trước ý lại càng loạn, thật giống như lúc ngủ không biết nên nắm tay để ở nơi đâu. Toàn thân tất cả cảm giác càng phát ra mấy liệt, hắn thậm chí có một loại da để ở trên người quỷ dị cảm giác nặng nề. Trước mắt cũng có chút ảo giác, những cái kia đường con biến thành từng cái mạch máu, tiếp đó là gân màn đông, sâu gân màng, xương. Cùng lúc đó, ở bên cạnh theo dõi phòng bên trong, Thông gia, Trầm Tiến sĩ và mấy vị nhân viên thí nghiệm đang ngó chừng những dụng cụ kia trên màn ảnh thực thì theo dõi số liệu. Từ bắt đầu đến hơn 20 phút, Cố Tuấn nhập tim, sóng điện não cùng một mực vững như lão cậu. Thông gia, ngươi đây là đi nơi nào tìm tới bà bối ạ? Trầm Tiến sĩ lại một lần nữa cảm cái nói, cái này tháng tới lời như vậy đã nói qua rất nhiều lần. Hắn thẩm tuyên là lấy bác sĩ tâm lý thân phận gia nhập Thiên cơ cục, sau đó tiến vào Phượng Hoàng Lửa tiểu đội, năm đó ra chuyện kia sau đó, hắn còn có thể tiếp tục lưu lại, sau đó lại thăng vào trụ sở chính. Trầm Tiến sĩ theo qua tinh thần lực kiểm định hàng triệu vạn, quốc nội nước ngoài đều có. Ở đầu 20 phút có thể ổn thành như vậy, thật không có gặp qua mấy lần, đặc huấn 1 tháng là có thể như vậy là lần đầu tiên gặp. Có phần này tinh thần lực, đã đủ a tuấn ở trên trời cơ hội cục chô đứng. Trầm Tiến sĩ còn nói, đủ cái gì đủ, cho hắn thêm chút bánh liệu. Thông ra khoát khoát tay, như vậy đo lường mấy giờ đo lường không xong. Trầm Tiến sĩ liền đem màn ảnh hình ảnh biến hóa tốc độ điều nhanh, tăng thêm Cố Tuấn Trì giặc gánh vác. Thông gia còn muốn lại điều nhanh lên một chút, Trầm Tiến sĩ ngăn lại xuống, đây chỉ là một kiểm định, không nên làm sảy ra chuyện. Thông gia ha ha cười một tiếng nói, nếu như cái này cũng có thể làm ra chuyện, thằng nhóc này sớm vào quan tại. Như vậy lại qua đi 10 phút, Cố Tuấn Trì tiêu đã tất cả đều rối loạn, thời gian đã quá dài, Trầm Tiến sĩ liền dừng lại hình ảnh, ra đi hô nói, A Tuấn, kết thúc. Trên màn ảnh máy vi tính thực thì tính toán ra Cố Tuấn tinh thần lực chỉ số, con số thật to hiện lên, 75. Thông gia, cái này được a, cái này tốt. Trầm Tiến sĩ một mặt vui vẻ, tựa như nhìn là một cái báo vật, một cái kỳ tích. Mấy vị nhân viên thí nghiệm vậy rối rít vui cười lên tiếng, đây có điểm càng đi, một tháng tăng lên 10 điểm. Đối với bọn họ những thứ này, nghiên cứu siêu tâm lý học người mà nói, đây chính là một cái kỳ tích. Tinh thần lực mặc dù có thể tăng lên, nhưng giống như thân thể con người có cực hạn như nhau, 100m chạy vào 10 giây sau đi về trước nửa đột phá không. Không một giây đều là dị thường chuyện khó khăn tình. Ở tinh thần lực lãnh vực, Cố Tuấn trước khi 65 cũng đã là cao vô cùng, hiện khi đạt tới 75, đột phá bọn họ thí nghiệm có thể nắm giữ qua trình độ. Cao Trầm Tiến sĩ gật đầu liên tục nói, 75 đặt ở toàn cầu cái nào siêu cảm giác dác dác đoàn thể bên trong, cũng có thể xếp ở phía trước. 75 chỉ tính còn có thể. Thông ra lại không có đặc biệt hưng phấn, chẳng qua là tùng hết một hơi rượu, chúng ta liền trở đặc ý, coi đời này còn nhiều mà 80, 90 người. Hơn nữa đám người kia không nhân tính biết không, cho đứa nhỏ này LSR cũng làm cho ra cái loại đó không nhân tính. LSR là chỉ lúa mạch dác chua 2 ớt cơ tiên amine, đây là trước mắt đã biết loài người có thể chế tạo ra mãnh liệt nhất chí huyết thể, một lần điển hình lượng thuốc làm một viên cắt sức nặng 10%, phải dùng nhỏ gam đi tính toán. Nhưng như vậy thì đã có thể để cho người rơi vào 412 giờ mãnh liệt biến ảo trong, tất cả giác quan, cảm giác, trí nhớ toàn bộ đều sẽ long trời lở đất. Dùng qua một lần LSR, một người tinh thần cũng sẽ bị vĩnh viễn hoàn toàn thay đổi. Trầm Tiến sĩ trầm mặc đẩy một cái mắt kính, biết thông gia trải qua cái gì. Ở thế kỷ 20, 50, 60 năm đời, LSR đối với tâm lý học, tinh thần học và siêu tâm lý học từng có ảnh hưởng to lớn, từng có các loại thí nghiệm nghiên cứu. Nhưng bị thử là đứa trẻ thí nghiệm. Ngoài sáng dĩ nhiên không có. Siêu tâm lý lại có một loại học thuyết cho rằng nhi đồng siêu cảm giác giác là mạnh nhất, người càng lớn lên lại càng mất đi loại thiên phú này. Lần đó trong sự kiện, thông gia có hay không bị mạnh vượt qua LSR, Trầm Tiến sĩ vậy không biết, nhưng trước kia thông gia cũng không thích uống rượu. Cố Tuấn tiềm năng không rất như vậy. Trầm Tiến sĩ chỉ nói, hắn còn có lên cao không gian, chúng ta từng bước tới đi. Bên kia, có nhân viên thí nghiệm cầm Cố Tuấn chưa từng tiếng hồi phòng bên trong mang ra ngoài, lại đem Lô Thỉ Vũ mang vào, bắt đầu làm nạn kiểm định. Trầm Tiến sĩ bọn họ tiếp tục nhìn chằm chằm các hạng theo dõi số liệu, Lô Thỉ Vũ và Cố Tuấn thiên phú là không giống nhau, nàng càng giỏi về liên lạc, đối với chi tiết càng là nhạy cảm. những cái kia chuyện đơn giản vật ngược lại không dễ dàng để cho nàng kích động. Ma Cố Tuấn toàn diện hơn và ổn định một ít. Lại làn nửa giờ sau này, trên màn ảnh máy vi tính cho thấy kiểm định kết quả, 70. So sánh đặc hơn trước, cũng là tăng lên 10 điểm, nhưng độ khó khăn không cố tuấn tăng lớn như vậy. 100m từ 14 giây chạy vào 12 giây, cùng từ 12 giây chạy vào 10 giây, cũng mau 2 giây, độ khó nhưng là không giống nhau. Thông gia, ngươi tuyệt người ánh mắt thật một như thường lệ tốt. Trầm Tiến xí khen. Năm đó ta chọn ngươi vào phượng hoàng lựa, ngươi rất đắc ý đúng không? Thông gia nói. Hai ông già ở trong tiếng cười Từ theo dõi phòng đi ra phía ngoài tiền sảnh, hướng Cố Tuấn, Lô Thị Vũ và những người khác nhân viên tuyên bố cái kết quả này. Các ngươi còn không cảm ơn ta. Thông gia vô vô ngực mình, ta bảo đảm các ngươi bây giờ lại trải qua trước trải qua những chuyện kia, sẽ ung dung rất nhiều. Cảm ơn thông gia." Cố Tuấn thật lòng nói cảm ơn, trong lòng thực cao hứng. Đúng là, đi qua cái này tháng được vấn, chính hắn là có thể cảm thấy tinh thần mạnh rất nhiều. Lại dùng một tháng đĩa hướng thuốc xuống, hồi u chắc có nơi héo rút, ngày thường đầu góc vậy tự tại rất nhiều. Minh trạng thái bây giờ cùng mới vừa từ dị thế giới trở về khi đó, thật là có liền rất biến hóa lớn. Huân nữa xuống ống bảy hiệu, đánh cận chiến vậy học, bây giờ theo Vương Nhược Hương đánh một trận nói, hắn vẫn là có lòng tin có thể thắng, theo tiết phách đánh cũng được đi. Lấy ta bây giờ tinh thần lực. Cố Tuấn Muốn, nếu như một lần nữa cái đó hủy diệt chi tiếng nói, có lẽ sẽ không sau này tìm màu chóng ngừng chứ. Vậy chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lô Thỉ Vũ cặp mắt có chút sáng lên, thông gia, có thể cho nghĩ một ngày sau. Nghĩ gì vậy? Thông gia nhất thời mắng, các ngươi cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, còn không có cho ta ngạc nhiên mừng rỡ, ngày mai tiếp tục chờ ta luyện. Sau đó khảo hạch tiểu tổ sẽ tới, đám người kia là tới phá quán. còn mang theo một chi cơ động đặc khiển đội tới, muốn chứng minh cho dù là không có đi qua chúng ta đã hấn, bọn họ cũng có thể biểu hiện được không thể so với các ngươi kém, còn tốt hơn qua các ngươi, chứng minh cái gì siêu cảm giác giác tất cả đều là khoác lác. Ừ. Trầm Tiến sĩ mặc dù có lòng tin, đồng thời nhưng cũng có mấy phần lo âu, bởi vì đó là một chi uy tín lâu năm tinh anh cơ động đặc khiển đội. Thông gia ở cổ tuấn, Lô thị Vũ hai gương mặt bằng đi lên hồi xem, Áp Thanh nói, các ngươi phải làm chính là, cho ta hung hăng dạy bảo bọn họ dừng lại, để cho bọn họ mất hết mặt mũi. Để cho bọn họ nhìn một chút cái gì mới kêu siêu cảm giác giác. Cầm Ngươi không muốn trò đùa, cái này không chỉ là liên quan đến tiểu đội chúng ta tương lai, vậy liên quan đến tiền cơ cục tương lai. Cái tổ chức này có thể hay không tiến hành cải cách, liền xem các ngươi. Một đám nhân viên thí nghiệm cửa đều biết, thông qua lời nói này nửa câu không giả. Cố Tuấn nghiêm túc gật đầu một cái, biết đối mặt mình là như thế nào một đám kẻ địch, rõ ràng. Cho nên nói, Lô Thị Vũ than thở, không giả thả ạ. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt Băng Sơn tợn tùy tờ hộ thạch một chương 117, gõ cửa sổ thanh âm. Đại mạch, mấy ngày nay mua đêm đều ở đây làm một cái rất kỳ quái quái ngộng. U Hắc Mạn đêm bao phủ thành phố Đông Châu. Ở nơi này chuyến phồn hoa trong thành phố, vân vân người dân mỗi người bận rộn. Trần Văn Vĩ lên một ngày ban sau đó, trở lại cùng người muốn chung nhà trọ bài mục đây cũng là năm thứ Vương trong căn phòng nhỏ. Hắn chính là cái loại đó ném người hại lý vậy không có gì đặc biệt người bình thường, ở Đồng Châu lên đại học, kế toán viên chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp đại học ở chỗ này tìm được phần sĩ nghiệp tư nhân công tác, tiền lương không cao, nhưng mỗi ngày bận bịu thành chó dạng. Đại học lúc nói bạn gái 2 năm trước sau khi tốt nghiệp không lâu liền chia tay, bây giờ luôn luôn chủ động theo đơn vị một vị cô nương giới cho chuyện, người ta vậy không làm sao phản ứng hắn. Trần Văn Vĩ biết mình bên ngoài bình thường, lại không tiền lại không hiểu dấu cô gái vui vẻ, như vậy tình trạng đúng là bình thường. Cái gian phòng này rất nhỏ hẹp, thả cái giường và bàn đọc sách liền không bỏ được những thứ khác, nhưng cũng may tiền thuê không mắc, hơn nữa còn là lầu 25 cao, có cái phiêu cửa sổ cửa sổ. Chiều nào ban trở về, Trần Văn Vĩ cũng biết ngồi ở trên bệ cửa sổ, vui đùa một chút điện thoại di động, xem xem bên ngoài ánh đèn sáng chói thành phố cảnh đêm, chậm tách ra một ngày áp lực. Lúc này, hắn liền ngồi bệ cửa sổ cùng bạn bè trò chuyện qua chat, đối phương là hắn bạn học trung thời đại học, Lao Ca cửa, cũng ở đây Đông Châu công tác, bọn họ ngày thường sẽ trò chuyện mấy câu. Trần Văn Vĩ nhìn cái tin này nhấn điện thoại di động tùy ý hồi phục một câu. "Văn Vĩ, cái gì ngộng?" Hắn cầm những người khác tin tức cũng trở về phục hoàn, đi ngay cho mình làm một bữa ăn liền. Lần trước đi ra ăn cơm không biết là bao lâu chuyện lúc trước. Một người ở thành phố lớn sinh hoạt cũng không dễ dàng, cái gì cũng đắt. Hắn 1 tháng mới được lợi 6000 nhân khối, cầm tiền muốn phòng, điện nước, tiền sinh hoạt cũng đều đi hết sau đó, cũng chỉ còn dư lại 2 3000. Cái này còn là hắn quá đặc biệt tiết kiệm cuộc sống, tiếp tục như vậy còn cần 10 năm mới tích trữ được đủ thành trấn nhỏ tiểu hộ hình tiền của tới. Trần Văn Vĩ đã làm từ trước hồi trấn nhỏ quê quán phát triển ý định, nơi này tiêu xài trình độ chân thực quá cao. Thật ra thì lúc tốt nghiệp hắn đến lựa trở về quê quán đi, nhưng không lưu lại nơi này thành phố lớn sông mấy năm, tóm lại có chút không tâm lòng. Ở bài mục công cộng phòng bếp ngâm tốt mùi ăn liền, Trần Văn Vĩ liền bừng trở lại gian phòng, ở bệ cửa sổ vừa ăn, một bên xem điện thoại di động, đại mạch đã phát tới rất nhiều tin tức. Đại mạch nằm mơ thấy ở một cái hình như là hoang đạo địa phương, có kỳ quái thanh âm, ta đi đi về phía trước, loại cảm giác đó rất quái lạ, xem có chút thanh tỉnh nhưng lại mơ mơ màng màng, đi đi liền thấy phía trước có một gian nhà lớn, ngoài nhà bên có cái lớn lên rất quỷ dị cụ già, sau đó ta liền thức tỉnh. Đại mạch Mấy ngày trước làm qua giấc mộng này lần đầu tiên sau đó, ta liền mỗi đêm cũng làm giấc mộng này, hơn nữa mỗi lần hù tỉnh lại đều là nửa đêm 3 điểm đăng. Đại Mạch, ta gần đây vậy không xem khủng bố phiến à, chính là ở trên mạng nhìn một cái thiệp nói làm cái này quái mộng, cảm giác liền bị lây bệnh. Đại Mạch, đúng rồi, sau khi tỉnh lại, ta còn nghe được ngoài cửa sổ thật giống như có người ở gõ cửa sổ thanh âm, thật tà môn. Trần Văn Vĩ hừ ngược án một miếng mị, đi hẻm chặt đánh hạ ngươi liền nói vớ vẩn đi thì phải gọi, trong lòng chợt có điểm quái dị cảm, Đại Mạch không là thích mở loại đùa giỡn này người. Hắn cầm câu này bơi bỏ, lần nữa truyền vào một câu nói, thật Ngươi gần đây áp lực quá lớn đi, thượng hỏa liền phỏng đoán. Điện thoại di động rung một cái, hoẹ chật lại có mới tin tức. Đại Mạnh, thật à? Mấy ngày nay tinh thần kém rất nhiều, ta đoán chừng là được đi bệnh viện khai điểm thuốc ngủ ăn. Nếu như chuyện này là nghiêm túc nói, Trần Văn Vĩ cũng không sao chú ý, truyền vào nói, nghe nói áp lực lớn chính là sẽ thấy ác mộng, ngươi đi bệnh viện thăm coi được. Đại Mạnh, có chút sợ là không là bệnh gì, cái này hai ngày đầu đều rất đau, uống nước uống hoài được không đủ. Cảm giác chính là áp lực mà thôi, không có chuyện gì, đừng mình hù dọa mình. Trần Văn Vĩ lại trả lời. Ăn xong mì ăn liền, hắn tìm mấy bộ quần áo đi ngay tắm. không có quá khẩn trương chuyện này, lũ mạch lỗi khẳng định chính là áp lực lớn, tinh thần căng trường, vượn ngủ không ngon lại càng căng trường, áp tính phân hoàn. Có thể như đã nói qua bây giờ ai áp lực không lớn đây. Sau khi tắm xong, Trần Văn Vĩ nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, cùng người nhà trò chuyện một hồi, mụ mụ phát tới chút trong nhà trồng một phiến cây cải dầu thu được tấm ảnh. Sau đó hắn lại nhìn một ít video, thời gian chớp mắt liền đi qua, đến buổi tối 11h hơn. Trần Văn Vĩ đứng dậy đi công cộng phòng vệ sinh chà cái răng, trở về liền nằm xuống ngủ. Công tác một ngày, thật ra thì cả người đều đã rất mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại không bao lâu Liên mê mông tiến vào động. Yên tĩnh, hư không, bốn phía ở trôi nổi, quang ảnh ở xôi chảo. Mơ hồ bây giờ, Trần Văn Vĩ cảm giác mình tới một cái địa phương xa lạ. Nước biển, xung quanh là vô biên vô tận nước biển, đất đai hoang phế, dối tung hoành xanh cỏ dại, vặn vẹo âm u cây tối, xa xa thật giống như có một vùng núi đỉnh. Hắn nhìn không quá rõ ràng, tất cả cảnh tượng cũng che một tầng giống như là hình đen trắng mạnh không rõ ràng, mơ hồ có một cổ quỷ quái trầm thấp tiếng vang, tựa hồ đang kêu gọi hắn. Trong không khí có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi lạ lạ, dưới chân đất bùn rất trầm trọng, Trần Văn Vĩ mờ mịt đi về phía trước. Thật giống như thấy phía trước có một dãy nhà vặn, là cổ xưa đổ nát phòng trại sao? Tại sao không thấy rõ, thật giống như có một đạo thân ảnh màu đen đứng ở nơi đó. Trần Văn Vĩ từng bước một đi tới, bước chân tựa như không còn là thuộc về mình, dần dần đội được trôi nổi, toàn thân khí lực đều giống như khói mụ vậy tản đi. Vậy tiếng kêu càng ngày càng gần, Trần Văn Vĩ thấy, đạo thân ảnh kia trong tầm mắt tới, là một bản ông già mặt mũi, khô lão được giống như là vỏ cây, giống như là nát đất. Nhưng hắn không thấy được ông già ánh mắt, chỉ hình như là một đoàn không thể danh trạng phối hợp độn. 74. Cụ già đối với hắn chậm rãi nói cái con số 7. Trần Văn Vĩ chợt một chút giật mình tỉnh lại, cả người bắp thịt ở phát rút ra, còn không, có mở mắt ra, trước mắt là một phiến bóng tối. Nhưng hắn đã ý thức được, mới vừa rồi đó là một mộng, là một mộng. Chẳng qua là giấc mộng này, không phải là lũ mạch lũi nói mua đêm làm cái hoang đảo kia quái mộng sao? Cái ý nghĩ này để cho Trần Văn Vĩ có chút giận cả tóc gáy, vậy cảm thấy càng thêm khô miệng khô lưỡi, xem thiếu nước liền mấy ngày như vậy khó chịu. Tại sao có thể như vậy? Trần Văn Vĩ trong kinh nghi mở mắt ra, liền thấy mép giường trên bàn sách đồng hồ báo thức biểu hiện 302. Hắn nhất thời sinh lòng mở miệng, nửa đêm 3 giờ. Mới vừa ngủ đã qua ạ. Làm sao liền nửa đêm ba giờ? Hắn lại nghĩ tới, lũ mạch luỗi nói mỗi lần từ ác mộng tỉnh lại đều là ba điểm. Trần Vĩ Văn cau mày mục đích nhìn xung quanh một chút, chật hẹp bên trong căn phòng chỉ có chết vấn vẻ, ở bóng tối bên trong, quên thuộc hết thảy vật gì cũng chùn lên nó mảnh. Hắn vừa nhìn về phía không tới 2m bên ngoài cái đó kéo theo rèm cửa sổ cửa sổ, cửa sổ là đã đóng lại, không có gió có thể thổi tới. Nhưng không biết tại sao, Trần Văn Vi thật giống như thấy rèm cửa sổ ở hơi lay động, ngoài cửa sổ mặt tự hồ có thứ gì. Tim hắn đã là nắm chặt, nhìn cơ hội liền sát hắn cửa sổ, không tự chủ ngừng thở, không dám làm một cử động nhỏ nào. Lộc cộc, lộc cộc. Gõ cửa sổ thanh âm đột nhiên mơ hồ vang lên, nơi này là lầu 25, ngoài cửa sổ không có sân thượng cũng có thể trô đứng được. Trần Văn Vĩ tim nếu được mảnh đau đớn một chút, cả người tê dại hễ ẩm, giống như rơi vào hồ băng bên trong, dần dần có chút không cách nào hô hấp. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Mình tại sao nhờ như vậy? Đây là vẫn còn ở một cái khác góc ngõ bên trong sao? Lũa mạch lôi nói làm qua cái đó quái mộng lần đầu tiên sau liền mỗi đêm đều biết làm. Hắn có thể hay không? Cũng là như vậy. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt bạng sận tợn tới hột thẹt 1 chương 118, hệ thống thần kinh đối tính tật bệnh. Trẩm Tiến sĩ, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Mạc bác trong sa mạc tiên cơ cục căn cứ, còn không có lưu bổ lên đật trong phòng thí nghiệm, Cố Tuấn đang hướng Trẩm Tiến sĩ nói xa nói gần, sáng nay thông gia đi tiếp khảo hạch tiểu tổ cho nên không có ở đây, hắn rốt cuộc tìm cơ hội bộ Trẩm Tiến sĩ nói. Cái gì? Xin hỏi. Trẩm Tiến sĩ vẫn là như vậy hoài. Ta biết đật giới một mực có làm thanh tỉnh ngụ nghiên cứu. Cố Tuấn liền hỏi, bên cạnh nô thị Vũ vậy đang nghe, ta muốn hỏi có hay không cùng động tương quan thí nghiệm và huấn luyện, để cho chúng ta tinh thần lực, siêu cảm giác giác có thể được nâng cao. Trầm Tiến sĩ đẩy một cái trên lỗ mũi mắt kính, nghiêm túc đáp, thanh tỉnh mộng là một cái lớn lãnh vực. "Những cái này lần đặt huấn ta không có cho các ngươi an bài loại này hạn ngủ, bởi vì các ngươi ở tinh thần huấn luyện sau đó, cần chân chính ngủ, để cho hốc lớp da nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu không ngược lại là có hại. Nếu như chúng ta nghiên cứu có thể tiếp tục nữa, chúng ta sẽ từng bước để cho các ngươi thử nghiệm thanh tỉnh mộng." Vậy, Cố Tuấn nổi lên phải thế nào hỏi, cái này tháng tới mỗi lần nhớ phần kia tường báo, hắn luôn có một loại quỷ dị cảm giác bất an. Trong chỉ lắng nghe giọng cảnh thanh âm, những lời này giống như một cái xương cá vậy tạp hắn cổ họng. Nô thị Vũ nhìn xem hắn, bất đắc dĩ nhếch mép, thật kinh sợ, nàng trực tiếp hỏi, "Trầm tiến sĩ, có khả năng hay không từ mộng tiếp thu được tin tức gì? Không nhất định là người truyền tống, xem vũ trụ tín hiệu loại." Cố Tuấn Liếc một cái nàng, trong lòng yên lặng nói với nàng trước, "Ngươi rất thiếu đánh à, ngươi có thể nghe được sao? Ngươi có thể nghe được sao?" Rất hiển nhiên, Nô thị Vũ không nghe được, nghe được phòng đoán cũng ở đây chứ không nghe được. "Thị Vũ, a tuần à." Trầm tiến sĩ mỉm cười thở dài, "Ta rõ ràng các ngươi muốn dùng tất cả biện pháp nâng cao tinh thần lực, biết rõ à, nhưng là đây, phát hiện có y học đối với người đại não nhận biết đặc biệt có hạ Bệnh tâm thần học, bệnh thần kinh học đều là yếu hạng. Đường nói mộng, siêu cảm giác dác dác những thứ này, chúng ta liền A Nhi tỷ biển lặng lẽ bệnh phát bệnh cơ chế đều không thể rõ ràng. Mặc dù bây giờ công tác là bị người nghiên cứu, có thể Cố Tuấn cũng là học ý, ý ấy, nghe không khỏi gật đầu một cái. A Nhi tỷ biển lặng lẽ bệnh tức là tộc sư người già chứng si ngốc, một loại hệ thống thần kinh đối tính tật bệnh, người già kỳ thường thấy Messi ngốc loại hình. Nhưng là từ thế kỷ 20 sơ lần đầu báo cáo các bệnh, toàn cầu giới y học đối với cái bệnh này đã nghiên cứu trên trăm năm, vô số đại dược mong đợi, lớn phòng thí nghiệm làm qua vô số nghiên cứu. Đến nay vẫn không thể xác định nó phát bệnh cơ lý, từ di truyền, ký sinh trùng, nguyên mầm độc, dị thường thay thế tinh bột dạng lòng trắng trứng thắc nước giả nói, tao lòng trắng trứng học thuyết, thấp giáo dục trình độ, cao huyết áp, tăng đường huyết. Cái gì phương hướng cũng thử qua thì là không thể vào rõ ràng căn bệnh. Cố Tuấn Mục đi trong này đi ngẫm nghĩ liền có chút phát rét, bởi vì đây thật ra là rất đáng sợ một chuyện. A nhĩ tỷ biển lặng lẽ bệnh có tính lây sao? Cái này còn là một vấn số, cũng có phương diện này nghiên cứu giả nói, có nhất định có khả năng. Cho dù thật sự có, A nhĩ tỷ biển lặng lẽ bệnh cũng không có bùng nổ tính lây lực, tạm thời là như vậy. Nếu không đối với loài người trái đất, khả năng này sẽ là một loại ho ra máu bệnh. Cho nên thông gia và ta cũng là sợ đã qua sông. Trầm Tiến sĩ lại nói, khích lệ hắn hai người chúng ta, các ngươi không nên nóng lòng, dục tốc thì bất đạt, lấy các ngươi bây giờ tình thần lực, hẳn đủ ứng đối lần khảo hạch này. Không, Trầm Tiến sĩ, ngươi hoàn toàn không biết." Nô thị Vũ nhẹ nhàng nói. Cố Tuấn đối với nàng tỏ ý nhún nhủi, trước đường hỏi đi, nhìn dáng dấp Trầm Tiến sĩ vậy không biết. Buổi trưa này, hai người cũng không có tiến hành huấn luyện, mà là ở yên lặng suy tưởng trung độ qua, Trầm Tiến sĩ để cho bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến buổi chiều 4 giờ hơn, Khảo Hạch tiểu tổ đi tới căn cứ. Trầm Tiến sĩ mang vấn đề tiểu đội ba người, một đám nhân viên thí nghiệm ở y học cửa đại lâu, nên đón thông gia và đối phương đoàn người. Cố Tuấn thấy một đám người rảo bước đi tới, tầm mắt một chút liền chú ý tới trong đó đám kia hơn 30 vị ăn mặc giống vậy đồng phục nhân viên. Đó là bọn họ lần này đối thủ, độc sắc nhân viên tiểu đội. Theo Trầm Tiến sĩ trước khi giới thiệu và tiên cơ trong cuộc bộ tư liệu biểu hiện, đây là thuộc về tổng bộ một chi uy tín lâu năm cơ động đặc biệt đội, thông thường thành viên ở 30 người cơ đó, toàn bộ lấy cao lĩnh biết, tinh thông tâm lý học nhân viên làm chủ, chủ yếu theo nghề thuốc học bộ, dáng khảo bộ đều đi. Bởi vì độc sát nhân viên tiểu đội xác định vị trí chính là cung cấp tâm lý học, S trị giá kiểm định, tinh thần phân tích chờ kỹ thuật thiết viện. Làm có cái gì nhiệm vụ lớn, cần phải đồng thời điều động mấy chi cơ động đặc nhiệm, mấy trăm mấy ngàn vị hành động bộ đồng liêu, độc sát nhân viên tiểu đội thì biết làm phụ trợ tiểu đội gia nhập. Bất quá lần này, lấy thông gia mà nói, những thứ này độc sát nhân viên là tới phá quán. Cố Tuấn quét nhìn bọn họ mấy lần, hơn 30 người nữ có năng có, đều có 30 tuổi trở lên tuổi tác, cả người tiểu đội có 102 đồng phục hết sức minh lệ đẹp trai. Vì nâng cao ngưng tụ lực, có chút cơ động đặc nhiệm có thể có dành riêng đồng phục, nhưng vấn đề tiểu đội còn không được. Mọi người ánh mắt bình tĩnh mà tự tin, gặp hắn chúng lại, rối rít đều gật đầu tỏ ý. Thông gia cùng khảo hạch tiểu tổ mấy vị lãnh đạo đứng bước trước chỉ chỉ hoa vạch nói cái gì, nhưng từ vòng ngoài nhân viên đi theo chồng, Cố Tuấn thấy được hai vị người quan cũ. Một vị là Tần giáo sư, một vị khác là chức cổ Dung Thô đứng phó nhu cầu bức thiết tiểu tổ tổng chỉ huy Diêu Thế Niên, vào cây đa trước động hắn mới qua. Tần giáo sư, Diêu Chỉ Huy. Cố Tuấn trước bỏ mặc nhiều như vậy, đi lên và hai vị người quen chào hỏi. A Tuấn, lần trước nhiệm vụ sau khi kết thúc, vẫn không có cơ hội cùng ngươi nói một chút. Diêu Thế Niên đầu tóc bạc trắng, rồi có vẻ tiểu thụy nét mặt dàn mua so Cố Tuấn trong trí nhớ cái đó Diêu Trị uy muốn dàn mua được hơn, ngươi mới hoàn thành nhiệm vụ, liền lại đem ngươi phái tới nơi này là vấn, cực khổ. Không được gì. Cố Tuấn làm sao dám ở nơi này hai vị lão nhân trước mặt nói khổ cực. Hắn đã thấy Tần giáo sư cũng là già yếu rất nhiều, hơn nữa mặt mũi có chút nhũ, hoàn toàn không có một tháng trước đưa tiền hắn lúc cũng dùng. Tần giáo sư, Đông Châu bên kia còn được rồi. Trong lòng hắn chìm xuống, có dũng khí cảm rất xấu. Không to lắm. Tần giáo sư nhất thời thở dài một tiếng, đầy mang mệt mỏi, "A Tuấn, gần đây một tuần lễ" Đông Châu nhảy lầu tự sát chết về số người thăng năm lần, bệnh viện khoa tâm thần, thần kinh nội khoa cũng chen đẩy xem bệnh người bệnh. Có một loại loại mới hệ thống thần kinh độ tính tật bệnh xuất hiện, còn không tìm được hữu hiệu phương pháp trị liệu, phát bệnh cơ chế vậy vẫn không thể rõ ràng, tựa hồ theo một cái có thể lây ác mộng có liên quan. Cố Tuấn cả người run lên, ánh mắt hơi trợn tròn, buổi sáng mới buồn sợ hãi qua a nhi tỷ biệt lặng lẽ bệnh hiện lên trong lòng. Có thể lây ác mộng. Đây là cái gì phát bệnh cơ chế? Không biết tại sao, hắn liền nghĩ tới phần kia tưởng nói lên câu nói kia, lắng nghe mộng cảnh thanh âm. Mọi người đoan ngọ vui vẻ, hôm nay cập nhật sẽ chậm một chút. Trương tiết nội dung đang tay đánh chúng, xin chờ chốc lát, xin nhớ toàn văn độc vô đạn song bút hứng thú các vút vút vút. Bịch. Con. Xin chờ nội dung cập nhật sau đó, mỗi lần nữa đổi mới trang địa, là được lấy được mới nhất cập nhật. Diệu thủ tâm ý hiện này, nhẽ đi ở tụ mật một chương 119, tỷ số chúng mục tiêu. A Tuấn, chúng ta y học bộ nội bộ đã xuất hiện ba cái bệnh lệ, điều tra bộ, khoa nghiên bộ cũng có ca bệnh. Tần giáo sư sắc mặt nặng nề. À. Cố Tuấn bận tâm một tiếng, nhất thời nhớ lại mình sư phụ và bạn bè cửa, cũng nhớ tới án ủy nhật ký, câu kia bị nguyên dụ vậy lời nói như quỷ ảnh vậy hiện lên. cùng chung chết. Hắn nhìn Tân giáo sư rõ ràng ngủ chưa đủ mệt mỏi, trong lòng lại là một nghiu, Tân giáo sư, có phải hay không ngươi vậy? Không phải, tất cả người bệnh đều bị cô lập. Tân giáo sư thở dài nói, may mắn trong bất hạnh, bây giờ chỉ có Đông Châu có tình hình bệnh dịch. Bên cạnh Diêu Thế niên tiếp lời nói chút tình huống, hắn là cái này tạm đặt tên là ác mộng bệnh thần kinh tật bệnh hứng phối nhu cầu bức thiết tiểu tổ một trong người phụ trách. Mặc dù bây giờ trên internet đã tiến hành nghiêm cống, nhưng trước kia là từng có một ít giải thích ác mộng hiệp, lúc ban đầu ngọn nguồn người phát thiếp ngay tại Đông Châu, đã tự sát thân vong. Những thứ này thiệp các nơi đều có xem đi chép, bất quá trước mắt chỉ có lấy thành phố Đông Châu làm trung tâm hợp với chúng quanh một vòng nhỏ phạm vi xuất hiện ca bệnh. Đông Châu đã là tiến vào tình trạng cần cấp, trong tối thực hành phong tỏa, nơi đó hết thảy truyền tin toàn đều bị nghiêm ngặt quản chế. Biết cái đó ác mộng người thì có bị nhiễm lên có thể, nhưng không phải 100% cũng biết phát bệnh, phát bệnh trước tiên còn không biết. Cố Tuấn nghe được cái này, mới bừng tỉnh nghĩ tới đây mấy ngày hả cha, mật thư lên đều rất tiến tĩnh, liền lý Nhạc Thụy sa điều độ đều không phát. Chẳng qua là hắn mỗi ngày bận bịu tại huấn luyện, cũng không có phát hiện. Hắn không khỏi bội hỏi, vậy không có thể cầm dân chúng và mọi người toàn diện rút lui sao? Ở trên vẫn không thể làm ra cái quyết định này. Diêu Thế Nhiên nói lời này, lúc rõ ràng cho thấy đệ sẵn nhân, không người biết đại quy mô rút lui có phải hay không là một loại làm chuyện. À, Cố Tuấn trầm mặt, giai hà hơi liền một chút. Hắn nghe được rõ ràng, trên thực tế bây giờ toàn bộ Đông Châu đều bị cô lập. Đông Châu 10 triệu nhân khẩu đặc biệt đặc biệt quý giá, nhưng nếu như rút lui đưa đến tình hình bệnh dịch ở cả nước bùng nổ, như vậy, hiện ở nơi này tạm được phương án xử lý, trước mắt cái này dạng nhân cụ già nhất định là có phần tham dự quyết sách. Đây không phải là một cái dễ dàng để cho nội tâm đi qua quyết sách, Cố Tuấn không thích cái này quyết sách, nhưng hắn không cách nào chỉ trích. Có thể hay không rút lui? Làm sao rút lui? Quốc gia còn cần càng nhiều tin tức hơn. Tân giáo sư Lão Mi cũng là nhíu, căn cứ trước mắt nắm giữ tin tức, chúng ta đối với ác ngộng bệnh truyền bá có cái giả nói, là có vật gì ở đặc định hướng về phía Đông Châu cái phạm vi này tiến hành một loại tinh thần tín hiệu truyền bá. Cái gì đồ? Cố Tuấn khẽ run, siêu cảm truyền tố người sao? Bao trùm mấy ngàn cây số phạm vi. Nắm giữ là đầu mối gì? Một khi ngươi biết giấc mộng kia, thì có thể tiếp thu được tín hiệu mà đưa đến hệ thống thần kinh bệnh biến, cho nên mới chỉ có ở Đông Châu phạm vi xuất hiện tình hình bệnh dịch. Bất quá chúng ta có cầm một người mắc bệnh rời đi ra cái phạm vi này 30 cây số, người bệnh bệnh tình vẫn ở trở nên ác liệt. Tựa hồ là nhiễm bệnh sau đó, ở nơi nào cũng có thể tiếp thu được tín hiệu. Tân giáo sư dứt lời, Diêu Thế Niên lại nói, ác mộng bệnh phát bệnh phạm vi theo dị dung bệnh cơ hồ nhất trí. Bệnh này và Lai Sinh công ty có không có quan hệ còn đang điều tra. Cố Tuấn hô hấp cứng lại, thứ nhất dạng tai họa đã qua, thứ hai dạng tai họa sắp tới. Bây giờ cái này thì hình như là tiên đoán vậy. Chẳng lẽ chính là chỉ cái này ác mộng bệnh sao? Hắn biết tiếp sau sẽ nội bộ có trí ít hai cái hệ phái. Hán phụ mẫu cho ở cùng bịụy diệt ra đời phái đang là bất đồng hệ phái, hơn nữa tựa hồ cùng các tổ chức có liên quan, cùng động cảnh thanh nhâm có liên quan. Nhưng những lời này là gia đời phái lưu lại chứ, hai phái bây giờ có hợp tác. Những cái kia văn kiện là chỉ cái gì? Ba mục trên tờ giấy kia nói tiếng nói là ý gì? Cố Tuấn đầy bụng nghi ngờ, vậy lòng tràn đầy ức phẫn, hỏi, đó là cái gì ác động? Ba người đã trò chuyện một hồi, bên kia thông gia bọn họ còn đang chờ, tần giáo sư liền nói, "A Tuấn, ngươi bây giờ trước khảo hạch, ngươi có nên hay không biết giúp ngụ kia còn muốn xem sau khi khảo hạch an bài có thích hợp hay không?" Ngươi có bản lĩnh gì tận lực sử xuất ra, vậy có lẽ chính là chúng ta yêu cầu đột phá. Rõ ràng. Cố Tuấn gật đầu một cái, đột nhiên xuất hiện này, tình huống vỡ vụn mấy ngày này bình tĩnh. Hắn tháng này đã hấn cuộc sống qua được thật đúng là an nhàn à, bây giờ y học bộ lại là bận bịu ngất trời đi. Dị thương lực lượng tổ điều tra có phải hay không lại đang khắp nơi chạy, tiểu đội người săn ma có phải hay không lại đang làm nhiệm vụ. Hắn rất muốn lập tức trở lại Đông Châu, xem mình có thể hay không làm chút gì, hắn vậy rất sợ, sợ nghe được vị tiên sư phụ và bạn bè liền dính vào ác ngập bị bệnh. Mặc dù hắn còn không biết cái bệnh này bệnh lý, nhưng hắn biết, đó là đi thông chết vòng xoáy. ta biết." Cố Tuấn còn nói, "Làm hắn kết thúc tụ cũ đi trở về đi, thông gia liền cho mọi người một phen dẫn gặp biết." Khảo hoạch tiểu tổ tổ trưởng Têu Tiếu Sĩ Huy, đến từ trụ sở chính, dẫn mười mấy vị khảo hoạch nhân viên, căn cứ khảo hoạch dự thiết hội nghị là trưởng, bọn họ bỏ mặc xem, Cố Tuấn vẫn là thông gia ánh mắt cũng không thân thiện. Đốc sát nhân viên tiểu đội đội trưởng Trương Đặng Việt, phó đội trưởng Hứa Đạt, Lô Huệnh Hoa các người, cũng lạ biết qua. Theo bọn họ đến, Trầm Tiến sĩ, Lô Thị Vũ các người vậy được báo cho biết liền đồng châu tình huống, cũng bị yêu cầu có cái gì liền khiến cho xảy ra cái gì. Mọi người cũng bởi vì tin tức này mà đổi được trầm thấp, nhưng hay là để cho Cố Tuấn cảm thấy ngoài ý muốn là, thông gia cũng là chỉ xuống, không thấy vậy Cố muốn hung hăng dạy bảo người tới sức mạnh, sắc mặt tựa hồ đổi được có chút khó chịu và. Cô gái, ở rơi bước đi vào y học cao ốc lúc, thông gia thanh âm khàn khàn nói với hắn, "A Tuấn, thật tốt phân huy, thời gian có thể không nhiều lắm." Trong phòng phất, Cố Tuấn thật giống như thấy thông gia đôi mắt che một cổ quỷ dị trống rỗng, để cho trong lòng hắn bỗng nhiên phát rét. Lần khảo hạch này chủ yếu là siêu cảm giác giác. Bởi vì Tiểu Húc có vừa xa bình thường trí năng trước kia liền xác định, đây cũng là tại sao Tiểu Húc 10 tuổi là có thể dốc sức thiên cơ cùng. Thật ra thì Tiểu Húc thiên phú ở dân gian cũng có rất nhiều yếu hóa bạn tồn tại, xem cường đại nhất não, một ít ghi next ghi chép thế giới các loại. Siêu cảm giác giác lại bất đồng. Đoàn người đi tới cái lớn ở phòng thí nghiệm sau đó, khảo hạch tiểu tổ liên tiếp quản nơi này, thông ra, chậm tiến sĩ bọn họ chỉ có thể ở vừa nhìn. Không lâu, Cố Tuấn và Ngô Thì Vũ, đốc sát nhân viên tiểu đội phái ra bốn tổ không đồng nhân, nhân viên, năm tổ người phân biệt có ở đây không cùng phòng gian đồng thời làm toàn bộ thí nghiệm. Sử dụng tranh ảnh tất cả đều là khảo hạch tiểu tổ mang tới số liệu, mỗi tổ ngẫu nhiên xuất hiện 10 bản tranh ảnh, lựa chọn truyền tống tờ nào cũng là do máy vi tính ngẫu nhiên chọn, điều này có thể hữu hiệu giảm thiểu truyền thu giữa hai người quen thuộc ảnh hưởng. Những thứ này tranh ảnh cũng hoàn toàn xa lạ đạt tới vô cùng là phức tạp, nhưng bây giờ Cố Tuấn một lòng phải thắng, trạng thái tinh thần giống như muốn ngăng lên trước kia đẻ đứa trẻ xe đẩy mụ mụ. Tổng cộng làm 10 tổ truyền thu sau đó, cái này bánh xe tỷ đấu liền kết thúc. Làm phòng thí nghiệm trên tường màn ảnh lớn đánh ra kết quả, ngồi đang đợi chỗ ngồi một đám khảo hạch nhân viên nhất thời vang lên một tiếng nhỏ nhẹ kinh ngạc tiếng. Chúng đặc biệt Trở đạt cùng đốc sát viên môn, cho dù kiến thức rộng vừa có chuẩn bị tâm tư, vẫn là hơi thay đổi thần sắc. Cố Tuấn Vàng Lô thì Vũ, tỉ số chúng mục tiêu đạt tới kinh người 100, Cố Tuấn truyền thống và 80, Lô Thị Vũ truyền thống, bốn tổ đốc sát nhân viên thì trung bình chỉ có 32%. Trầm Tiến sĩ biết 32% thật ra thì rất cao, những thứ này đốc sát nhân viên không có đặc biệt nhận được gật vấn luyện, truyền thu tranh ngành lại là loại này độ khó, 32% lại cho thấy bọn họ bất phàm thiên phú. Bất quá bọn họ thiên phú cùng năng lực, nhưng lại thật không sánh bằng Cố Ngô hai người. Thử lại lần nữa khó khăn. Tổ trưởng Tiếu Sĩ Huy tìm mờ, muốn lại tiến hành một lần thí nghiệm. Vẫn là mỗi tổ 10 bản tranh ảnh, nhưng cái này lần ngẫu nhiên xuất hiện tranh ảnh đều là trừ phức tạp đồ hình còn mang theo 10 ngẫu nhiên con số tổ hợp, những chữ số này tổ hợp để cho tiếp thu người chọn lúc lại sẽ ngẫu nhiên đánh loạn thứ tự sắp xếp. Ví dụ như truyền thống lúc là 30, 1, 66, tiếp thu lúc có thể lựa chọn câu trả lời chính xác chỉ có 66, 30, 1. Khó khăn như vậy, liền trầm tiến sĩ cũng theo đó lo lắng, rốt sao cống Ngô hai người không có như thế vấn lựa qua. Cái này thì yêu cầu cầm tranh ảnh và con số tách ra truyền tống. mà không phải là cầm một cái tranh ảnh khái niệm hoặc ấn tượng truyền đi là được. Chẳng qua là không lâu sau, tiếng kinh hô tại phòng thí nghiệm bên trong lại lần nữa vang lên. Vẫn là mỗi tổ 10 bạn tranh ảnh, tổng cộng truyền tống 5 tổ, Cố Tuấn và Vương Lô thì vũ tỉ số chúng mục tiêu đều là 40%, tất cả chúng hai tổ. Nhưng đốc sát nhân viên tiểu đội 4 tổ nhân viên, bộ mặc người nào chịu trách nhiệm truyền người nào chịu trách nhiệm thu, tất cả đều là 0%. Cái này so sánh có chút quá mức mạnh liệt. Một đám đốc sát nhân viên, lúc tới ung dung bình tĩnh, lúc này lại trố mắt nhìn nhau. cho dù là đội trưởng Trương Đạm Kiệt trên nét mặt, vậy tràn đầy một cổ phối hợp mang mờ mịt cùng hưng phấn nặng nề. 40% không thể nào là trùng hợp, siêu cảm giác giác tựa hồ quả thật tồn tại. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho Thiên Cơ cục mang đến một cái cục diện mới. Thông gia nhìn xem còn ở trần mặc Tiểu Sĩ Huy, Lao thiếu, ngươi đây giải thích thế nào? Tần giáo sư, Diêu Thế niên nhìn nhau một mắt, bỏ mặc Lao thiếu nghĩ như thế nào, bọn họ đã đều có ý tưởng mới. Nếu như tồn tại siêu cảm giác, giác, như vậy ác mộng bệnh cũng rất có thể cùng chi có quan hệ. Nguyên thủy đại thì đại nguyện thủy đệ thi đạt 1 chương 120, trong mắt dị thượng Mới vừa rồi quá trình thí nghiệm trong, Tiếu Sĩ Huy một mực giữ im lặng, thành tựu khảo hạch tiểu tổ tổ trưởng hắn cần phải cân nhắc được càng hơn. Loại này tranh ảnh lựa chọn vẫn là có bị quen thuộc tính ảnh hưởng có thể, chẳng qua là chúng ta còn không biết nguyên lý. Tiếu Sĩ Huy đối với thông gia thận trọng nói, trong tài liệu nói, bọn họ cũng tiếp xúc qua chú thuật, có tương tự với thi thả chú thuật ghi chép. Chú thuật, ta chỉ cần một chút xíu biểu diễn, mắt gặp là thật biểu diễn. Một bên trầm tiến sĩ vội vàng nói, "Tiểu tổ trưởng, chú thuật công việc nghiên cứu chúng ta còn không có mở ra, cái giai đoạn này chủ yếu là mở rộng bọn họ tinh thần lực." Chú thuật, không là dùng để trưng bày. Trong da giọng nói có chút lạnh, có cho hay không ngươi biểu diễn, để cho chính bọn họ trả lời. Rất nhanh, Cố Tuấn, Lô Thị Vũ và tám vị tham dự thí nghiệm độc sát nhân viên tiểu đội thành viên từ các gian phòng đi ra. Biểu diễn chú thuật, cho dù siêu cảm giác giác bị chứng thật, độc sát viên môn đối với chú thuật phải chẳng tồn tại cũng là vẫn có hoài nghi. A Tuấn, tiểu sĩ Huy thân thiết kêu lên, ngươi ở lần trước nhiệm vụ trong báo cáo có nói mình đã từng dùng lực lượng tinh thần đột phá lai like sinh công ty mọi người chú thuật giáng cẩm, san ma người tiểu đội đối với lần này cho liền chứng thật. Ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta mở ra báo một chút cái loại đó lực lượng. Đó không phải là chú thuật cốt đệ trong lòng không vui, bây giờ mỗi hơn chế lại một biết, có lẽ liền hơn một vị ác mộng người bệnh người, đó là một loại tinh thần công kích, tương tự ngay tức thì hướng đối phương cưỡng chế siêu cảm truyền tống hàng loạt tí tức, đưa đến óc chức năng thất thường. Vậy bên cạnh, thông gia hơi mị động ánh mắt, cầm ra mini chai rượu từ rót đứng lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ta có thể thử nghiệm biểu diễn, nhưng cần một vị nguyện ý tiếp nhận công kích người. Cố Tuấn nói được nghiêm túc, khả năng này biết tạo thành vĩnh cửu tính tinh thần tổn thương, thậm chí sẽ có sinh lý tổn thương. Ta biết tận lực khống chế, nhưng là chữa bệnh cấp cứu phải chuẩn bị tốt. Là người khác, vậy là chính hắn chuẩn bị Không đợi người khác nói cái gì, Tiếu Sĩ Huy liền gật đầu nói, "Ta tới phối hợp ngươi, ta muốn tự mình thấy được loại này dị tượng." "Tốt lắm." Cố Tuấn trong lòng nhỏ chiều rộng, rõ ràng liền Tiếu Tổ trưởng không phải cố ý gây khó khăn, cũng có trách trách trong người mà tôi, hắn kính trọng Tiếu Tổ trưởng cái này hay vì. Lập tức, nhân viên y tế làm xong cấp cứu chuẩn bị. Thật ra thì nơi này khắp phòng đều là bác sĩ, lại chính là ở y học lầu, khảo hạch tiểu tổ không hề cảm giác đây có hơn nguy hiểm. Nhưng Tiểu Húc, Thông Gia và Trầm tiến sĩ đều có không giống với mọi người thần sắc, mà Tân giáo sư và Diêu Lợi năm vừa có một loại khác hẳn trương. Cố Tuấn lại là vạn phần cẩn thận, đối với Ngô Thị Vũ lại là một fan giao phó, nếu như ta có bất kỳ dấu hiệu mất khống chế, ngươi lập tức dùng ngươi tinh thần hổ tiêu gọi ta. À. Ngô Thị Vũ gật đầu đáp ứng, hữu dụng chứ? Hẳn có. Cố Tuấn đây chính là một bảo hiểm tưởng tượng, là một loại cưỡng ép cắt đứt đi, ta có thể đánh gãy người khác thiền rửa, ngươi có thể đánh gãy ta. Nếu như hoàn toàn mất khống chế liền hẳn không phải, cho nên vừa xuất hiện tình trạng, ngươi chớ xía vào như vậy nhiều, lập tức cắt đứt. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, ở mọi người bên cạnh xem trò, Tiếu Sĩ Huy nghe theo Cố Tuấn nói, đi ra đứng đối diện với hắn hai em mở bên ngoài. nhìn chăm chú hắn ánh mắt. Cố Tuấn vậy đang nhìn cái này tóc rối cua ngay mặt trong ông già, trong thả trước hô hấp, đối với tim mình nói: Mặc dù không có thanh kia thẻ lạc phổ mộ xẻ đao, nhưng ngươi bây giờ không cùng trước kia, ngươi tinh thần lực mạnh hơn, cũng càng hiểu được làm sao đi nắm trong tay siêu cảm dứt rác, ngươi có thể từ mấy trăm chủng trong thanh em ngưng thần nghe ra một loại tới, loại tinh thần này công kích chỉ cần trình độ được coi là khống chế được. Vậy liền bắt đầu đi, sử dụng cái đó dị dung bệnh chú thuận trước mấy câu nói bóng tối, đánh vỡ tiểu tổ trưởng nghi ngờ. Giống như thông gia nói qua một câu nói, lý trí rất trọng yếu, nhưng hỗn loạn và vận bẹo có thể đánh vỡ suy nghĩ giăng cầm. Suy nghĩ những thứ này, Cố Tuấn gương mặt dần dần đổi là mặt không cảm giác cái lặng. Tiếu Sĩ Úy ở nhìn chăm chú hắn, mọi người nhìn hai người. Đột nhiên, một loại tối tăm quái dị ngôn ngữ từ Cố Tuấn trong miệng nói ra, nơi này những cái kia người biết chuyện nhất thời nghe cho ra, là Dị Văn. Diêu đời năm còn nghe cho ra là Cố Tuấn cung cấp vậy tấm thứ 5 trang giấy bằng da dê lên chú Văn. Cái này tháng tới, ở ác mộng bệnh tình hình bệnh dịch xuất hiện trước, Đông Châu khoa nghiên bộ căn cứ Cố Tuấn cho Dị Văn lối viết và đầu cơm đối với những cái kia giấy bằng da dê làm một ít nghiên cứu, vì vậy Diêu đời năm đối với cái này thật dài một đoạn văn khá là quen thuộc. Bất quá đúng như Cố Tuấn nói qua, Bọn họ cầm nó viết như thế nào, làm sao niệm cũng không phản ứng chút nào. Mà bây giờ, trong phòng thí nghiệm nhiệt độ tựa như bỗng nhiên giảm xuống, giêu đời năm cả thân dùng mình, mọi người trùng quanh cũng đều không ngừng cau mày. Loại biến dị tự như chiến phủ phá ra thối giữa đất bùn làm tan dã chằng rét, Cố Tuấn chậm rãi nhíu tới, làm sao phân chia đoạn văn này chẳng qua là toàn bằng cảm giác, nhưng con độc như thế một câu, trong lòng liền dâng lên một cỗ xao động, có chút cuồng loạn dị tượng phán qua, con tim bóng tối ý chí đang cuộn cuộn. Thối nát vụn thay thế mùi thơm, dơ bẩn máu thịt tụ lại muôn vạn con cháu. Tiểu Sĩ Huy toàn bộ hành trình thấy Cố Tuấn ánh mắt biến hóa, giống như nổi lên một tràng gió báo. vừa tựa như cuốn lên trong vực sâu xoắn xoáy. Tiểu sĩ Huy Cơ hồ ở mắt thấy cái đó xoắn xoáy ngay tức thì, liền bị một cái bàn tay vô hình lôi kéo đi xuống, quỷ nghiêm tốc cao dắt chìm ngập tới. Vô số thi thể chất đống ở một cái nhỏ hẹp trong cái thất, ở giữa một cái đi lên dọc theo bay lượn thang lầu vậy tràn đầy thối rữa máu thịt. Rơ bẩn máu thịt ở tụ lại, ngưng kết, phun trào ra, sôi trào. Từ trong bùn đất phá ra, từ thang lầu chóp đỉnh mở miệng phun ra đi, tất cả bệnh hoạn đi bốn phía không ngừng lan tràn, cầm hết thể cũng pha lên màu đen. Chất, chất, chất. À, tiểu sĩ Huy bỗng nhiên một tiếng rít lên, muốn tránh vậy trong ánh mắt đáng sợ. nhưng phát hiện mình núp mít không được, đã là đánh rơi đến liền buộc sâu chi để. Khảo hạch tiểu tổ tất cả mọi người bị tiểu tổ trưởng dị trạng giật nhảy, tổ trưởng bộ mặt da thịt ở co quắp, miệng khó khăn tấm động, rõ ràng là nói gì nhưng không nói ra. Tấm đạm kiệt chờ đốc sát viên muôn rối rít khẩn trương đứng lên, muốn làm chút gì, bọn họ mặc dù cũng có phát z, lại không có như vậy phản ứng. Cùng lúc đó, Thông gia cắt tiếng nói, "A Tuấn, đủ rồi, có thể." "Đủ rồi." Nghe được Thông gia một tiếng quát to, Cố Tuấn Tâm thần chấn động một cái, thì phải ngừng giữ mình lời nói, vậy cổ bóng tối lực lượng lại không chịu lúc này tiêu tán. Trung thư vật Hắn thân nghiệm nổi chậm lại, nhưng vẫn còn ở nhờ tới, mang một cổ kiệt lực vùng dậy, vượt qua giới hạn. Tiếu Sĩ huy mặt cơ tất cả đều quỷ dị dãy rủa, thân thể cung khảm sừng phản tấm vậy trong tương lai hao tổn y. Bên kia, Diêu Lợi Nam đột nhiên đè đầu cũng gọi đau. "Thì Vũ, mau đỡ a tuấn một cái." Thông gia vội vàng hô, mất khống chế. Trầm Tiến Sĩ bọn họ cũng nóng nảy vàng phần, nhưng làm không là cái gì, còn có thể ngăn cản độc sát nhân viên tiểu đội dưới tình thế cấp bách định đẩy kéo cố tuấn hành động. Lô Thị Vũ đã lập tức kêu gào lên tới, nàng thật ra thì cũng không hiểu phải làm sao, chẳng qua là Dư Mới vừa rồi cố tuấn nói, nhưng thần lặng lẽ tiếng gọi hắn. Định lôi kéo hắn tinh hận, "A Tuấn, tỉnh lại đi. Ta mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn, đi ra." Thi thể, quá nhiều thi thể. Nang Đỗ Nhiên cũng nhìn thấy dị tượng, nhưng chịu đựng đầu nứt ra đau, tiếp tục trợn một tiếng kêu tê r, "Đi ra." Cố Tuấn con cảm thấy mình treo rũ xuống vực sâu bên cạnh lúc đó, phía trên đột nhiên nhiều một cái lực đi lên kéo hắn một cái, hắn nhất thời một chút xôi chào đi lên. "Hô, hô." Lời kia rốt cuộc cắt mất, Cố Tuấn sắc mặt nhanh chóng trắng bệ, từng ngụm từng ngụm hà hơi, trong lòng tiếp tục dùng sức để vậy cổ dao động bóng tối. Đoạn này chú văn cho dù chẳng qua là trước mặt mấy câu nói, cho dù không phải chân tránh thi truyện. bởi vì trong cơ thể hắn lực lượng duyên cơ. Nếu như không phải là có tháng này là hắn, có Ngô Thị Vũ ở bên cạnh hỗ trợ, hậu quả có thể biết rất nghiêm trọng. À, Tiêu Sí uy nhất thời một chút tê liệt đổ xuống đất, vẫn có nhẹ vặn xúc trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy mờ mịt, tựa hồ còn không có có thể phục hồi tinh thần lại. Ta sớm nói rồi chú thuật không thể tùy tiện làm. Thông gian nổi giận mắng, nhưng tâm trạng dần dần trầm xuống, nếu không lên thang chúng ta trực tiếp hướng ngươi biểu diễn được, tại sao phải nhường bọn họ đặc huấn, tại sao phải làm toàn bộ huấn luyện? Kích thích, khống chế, sử dụng, trước kích thích, lại học biết khống chế, sau đó mới có thể sử dụng. Không hiểu không chế thì tùy sử dụng, đối với người đối với mấy cũng biết vạn kiếp bất phục. Lao thiếu, ngươi bây giờ rõ ràng chưa? Tiếu Sĩ Huy bị mấy vị đốc sát nhân viên đỡ dậy ngồi về đến trên ghế, đế, vẫn có chút không rõ, thở dốc không định, nói không ra lời. Khảo Hạch tiểu tổ tất cả mọi người kinh mang vây quanh hắn, tiểu tổ trưởng mới vừa rồi là thấy được chút gì? Kiểm liệu nhất tọa đạo này, nhếch kỳ Emilya dịu nhã tọa đa ục một chương 121, một cái lựa chọn. Lao thiếu, còn muốn thử lại lần nữa sao? Thông ra mặt lạnh hỏi, còn phải thế nào thử các ngươi mới chịu tín tưởng? Thử không được. Trầm Tiến sĩ liền vội vàng nói, Cố Tuấn đã là tinh thần tổn hao nhiều. Sát mặt bệnh viện, Lô thị Vũ hỗ trợ kéo hắn một cái, mặt nàng sắc cũng không tốt xem. Trầm Tiến sĩ thật đúng là đau tim, bây giờ cũng đem hai người coi mình đứa nhỏ xong hết rồi, tranh thủ thời gian để cho bọn họ đi cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Không, không cần tự nữa. Tiêu Sí huy dốt cuộc thông thả lại sức, nhưng còn chỉ có thể nói ra rất yếu ớt giọng nói, mới vừa rồi ta thấy được chút ảo giác. La A Tuấn lần trước nhiệm vụ trong báo cáo nói qua một chỗ. Loại cảm giác đó, xem bị cái gì chiếm đoạt đi cảm giác, nhất định là dị thường lực lượng mới có thể tạo thành. Mới vừa rồi cũng có ảo giác xuất hiện Diêu đời năm thì trầm trầm nói, ta có thể là đối với câu kia chú văn quá quen thuộc, thật giống như cũng bị kéo gần một cái trong nước xoáy đầu. Một đám khảo hạch nhân viên và tấm đạm kiện các người, nghe đều có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng mà mới vừa rồi tình hình quá rõ ràng. Trước sau cứ như vậy một lúc, tiểu tổ trưởng từ mới vừa rồi tinh thần báo hòa dáng vẻ, đổi được bây giờ xem lá khô vậy héo rút, làm người ta không khỏi lo lắng hắn tình trạng. Nhân viên y tế đã tới muốn là tiểu, Diêu và Cấu Ngô hai người làm chút kiểm tra, nhưng thiếu sĩ Huy lắc đầu một cái biểu thị không muốn, vô dụng, đều ở đây trong đầu. Xem ra ngươi là thật hiệu. Thông qua những lời này hơi có điểm nghi ngờ. Hiểu. Tiểu Sí Huy xem xem các thuộc hạ, khàn khàn nói, ta cho rằng thân thể con người quả thật có thể có siêu cảm rất rực, hơn nữa có thể đi qua huấn luyện sau khống chế và sử dụng. Mọi người nhất thời lại cũng ước không ở phần kia ngạc nhiên, đốc sát nhân viên tiểu đội không nói gì, có thể mười mấy vị khảo hạch nhân viên đều có nghi vấn, trong chốc lát giọng nói nổi lên một phía. Tiểu Sí Huy lại để cho bọn họ cũng trước đừng hỏi, than thở lại nói, lão thông, lão trầm, các ngươi lý luận là đúng, thiên cơ cục cần phải nắm giữ loại này lực lượng, nhất là bây giờ dị thường lực lượng sôi nổi. Có đôi lời kêu trồng cây tốt nhất thời gian là 30 năm trước, thứ nhì là bây giờ. Thông gia giọng đã không có đặc biệt tố khổ, chú thuật bộ phải lập tức thành lập, tập hợp tài nguyên đi chọn rút ra người, đi nghiên cứu đi huấn luyện. Bây giờ làm cái này là chậm chút, nhưng có vẫn tốt hơn không có. Ngươi nói được đúng, đúng. Tiêu Sí Huy gật đầu lẩm bẩm, là chậm chút. Xem xem cô tuấn mới vừa rồi cơ hồ liền mất khống chế, hơn nữa sử dụng như thế một lần sau dưới mắt cũng chỉ có thể ngồi nghỉ ngơi, vậy còn không phải chân tránh chú thuật. Tiêu Sí Huy có thể rõ ràng siêu cảm giác giác phải thế nào rời đi phòng thí nghiệm vận dụng, chú thuật lại phải thế nào mở rộng. Vẫn là một cái cần phải trường kỳ nghiên cứu mới có thể ra thành quả sự việc, sau đó muốn toàn diện mở rộng đến các nơi ngành lại cần càng nhiều hơn thời gian. Bất quá, bây giờ ít nhất là một mở đầu. Ngụy Ngôi tốt một biết, thiếu sĩ uy năng lực nói chuyện dần dần khôi phục như cũ, liền nghiêm túc nói cho thông, "Ra, Cố Tuấn bọn họ. Các ngươi tối nay liền theo chúng ta trở về trụ sở chính, khai triển chú thuật bộ thành lập công tác, các ngươi chi này cơ động đặc hiện đội hoàn bị công tác. Yên tâm đi, trụ sở chính biết toàn lực giúp đỡ các ngươi." Trầm Tiến sĩ nghe vậy tương đương phấn chấn, Cố Tuấn còn không nói gì, đây là Trần giáo sư lại gấp nói, "Tiểu tổ trưởng Đông Châu bên kia bây giờ càng cần hơn A Tuấn, để cho hắn trước theo chúng ta trở về đi thôi. Diêu đời năm cũng nói, A Tuấn thân thể có tính đặc thù, ác ngộng bệnh có thể theo lai sinh có liên quan, hắn trở về nói không chừng có thể có cái gì đột phá tính cảm giác. A Tuấn có thể đường xa tham dự Đông Châu công việc nghiên cứu. Tiểu sĩ Huy đã có trước một cái cân nhắc khác, thái độ rất rõ ràng, chủ sở chính bên kia cũng cần hắn. Tần, Diêu hai vị lão nhân tạm thời chờ mặc, làm sao biết không hiểu, chú thuật nghiên cứu hôm nay cũng là đầu chờ trọng yếu, theo cô Tuấn sắc thực lộ ra như vậy siêu cảm rất giác, giác, hắn đã là thiên cơ cục vô cùng là quý báo tài nguyên. là chú thuật công việc nghiên cứu đồng quốc người, mà chỉ có ở Đông Châu Phạm Vi biết bị nhiễm ác mộng bệnh, nếu như Cố Tuấn trở về thì dính vào, đó chính là một cái không có thể vãn hồi tổn thất to lớn. Đường xa tham dự ác mộng bệnh nghiên cứu tựa hồ lưỡng toàn kimĩ, nhưng là ta khẳng định cần A Tuấn. Thông gia tỏ thái độ nói, bất quá giai đoạn trước là chốt chim công việc hành chính, hắn không tham gia vậy không có sao, nhìn chính hắn ý. Vẫn là không có để cho cao mày Cố Tuấn nói lên cái gì, thiếu sĩ Huy liền têu trước hắn đi vào một cái thí nghiệm phòng nói chuyện, "A Tuấn, theo ta tới, chúng ta nói một chút." Cửa phòng phanh một tiếng đóng lại, bên ngoài mọi người cách thủy tinh trong suốt cửa sổ có thể thấy bọn họ đang nói nói, nhưng không nghe được bọn họ đang nói gì. Có chút tình huống ta không tốt ở mọi người trước mặt nói trắng ra, nhưng mà ngươi hẳn nên biết tỉnh. Tiếu sĩ uy nghiêm túc nói cho Cố Tuấn, chủ sở chính tạm thời không biết đi đông châu tại hiện trường đại quy mô tác viện, thiên cơ cục nhân viên rút lui có thể so với tam viện hơn, tại chưa có làm rõ ràng ác mộng bệnh phát bệnh cơ chế trước, điểm này sẽ không thay đổi. Trước mắt sách lược của chúng ta là khống chế truyền tin và nhân viên lưu động, cách ly người bệnh, từng bước giảm thiểu mới người bệnh, để cho tình hình bệnh dịch tự đi lang xuống. Dĩ nhiên nhất định phải nghiên cứu làm sao chữa, làm sao tiêu trừ nguyên nhân bệnh, nhưng không phải chỉ có Đông Châu bên kia đang nghiên cứu, càng nhiều hơn cả nước tinh anh và công việc nghiên cứu là ở trụ sở chính bên kia, tổng bộ công tác có thể còn càng trọng yếu hơn. A Tuấn, tiểu sĩ Huy giọng tràn vào đổi ôn hòa thân thiết, mang chút cổ động, đi trụ sở chính ngươi sẽ có được tốt hơn an bài, ngươi khối u chúng ta biết toàn lực nghĩ biện pháp chữa trị, tốt nhất điều kiện cũng sẽ cho ngươi. Mặc dù hai người giọng nói không truyền ra đi, nhưng trong phòng thí nghiệm mọi người đoán vậy đoán được, thiếu tổ trưởng là ở cho Cố Tuấn nói minh lợi hại. Hai cái lựa chọn hạng đều có lý. không người biết cái nào đối với cái nào sai dưới tình huống. Một bên là an toàn, lương cao dày chức trụ sở chính, bên kia là bị cô lập hôn dịch cô thành. Nếu như cô tuấn chọn trở về trụ sở chính là dễ hiểu, có lẽ vậy còn là một cái chân chính chính xác sáng suốt lựa chọn. Nếu đổi lại là mình, lại biết như thế nào lựa chọn. Cái vấn đề này ở một ít nhân viên thí nghiệm, độc sắc nhân viên thành viên tiểu đội trong lòng thoáng qua, bọn họ không dám nói mình liền sẽ chọn đi Đông Châu phàm hiểm. Phải nghiên cứu tật bệnh đầu tiên muốn mình không có sao, nếu như liền mình vậy ngã bệnh nên cái gì vậy không làm được, không phải sao. Tiểu tổ trưởng, Cố Tuấn trở một hơi, trong lòng có điểm nhám loạn. cũng không biết vì sao lên, ta là học y đi à, có chút bệnh để ý ngươi không đi lâm sàng tự mình tiếp xúc bệnh nhân xem xem, là không biết thật sự hiểu. Siêu cảm giác giác cũng chỉ có ở tại hiện trường mới phải xuất hiện. Đối với ta lại nói, ác mộng bệnh chân chính nghiên cứu còn sẽ là Đông Châu. Ta rõ ràng lòng ngươi tỉnh. Tiếu Sĩ Huy ở những thời điểm khác còn sẽ rất thưởng thức phần tâm tình này, có nhiệt huyết là chuyên tốt, nhưng ngươi cũng biết đại cuộc ở nơi nào. Tiếu Sĩ Huy thật không muốn đem nói về trực bạch như vậy, Cố Tuấn tính mạng đã so một ít người bệnh tính mạng càng trọng yếu hơn. Cố Tuấn là một người thông minh, không cần chọn minh vậy biết hiểu đi. Ngươi mặc dù là lấy Lâm Sảng y thân phận học sinh đi vào tiên cơ cục, không đại biểu liền một mực muốn đợi ở tiền tuyến lâm sàng. Tiểu sĩ Huy tiếp tục quên, trong cục các ngành công tác cũng vô cùng trọng yếu, chú thuật bộ cũng chỉ biết càng trọng yếu hơn, ngươi có như vậy thiên phú, cần phải khi có mới vị trí, không cần có gánh nặng trong lòng. Tiểu tổ trưởng như thế chân thành, Cố Tuấn liền suy nghĩ muốn đối phương cho hắn miêu tả tiền cảnh. Vừa an toàn lại thoải mái lưu lại ở trong tổng bộ sao, quá xem cái này tháng ngày tới, chẳng qua là tham dự thí nghiệm, nghiên cứu, huấn luyện, không cần đối mặt những cái kia vặn vẹo cùng đáng sợ, không cần lâm sàng mặt đối với bệnh nhân. Thật giống như cũng không tệ. Chỉ là có chút người, có một số việc hiện lên ở hắn trước mắt. Những cái kia qua lại tự đối mặt người bệnh thống khổ chết lúc thất vọng bi thương như vậy, thành công cứu chữa người bệnh lúc vui sướng trấn an cũng đều ở chảo tập kết đi lên. Cái này cũng không chẳng qua là gánh nặng trong lòng. Có lady, có lẽ người thông minh biết làm lựa chọn khác, nhưng là hắn Cố Tuấn, không như vậy thông minh. Tiểu tổ trưởng, ta vẫn là phải trở về. Cố Tuấn chậm trước thanh âm, ta tới nơi này là hắn, không phải là vì có thể không làm bác sĩ nuốt ở phía sau, là vì có thể tốt hơn ở tiền tuyến phát huy tác dụng. Nguyên nhân chính là là bây giờ đồng châu tình huống rất gay go. Ta mới càng phải theo tần giáo sư bọn họ trở về, xe mình có thể làm chút gì." Hắn đối với trằm mặt Tiểu Sĩ Huy vừa nói, vô cùng sắt thực, "Ta là cái bác sĩ, bỏ mặc nơi đó có cái gì tình hình bệnh dịch, ta cũng không nên tránh lui." "Cũng tốt." Tiểu Sĩ Huy thật sâu nhìn hắn một mắt, không tình nguyện gật đầu, "Chủ sở chính bên kia nói thế nào đợi giao cho ta đi. Ngươi trở lại Đông Châu vạn sự cẩn thận, quý trọng mình tính mạng, chú thuật bộ còn cần ngươi thiên phú." "Đã tạm ngươi hiểu." Cố Tuấn nghiêm túc đáp ứng. Hai người sau khi đi ra khỏi phòng, Tiểu Sĩ Huy liền hướng trong phòng thí nghiệm mọi người tuyên bố cái kết quả này, "A Tuấn biết theo Diêu tổ trưởng Tuần giáo sư trở về Đông Châu. Lúc này, tấm đạm kiệt các người nhìn về phía Cố Tuấn trong ánh mắt đều nhiều hơn một phần phức tạp kính nể, quả nhiên là như trong tài liệu cứng như vậy tức giận một người. Tân giáo sư đối với lần này có một phần nặng nghề vui vẻ yên tâm, "Diêu đời năm khen, Lão Tẩn, ngươi thật khủng, có nhìn là người." Việc này không nên chậm trễ, muốn đổi máy bay, Cố Tuấn lúc này cùng chia đường đi tổng bộ mọi người nói đừng. Ai? Lô Thỉ Vũ nhìn Cố Tuấn, muốn nàng nói nha, hắn sự lựa chọn này ngu, nhưng không biết tại sao, lại thích xem rất thuần tú. Nàng gối đầu đi bả vai hắn để liêu đễ, âm hồn niệm kinh vậy nói, "Không kinh sợ à? Có thể Bất quá ngươi có thể không nên chết hết, biết chừng có chút sinh đôi, một cái chết, một cái khác rất nhanh vậy lại đột nhiên chết. Chúng ta bây giờ siêu cảm không liên lạc được so sánh đôi kém, ta còn không có sống đủ đây. À, ngươi bả vai thật mặn. Vậy ngươi vậy chú ý một chút. Cố Tuấn có chút bật cười, chú thuật so giải phẫu có thể muốn nguy hiểm nhiều lắm. Tùy duyên. Nô thị Vũ lại nói câu, gõ đầu mình liền hướng bên cạnh đi ra ngoài, sọ đau đau. A Tuấn, thằng nhóc ngươi không nên tùy mạnh. Thông gia tiếp theo theo Cố Tuấn nói, giờ phút này trên khuôn mặt gian mua mùi diệu vậy không hư được vậy nghiêm túc, nếu như ngươi biết cái đó ác động. không muốn định tự mình đi làm rõ tình mộng, không cần có bất kỳ phương diện này thử nghiệm. Nếu như nó là ở tìm ngươi, ngươi đừng để cho nó tìm được. Nó? Cố Tuấn im lặng, thông gia là chỉ cái gì? Ác mộng truyền tố người. Thông gia nói đã đem mình ý tưởng nói cho tần giáo sư bọn họ, đến tiếp sau này tình huống mới gì vậy biết đường xa tham dự. Cố Tuấn cùng thông gia nói xong sau đó, lại cùng trầm tiến sĩ các người đơn giản trò chuyện một chút. Lần này đạt vấn kết thúc, hắn thật thu hoạch lớn hơn, đối với trầm tiến sĩ chiếu cố của bọn họ đều rất cảm ơn. Trầm tiến sĩ cũng là dặn dò hắn bảo trọng, rất có chút không thôi. Sau đó, Cố Tuấn rời đi y học cao ấp. trở về nhà trọ thu thập xong hành lý, trừ dương quần áo, vậy chỉ một cái túi đeo lưng đồ mà thôi, đa số là chút sách thí học. Sau đó ở nơi này vào buổi tối, hắn mang theo hành lý đi theo tần giáo sư hai người ngồi lên đi vùng Vân Cận Phi trưởng quân sự xe SUV. Lúc này thời tiết rất gay go, có mưa to hạ, ầm tiếng sấm vang khắp đen nhánh bầu trời. Cũng may mặc Bắc nơi này mưa đều xuống không lâu, máy bay không cần kéo dài bay. A Tuấn, ngươi hơn nghỉ ngơi một chút đi. Ở trên xe, tần giáo sư đối với hắn nói, thật giống như mình cũng không mệt mỏi tựa như, trở lại Đông Châu sẽ rất bất điều. Ừ. Cố Tuấn nhìn ngoài cửa xe từ từ con đường phía trước, cát vàng đang bị mưa như thác đổ tàn phá, bóng tối từ khắp nơi sầm nhập tới. Hắn biết, Đông Châu đã là một phiến nơi hung hiểm. Ác mà bệnh. Cố Tuấn theo tiểu tổ trưởng lúc nói, thật giống như hết sức anh dũng không sợ, không phải vậy. Hắn sợ chết, hắn dĩ nhiên sợ chết. Nhưng là hắn vậy sợ sau này có biết truyền tới một người bạn tin chết, đột nhiên có một ngày liền lại cũng không uống được thái tử hiên ngồi canh, không nghe được vương nhược hương độc lưỡi, cổ giáo sư cười nhạt nói, tiết phách lạnh kiến thức, chứng tốc văn đoạn tử. Hắn không phải là nữa, đối với sinh mạng nghĩa sâu xa, vũ trụ chân tướng trở những cái kia không hề có nhận, coi là hắn giác ngộ thật đi. Hắn quan tâm hơn những thứ này sư phụ và bạn bè. Bọn họ ở trước mặt chiến đấu hăng hái, hắn không thể nào xúi ở phía sau. Cố Tuấn Nung nương xem, hắc trâm mây đen bên trong còn có tia chớp bộ phát ra, mang đến một đạo mặc dù ngắn ngủi nhưng chiếu sáng thiên địa quang minh. Vậy thành đơn độc bên trong, người bệnh cửa cũng còn đang thống khổ vũng bùn trong vùng ấy, tìm kiếm bác sĩ cứu trợ, mong ngợi hy vọng xuất hiện. Bất kể là cái gì tình hình bệnh dịch, bỏ mặc trụ sở chính là muốn tăng viện vẫn là rút lui. Hắn nguyện ý cùng mọi người cùng nhau đi động vậy đám mây đen, hóa thành một đạo quang minh. Kiểm liệu nhất tọa đạo này, nhế kỳ Emilyer hữu nhã tọa đà ục 1 chương 122, người bệnh đầu lưỡi Đồng Châu bầu trời đêm mờ mịt, từ đêm đến đến rạng sáng, trên đường dân chúng khắp nơi đều ít đi. Mặc dù internet bị ngắt quản, nhưng cái này hai ngày Đồng Châu truyền thông đã đang nói, dân chúng điện thoại di động vậy nhận được thông báo tin tức, gần đây có một loại loại mới lưu hành tính cảm mạo ở Đồng Châu bùng nổ, tính lây rất mạnh, chết trước tiên rất cao, nếu như ngươi đột nhiên có bắt thịt đau nhức, tinh thần nóng nảy, mất ngủ gặp ác mộng triệu chứng, nhất định phải kịp thời chạy chữa. Bởi vì tin tức nghiêm trọng nói, mọi người đã là tự phát giảm ít đi ra ngoài, tránh đi địa phương nhiều người, cả tòa thành thị bao phủ một tầng tự khí. Cố Tuấn đến ngoại ô Thiên Cơ cục Y học bộ lúc là lúc rạng sáng, cách một cái nửa tháng sau đó, hắn rốt cuộc hồi đến nơi này. Y gì học bộ tất cả nóc nhà lầu vẫn là đèn đuốc thông minh, nhưng một đường có thể thấy được các đồng liêu cũng bước chân vội vã, không có người nào là ở trò chuyện, liền ánh mắt tiếp xúc cũng không có, tựa như không thấy được lẫn nhau. Tân giáo sư theo Cố Tuấn nói, bây giờ nội bộ không cấm chỉ, nhưng cũng không đề nghị có công tác bên ngoài tầng đâu. Y gì học bộ nội bộ đã ba cái bệnh lệ, đều không phải là Cố Tuấn người quen, là tâm lý tổ ác ngộng bệnh nhân viên nghiên cứu. Bởi vì phải tranh đoạt từng giây từng phút, Cố Tuấn còn không có cơ hội gặp được vị kia người quen, thời gian đầu tiên liền theo đi trước tinh thần tâm lý cao ốc. Hắn nhậm chức huấn luyện lúc có thưởng tới chỗ này, nhưng lúc đó không có những cái kia xa lạ hành động bộ nhân viên nghiêm nghị chú đóng, cũng không có tràn ngập khắp nơi khói mù. Trước mắt nơi này thu trị trước 10 người mắc bệnh. Tân giáo sư còn nói, những thứ khác người bệnh đều ở đây cách ly doanh. Giờ đời năm lần đầu. Vào cao ốc sau đó, thông qua nặng nề trạm kiểm soát, bọn họ đoàn người mới vừa đi vào thiết lập ở lầu 12 ác ngộng bệnh trung tâm nghiên cứu. Nơi này hơn nữa chút nào không giống như là dạng sáng một hạt nhiều cảnh tượng. từ hành lang đến các phòng làm việc, khắp nơi đều có đang đang bận rộn nhân viên y tế, nhân viên thí nghiệm, mọi người từ bệnh thần kinh học, bệnh tâm thần học, tâm lý học chờ các phương diện đi thử độ lý rõ ràng loại bệnh này. Nhưng mà bọn họ nếu không cau mày, nếu không mặt không cảm giác, cũng không tìm được cái gì cửa đột phá. Trần lão, Diêu tổ trưởng. Tâm lý tổ tổ trưởng Đường Chí Phong đi nhanh tới, vừa nhìn thấy Cố Tuấn có chút kinh ngạc, là biết Cố Tuấn. Đường Chí Phong chính là ngày đó vậy trận y học kỹ năng cuộc tranh tài giám khảo một trong, còn rất tán thưởng Cố Tuấn tư chất tâm lý. Nhưng sau đó Cố Tuấn nghi là cây đa bên trong độ, bị dị thường lực lượng tổ điều tra mang đi cùng một ít tình huống. Đường Trí Phong cũng biết, mà nơi này những người khác rất nhiều cũng đã nghe nói qua một ít liên quan tới Cố Tuấn bác quái, chủ yếu là nói cái này ngồi sao ngày mai phạm chuyện bị giải đi, lúc này đối với hắn xuất hiện vậy khá là nghi ngờ. Vị này của Tuấn, người mình. Tân giáo sư nhắc tới giọng hướng mọi người giới thiệu, hắn làm rất giỏi bao nhiêu sự việc, bây giờ tới gia nhập công việc nghiên cứu. Mọi người nhất thời một phen ngạc nhiên, có thể bị tần lão, Diêu Chỉ Huy như thế coi trọng, Cố Tuấn tự hồ có thể mang đến chút gì. Nhưng Cố Tuấn nguyên lai không phải ngoại khoa bên kia người sao? Nha đúng rồi, thử nghiệm dùng phẫu thuật mở thủy não tiến hành trị liệu nghiên cứu phương án. Sáng sớm ngày mai liền muốn tiến hành chặng thứ nhất giải phẫu, Cố Tuấn là gia nhập giải phẫu đoàn đội đi, bất quá làm sao sẽ đưa tới coi trọng như vậy. Mọi người khỏe? Cố Tuấn mới vừa hướng mọi người chào hỏi, tần giáo sư liền nói, "Đường tổ trưởng, chúng ta mang A Tuấn đi xem bệnh một chút người đi." Rất nhanh, Cố Tuấn cách nhiều ngày lại lần nữa phụ thêm áo khoác dài màu trắng, đeo lên y dụng khẩu trang, đi theo mấy vị lãnh đạo đi trước tầng lầu phòng bệnh khu vực. Trước kia ngại đeo đồ che miệng mũi để cho hô hấp oi bức, bây giờ loại cảm giác này đã lâu lại để cho hắn trong lòng thêm mấy phần an ninh. Phòng bệnh khu trên hành lang canh phòng càng sâm nghiêm, mỗi gian đều là một người phòng bệnh, cạnh cửa trang bị cách âm một chiều cửa sổ thủy tinh, từ hành lang có thể thấy bên trong căn phòng. Chính là như vậy cách cửa sổ thủy tinh, Cố Tuấn lần đầu tiên thấy được các ngộng người bệnh người, một vị phổ thông thân hình tuổi trẻ phái nam ngồi ở trên giường bệnh hoàng hoàng sốt thần. Người mắc bệnh này là ngày hôm qua mới vừa thu trị tiến vào. Tân giáo sư nói, giọng nói có lao thầy thuốc nghe tựa như lãnh đạm một loại bình tĩnh. A Tuấn Bây giờ chúng ta cầm ác mộng bệnh phát triển to phân là 3 cái giai đoạn, người mắc bệnh này vẫn còn sơ kỳ, lâm sàng biểu hiện chủ yếu là ngủ chức năng chứng ngại, mỗi đêm chìm vào giấc ngủ sau cũng biết lặp lại phát cái đó ác mộng, thức tỉnh sau đó liền không cách nào lại ngủ. Có chút trong nặng kỳ người bệnh mình đã thử buổi tối không ngủ, nhưng bọn họ đến không sai biệt lắm đếm số vẫn sẽ có ảo giác xuất hiện, 3 ngày không phát ác mộng cũng không thể ngủ ngon. Ở sơ kỳ cái giai đoạn này, người bệnh tinh thần sẽ nhanh chóng trở nên kém, xuất hiện tay chân chậm chạp tính cơ không có sức, tiếp đó tự chủ thần kinh chức năng chứng ngại, biểu hiện có xuất mồ hôi tăng hơn, động tâm quá nhanh, tim quy luật thất thường. Tư thế cơ thể tính huyết áp thấp các loại, còn có một cái đầu tiên phát triệu chứng là đầu lưỡi. Vào xem một chút đi." Lập tức, hai người hành động bộ canh phòng mở ra cửa phòng bệnh, đi vào trước phân phó xong người mắc bệnh kia muốn trung thực tuân quy củ, đoàn người sau đó mới đi vào. Vậy người mắc bệnh thấy bọn họ một đám bác sĩ đi vào, nhất thời có chút thần tình kích động, cơ hội liền muốn nói gì. Cố Tuấn trong lòng nỉu, nhìn thấy người bệnh trong ánh mắt hoảng sợ, cùng đối với cầu xin khát vọng. Đối phương cũng chỉ so năm khác giải mấy tuổi, không nên ở nơi này chủng 25, 6 tuổi tác liền phải đối mặt chết. À. Vậy người mắc bệnh chỉ dám phát ra như vậy thấp im lỉ một tiếng. Uy cục củ của nơi này là người bệnh không thể tự do nói chuyện, chỉ có bác sĩ hỏi cái gì mới có thể đáp cái gì, hơn nữa muốn một chữ một cái nói, hơi không hề thỏa canh phòng liền sẽ lập tức vận dụng điện giật thương ngăn lại. "Ngươi tốt, mời há mồm ra." Cố Tuấn nghe tần giáo sư nói, cầm cái nhỏ đèn tin, vẻ mặt thành thật tiến lên cho người bệnh làm đầu lưỡi kiểm tra. Người bệnh sưng vô cùng hợp, ngồi ở bên giường bệnh ngẩng đầu lên, há to miệng. Cố Tuấn còn không có lấy đèn tin theo xem, trong lòng nhất thời liền trầm xuống, xem bị trước mắt bệnh lý cảnh tượng mãnh liệt kéo một cái. Người bệnh đầu lưỡi đã là lại rõ ràng bất quá héo rút rơi. So bình thường trạng thái rút nhỏ gần một nửa, cuốn thành một tiểu đoàn không được tự nhiên kỳ lạ hình dáng, hơn nữa nơi sắc có chút quỷ dị biến thành màu đen, tản ra nồng nặc mùi hôi thối, giống như là thi thể đầu lưỡi. Thi thể hiện tượng là sẽ có lưỡi heo rút, cái loại đó biến hóa cùng trước mắt cái này cái đầu lưỡi cơ hồ như nhau. Có thể, Cố Tuấn trầm giọng, hướng người bệnh gật đầu một cái. À, à. Người bệnh phát ra lo âu hảm hồ mấy tiếng, tựa hồ đang khổ cực cầu cứu. Nhưng xem qua đầu lưỡi sau đó, đoàn người liền đi ra ngoài, chỉ còn lại người bệnh mình mờ mịt đứng dậy đứng ở mép giường. Lẹo rút lưỡi là sơ kỳ người bệnh đầu tiên phát triệu chứng. Trên hành lang, tân giáo sư cho Cố Tuấn vừa nói, hơn nữa người bệnh biết cảm giác khô miệng khó lưỡi, uống nước nhưng không cách nào chẩn rõ ràng loại bệnh chẳng này, có thể là tổn thương thần kinh. Bất quá ở cái giai đoạn này, người bệnh tinh thần ý chí còn là không thành vấn đề, chẳng qua là đổi được nóng nảy chút. Người mắc bệnh này theo hắn Trần Thuật hắn là nhìn bằng hữu hệ chặt tin tức Ma Lai. Bên cạnh đường trí phong thở dài nói, bạn hắn cũng ở nơi đây, là Trùng Kỳ. Cố Tuấn nghe chỉ có thể im lặng, làm sao dám cho rằng mình nhất định có thể cứu đến bọn họ, hắn không có kích hoạt linh biết cảm giác. Hắn từ một chiều cửa sổ thủy tinh lại nhìn vọng trong phòng bệnh vậy người mắc bệnh, đối phương đã lại màng hoàng xuất thần ngồi ở chỗ đó. không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn vững chắc lòng, lại nhìn xem treo ở cửa người bệnh tin tức bài. Tên chữ: Trần Văn Vĩ. Tuổi tác: 25. Bệnh tình: sơ kỳ. Kiểm liệu nhất tòa đạo này nhế kỳ Emilyer hữu nhã tòa đa op chương 123. Ác của bệnh, ở không xa khác một căn phòng bệnh bên ngoài, Cố Tuấn thấy được vị kia Trần Văn Vĩ bằng hữu, tên là Mạch Lôi người bệnh. Mạch Lôi cũng là tháng 1 năm 25 tuổi chàng thanh niên, đang ngồi ở trên giường mà hướng cửa sổ thủy tinh bên này, toàn thân bắp thịt không bị khống chế hơi rung động. Hắn bộ mặt bắp thịt đã nghiêm trọng nhão rút, hốc mắt sâu đậm lõm rơi vào, đôi mắt hiện đầy tia máu. Ánh mắt qué dị tựa như là có chiêm ngông bên mờ. Ác mộng bệnh bệnh tình phát triển rất nhanh. Tân giáo sư lại nói, mạch lũi là nhìn trên nét một cái thiệp Mã Lai, thời gian chỉ so với Trần Văn Vĩ sớm 6 ngày, cũng đã tiến vào trung kỳ, triệu chứng theo hơn hệ thống nhéo rút rất giống. Trên thực tế một ít ác mộng người bệnh người trước còn bị phổ thông bệnh viện chẩn đoán là hơn hệ thống nhéo rút, MSA, bởi vì MSA lâm sàng biểu hiện cũng là ngủ chứng ngại, phát âm chứng ngại, tự chủ thần kinh chức năng chứng ngại các loại. Mà MSA căn bệnh tạm thời vậy không có bị giới y học làm rõ ràng. Trung kỳ người bệnh, thân trí vẫn là thanh tỉnh, nhưng tinh thần tình trạng đặc biệt kém, biểu hiện là nóng nảy cuồng. tức giận, địch ý, có công kích liên về, cái này cùng lâu dài mất ngủ triệu chứng giống nhau, uống áo cả xỉ bình một loại vắc nóng này cường dược vật có nhất định ức chế hiệu quả. Cố Tuấn nghe hiểu khẽ gật đầu, ác mộng bệnh tựa hồ sẽ không trực tiếp để cho người nội điên, nhưng hơn hệ thống kéo rút, không cách nào ngủ, người bình thường cũng sẽ bị ép điên. Thời gian dài không có thể ngủ người tốt phổ biến sẽ xuất hiện công kích liên về, nếu như hướng về phía chính là ảnh hưởng hắn giấc ngủ người, tình huống kia thì càng thêm vật trội. Đây cũng là tại sao trong nhà trọ dễ dàng xáo sáo, thậm chí phát sinh tổn thương người giết người chuyện kiện, bởi vì ngủ chất lượng là sẽ ảnh hưởng tinh thần và sinh lý. Khi đoàn người đi vào phòng bệnh, Mạch Lôi nhất thời so mới vừa rồi Trần Văn Vĩ kích động được hơn, vùng động đứng dậy, "Cứu mạng à, ta buồn ngủ, ta buồn ngủ à." Mạch tiên sinh. Bên cạnh hai vị hành động bộ canh phòng lúc này hét lớn, một người ấn ở Mạch Lôi, một người khác thì phải lên điện giật tương. Hắn thanh âm mặc dù mơ hồ nhập vào xuất ra, nhưng nói vẫn có thể nghe rõ. "Đừng, đừng." Mạch Lôi hoảng đội vàng kêu lên, đầy mặt thống khổ cùng sợ hãi, "Đừng." Đột nhiên theo kích động gào thét, Mạch Lôi tựa như ho khan tựa như ói đi bàn tay nói xảy ra điều gì, là ngay ngắn một cái cái răng mang máu. Mạch Lôi nhìn cái nải răng, trên mặt kinh hãi sâu hơn. Phát ra cơ hồ là khóc giống vậy tiếng kêu. À. Nhưng tần giáo sư, đường trí phong các người đối với cái tình huống này cũng không ngoài suy đoán, một vị canh phòng dùng chữa bệnh túi cầm cái răng này răng bỏ vào chuẩn bị lấy đi. Cố Tuấn xem được trong lòng rất nặng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm xong mình công tác, tiến lên xem xem mạch lũi miệng tình huống. Người bệnh chẳng những là đầu lười hẹo rút, hàm răng vậy hẹo rút, trên dưới cấp đều có mấy viên nghiến răng không thấy, khạc môi cái răng tất cả đều là răng rắn ra, tựa hồ hơi dùng sức kéo một cái là có thể đúng viên kéo ra. Mới vừa rơi xuống cằm bên trái răng nhọn nơi đó có một vết sâu lỗ máu, nhưng ít một chút máu tươi chảy ra, những thứ này hàm răng đang hoại tử. Từ phòng bệnh sau khi ra, tần giáo sư lại thuyết giáo, ở trung kỳ, người bệnh miệng tổ chức cũng biết héo rút, dáng biết từng cái một rụng, nuốt khó khăn, chỉ có thể vào thực lưu chất thức ăn. Hơn nữa sức miễn dịch vậy đang giảm xuống, đến thời kỳ cuối cuối cùng sức miễn dịch có thể biết hoàn toàn mất. Bây giờ thiên cơ cục thu trị đến thời kỳ cuối người bệnh không hề nhiều, kém không nhiều đều là mới vừa phát triển đến thời kỳ cuối, những cái kia nghiêm trọng hơn người bệnh trước thì đã tự sát chết. Ở khác một cái phòng bệnh, Cố Tuấn thấy một vị thời kỳ cuối người bệnh. Tiên này trung niên đàn ông bị cố định cột vào trên giường bệnh, đã thần trí mơ hồ, miệng không thể nói, bởi vì đánh thuốc gan thần mà không có nhúc nhích. Người bệnh toàn thân cũng có lại, từ bệnh phục hiển lộ ra tay chân đều giống như khô lâu vậy, bộ mặt giống như là một tấm vàng khẽ da chết quắc lên cái đầu khô lâu lên mà thôi, trong mắt chỉ có si ngốc và vẫn đục, không thấy được có nửa điểm có thể gọi là nhân tính thần quang. Thời kỳ cuối người bệnh ở mình còn có thể được lúc đi, cũng biết đi tới chỗ cao nhảy xuống. Tân giáo sư bùi mủi thở dài, nguyên nhân vậy còn không biết. Nếu như tìm không chết được công, không đánh thuốc cẩn thận, người bệnh thì sẽ là một loại mớ tính triêm ngâm trạng thái, đối ngoại giới kích thích thiếu phản ứng, chẳng qua là không ngừng nền não, không ngừng vùng vẫy. Từ chỗ cao nhảy xuống, Cố Tuấn nghĩ tới bay lượn Thờ dù nói nằm mơ thấy bay lượn là bởi vì là áp lực lớn, muốn giải thoát. Những người bệnh tia tung người một cái, phải chăng liền bởi vì muốn từ trong thống khổ giải thoát ra. Hắn đầu óc có chút ngông lung cảm giác, thật giống như thấy rất nhiều người từ trên lầu cao nhảy xuống, vậy là ảo giác kích hoạt sao? Vẫn là mình tưởng tượng. Cố Tuấn Định ngưng lên tinh thần cầm cảm giác kia nắm chặt, nhưng chỉ là xem nắm một tia khói mù. Không được à. Hắn trong lòng lẩm bẩm, không có trực tiếp liên lạc sự vật, có lẽ sân và tình cảnh cũng không đúng, vậy cổ cảm giác còn chưa đủ mạnh, không bắt được. Hồi đi ra bên ngoài hành lang sau đó, Cố Tuấn chỉ có thể như thế nghiêm túc bất đắc dĩ nói cho Trần giáo sư và Diêu Chỉ Huy, ta không việc gì rõ ràng siêu cảm rất rắc. Hắn không dám ngông hạ phán đoán, nhưng ác mộng bệnh có thể và dị văn thế giới quan hệ không lớn, hoặc là cùng thế con, hai hắc con không liên quan, hoặc là hắn tuổi thơ chưa có tiếp xúc qua, cho nên mới không có lần đầu thấy dị dung người bệnh người di thể lúc cái loại đó mãnh liệt kích động cảm. Ở lúc ấy, hắn không có nhận tinh thần huấn luyện, coi như xúc phát ra thi hào ảo ảnh. Đợi một chút, dị thể. Trong lòng hắn con nghĩ như vậy, vậy tơ khói mù liền rõ ràng hơn một chút. Siêu cảm rất rắc. bên cạnh đường chí phong nhưng lại ngớ ngẩn, đây không phải là siêu tâm lý học phạm vi đồ chơi sao? Giữa đời năm, tần giáo sư nghe vậy cũng có chút thất lạc, cố tuấn thứ nhất là có mới chuyển cơ hy vọng tăng vỡ. A Tuấn, ngươi mới trở về, ngày hôm qua lại bởi vì khảo hoạch bị thương tinh thần, không gấp. Tần giáo sư cố gắng trấn an nói, ngươi về trước nhà trọ ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm ngày mai mới vừa rồi ba vị này người bệnh biết tiếp nhận phẫu thuật mở thùy não thí nghiệm tính chữa trị, ngươi đến lúc đó lại đi xem thấy thế nào. Phẫu thuật mở thùy não? Cố Tuấn không khỏi nhíu mày một cái. Đó là đã bị giới y học phế trừ điên cuồng giải phẫu, nhưng bây giờ tình huống này tựa hồ cũng chỉ có thể thử một chút. Siêu cảm giác giác, là chỉ siêu tâm lý học cái loại đó. Đường Trí phòng hỏi, cũng không biết tần giáo sư bọn họ là từ nơi nào cầm cố Tuấn mang về. Chính là cái loại đó. Diêu đời năm gật đầu nói, ở tự mình lãnh hội qua sau đó, đã lại không có hoài nghi, chí đỉnh, ngươi rất nhanh sẽ biết tình hình rõ ràng. Đường Trí phòng không phải hoài nghi hai vị lão nhân, chẳng qua là quan niệm trên có chút khó chịu, ác mộng bệnh nghiên cứu thật muốn đi siêu tâm lý học phương hướng đi không? Tần giáo sư, ta có một ý tưởng. Cố Tuấn lên tiếng nói, Siêu cảm giác dắt chuyện này quả thật cùng trạng thái tinh thần có liên quan, nhưng cũng rất nhiều những nhân tố khác cũng có quan. Đây mặt hắn bình tĩnh kiên quyết, ta muốn bây giờ đi xem xem ác ngộng bệnh người bệnh gì thể, tốt nhất là do Thái tử Hiên bọn họ và ta cùng đi, di thể tốt nhất là ngâm ở phò mã lỉn bên trong. Cái cảnh tượng biết khiến cho hắn cảm giác đội được mánh liệt, đây đã là nhiều lần nghiệm chứng qua. Con như muốn Thái tử Hiên bọn họ cùng đi, là vì sao chép lần đó tình cảnh, có lẽ vậy chính giữa có cái gì hắn không biết đặc chất. Ngã đích nữ vu muội muội môn này, nhẽn gã địt lũ vụ mù hỏa mù hỏa mọn một chương 124, chống không chữa tang thất, ác mộng bệnh người bệnh di thể đều ở đây y học bộ cục giải lâu bên kia, cái này hai ngày cục giải lâu bên trong vậy là đặc biệt bận rộn, vội vàng chính là mổ xẻ những thứ này di thể. Bởi vì là muốn tỉ mỉ đến mỗi cái tổ chức mỗi cái thần kinh cũng phải nghiên cứu rõ ràng mổ xẻ trình độ, mổ xẻ tổ người cũng bận bịu lật, lại bởi vì thời gian đuổi, muốn giải phẫu dạng bản lại rất hơn, lâm sàng tổ ngoại khoa một ít năng lực động thủ mạnh nhân viên cũng phải tới hỗ trợ. Trong đó bao gồm Vương Ngự Hương, Thái Tử Hiên Tráo Vũ Hằng chờ những thứ này liền bởi vì xuất sắc một xẻ năng lực mà vào ngày qua cơ hội cục dê cấp nhân viên. Từ buổi sáng vẫn bận đến rạng sáng, thời gian 34 tiếng đổi ban một lần, ngay tại cục giải lâu các phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, sau đó lại phải tiếp tục. Lúc này, lầu năm cái này rộng rãi phòng nghỉ ngơi bên trong khắp nơi là áo khoác dài màu trắng bóng người, có người ngồi ở trên ghế, có người ngay tại chỗ rửa vào tường thậm chí là nằm trên đất, hỗn ngang. Mới vừa đổi ban chuẩn bị trở về nhà Trọ Vương Nhược Hương chờ mấy người đang ngồi một bên, uống nước, rất nhẹ giọng có liền khoác không liền khoác tán gẫu. "Nếu như cô Tuấn ở là tốt." Thái tử Hiên lẩm bẩm nói, "Mỗ xẻ Hắn một cái có thể đỉnh mấy người chúng ta. Ừ. Vương Nhược Hương lên tiếng đáp lại, đổ nhớ ra cái gì, trước kia lên hệ thống mô xã học đi trường học thân thể con người khoa học quấn xem thiếu bạn, ta nhớ Cố Tuấn còn một cái này không dám xem vậy không dám nhìn đây. Còn có lần đó học làm sao sử tử chỗ nhỏ, hắn kéo một cái, cái đuôi kéo cắt đứt, chuột nhỏ còn chưa có chết. Đúng vậy. Thái tử hiên nhất thời vậy nhớ ra rồi, có chút vui, còn có một lần, Cố Tuấn bị chuột nhỏ cắn, hắn ác kêu ném ra ngoài. Bị hắn chuột nhỏ đập trúng nhưng chính là ta. Vương Nhược Hương hơi thở dài nói, cả lớp cũng chỉ có hắn bị chuột nhỏ cắn qua. Các người nói người này là không phải đặc biệt ghét. Tró Vũ Hằng, Lưu Hoành nghe không khỏi lấy làm kỳ, lấy côn minh chuột nhỏ vậy dễ bảo tính tình, muốn cắn người thật không dễ dàng. Đông lớn hai người nói tới Cố Tuấn vậy thật sự là muốn hắn, một cái nửa tháng liền à. Nhưng vừa lúc đó, Thái tử Hiên điện thoại di động nhận được điện thoại, Vương Nhược Hương cơ hồ đồng thời nhận được, là ở trên đành tới. Hai người nhìn nhau, đều có chút ngạc nhiên mừng rỡ, có chút kinh ngạc. Không lâu lắm, có đoàn người đi vào phòng nghỉ ngơi, tần giáo sư đi ở phía trước, Cố Tuấn bất ngờ hay cùng ở bên cạnh. À, Thái tử Hiên đệ cao hứng tâm trạng, không phải chung quanh mọi người cũng đang nghỉ ngơi. có thể phải kích động tiêu thành tiếng. Vương Nhược Hương vậy mặt lộ mỉm cười, vừa nhìn thấy Cố Tuấn dáng vẻ cũng biết hắn không có sao, thân thể bản càng cường tráng, bắp thịt đều nhiều hơn. Tần lão, trong phòng áo khoác dài màu trắng cửa thấy Tần giáo sư, đều rối rít muốn đứng dậy, nhưng Tần giáo sư khoát tay nói, các ngươi nghỉ ngơi, không cần phải để ý đến chúng ta. Thư Hiên, tiểu đội trưởng. Cố Tuấn kêu qua tên của hai người, cũng đúng cháu Vũ Hằng bọn họ chào hỏi. Các ngươi đi đi, chúng ta chờ ở đây. Tần giáo sư nói, Cố Tuấn trước nói bọn họ những cụ già này tốt nhất không muốn đi theo, có thể sẽ ảnh hưởng cảm giác. Lập tức, Cố Tuấn mang bốn người cùng đi đi. Lần đó ở trường học Digi thể phòng chứa chọn dị dung người bệnh người dị thể đều là nam sinh, Hán, Từ Hiên, Từ Hải, chương hậu như vậy. Lần này nhân viên không cùng, còn nhiều hơn Vương Nhược Hương cô nữ sinh này, hắn không có vấn đề. Hắn cảm giác trọng yếu không phải một cái người, mà là một nhóm bạn loại tình cảnh này. Mọi người thấy hắn không có sao, thật tốt. Cố Tuấn thấy bọn họ không có sao, cũng là thật tốt. Liên hiện huống gay go cũng tạm thời bị cái này một cỗ vui vẻ hòa tan. Bọn họ biết Cố Tuấn hành tung liên quan đến cơ mật, cũng không có hỏi tới tình huống gì. Thái tử Hiên cảm khái nói, Lạc Dương thân hữu như muốn hỏi, một phiến băng tâm ở ngập bình. Cố Tuấn, ngươi không cần nhiều lời." Thơ hay, Cố Tuấn cái nói, chứ hơn sợ lại cũng không nghe được như thế hợp với tình thế thơ à, hắn vừa cẩn thận quan sát Hạ Vương Ngư Hương, không gặp một đoạn thời gian thật giống như xinh đẹp hơn, có lẽ là bởi vì mặc dù mọi người cũng rất mệt mỏi, nhưng nàng còn duy trì anh khí 10 phần sức mạnh đi. Tại sao tiểu đội trưởng cũng không biết tiểu tụy tự như, cái này vẫn luôn là cái mê hoặc không giải trừ. Nhìn một chút Tử Hiên phát tế tuyến đã không tự chủ lại lui về sau một bước. Nói một chút chuột nhỏ, chuột nhỏ liền đến. Vương Ngược Hương cười nói như lời ác độc, mới vừa mới vừa nói ngươi bị chuột nhỏ cắn chuyện kia. Lần đó hoàn toàn là Cố Tuấn Nhớ tới cũng không khỏi cười một tiếng, không kiếm cớ, lúc đó là Ta Lơ Lả, bắt cầm động tác tay không đúng. Nghe hai người hoạt bát giọng nói, hắn trong lòng rất ấm, từ đi vào cây đa động dậy đến bây giờ, tựa như mới thật sự trở lại nhân thế gian. Nhà này cục dài lâu xuống một tầng nguyên tầng đều là đỉnh thiên gian, các phòng chứa đặt vào bởi vì không cùng bệnh lạm mà chết đi người bệnh di thể. Bao gồm Cố Tuấn, tất cả mọi người là lần đầu đặt chân nơi này, gặp lại vui sướng đã bị đè xuống, một cổ phiền muộn thăng đi lên. Càng có một ít quỷ dị cảm giác tháp loạn tập kích vào Cố Tuấn trong lòng. Hắn sâu hít thở sâu hạ, siêu cảm tri giác nâng cao vậy ý nghĩa hắn bây giờ đối với hết thảy cũng dễ dàng hơn bén nhẹ nhận ra được. Đi ở điều này dưới đất trên hành lang, cho dù ánh đèn sáng tỏ, cũng tựa hồ có một cổ âm u tử linh hơi thở quen quần ở bên cạnh, bóng tối vô biên ở này sinh phong chào. Bên kia cái thứ 2 phòng chứa là được. Nhân viên quản lý đại thúc cho bọn họ chỉ thị đường, không có đi theo đi, bởi vì vị bị giao phó không thể quá yếu nhếu Cố Tuấn. Thật ra thì Cố Tuấn đây là phải làm gì, nhân viên quản lý không biết, Vương Nhược Hương bọn họ vậy không biết, chỉ biết là phải đi xem xem ác ngộng bệnh người bệnh dị thể. Hành lang một phiến tĩnh mịch, Cố Tuấn vừa đi Một bên Mưng tụ lại mình siêu cảm rất rác, không phải là vì thấy rõ một chút, mà là đi cảm thụ phần này tính mịch, xem một tháng qua lúc huấn luyện như vậy, cảm thụ hỗn loạn, chìm vào những cái kia vẫn không được hình mông lung nào rắc chính giữa. Từng bước từng bước, hắn cảm thấy càng phát ra mãnh liệt quỷ dị, xem có cái gì dị dị tượng thanh âm ở kêu nhẹ vang lên. Nhưng mà, làm hắn và bốn người mở cửa đi vào cái này phòng chứa, tất cả cảm giác bỗng nhiên như khói xương vậy phiêu tán, tính mịch chỉ có chết vấn vẻ. Không phải bên ngoài tính mịch, không. Trong này quá mức hư vô không động. Làm sao? Cố Tuấn nghi ngờ đánh giá chung quanh, ở nơi này rộng rãi chỉnh tề lớn bên trong căn phòng. Trình đề đệ từng hàng phép không gì dấu sắc để dành cái máng, tổng số tính có trên trăm cái, nhưng mà hắn Vân Minh cảm giác một cái cũng không có. Hắn nhìn một vòng, nghi nói, nơi này vũ trụ, có ý gì? Thái tử Hiên không quá rõ, cháu Vũ Hàng không khỏi tao mày hỏi, còn không? Như thế nhiều người bệnh. Hắn thật giống như nói một loại cảm giác. Vương Nhược Hương lại nghe ra ý nghĩa tới, mặc dù nàng không biết cụ thể chỉ cái gì. Ùm, cảm giác. Cố Tuấn cảm giác mình là đang nhìn một phiến giống như toàn bộ huấn luyện giống nhau màu sắc, màu trắng, mà ở bên ngoài tính mịch chính là loang lổ, là do tổn khổ, vi thương, hoán hận. sợ hai các loại màu sắc hỗn tạp mà thành lo lổ. Nhưng ở nơi này có trên trăm cổ di thể bên trong căn phòng, nhưng là hoàn toàn trống không. Loại này trống không, căn bản cũng không thích hợp. Thư Hiên, tới và ta mở ra những thứ này để rảnh cái máng." Cố Tuấn trầm giọng nói. "Để ta đi, đừng chuyện gì cũng để cho các ngươi nam sinh làm." Vương Nhược Hương lột vến tay áo, chen nhau đi tới. Thái tử Hiên chờ ba vị nam sinh liền xem xem Cố Tuấn có ý gì, chuyện này dẫu sao nữ sinh kém chút khí lực, nhưng Vương Nhược Hương có thể là ngoại lệ. Cố Tuấn gật đầu không có ý kiến, liền đi lên hàng thứ nhất chính giữa để giành cái máng bên cạnh, cùng Vương Nhược Hương một người một đầu nắm để giành cái máng xây bản nằm tay, đồng thời dùng sức xé lên, một cổ mang hôi thối phọ mã liền mũi nhất thời xông lên xông tới. Bọn họ ánh mắt nhìn về để giành cái máng bên trong. Nga đích nữ Vu Muội Muội môn này nhén gà địt lũ vụ mụ ả mụ ả mọn 1 trường 125 thực lương thực. Nhỏ hẹp để giành cái máng bên trong chứa đầy phọ mã lịn, một đống tạ tơi di thể khối vụn liền ngâm ở bên trong. Đây là điển hình rơi xuống lầu chết di thể, hơn nữa rơi xuống tầng lầu hẳn tương đối cao, di thể đã hoàn toàn là chi cách bệ tàn cảnh. Chẳng qua là miễn cưỡng gò góp thành một cái thân thể con người. Tựa hồ là đầu chẳng đất, xương sọ cũng vỡ vụn vặt mèo chảy đi, chỉ dượi vào đã sớm cao độ héo rút da thịt còn năm kéo hình dáng. Bởi vì thời gian chết còn không lâu, xử lý vậy kịp thời, cái này cổ di thể cũng không thế nào tối giữa, trừ nát vụn thành một đống bụng có chút bánh trứng, ngoài ra đều rất tươi. Loại này tươi vậy khiến cho điều thi thể hơn nữa đáng sợ. Hai con loáng thoáng còn có thể nhận ra là con mắt đồ chơi lơ lửng ở xương sọ phía trên, làm người ta có một loại không thể nào miêu tả dùng mình. Hả? Thái tử Hiên cư tới cái này trước là vừa từ mộ xệ phong đi ra. Nhưng nhìn cái này cổ di thể, vẫn bị đánh sâu vào thị giác. Tráo Vũ Hằng, Lưu Hành hai người vậy mới biết, bọn họ trước giải phẫu vẫn là tương đối hoàn hảo di thể, mà đây cái phòng chứa bên trong trên trăm cổ di thể có thể đều là loại này nát không chọn vẹn dáng vẻ. Chóng khung, vẫn chóng khung. Cố Tuấn mặt mũi trầm trầm nhìn, nhưng trước mắt tận có cái gì ánh sáng nhạt ở phun trào, là đối với cái này khiến chóng khung nào ảnh kích động cảm. Cố Tuấn, như thế nào? Vương Nhược Hương nhăn mày hỏi, lúc này vậy cảm giác cái này di thể có chút không ổn, nhưng không nói rõ ràng không nghĩ ra. Tới, tiếp tục lái. Cố Tuấn và nàng cùng nhau buông xuống trong tay sây bạn, đi đến bên cạnh để rảnh cái máng, lại tung lên sây bạn mở ra vừa thấy, bên trong lại là một đống phò mã lỉnh bên trong mơ hồ máu thịt, các thân thể tổ chức hỗn loạn được hợp. Cùng dị dung bệnh người bệnh xoắn thác loạn không cùng, trước mắt đây là nghiện sau này không cách nào lần nữa tụ hợp phá tán vũ tạp. Cố Tuấn trong lòng kích động cảm mãnh liệt hơn, nhịp tim vậy đang tăng nhanh, bịch bịch mãnh liệt tiếng tim đập xuất hiện ở trong ý thức. Cái kế tiếp, hắn nói, lại cùng Vương Nhược Hương cùng nhau mở ra bên cạnh một cái khác để rảnh cái máng. Phòng chứa bên trong phò mã lỉnh mùi càng phát ra nồng nặng cái mũi, từng cái để rảnh cái máng bị mở ra, bộc lộ ra một cái cái bể tan tành không chịu nổi di thể. Mọi người cũng không biết Cố Tuấn cái này là đang làm gì, nhưng chúng quanh tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được của quái, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm thấy. Không, không. Cố Tuấn lẩm bẩm, xem qua một cái sau đó lại một cái di thể, nhịp tim mơ được có chút khó chịu, nhưng thứ này, tất cả đều là trống rỗng. Trống rỗng? Một đạo điện quang ở trong lòng hắn cứ như vậy đột nhiên thoảng qua, theo phá xương ngủ dày đặc, hắn hiểu hơn liền loại này hư không. Những di thể này, không có linh hồn, cũng không có linh hồn đã từng ở qua dấu vết. là bởi vì là thi thể hệ thống thần kinh cũng toàn héo rũ sao, mỗi một cái thần kinh tế bào cũng sớm đã chết đi. Vẫn là bởi vì từ chỗ cao rơi xuống, theo một chút mang đến giải thoát đồ sộ thống khổ lớn, hết thảy tất cả đều giống như huyễn mộng tan biến. Không giống bình thường di thể như vậy luôn là có một ít dấu vết, chúng tất cả đều là một đống thuần túy máu thịt vụn, phản vật pháng vất từ tới như vậy. Đây chính là cái loại đó trong không. À, Cố Tuấn một muốn công khai, đầu ngay tại cảm giác đau đớn, vậy cổ kích động cảm đang dần dần ngưng kết là ảo giác, nhưng còn không phải là có thể thành hình ảo ảnh. Hắn và ảo ảnh cái trong liên lạc còn chưa đủ mạnh. Nếu như là ở lúc trước Hắn không có năng lực chắc chắn được những thứ này phù quang lực ảnh. Bất quá bây giờ, hắn phóng thả ngưng tụ tinh thần lực, sử dụng vận dụng siêu cảm tri giác ký ảo, hết sức cầm mình những thứ khác giác quan cũng che giấu, đem toàn bộ tinh thần lực cũng chuyên chú đến ảo ảnh thanh âm bên trong đi, hắn thật giống như nghe được. Tiếng sấm. Ngay mắt tức thì, Cố Tuấn cảm thấy mình từ di thể phòng chứa bay ra, tiến vào một cái ảo ảnh chính giữa, có nặng nề tiếng sấm ở vang, xem bầu trời ở ầm ầm sụp đổ, để cho tim hắn không khỏi được bộ dạng sợ hãi có rút lại một cái. Đen nhánh dưới bầu trời đêm trước cuồng bão mưa to, phân tán mục nát đất bùn bị nước mưa xông lên xoát chạy đi. có theo nước đánh rơi đến một cái hố sâu bên trong. Hắn nhất thời thấy được, đáy hố chôn giấu một cái quan tài, những cái kia đất bùn là bị khai thác đi lên. Vậy là một bộ cổ xưa một quan tài, vật liệu gỗ đã nhiều chỗ rữa nát, mục xác thành một tầng quỷ dị nô hắc, trên quan tài có một ít vô hình điều văn. Đột nhiên, đùng một tiếng, một cái tay từ phía trên khoác lên trên quan tài. Cái tay này gầy đét như hài cốt, nếp nhăn ba trên da khắp nơi mọc đầy thành đoàn tạc quẩn, khu phế ngón tay hợp với nhọn dáng rất móng tay giống như là móng rứt, trên mu bàn tay quần bàn bên ngoài còn có thể gặp được mấy cái mạch máu cũng bạo cụ lên, mạch máu bên trong tựa hồ lưu động màu đen rít dịch. Đây là cái sinh vật gì? Nó không có chất xương lớp da, không phải tàn phá dị văn thế giới cái loại đó gì loại. Cố Tuấn muốn nhìn cái tay này thuộc về thân thể, nhưng bởi vì bị giới hạn thị giác mà không thấy được, lần này nóng lòng vậy đưa đến nào ảnh có chút lay động. Ổn định, ổn định. Hắn lại nghĩ tới thông gia dạy, để cho mình bình tĩnh lại, không muốn định đi thấy rõ ràng một cái hình ảnh, mà là đi cảm thụ ảo ảnh bản thân. Muốn hiểu hỗn loạn không là phải đem nó sửa sang lại được lại nữa hỗn loạn, hỗn loạn chính là hỗn loạn. Ầm, lại một tiếng sấm vang, một ít hỗn loạn cảnh tượng bỗng nhiên ở hắn trong đầu sôi trào mấy lần. Vài tạ bảng tiên đường, muố lên nóng nha. Mưa hổ văn địa, phiêu sối mưa như thác đổ, u ám bầu trời, khô héo cây rạ, ngã xuống, cũ kỹ một địa. Nơi này là một phiến nghĩa địa. Nước mưa không ngừng xông lên xoát, một cái mộ cái hố đã trống, bên trong quan tài bị giở kéo ra ngoài, để ngang mộ bia bên cạnh, nắp quan tài bản bị ném qua một bên. Ngay tại quan tài trung quanh, mấy đạo quái dị bóng người nằm ở quan tài gỗ phía trên, là loài người sao? Là có đầu, tứ chi và thân thể sinh vật hình người, ngông lung cung rõ, nhưng mới vừa rồi vậy chỉ đổ thừa tay không nghi chính là thuộc về loại sinh vật này. Bọn chúng hai tay và đầu cũng thăm dò u ám trong quan tài, có thanh âm truyền ra, hình như là gầm nhắm thanh âm. Đột nhiên, Cố Tuấn đầu lại một hạ đau nhức, thấy được vô cùng là bẩn thỉu, tồi tệ, làm người ta tâm hàn một màn, loại sinh vật này mơ hồ mà kỳ xấu xí gương mặt chiếu vào trong lòng, nó hai tay bắt chước cái gì mục nát vật đi miệng bỏ vào, hủ dịch ở nó mép nhỏ xuống. Ở nó trong tay, có một khối ý lặng, vận độ, lại tựa hồ như ở nhìn thẳng hắn độ. Đó là một con thối giữa con người. Một màn này ở đầu hắn bên trong ầm ầm nổ tung, đau đớn và choáng váng lúc này chìm ngập hắn, hắn cơ hồ muốn kêu gào một tiếng đi ra. Hắn đã rõ ràng liền loại sinh vật này là thứ gì, rõ ràng liền rất nhiều. Cố Tuấn, Cố Tuấn Không được, môi tím bầm, hình như là cơ tim tắc nghẽn, được lập tức cấp cứu. Một phiến khẩn trương thanh niên kêu la lại dần dần chạy tới, cầm cố Tuấn tinh thần từ vậy phiến ác ngộng vậy dị tượng chính giữa lôi kéo trở về. À, Cố Tuấn lớn hít một hơi, cảnh tượng trước mắt đổi được rõ ràng, mới phát hiện mình đã là nằm ở di thể để dành cái máng bên cạnh, khoảng cách cái máng bên trong rách dưới di thể là như vậy gần, để cho hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng phía trên khô nhếu mạch máu cùng thần kinh. Vương Nhược Hương ở đỡ hắn vội la lên, mau gọi điện thoại để cho người. Liên Lam thái tử Hiên bọn họ khẩn cấp hơn hành động lúc, Cố Tuấn thở hào hển nói, ta không có sao, không cần. Đây chính là ta mục đích tới nơi này." Hắn mạnh chóng đứng lên thân, đối với nghi ngờ mọi người lại nói, tình huống cụ thể liên quan đến cơ mật, ta không thể nói nhiều. "Ngươi xác định mình không có sao?" Vương Nhược Hương con hỏi như vậy nói, ngồi trước một biết đi. "Không, ta phải đi theo tần giáo sư bọn họ báo cáo. Những thứ này để dành cái máng các ngươi lại kín." Cố Tuấn dứt lời hướng bọn họ gật đầu một cái, liền hướng phòng chứa đi ra bên ngoài, thân thể vẫn là có chút lay động, nhưng bước chân càng đi vượt mau dậy đi. Mặc dù nhìn cái này hảo ảnh sau đó, hắn bây giờ trạng thái tinh thần đối rất kém rất chóng, lại biết một ít tình huống. Các bộ bệnh người bệnh dị thể đều là không có bất kỳ linh hồn dấu vết trống rỗng. Hắn hoài nghi, linh hồn của bọn họ bị hiến tế cho một loại khác tồn tại, không phải là bị xóa sạch mà là bị chiếm đoạt. Linh hồn của bọn họ là một loại thực lương thực. Bọn họ bị têu gọi đi, mà bọn họ vậy đang têu gọi cái gì? Những thứ này trống không, thối rữa thể xác, là một loại khác thực lương thực. Cố Tuấn vững chắc mặt mũi, không để ý tới biết nhân viên quản lý đại thúc nghi tiếng gọi, từ trên hành lang bước nhanh mà qua. Hắn nhìn xem đầu góc hệ thống mặt bản nhiệm vụ liệt trong ngoài cái đó đã sớm xuất hiện đã lâu, nhưng là trước không có cơ hội biết tiếp xúc tới tin tức tương quan vực sâu nhiệm vụ. Vượt sâu nhiệm vụ, trong vòng 1 tuần lễ hoàn thành một xẻ một con thực thi quỷ. Tưởng tượng nhiệm vụ, không biết. Mới vừa rồi nghĩa địa ảo hành ở giữa cái loại đó sinh vật, chính là thực thi quỷ. Nga đích nữ Vu Muội Muội môn này nhén gã dịt nủ vụ mụ ả mụ ả mọn 1 chương 126, dị loại mê tung. Ta thấy được rất nhiều đạo giác, những cái kia gì thể là không, ở còn khi con sống linh hồn cũng đã bị phệ làm. Có lẽ là có xem live sinh công ty như vậy ta tổ chức đang làm hiến tế kêu gọi nghi thức, có cái gì dị thượng tồn tại cắn nuốt bọn họ tinh thần, có lẽ bọn họ bản thân cũng là đang kêu gọi một loại truyền thuyết sinh vật. Thực thi quỷ Cố Tuấn trở lại cục giải lâu lâu năm, vào tần giáo sư, giêu đời năm các người chỗ ở một cái phòng làm việc, nói cho bọn họ mới vừa rồi mình ảo ảnh thu hoạch. Ta thấy không biết nơi nào một nơi nghĩa địa, có loại này gì loại ở chổng thi ăn uống. Hả? Giêu đời năm nhất thời kéo dài mặt, tần giáo sư nhíu lại lão mi, như vậy chỉ sợ cũng liên lụy rất rộng. Đường Chí Phong nhưng lại có chút nghiêm ông, thực thi quỷ. Không phải nói hoài nghi loại này gì loại tồn tại, là không có chuẩn bị tâm lý. Ta muốn biết tiên cơ cục có hay không nắm giữ được thực thi quỷ. Cố Tuấn hỏi, đã từng, bây giờ, chết, sống, có không? Hắn trong lòng không khỏi mong đợi, nếu như có lập tức đề ra đạo mộ xẻ. Chẳng qua là đã từng có trộm thi người, thực thi người án kiện. Giới đời 5 quyển hạn cấp bậc đối với chuyện này là rõ ràng, lắc đầu thở dài nói, nhưng lấy ngươi miêu tả cái loại đó thực thi quỷ, có thể có chút truyền thuyết tư liệu đi, không có sát thực ghi chép. Cố Tuấn trong lòng trầm xuống, cái này thì hơn nữa không xong. Hệ thống sẽ đem thực thi quỷ đặt ở vực sâu nhiệm vụ bên trong, loại này dị loại liền nhất định có nó chó đáng sợ, nó xuất hiện biết mang đến hậu quả nghiêm trọng. Bất quá nếu như thiên cơ cục là có nắm giữ, thì nhiều ý thuyết minh thực thi quỷ cũng không có quá đặc biệt. Chẳng qua là bây giờ, ta lập tức đem cái tình huống này phát ra ngoài. Diêu đời năm còn nói, để cho điều tra bộ và hành động bộ đối với toàn thành phố Đông Châu tất cả nghĩa trang nghĩa địa mở ra kiểm tra toàn diện. Diêu chỉ huy, để cho mọi người cẩn thận một chút. Cố Tuấn nghiêm túc đáp nhỏ, ta tin tưởng thực thi quỹ có cao vô cùng tính nguy hiểm, có thương vậy không phải tuyệt đối an toàn. Ừ, nhiệm vụ sẽ là cao nhất tình trạng báo động. Diêu đời lâu năm mặt tràn đầy nghiêm túc, cầm điện thoại di động đi. Cố Tuấn nhớ lại một chuyện tới, cũng là liên quan tới dị loại, hướng tần giáo sư hỏi, ta biết ta quyền hạn không đủ, nhưng ta muốn biết lần đó y học kỹ năng giải thi đấu lên chúng ta học sinh giải phẫu cái loại đó dị loại là tình huống gì, có hay không liên quan. chúng là từ dị văn thế giới tới, điểm này ta có thể xác định. Chuyện này hắn vẫn luôn luôn biết, nhưng vào cây đa trước động không cơ hội biết rõ thám biết, ra cây đa động sau đến bây giờ mới tính có điểm quyền tự chủ. Có thể. Tân giáo sư không có vẻ khó xử, bây giờ hết thảy là ngươi mở yên xanh, hơn nữa đây chẳng qua là cấp phép quyền hạn hồ sơ. Cố Tuấn nhất thời khẽ run, chẳng qua là cấp phép sao? Trong cục cầm cái loại đó gì loại đặt tên là da chết người. Tân giáo sư vừa nói, sẽ để cho mổ xẻ tổ tổ trưởng vì sao Khánh đi cầm máy vi tính mở một chút, để cho Cố Tuấn xem xem hồ sơ. Trên bàn làm việc máy vi tính có thể nối liền thiên cơ cục cục vỡ vỏng, trong kho tài liệu có cấp phép, giấy cấp hồ sơ, chỉ cần số chương mục thích hợp liền có thể tra cứu đến. Dĩ nhiên y học bộ dê cấp nhân viên không tra được điều tra bộ dê cấp hồ sơ, nhưng tần giáo sư số chương mục đã có cái này cấp thấp đường hồ sơ bước ngành quyền hạn. Vì sao Khánh ở bên cạnh nghe thật ra thì cùng Đường Chí Phong như nhau nghi ngờ, lần này đi đi mở máy vi tính, tần giáo sư leo lên số chương mục mở ra hồ sơ sau đó, Cố Tuấn đi trước máy vi tính ghế làm việc ngồi xuống, liền lặng lẽ xem đứng lên. Gia chết người đến nay con tập trung xuất hiện qua một lần, là ở Đông Châu miền Nam một cái sơn thôn chúng quanh. luôn có 1872 chết ra người xuất hiện cũng tập kích tổn thương người. Lúc ấy bởi vì xử lý kịp thời, hành động bộ con bỏ ra 41 người bị thương, 5 người hy sinh giá phải trả liền đem chúng dập tắt, thương vong cũng phát sinh tại tìm kiếm giai đoạn. Bởi vì có chất sừng da chết tầng tầng cả trở, đạn thuốc mê đối với chúng không có hiệu quả, chính diện giao đấu giai đoạn đa số ra chết người là bị vũ khí hỏa lực mạnh giết. Chết. Loại này gì loại sinh vật thân thể vô cùng là rắn chắc, cũng có cao hơn giả tu chí khôn, hiểu được từ mình không động nổi, liền hướng chạy trốn tứ phía. Nhưng cuối cùng chúng cũng không có đường đi, nghe không hiểu đàm phán, biểu hiện đặc biệt táo kính. bị bắt lấy được sau không lâu liền rối rít chết tại cấp tính tim phổi chức năng suy kiệt. Mà bọn họ ngày đó đạt được giải phẫu 10 khối ngực, đều là giao đấu giai đoạn đầu bị trực tiếp một súng bắn bể ra chết người bộ phận. Trong hồ sơ viết, ra chết người lai lịch, như thế nào xuất hiện ở Đồng Châu Thượng không rõ, nguyên bản bị điều tra tổ cho rằng là cùng dị dung bệnh không liên quan độc lập chuyện kiện, sau đó kinh hăn của cô Tuấn nói qua hai người là cùng một chuyện sau đó, đánh lên còn nghi vấn quan hệ. Sau đó cây đa động hơn lối đi xác định, hắn ổ hư dị dung lâm sau khi ra, tổ điều tra lại đang vậy cái sơn thôn vùng lân cận trong núi tìm được một cây mới ngã xuống cây đa lớn. Đây cơ hồ đã chứng minh hắn giải thích, những cái kia da chết người có thể là từ cây đa lối đi tới đây cái thế giới này. Nhưng mà cao hơn dã thú trí khôn. Cố Tuấn Khẩn hoặc lẩm bẩm. Trong hồ sơ những thứ này da chết người hành vi, chạy trốn ở giữa ý đồ lựa chọn chờ cũng không có lộ ra tương đương với loài người, hoặc là cao hơn loài người trí khôn. Chúng mặc dù có sách lựa tính, nhưng rất nhiều dã thú cũng có sách lựa tính. Thiên Cơ cục phán đoán là da chết người trí khôn mượn tương đương với không khai hóa nguyên thủy dã nhân. Loại chuyện này và cùng ho ra máu bệnh cùng nhau phá hủy dị văn thế giới, lan đứa đồ phổ lên ghi lại cái loại đó dị loại, cũng không tâm sướng. Tần giáo sư Cố Tuấn đúng sự thật nói ra nghi ngờ, ta ở dị văn thế giới lúc đã từng có ảo giác gợi ý, đây là một loại trí khôn so loại người chỉ cao chớ không thấp hơn sinh vật. À, bọn chúng nao sức chứa bình quân là 1000 ml. Tân giáo sư nói cái số liệu, hạt tinh tinh là 350 ml, 450 ml, chúng ta chí người là 1400 ml, 1600 ml. Bọn chúng nao sức chứa rất lớn, hiện hữu nghiên cứu vậy không hiểu chúng tại sao không có lộ ra cao hơn trí khôn trình độ. Mặc dù trí khôn và não dung lượng quan hệ chưa bao giờ bị nguyên vẹn xác định qua, nhưng hai người bây giờ hẳn vẫn có một ít trực tiếp quan hệ. Cố Tuấn trong lòng trầm xuống, chuyện gia khắc thường liền không sẽ là cái gì chuyện tốt. Tại sao có thể như vậy? Thật ra thì không phải cùng loại sao? Á hình, thoái hóa, hoặc là bởi vì thời gian. Cố Tuấn trong lòng suy nghĩ, thời gian biết thay đổi rất nhiều, dị văn văn minh hủy diệt không biết là nhiều ít cái mấy đời chuyện lúc trước. Gia chết người ở cái thế giới kia bởi vì các loại nguyên nhân phái hóa, hay hoặc là hạ xuống ở cái thế giới này chẳng qua là một ít vụn về hàn giả. Hắn nổi lên cái ý nghĩ này, tiếp sau biết chế tạo hoặc cho gọi ra hàn giả. Sao chế phẩm? Tại sao không là hàn tử? là bởi vì là thiếu thực hiện điều kiện sao, vẫn là không có nắm trong tay năng lực. Cái này sau lưng và hiện xuất hiện bóng dáng thực thi quỹ có không có quan hệ. Lúc này, Diêu đời năm từ bên ngoài vội vã đi trở lại phòng làm việc, dàn mua sắc mặt vừa có nặng nề cũng có hăng hái như vậy, nói với mọi người: "Tổ điều tra bên kia mới vừa rồi tra được, Đồng Châu nơi này hệ thống công an ngày hôm qua thì có nhận được phát hiện nghĩa địa bị trộm đào qua báo án. Nga đích nữ Vu muội muội môn này nhẽn gã dịt nủ vụ mụ hỏa mụ hỏa mọn chương 127, người xứ khác, án phát vậy phiến nghĩa địa ở vào Đồng Châu miền Nam Nam Đường thôn." Khoảng cách ra chết người xuất hiện rất nhiều linh thôn cách nhau chỉ có 10 lăm cây số. Làm cầm thực thi quỷ, ra chết người liên hệ tới, mọi người đều cảm thấy cổ quái. Ở lúc này liền đem đi nam đường thôn xe đồ thượng, Cố Tuấn mơ hồ ghế dựa ngủ, nhưng bởi vì tâm trạng không yên, cũng không có ngủ được thực tế. Ra chết nhân sự kiện chẳng qua là cấp phép hồ sơ, cái này thật khá là trăn trở. Bất quá thiên cơ cục trước đối mặt dị loại, tuyệt không phải để cho hiểu được chú thuật dị văn nhân tâm đạm câu hàn những cái kia. Tiếp sau sẽ sự việc còn có rất nhiều không hiểu nghi vấn, hắn bây giờ biết, những cao tầng kia người áo bảo đen và người áo đỏ tổ chức dạng bạn cũng làm qua giờ NA kiểm tra, không có liên hệ máu mủ, tất cả đều là thông thường trí người. Cái đó thủ lĩnh người áo đỏ đầu lâu mộ xẻ xuống, cũng không có phát hiện. Thực thi quỷ là nhất định tồn tại, rất có thể ở Đông Châu đã xuất hiện. Đường núi lão đạo lăn lừ, đến Nam Đường thôn thời điểm là dạng sáng 4 giờ hơn, sắc trời vẫn hết sức đen nhắng, nhưng cái này cái sơn thôn yên lặng đã bị phá vỡ. Cố Tuấn, Diêu đời năm đoàn người không phải đầu tiên đặt tới, điều tra bộ, hành động bộ chờ nhiều ngành nhân viên đã cầm thôn phong tỏa. Vậy khống chế vậy phiến nghĩa địa. Ở đi thông nghĩa địa bên lề đường điểm tập hợp, còn có một chi cơ động đặc chi đội, săn ma người tiểu đội. A Tuấn. Trứng thuốc hoa ái sang sảng tiếng kêu truyền tới, tiết phách tục tầng vang dội tiếng kêu cũng ở đây, A Tuấn. Bọn họ ngay tại phía trước, Cố Tuấn thấy đám này cộng trải qua sống chết qua người quen, không khỏi tâm hỉ, mọi người đều không sao. Bất quá mất đi chân trái Lâm Ngực đã từ nhỏ đội dành ngủ, lại nữa ở tiền tuyến tác chiến, trở về khoa nghiên bộ làm sao nhân viên tiếp ứng. Lâu tiểu linh vẫn còn ở. Nàng mặc dù ít một con mắt phải, mang cái màu đen cái chụp mắt xem hải tặc như vậy, nhưng nàng đã từng nhìn thẳng qua khó mà danh trạng dị tượng trải qua đặc biệt quý giá, đủ để cho nàng lưu lại tiếp tục đảm nhiệm phó đội trưởng. Đây là thấy Cố Tuấn, Lâu Tiểu Ninh nhất thời ha ha cười nói, "Thằng nhóc giỏi, nghe nói ngươi là một chi mới tiểu đội đội trưởng à, còn muốn hấp thu ngươi đi vào săn ma người." Tư lệnh không quân mà thôi. Cố Tuấn cũng vô tình nhắc tới vấn đề tiểu đội, nô cá mặn ở thời điểm hắn còn có thể chỉ chỉ một cái nàng, bây giờ chỉ có thể làm trật mắt. Mọi người cười nói qua mấy câu gặp lại niềm vui sau đó, liền nói tới trạng hướng trước mắt. Bây giờ đối với tại Cố Tuấn nói xiêu cảm, Hảo giác, thực thi quỷ những thứ này, toàn Đông Châu cơ động đặc hiện trong đội cũng chính là săn ma người tiểu đội nhất có thể hiểu là cái gì? Thực thi quỷ. Tích Phách bạn chử mặt đầy bất tín, nói về lệnh kiến thức, các ngươi biết chưa, loại vật này là vì á dập dân gian truyền thuyết, nghe nói chúng có giả trang thành các động vật năng lực, đặc biệt là linh cẩu, cho nên trong truyền thuyết thực thi quỷ hình người chó mặt. Chúng sẽ đem người không biết lựa gạt đến sa mạc chỗ sâu và hoang vu địa phương sát hại ăn. Ta không có nói đùa, ta nói thật. Cố Tuấn Đồ không nghi ngờ, hồi tưởng cái đó ảo ảnh chính giữa những cái kia ngông lung xấu xí khuôn mặt. Linh cẩu. Không nhớ nổi. Nhưng hắn nghĩ tới điều gì? Nhìn chung quanh một chút, Diêu Chỉ Huy, nơi này cảnh lực như thế nào? Nếu như đây là thực thi quỹ cả mấy, chúng ta đối phó được tới sao? Hẳn không có vấn đề. Diêu đời năm giống vậy một chút không dám lơ là, bảy nặng chứa hỏa lực, còn có một chút tắc chiến xe cộ còn mở tới. Cố Tuấn gật đầu một cái, chẳng qua là bất an trong lòng cũng không có lúc này tiêu tán. Ở nam đường thôn thôn trưởng dưới dẫn đường, mọi người đi về phía vậy phiến cổ sương nghĩa địa, cứ việc bây giờ có tạm thời nối cao sạ đèn chiếu sáng, nhưng vẫn âm u trùng trùng. Trần Bệ ở Gở Dìn thành thôn trưởng rất mệt hoặc tại làm sao nửa đêm làm ra lớn như vậy chuyến trận, dấu sao trước báo án con có mấy cái cảnh sát mặc thường phục tới nhìn một chút cũng được đi. Bất quá nói tới chuyện này, Trần thôn trưởng liền giận không kiểm được. Trần thôn trưởng ở Nam Đường thôn đất sinh đất dài, theo hắn nói đây chính là một cái thông thường trọng soán, thôn dân lấy họ Trần là đại đa số, cơ hồ đều là một cái từ đường. Nam Đường thôn cùng vùng lân cận khác thôn từng có thủ án vậy theo hiện đại hóa sinh hoạt đến mà kết thúc, hắn thật không nghĩ tới là ai như thế áp động. Cái này một phiến là thôn chúng ta lão nghĩa địa. Trần thôn trưởng nói, mấy năm trước chấn trên nói muốn gì chuyện hết, đề tiền Hư chúng ta phong thủy thường thế nào? Hắn nói bây giờ thôn dân qua đời sau đều là đi nhà tang lễ Hòa Táng, sau đó ở mã mới bên kia lập địa. Mà đây phiến Lao Nghiệp địa đều là đếm 10 năm trước an táng nhập đất tổ tông thế hệ. Cố Tuấn nhất thời có chút bất ngờ, như thế nói mọi trong đất di thể cũng đã sớm là một đống hài cốt liền đi, không có mục nát vật mới đúng. Lao Nghiệp địa đường đều là đường mòn, khắp nơi cỏ dại tạp sinh, hắn chú ý xung quanh, cũng không phải ảo ảnh ở giữa nơi đó. Lần này bị trộm đào phần mộ tổng cộng có 5, đều là một đêm bây giờ chuyện phát sinh. Thật là Trần thôn trưởng không dám ở nơi này chút trước mặt lãnh đạo nói tục, liền kĩ được không nói ra nói cái gì, ngay cả chúng ta A công mộ phần đều bị đạo. A công là trên trăm năm trước Trần thị tộc trưởng, ở Nam Đường tôn nhưng mà đức cao vọng trọng, ở trong tử đường cũng là đứng ở cao vị. A công mộ lũ kinh sửa chữa, hôm nay là cái khá là trang trọng tịch mộ, nhưng mấy ngày trước bị trộm đào lúc phá hoại được rối tinh rối mù, các thôn dân bậy vì dự định muốn tìm truyền thông đòi cái công đạo, trừ cấm bị phá ra quan tài và rời rác hài cốt thu thập xong, những thứ khác cũng không có tu bổ. Trần thôn trưởng mang bọn họ đến A công trước mộ, Cố Tuấn nhìn xốp xét xung quanh, không có gì đặc biệt cảm giác. Thôn trưởng Dẫn chúng ta xem xem những thứ khác đi." Hắn nói. "À, ở Trần Tôn trưởng xem ra, A cung phần mộ bị động chính là chuyện toàn bộ, những thứ khác không việc gì đáng đề ra. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể mang bọn họ đi xem xem, nhìn một nơi lại một chỗ, cái này trẻ tuổi cố tiên sinh đều nói đi hạ một nơi. Làm đi tới cuối cùng thứ năm chỗ bị trộm đảo phân mộ, cũng là bị phá xấu xa được nghiêm trọng nhất một nơi. Giữa đời năm, Thiết Phách các ngươi, cũng từ ngã xuống thạch mộ bia nhìn thấy không ổn, Thiết Phách hỏi, "Trần Tôn trưởng, trên mộ bia đó là cái gì chữ viết?" Cố Tuấn vậy đang nhìn khối kia bồn ở giữa cổ xưa mộ địa, phía trên minh văn đã có chút mơ hồ không rõ, cũng không phải là dị văn, cũng không phải cái gì có thể nhận thường gặp chữ viết, lộ ra một cổ quỷ dị, tròn nát, che giấu không biết như thế nào qua lại. Cái này, Trần thôn trưởng nhưng cũng phạm vào khó khăn, cái này mộ không phải chúng ta họ Trần người, hình như là trước kia một nhà người xứ khác lưu lại mộ, ta cũng không rõ lắm. Lúc này, tất cả mọi người đều tinh thần chấn động, nếu như không phải là vì tư thi, cái này mộ có thể mới là nguyên do. Trần thôn trưởng, ngươi lập tức theo người đi cầm biết thôn lão mang tới. Diêu đời năm nghiêm nghị nói, sự việc rất nghiêm trọng. Muấy giờ bọn họ nghỉ ngơi cũng không có cách nào. Bị săn ma người tiểu đội mấy tên cường tráng đỡ đi, Trần thôn trưởng nào dám chế ngại đâu, lập tức đi đuổi nhà gõ cửa, cầm những cái kia tôn lão tử nhà bạn tới. Không lâu lắm, Trần thôn trưởng các người liền mang theo sáu vị tôn lão trở về, bốn cái mình có thể đi, hai cái muốn ngồi xe lăn do người nhà đẩy. Trong đó lớn tuổi nhất Trần Thụ Hoài đã có 95 tuổi, những thứ khác mấy người cũng đều 80 hơn, 90 hơn. Chỉ có bọn họ tuổi như vậy cụ già mới còn biết một ít đã sớm chết đi chuyện cũ. Cái này mộ là lão cậu tụ cả. Trần Thụ Hoài đã chức ảnh Nói tới mới với mình đứa bé lúc chuyện này, trán đầy đồi mồi nếp nhăn da trên mặt có điểm kích động. Mặc dù có 95 tuổi, Trần Thụ Hoài ý nghĩ và lời nói vẫn rõ ràng, nói đúng Đông Châu thổ thoại, do Trần thôn trưởng phiên dịch thành tiếng phổ thông. Khi đó đánh ra cả, ta con nhỏ, bọn họ một nhà là tránh đánh khó khăn, người sứ khác cả, ban đầu mọi người không hoan nên, đuổi bọn hắn đi, sau đó A Công nói chiến luận ạ, sẽ để cho bọn họ lưu lại đi. Hoặc, bọn họ làm việc nhưng có khí lực, mọi người từ từ liền đón nhận bọn họ. Bọn họ một nhà ở thôn liền ở mấy chục năm, sau đó lao cậu tốc chết, bọn họ chết chết, đi đi, đều không gặp rồi. Mọi người nghe, Trứng Thúc, Lâu Tiểu Ninh bọn họ có chút trố mắt nhìn nhau, Cố Tuấn nhớ tới Tiết Phi nói, tao mày hỏi, "Lão cẩu Thúc tại sao kêu danh tự này?" "Lão cẩu Thúc?" Trần Thụ Hoài giọng rất là cảm khái, hắn lớn lên rất quái lạ, mọi người đều nói theo chó tựa như, liền kêu hắn lão cẩu. "Quái à, bọn họ người nhà kia là rất quái lạ. Không theo chúng ta lấy nhau, ngày thường cũng không theo chúng ta làm sao đồ bỡn, kỳ quái nhất vẫn là một lần kia." "Nhớ ra cái gì?" Trần Thụ Hoài trên khuôn mặt dàn mưu như có phức tạp mê mang sợ hãi, các người những người tuổi trẻ này không tin, không tin. Nguyên Thủy Đại thì đại nguyện thủy đã thi đặc một chương 128. Chuột cũ bên trong bóng đen, đen nhánh đêm cung hạ, lạnh tấu xương gió lạnh lay động trước cái nải phiến cổ xưa mộ trong đất cỏ dại. Ở cách xa buồn thôn các tổ tông phần mộ vắng vẻ nhất chỗ kia mộ phần, trước mắt bị trộm đào đi qua hỗn loạn. Cục nát bia đá ngã xuống, vốn là chôn sâu ở đất trong đất quan tài gỗ bị đào ra ném sang một bên, xây bản bị phá ra, bên trong hài cốt đã bị trộm không còn một lống, liền dấu vết lưu lại cũng không còn lại nhiều ít. Có lẽ bởi vì bọn họ bên ngoài hương không hề cùng tập tụ, lão cậu thúc vậy một nhà ở thôn chúng ta lạ rất quái lạ. Trần tụ hoài ngồi ở người khác dọn tới quân dụng sếp trên cái băng, vẻ mặt phức tạp, trầm thong thả nói trước chuyện năm đó. Bất kể là trẻ tuổi cô tuấn, Tráng niên Tích Phách, hoặc dàn mua giêu đời năm, tất cả mọi người khẩn cầu vị cụ già này cầm mình đối với lão cẩu thúc nhà hết thảy rõ ràng nói ra, vô luận vậy nghe vào có bao nhiêu hương đường. Có chút cũng người là rất thích theo sau thế hệ nói nói qua lại, Trần Thụ Hoài chính là như vậy cụ già. Bọn họ một nhà có kém không nhiều 10 miệng ăn đi, đại nhân cũng lớn lên thật lạ, nhỏ liền lớn lên theo chúng ta không khác biệt. Ta khi đó còn là một đứa nhỏ, vậy là theo chân mọi người chỉ chỉ cho chó, rễu cật lão cẩu thúc lớn lên xấu xí, là bên ngoài hướng lão. Bất quá lão cẩu thúc cho tới bây giờ không theo chúng ta tức giận, ta liền không gặp qua hắn tức giận. có là mọi người đuổi bọn hắn đi, á công để cho bọn họ lưu lại. Có thể bọn họ dẫu sao là ngoại lai, like, lại không gả nữ, lại không lập gia đình lão bà, mọi người ngày thường liền không thế nào đi nhà bọn họ đi lại, nhà bọn họ ở tại cuối thôn ạ, cơ hồ đều đi vào trong núi, mình chém chút mảnh gỗ lẫn vào bùn dựng mấy gian phòng bỏ, làm thành một vòng. Nghe đến chỗ này, Cố Tuấn không khỏi hỏi tiếng, lão cấu trúc nhà cũ vẫn còn ở sao? Trần thôn trưởng tiếp tục đạm nhiệm phiên dịch, Trần thụ hoài nghe thở dài nói, không có ở đây rồi, cũng sụt, tội tệ. Nơi đó không người ở, có năm sáu chục năm đi, các ngươi hậu sinh còn không biết tại sao ạ? Trần thôn trưởng phiên dịch lúc ngượng ngùng nhiều lời câu Ta thật đúng là không biết, chính là nói bên kia âm khí nặng, phong thủy không tốt. Khi đó ta còn nhỏ, đều thích chạy khắp nơi, nhưng mà cũng sợ đi bên kia đi. Trần Thu Hoài nói về cái này có chừng hơn 80 năm trước sự việc, toạc như cách một đời, lão cậu thúc bọn họ không nuôi heo, không nuôi gà vịt, liền chó cũng không có một cái, nhưng nhà bọn họ viện tử luôn là có một loại mùi lạ xông đi ra. Cố Tuấn trong lòng một đề ra, những người khác vậy nghe được tình huống, mùi lạ. Nhưng mà đây là, vị tiệu cũng lên 90 tuổi ngồi xe lăn thôn lão khinh mà nói, đây trong lòng, đó không phải là hồ vị sao, còn hay nói mùi lạ mùi lạ. Bọn họ là chỉ hồ mùi túi. Phần lớn người trong nước đều là không có hôi thối, nhưng cũng có có đoàn thể tồn tại. Không phải hôi vị, ngươi không ta nhớ rõ. Trần Thụ hoài than thở, theo lão đồng bạn tranh luận cũng là tổn sức, cái loại đó mùi lạ ta cũng không hiểu phải là cái gì, rất thối, có chút xem thi thể mười thối. Chúng ta khi đó trong sông có lúc là biết bay tới tử thi, vậy mùi rất giống. Cố Tuấn trong lòng có ý niệm thoáng qua, lão cẩu tộc quái dạng, thi mùi thối, chẳng lẽ lão cẩu tộc thậm chí bọn họ cả nhà thật sự là thực thi quy sao? Những cái kia thây trôi chúng ta là cầm tay chúc phọt để cho chúng tụội tới Hạ Lưu, nếu không có thể biết đặt ở nơi nào, nhưng làm loại chuyện này à mọi người cũng lại xui. Sau đó vẫn là lão cậu thúc nhà bọn họ đưa cái việc này làm, trong thôn liền không người lại muốn đuổi bọn hắn, nhưng cũng càng thêm lẽ tránh bọn họ. Trần Thụ Hoài liên tiếp than thở, lão ban lấm tấm mặt tràn vào có tái nhợt, "Ta nói chuyện lạ, cũng là kém không nhiều từ khi đó bắt đầu. Ta lúc ấy mỗi ngày đều muốn đi lên núi nhặt sải, cho nên mỗi ngày đều biết đi qua nhà bọn họ. Mỗi lần đi qua đều rất không được tự nhiên à, bọn họ luôn có người ở, ở trong sân hoặc là cửa bên, không làm gì, chính là nhìn ngươi đi, cũng không nói chuyện. Không nhớ ngày nào, có lần ta lúc đi qua, nghe được bên trong bịch bịch vang, hình như là có cái gì đụng vào trên cửa gỗ thanh âm." Hơn nữa có một loại thật giống như loại nào dã thú trầm thấp tiến thế ở. Ta liền nói lão cẩu thúc nhà có phải hay không giấu cái gì liệu. Tám hơn 10 năm sau bây giờ, nói tới những thứ này, Trần Thụ Hoài vẫn không thể rõ ràng. Khi đó đánh giá cả, muốn ăn bữa cơm no không phải rất dễ dàng, muốn ăn chút thịt liền phải chờ tới qua lúc quá lễ. Ta liền suy nghĩ có phải hay không lão cẩu thúc bọn họ từ trên núi bắt dã thú gì, giấu ở nhà muốn làm tồn trữ lương thực. Ta trở về theo ta phụ thân thúc bá nói, bọn họ tìm trước gia công, muốn cho lão cẩu thúc cầm hiếu thịt lấy ra cho mọi người phần một chút. Cố Tuấn nhíu mày, tiếc khách, chứng thúc bọn họ vậy cảm thấy một cổ thiết thân nguy hiểm. chuỗi thêm một tiếng. Lâu tiểu Ninh lẩm bẩm, nghe giống như mình nếu lại lần đi xem cái đó hổng môn cửa lỗ. Nhưng Trần Thụ Hoài vẫn là làm đến 95 tuổi bây giờ, a công thật đi tìm lão cẩu thúc hỏi, lão cẩu thúc sau đó liền thật cầm ngay ngắn một cái đầu hiệu đi ra kia, sau đó lại phân qua mấy lần, mọi người ăn hiệp thịt, mới tính từ từ thật tiếp nhận bọn họ, lão cẩu thúc chết cũng có thể táng ở chỗ này. Nhưng mà ta nghe được hiệu bị làm thịt thời điểm tiếng tê ở, lại cảm thấy vậy không xem. Cái loại đó quái thanh biến mất một đoạn thời gian, sau đó lại vang lên. Khi đó ta còn trẻ lớn gan à, liền muốn xem rõ tìm một ngày để ra sớm leo lên vậy vùng lân cận trên một thân cây nhìn chằm chằm bọn họ viện tử xem. Nói đến đây, Trần Thụ Hoài ngừng lại, miệng mở động mấy lần mới có thể nói tiếp ra phần kia bộ dạng sợ hãi. Ta nuốt vào lửa đêm, lại nói lại lạnh, đều phải xuống cây đi, đột nhiên liền thấy, lão cẩu thúc cả nhà từ phòng xá đi ra đến viện tử, bọn họ đi rất kỳ quái bước chân, quái thanh nhớ tới nói cái gì tiếng nói, đi một vòng lại một vòng. Hình như là bọn họ tập tụ. Nhưng ta thật thấy được, ngay tại sân ở giữa, có một đạo kỳ quái bóng đen từ trong bùn trồi ra. Ta hù đến cơ hồ từ trên cây té xuống. Ta cảm giác bọn họ chú ý tới ta. Ta không dám lên tiếng, cũng không dám lại xem. Sau đó như thế nào, ta đã không biết, chờ bọn họ viện tử không có động tĩnh, ta liền lập tức đi xuống chạy trở về nhà. Dọc theo đường đi ta chú ý tới, toàn thôn chó, gà, vịt nhưng cái kia số sinh cũng không gọi, toàn bộ mất hồn tựa như động cũng không động, ngày thứ 2 liền toàn bộ chết. Lúc ấy toàn thôn cũng không biết chuyện gì, cảm thấy có phải hay không thôn lân cận có người tới đầu độc. Ta cầm sự kiện kia nói cho A Cung, nhưng A Cung đi và lão cậu thúc giao tiếp sau đó, nói ta vậy là nằm động, không muốn lại để ra chuyện này. Thế nào lại làm mà à, ta thấy rất rõ ràng. nhưng mà chuyện này sau đó lại cũng không ra khỏi, lão cẩu túc nhà quái thân cũng mất, bọn họ rất án phận. Ta cũng không biết vậy có phải là nằm mơ hay không. Trần Thụ Hoài thuần tức nói thôi cái này cọc chuyện cũ, lao trong mắt tùng sợ hãi còn đang, cái bóng đen kia là cái gì, ta thật không biết. Trần Tôn trưởng là cụ già ở nhiều lãnh đạo như vậy trước mặt hầu ngôn loạn ngữ mà có chút lúng túng, nhưng muốn đúng sự thật phiến dịch, dấu sao nơi này hiểu đồng châu thổ thoại không chỉ hắn một cái. Nhưng săn ma người tiểu đội nhiều người nhân viên, Diêu đợi năm và Cô Tuấn, cũng vững chắc mặt mũi, vì vậy nghĩ tới rất nhiều. Têu gọi nghi thức. Lão cẩu túc một nhà này, bất kể là thực thi quỷ vẫn là đang theo gọi thực thi quỷ, cũng không thể rời bỏ quan hệ. Trong này rốt cuộc có như thế nào liên lụy? Diêu đời năm dùng điện thoại di động cho Trần Thụ Hoài phô bảy mấy tờ tranh ảnh, tiếp sau hội thủ lẫm người áo đỏ khô cằn khuôn mặt, một ít da chết người dáng vẻ, Trần Thụ Hoài nhưng đều lắc đầu biểu thị cho tới bây giờ không gặp qua bọn họ. Trần lão, ngươi lại xem tờ này tiếu tự độ. Diêu đời năm lại đổi một bản tranh ảnh, biểu diễn trước cố ý phân phó cô Tuấn bọn họ không muốn xem, bởi vì cái này liên quan đến cái đó ác ngộng. Ai? Lần này Trần Thụ Hoài vừa thấy dưới liền kinh sợ tiếng, đúng rồi, già rồi điểm, nhưng lão cậu thúc liền giải như vậy. Muyên Thủy Đại thì đại nguyện thủy đại thi được một chương 129, thẳng thắn. Lão Cẩu Thúc liền giáng dẹp cái này dạng. Trần Thụ Hoại xác nhận để cho Diêu đời năm lập tức thay đổi sắc mặt, cất điện thoại di động sau đó, hắn đi đến bên cạnh đối với Cốn Hoặc Cố Tuấn nghiêm túc nói, "A Tuấn, ngươi siêu cảm giác giác lập công." Vậy bức tranh phiến là ác mộng người bệnh người cũng sẽ ở giấc mộng kia trông nhìn thấy một cái cụ già, căn cứ bọn họ miêu tả làm mô phòng bức họa. Cố Tuấn nghe vậy chỉ cảm thấy đêm gió lạnh hơn, lão Cẩu Thúc trong động. Mới vừa rồi nghe Trần lão người nói qua, lão Cẩu Thúc là ở bảy hơn 10 năm trước bỗng nhiên bệnh qua đời, liền mai táng ở chỗ này. Hắn nhìn cái đó gặp phải phá hư quá tải, có cái âm quỷ ý tưởng, trước năm ở bên trong thật là lao cầu thúc sao? Trước bên trong thật sự có táng qua thi thể sao? Cố Tuấn liền hướng Trần lão người hỏi lúc ấy tăng lễ tình huống, Trần thụ hỏi, nhưng có chút tức giận, loại chuyện này trừ bọn họ người trong nhà, người khác nào biết. Người chết đưa tang hạ táng loại chuyện này, xui à, người ngoài thấy đều phải lượn quanh đường đi, chính cũng tránh không kịp đâu, một đám thôn lão toàn cũng không biết tình huống lúc đó. Mặc dù như vậy, Diêu đợi năm vẫn là tinh thần đại trấn, chúng ta cuối cùng tìm được cửa đột phá. A Tuấn, ngươi siêu cảm giác giác là một kiện vũ khí nặng à, lao thông tượng tượng quả nhiên là chính xác. Có một số việc muốn lập tức hành động, nơi này tình huống cũng phải theo lão thông câu thông một chút. Diêu đời năm lúc này hướng hiện trường nhiều người nhân viên làm chút trị uy, lại đánh rất nhiều điện thoại, cho ứng phó nhu cầu bức thiết tiểu tổ, cho Đông Châu chi nhánh, cho trụ sở chính. Nếu như nói dị dung bệnh nghiên cứu cơ điểm là ở cổ Dung thôn, vậy ác ngộng bệnh cơ điểm có thể ở nơi này cái Nam đường thôn. Cái này cục chuyện cũ còn có quá nhiều điểm khả nghi, Trần Thụ Hoài nói có nhiều ít độ có thể tin. Dẫu sao một cái 95 tuổi lão nhân, chí nhớ là có thể làm lỗi. Giả thiết hoàn toàn là thật dưới tình huống, trừ đi lão cậu trúc một nhà, A công cũng có cổ quái. Tại sao A Công đi giao thiệp hoàn nhưng theo Trần Thụ Hoài nói đó chỉ là một mộng? Thậm chí ư tại sao A Công ban đầu biết lưu lại đám này người sứ khác, sau đó lại rất nhiều trợ giúp hòa giải vây? A Công ở nơi này chút chuyện cũ bên trong thực tế là người gì? Vậy có phải hay không đưa đến bây giờ hắn phần mộ bị trùng đạo? Còn có những thứ khác ba vị bị đào mộ phần người, không đào người khác liền đào bọn họ, chắc không thể rời bỏ quan hệ. Ngoài ra ngày đó toàn thôn gia súc đều chết sạch là chuyện gì xảy ra? Bị cái đó kêu gọi nghi thức ảnh hưởng? Có phải hay không bọn chúng tinh thần bị canướp? Tại sao thôn dân không có sao? Đó là một cái gì kêu gọi nghi thức? Giờ đời năm biết, những thứ này điều tra công tác khai triển sẽ rất khó khăn. Bởi vì sự việc phát sinh thời gian quá mức rất xưa, mới tại hơn 80 năm trước. Khi đó đừng nói Thiên Cơ cục còn không có thành lập, Liên quốc gia này vậy còn chưa là bây giờ dáng vẻ. Khi đó Nam Đường thôn chính là một thiếu truyền tin quê nghèo vùng đất hoang, muốn tìm được lão cổ trúc nhà bọn họ lai lịch tư liệu cơ hồ là không thể nào. Nhưng tìm được chút đầu mối vẫn còn có thể. Lập tức để cho nhân viên nghiên cứu khoa học, nhân viên khảo cổ kiểm tra cái này điên nghĩa địa, nhất là bị chộm đào năm chỗ phân mộ, mục tiêu là phải tìm được lão cổ trúc gì thể tổ chức lấy ra DNA. lập tức điều tra lão cẩu thúc một nhà hướng đi tung tích, lập tức tra xem khu vực này tất cả quan chế, trộm mộ là ai. Lập tức nghiên cứu lão cẩu thúc trên mộ bia đó là cái gì chữ viết, lại là ý gì. Lập tức phong tỏa Nam Đường Tôn, đối với tất cả mỗi vị tôn dân tiến hành điều tra, bao gồm ở Tôn, Giới Quê Hương và Di truyền đi, không chỉ là muốn thu thập bọn họ lời khai chứng tử, cũng phải đối với bọn họ mở ra kiểm tra sức khỏe nghiên cứu, xem xem bọn họ cùng người bình thường có hay không phân biệt. Nhất là đặc biệt cùng trọng yếu chính là, chân tụ hoại vị cụ già này. Nếu như hắn giải thích là thật, Hắn chính là một khoảng cách gần chính mắt chứng kiến qua thần bí kêu gọi nghi thức người, tại sao hắn không có sao? Hắn rất có giá trị nghiên cứu. Lập tức cũng không lâu lắm, trần thụ hoài chờ một đám thôn lão đều ở đây nghi hoặc trong bị hành động bộ nhân viên mang đi, trực tiếp mang về y học bộ. Mà Cố Tuấn bọn họ đến lao cầu thúc nhà cũ địa điểm nhìn xem, nơi này đã sớm đổi được chỉ có một phiến vắng lặng cỏ dại, liền một cái bò lẻo cũng không thấy. Cố Tuấn đứng ở đây tấm hạng mục trung quanh, chỉ có rất mơ hồ rất mơ hồ không biết là tưởng tượng còn là ảo giác gì cảm, không có cái mới phát hiện. Nam đường thôn điều tra công việc muốn khai triển, toàn đông châu khác nghĩa trang nghĩa địa vậy phải tiếp tục tìm kiếm. Đối với Đông Châu Thiên Cơ cục, đây là lại một cái đêm không ngủ. A Tuấn, ngươi đi về trước y học bộ đi. Diêu đời năm muốn lưu lại tiếp tục chỉ huy, săn ma người tiểu đội vậy phải tiếp tục điều tra, bên này là cái lớn đột phá, nhưng bây giờ chúng ta vẫn là phải thử nghiệm tìm được biện pháp trị liệu, ngươi đi phòng giải phẫu bên kia xem thấy thế nào. Vì vậy, Cố Tuấn sau đó ngồi lên một chiếc máy bay trực thăng, đi y học bộ căn cứ chạy trở về. Dọc theo đường đi, hắn cũng đang suy tư không dứt, Diêu Chỉ Huy có nghi vấn, cũng là hắn trong lòng có, hiện hữu các loại đầu mối giống như loạn từng, kéo siết họng cổ. Trở lại y học bộ lúc, sắp trời đã hơi sáng. Nhưng khoảng cách giải phẫu thời gian còn có mấy giờ, Cố Tuấn đi về trước lâu cái khác nhà trọ. Mở cửa tĩnh lặng, hắn cẩn bước chân vậy thả nhẹ xuống, không muốn quấy rầy đến thái tử Hiên mị ngủ. Cố Tuấn vào mình phòng ngủ, đi suy nghĩ một hồi, liền cầm phía trên trái vệ tinh điện thoại di động, gọi cho Thông gia. Muốn tìm thực thi quỷ, không thể nào một đám người cùng ra một lượt có thể tìm được. Đây là Thông gia đã biết tất cả mới tình huống, giọng có chút xem thường, các ngươi làm người ta thực thi quỷ ngu sao? Những thứ này, tuyệt đối không ngu xuẩn. Hậu sinh tử, chớ đem thời gian hoa đến Nam Đường Tôn, nơi đó không tìm được. Thông gia, Cố Tuấn hít sâu một hơi, Ta muốn cùng ngươi giao phó chuyện này tỉnh. Chuyện này hắn trước lựa chọn giấu giếm là bởi vì là cẩn thận và bất an, nhưng bây giờ, vậy có lẽ sẽ là tin tức trọng yếu, hơn nữa lúc ấy thông gia không có thể lấy. Cố Tuấn biết bộ điện thoại di động này nói chuyện điện thoại tin tức là thực thì bị quản chế xuống, nhưng hắn đang hy vọng có thể cho mọi người cái gì trợ giúp. Nếu như thông gia có vấn đề gì, ví dụ như ảo ảnh tình cảnh cùng báo cáo không hợp, vậy cũng thừa dịp còn sớm giải quyết vấn đề. Ngày đó ta và Thỉ Vũ lần đầu tiên làm toàn bộ thí nghiệm tại điểm, thật ra thì chúng ta chung nhau xúc phát ra một cái ảo ảnh, chúng ta thấy ngươi năm đó một ít tình huống. Hắn vừa nói ra cái đó ảo ảnh Một bên Lưu Ý đến thông gia tiếng hít thở rõ ràng nhanh hơn, bất quá thông gia không có ngăn cản hắn nói một chút. "Chúng ta sở dĩ lựa chọn dấu dếm. Được rồi, nhưng thật ra là ta chú ý, ta lúc ấy còn không tin những ngươi. Thằng nhóc ngươi có bị hại chứng vọng tưởng, là viết vào ngươi S chỉ giá kiểm định trong báo cáo." Thông gia cười quái dị một tiếng, "Như thế nói, các ngươi thiên phú so ta dự đoán còn lợi hại hơn à? Kiếm, kiếm." Các ngươi không nhìn lầm, đó chính là tình huống năm đó, ta lúc ấy thì như thế theo trong cục báo cáo, bọn họ không tin. Thông gia thanh âm dần dần tựa như ở lẩm bẩm, suy nghĩ không biết cái gì, nguyên lai like nơi đó là một lớp học sao? Cố Tuấn nhất thời biết thông gia không thấy, liền lại nói, thì Vũ thấy rõ phía sau tường báo. Hắn lập tức cầm phần kia tường báo lạnh lùng nói ra, nói đến trong chỉ lặng nghe mộng cảnh thanh âm lúc đặc biệt là là nhấn mạnh, bất quá cho dù ai đều nghe cho ra đồ mối. Còn có một cái tin tức, có thể rất trọng yếu, cũng có thể sẽ đối với hắn rất bất lợi. Nhưng tại sao phải trở về Đông Châu, hắn quyết tâm không có thay đổi. Thông gia, Cố Tuấn đi tới cửa sổ vừa nhìn bên ngoài dần sáng sắt trời, ta hỏi nghi người phụ nữ kia, chính là ta mẫu thân, ta nhận được nàng thanh âm. Thông gia hơ thở, dỗng nhiên đội được vừa nặng lại loạn. Tối nay không có thứ canh hai. Chương này phải đến trưa mai cảng, mọi người thứ lỗi. Câu phiếu phiếu. Chương tiết nội dung đang tay đánh chúng, xin chờ chút lát, xin nhớ toàn văn đọc vô đạn xong nút hứng thú các vút vút vút. Biết. Còn CN nội dung cập nhật sau đó, người lần nữa đổi mới trang địa, là được lấy được mới nhất cập nhật. Nguyên thủy đại thì đại nguyện thủy đi thi được chương 130, một câu thần chú. Cố Tuấn Cầm nói nói ra, đệ ở trong lòng sức nặng nhất thời nhẹ chút, nhìn ngoài cửa sổ lê minh phá hiệu sắc trời đều cảm giác thoải mái hơn. Chẳng qua là thông ra bên kia hết sự yên lặng, yên lặng được có chút quỷ dị. Cái này làm cho hắn đổ nhớ tới cái đó híp hợp người say. Qua hồi lâu, thông gia mười rốt cục khản khàn lên tiếng, "Người phụ nữ kia ạ, đó là một cực đoan nhân vật nguy hiểm. Ngươi có thấy ta lúc ấy trên người có hơn tổn thương đi, chính là nàng đánh, cũng là nàng thập ta mù dao." Cố Tốn nhớ tới ở mình trước kia trong ấn tượng, Mụ Mụ là một dịu dàng người phụ nữ, sẽ cho hắn nấu thứ tốt ăn, biết mang hắn chơi trò chơi. Trước mắt chợt lại thoáng qua làm hắn ở đó chút trong hình vẽ viết ra tương ứng dị vật lúc, Mụ Mụ ánh mắt của Nhật. Hắn cắt đứt nhộn nhộn dùng mình suy nghĩ, "Thông gia, ngươi biết, ta đối với ta phụ mẫu không phải rất hiểu, thậm chí đối với chính ta tuổi thơ vậy không đủ rõ ràng. Thằng nhóc, ta không chết ngươi." Thông gia tựa hồ dần dần khôi phục tức giận, hồ sơ của ngươi ta đã sớm lật nát vụn rồi, nói khó nghe, ngươi cũng là nạn người bị hại. Ta cũng cảm thấy lạ. Cố Tuấn hơi có đắn trách, ba mụ đối với hắn có hay không phụ mẫu mẫu yêu, hắn đã không xác định. Thông gia giọng nói lại từ điện thoại di động truyền ra, đây là cái tin tức trọng yếu. Bất quá trong cục có thể tra được ngươi phụ mẫu tư liệu cũng điều tra, ác mộng bệnh chuyện này điều tra ban đầu thì có đi cái phương hướng này đi qua, không có thu hoạch. Cái này tạm thời chỉ có thể nói minh, mẫu thân ngươi là lái xanh thành nhân viên trước, chính là một cái giáo đoàn một phần tử, những người đó tự xưng là cái giáo đoàn. Càng nhiều hơn ta cũng không biết. Ta không đáp ứng gia nhập. Nói xong lời cuối cùng, Thông Gia cười lạnh một tiếng, "Gia nhập? Ta ghét nhất người khác đánh ta, tấn công nàng đường phố." Ngại quá, như thế nói mỗ thân người. À. Cố Tuấn theo lý tức giận, chẳng qua là tại sao nghe Thông Gia mắng hắn mỗ thân, ngược lại trong lòng triều rộng sướng lên chút. Bị người mắng mỗ thân còn sẽ không xảy ra khí, hắn tự giễu muốn, đời người thảm như vậy loãng, bị buộc gia bị hại chứng vọng tưởng vậy đúng là bình thường đi. "Thông Gia, có thể hay không cầm ngươi năm đó nhiệm vụ này hồ sơ phát cho ta? Bây giờ ta có đèn xanh quyền hạn." Hắn nói, ta nghĩ rõ ràng tình huống cụ thể. Ngươi có quyền giới hạn. Không tin thần lực. Thông gia giọng tỏ rõ không có thương lượng chỗ trống, từ hôm qua khảo hạch đến bây giờ, ngươi có nằm trên giường ngủ qua sao? Kỹ hoạt tạo ảnh là biết tiêu hao tinh thần, mà bổ sung tinh thần biện pháp duy nhất chính là ngủ. Ngươi bây giờ tốt nhất cái gì cũng chớ làm, liền ngủ. Nói đến đây, thông gia đột nhiên kêu một tiếng, "Này này, nghe lén điện thoại các vị, đều có nghe được chứ? Đừng làm khó dễ cái thằng nhóc này, xem hắn loại người này là không thể nào không có chút bí mật, biết hắn lòng hướng bên kia là được." Cố Tuấn có lòng ngấm áp, cứ việc hắn vẫn không được rõ thông gia, nhưng cái lão gia hỏa này quả thật lần lượt bảo vệ hắn. Chức chỉ như vậy, Ngươi bắt chặt thời gian nghỉ ngơi. Thông gia vừa nói thì phải treo tuyến. Chờ một chút, Cố Tuấn gọi lại, "Thông gia, ta còn có một cái tin tức phải nói. Thằng nhóc ngươi có thể hay không một lần nói hết lời, còn cất giấu nhiều ít sự việc à?" Thông gia nhất thời liền giận. Cố Tuấn đánh sớm coi là nếu phải nói, vậy tấm ảnh ảo ảnh ở giữa tờ giấy vậy nói ra, nói không chừng có thể có ích lợi gì. Là ta trước đột nhiên hồi phục một đoạn tuổi thơ trí nhớ mạnh vỡ. Hắn nói vậy ảo ảnh tình huống, vậy hàng chữ viết là dùng tiếng Anh viết, nhưng ta cảm thấy đây chẳng qua là dùng chữ cái tiếng Anh phát âm hợp lại đi ra mà thôi, nguyên thoại không phải loại ngôn ngữ này. Ngay sau đó, Hắn cầm câu nói kia từng cái mẩu tự hợp lại ra, mấy ngày này tới nay càng suy nghĩ nó lại càng cảm giác cổ quái. Vệ Thắc Lũ im lặng thuần hụ li eo gan đập tắc. Thông gia nghe lại là một hồi trầm mặc, nửa âm cũng không có định đi đọc, cuối cùng chỉ nói, "Ta không biết đây là cái gì, nghe giống như là một câu thần chú, hoặc là nào đó cũng thế, nghi thức dùng tiếng nói, chúng ta nghiên cứu lại đi, chính ngươi một cái không nên tùy ý đi đọc nó." Những lời này hẳn có không biết lực lượng. Cố Tuấn đáp ứng, kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó, hoặc giả là bởi vì ít đi rất nhiều tâm sự, một cổ sâu đầm mệt mỏi nhất thời chào tập kích đi lên. Thật phải thật tốt ngủ một giấc, khoảng cách giải phẫu thời gian còn có 4 tiếng. Giải phẫu? Cố Tuấn nhớ tới cái gì, ở đầu góc mở ra hệ thống mặt bản nhiệm vụ liệt biểu, nhìn xem một loại trong đó. Khó khăn nhiệm vụ, trong vòng 1 ngày hoàn thành 2 sao cấp giải phẫu, thành công, người độ cống hiến tính tổng cộng đạt tới 100%. Tưởng tượng nhiệm vụ, thẻ lạc phổ bài mổ xẻ cắt một cẩm. Phẫu thuật mở thủy não không biết có tính hay không 2 sao cấp giải phẫu. Bất quá hắn chẳng qua là đi phòng giải phẫu bên cạnh xem xem có hay không cảm giác đã, không có bất kỳ chức vụ, có thể cũng sẽ không có cái gì độ cống hiến. Cố Tuấn suy nghĩ là một cái khác tình huống. thể lạc phổ bài mỗi sẽ cắt, cũng chưa có lao cầu thúc nhật ký các loại khen thưởng sao? Chứ mỗi sẽ thực thi quỹ cái này sớm có vực sâu nhiệm vụ, cái này 2 ngày nhiệm vụ và khen thưởng đều không coi là xứng đôi. Hắn đã sớm thăm dò hệ thống là biết kết hợp hắn sinh hoạt phái đưa nhiệm vụ, vì vậy trước kia tổng có thể tạo được một ít trợ giúp, nhưng gần đây nhưng mất linh. Tại sao? Cố Tuấn suy nghĩ, thiếu mấu chốt liên lạc. Giống như trước ta và Dị Văn thế giới cái loại đó sâu xa. Hắn suy nghĩ một chút, có cái mơ hồ đã lâu ý tưởng rõ ràng nổi lên mắt nước, để cho trong lòng hắn máy động. Ta còn không có biết cái đó ác ngộng cụ thể tình hình. nhưng mà cái đó ác mộng, là ác mộng bệnh nguyên nhân bệnh. Phẫu thuật mở thủy não. Loại này thần kinh ngoại khoa giải phẫu do Anthony House item tư mạc nhi tư phát minh, dựa vào cắt bỏ nối liền não chán lá vỏ ngoài và các não khu giữa thần kinh sợ, đi chữa trị tinh thần tật bệnh. Loại giải phẫu này ban đầu còn là mạc nhi tư giành được giải Nobel, sau đó nhưng đi về phía điên cuồng, đổi được tiếng xấu rõ ràng. Ở điên cuồng nhất thế kỷ trước 4, niên đại 50, hạng nhất điều tra số liệu tỏ rõ có 13 người bệnh sau khi giải phẫu có hiệu quả, 130 có thay đổi, 13 còn trở nên ác liệt. Loại người đến bây giờ đối với đại não nhận biết vậy vẫn là lẻ que. Như vậy trực tiếp hư hại bộ phận nào đó thủ đoạn, giải phẫu hiệu quả căn bản không cách nào dự đoán. Hơn nữa sau khi giải phẫu người bệnh rất nhiều biết tính tình đại biến, còn có rất nhiều hậu di chứng, tính liệt nhức đầu, quái dị hành vi, mất đi trí nhớ, mất đi chi giác và tình cảm, thậm chí đổi là xin lốc, yên lặng ngu si. Cái này thì xem, dùng một loại khác bệnh tâm thần, đi che giấu một loại bệnh tâm thần. Vì vậy làm học giới và mọi người tỉnh táo lại, liền ý thức được bên trong đáng sợ, cái này hạng giải phẫu cũng chỉ dần dần bị thế giới tất cả nước cấm chỉ. Đối với bây giờ đối mặt với ác mộng bệnh y học bộ, đây hoàn toàn chính là một cái thử nghiệm, xem xem biết sẽ không có hiệu quả trị liệu. Giống như người chết chìm đưa tay hồ bắt, có thể bắt được cái gì chính là cái đó. Chỉ cần sau khi giải phẫu có thể cắt mất cái đó ác mộng, ngăn cản thần kinh tiếp tục héo rút, cho dù người bệnh thay đổi tính tình, sau khi rơi xuống di chứng, đó cũng là thành công. Ngày hôm nay phải tiếp nhận giải phẫu theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ và nặng kỳ cộng 3 người mắc bệnh, trừ nặng kỳ người bệnh, đều đã ký xuống biết đồng ý sách. Sơ kỳ và trung kỳ người bệnh chính là Trần Văn Vĩ và Mạnh Lỗi. Nguyên thủy đại thì đại nguyện thủy đi thi được một chương 131, phẫu thuật mở thủy não. Thủ trước tiến hành chính là Trần Văn Vĩ giải phẫu, phòng giải phẫu thiết lập tại ngoại khoa lầu 10 tầng thần kinh ngoại khoa một cái cấp đặc biệt sạch sẽ phòng giải phẫu. Cấp là phòng giải phẫu không khí sạch sẽ độ cao cấp nhất đứng, chân viên tối thiểu, vi khuẩn độ dày thấp nhất, dùng thích hợp tại lỗ não, bộ phận di chuyển chờ giải phẫu. Lúc này rộng rãi phòng giải phẫu bên trong, cả người bệnh dùng Trần Văn Vĩ đã là lấy nằm nửa vị nằm ngang tại giải phẫu trên giường, bởi vì đánh tốt gây tê mà đang ngủ say bên trong. So sánh lúc rạng sáng, người bệnh khuôn mặt trẻ tuổi lại tiêu tụy héo rút mấy phần. Hai bên gõ mã càng lộ vẻ lo lắng xuống. Bác sĩ gây mê và các y tá ở hậu, không lâu lắm sạch sẽ hành lang cửa bị mở ra, một đám mặc chức vô khuẩn đan mặc nhân viên y tế đi vào. Cố Tuấn liền đi ở trong đó, nhìn chung quanh ánh đèn sáng tỏ, máy đầy đủ hết giải phẫu hoàn cảnh, thôi có điểm cảm xúc, trở về. Chẳng qua là, nơi này mặc dù không phải là đơn sơ đường đá, sắp thi hành sự việc nhưng dã man hơn. Người bệnh thể trinh vất vảng, ngồi ở thuốc mê cơ hội cạnh bác sĩ gây mê qué quân đối với bọn họ nói, thuốc tê vẫn có thể ức chế người bệnh trung tâm hệ thống thần kinh. Cố Tuấn nhìn xem thuốc mê giám hộ hệ thống màn ảnh nào địa đồ. Tín hiệu đường cong biểu hiện Trần Văn Vĩ đang đứng ở độ sâu thôi miên trạng thái, đồ hình nhìn hay cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bất quá trong quá trình giải phẫu biết không sẽ đưa tới cơ thể cái gì ứng kích phản ứng, bọn họ nơi này không có một người có bất kỳ kinh nghiệm. Phẫu thuật mở thủy não tiêu chuẩn giải phẫu phương thức là vì điều kiện lạc hậu nhân đại, không cách nào bảo đảm độ chính xác, cũng là hắn chịu đủ lên án nguyên nhân. Nhưng bây giờ có một ít càng thành thục hơn phương thức và tân tiến hơn hình ảnh dụng cụ phối hợp, ví dụ như dùng gì chính xác xác định vị trí mục tiêu, để cao thật lớn giải phẫu độ chính xác. Cái bộ vị này phẫu thuật tắt bỏ, vẫn là biết ứng dụng tại bẩm tím, khối u bệnh biến trở tình huống. Chẳng qua là bởi vì ác mộng người bệnh người cho dù bệnh tình còn ở nhẹ kỳ, sức miễn dịch và cơ năng tình trạng nhưng đều đã không lớn bằng lúc trước, giải phẫu phương án phải cân nhắc đến sau khi giải phẫu hồi phục. Vì vậy quyết định phương án là lấy tân khoa kỹ kết hợp cũ phương thức, đó là mới có thể có hiệu quả phá hoại não lá trắng chất, hơn nữa vết thương thấp hơn. Bất quá chủ đao tư khấu hiện, phu tá một tống lấy long các người, tất cả đều bảy trận mà đợi. Đám này người đàn ông trung niên mặc dù mỗi một vị đều là Đông Châu y học bộ tốt nhất thần kinh ngoại khoa chuyên gia, liên liên bốn giúp cũng không ngoại lệ, làm các loại mổ xọ thuật là bình thường như cơm bữa. Ở nơi này trùng dã man phương tứ phương diện nhưng thiếu kinh nghiệm, còn cho không cho ra hiện nửa điểm sai lầm. Liên Lam phổ thông giải phẫu làm đi. Tư cấu hiện khích lệ mọi người một câu, vậy khích lệ mình. Mọi người đi bàn mổ bên rơi vị trí tốt, thần kinh ngoại khoa giải phẫu không hề cùng chỗ đứng, bác sĩ mổ chính đứng ở người bệnh đầu phía trên, thuốc mê cơ hội thiết lập bên trái bên, hệ thống động lực và dụng cụ đại thiết lập bên phải bên. Ma Cố Tuấn là đứng ở y tá dụng cụ phía sau một ít nhìn quanh. Cùng lúc đó, đi qua trên bàn mổ phương đèn dùng cho việc giải phẫu máy thu hình, cùng với trung quanh nhiều quản chế máy thu hình. Lúc này tình huống đang thực thi chiếu ở nơi này, tầng lầu 1 gian phòng họp trên màn ảnh lớn, cùng với tinh thần tâm lý lầu trung tâm nghiên cứu, còn có tổng bộ sở nghiên cứu bên kia. Vô số nhân viên nghiên cứu đều ở đây lặng lẽ xem xem, tần giáo sư, Đường Chí Phong bọn họ vậy là một cái trong số đó. Rất nhanh, tất cả cái màn ảnh lên là giải phẫu bắt đầu hình ảnh, chân văn vĩ đầu bị ba đầu đinh trước cố định, cũng hướng giải phẫu nhập đường đối với bên xoay tròn 90 độ, tóc sớm bị cạo cạn sạch, mao điện theo dõi điện cực truyền cảm nửa đầu che chở tránh được tuyệt bộ. Máu tươi chào lưu, máu tươi lại bị ngừng, bọn họ trước làm ra đầu vết cắt, làm tiếp dưới da mổ xẻ. Cố Tuấn ở xa bên một mực ngưng thần nhìn, trước khi tới hắn đã xem qua chút tư liệu, cũng có tham gia mới vừa rồi trước phẫu thuật hội nghị, biết cái này là đang làm gì. Người bệnh đầu hai bên đều phải tất cả chui một cái lỗ nhỏ, mỗi bên đem ở bất đồng ba cái vị trí thực hiện giải phẫu. Dưới mắt, tư khâu chủ dao dùng một vô cùng điện dao cắt da nhếch gần màng, nhế cơ, cốt mô tầng, lại đem tương ứng vậy một miếng nhỏ cơ da muối ở cốt mô hạ chế liệu, dùng kéo móc cố định tốt, bên trong xương sọ liền bại lộ ra. Mổ sọ chui. Bác sĩ mổ chính nói, y tá dụng cụ liền cho. Tư khâu hiện nhận lấy một cái trang bị lưới khoan nhỏ mỹ đa dẹt mổ sọ chui ở trong tay. Tói người nhắm ngay người bệnh tuột bộ sương sọ, cũng chính là thai đạo ngay phía trên chuẩn bị khoan lỗ, cái này khoan lỗ vị trí là đã chính xác kế coi là tốt. Chít chít máy khoan điện tiếng vang lên, đồng thời phá vỡ phòng giải phẫu, trung tâm chỉ huy trở hơn cái địa phương trầm tĩnh, khẩn trương dòng nước ngầm đang phun trào. Trong phòng giải phẫu đều là làm trịu mồ hốc lão du điểu, nhất không thói quen vẫn là cô tuấn, đi trên đầu tẩy máy tay chân, luôn là so tay chân càng phải làm người ta lạnh run. Hắn chỉ như vậy nhìn cái đó chuyển được không thấy rõ cao tốc lôi khoan, một chút xíu chui phá người bệnh cứng rắn sương sọ. Tiếp theo phụ tá một tống lấy long dùng cạo thi dọn dẹp sạch khoan lỗ phía dưới xương bể nát cắt đát. Mà Tư Khấu hiện nhận lấy một cái nào chăng thế chấp cắt đứt đức khí, nó giống như một cái lớn ốc đao, gậy nắm tay hợp với một chi đưa vào não bộ dài nhỏ thò đầu, mặt bên là mở miệng, hơn nữa không có đột đỉnh. Nhưng nó đoàn bộ mở miệng chỗ có dấu một cái dây thép vòng, chỉ cần kéo một cái tay cầm, dây thép liền sẽ ở kéo động dưới tác dụng đánh ra truyền lên một vòng, cắt đứt thần kinh sợi. Lúc này, Tư Khấu hiện cầm cắt đứt đức khí thò đầu từ khoan lỗ đưa vào người bệnh Nga Bộ, đến một nơi dự thiết vị trí, trước đầu tay Tổng lấy Long Cầm giải phẫu dẫn đường hệ thống tham châm rõ xét rõ, bên cạnh màn ảnh máy vi tính thực thì kết hợp trước phẫu thuật lấy được gì hình ảnh số liệu, lấy 3D hình ảnh cho thấy não bộ tình huống, để cho tư cấu hiện cầm cắt đứt khí thổi đầu vị trí điều chỉnh chính xác. Đây chính là cầm lấy giải Nobel giải phẫu. Tư cấu hiện lẩm bẩm câu, liền kéo một cái cắt đứt khí tay cầm, nhất thời như có ken két một tiếng, không thấy được dây thép vòng đánh ra cầm người bệnh trán lá một nơi khoét phá hủy. Cái này bên hoàn thành một nơi, còn có hai cái vị trí. Phong giải phẫu không khí giống như là đông lại. Cố Tuấn xem được mặt không cảm giác, như vậy làm biết tạo thành cái gì não tổn thương thật không có cách nào dự đoán rõ ràng. Nhưng hắn biết, nếu như ác mộng bệnh chữa trị không có lấy được tiến triển, cái này sẽ là cái mở đầu, còn có rất nhiều giải phẫu biết tiến hành. Đội bên trừ mang về hủy tổ thuật, óp bán cầu phẫu thuật cắt bỏ. Tóm lại y học bộ sẽ đối với người bệnh não bộ nơi này cắt một điểm, nơi đó cắt một điểm, xem xem cũng sẽ phát sinh chỗ gì. Cái này tựa hồ trái với chủ nghĩa nhân đạo, nhưng người bệnh không có lựa chọn, bọn họ bác sĩ cũng không có. Ở không tìm được phương pháp trị liệu ôn dịch trước mắt, trong náy mắt, bọn họ lại trở về cái đó máu tanh ngu muội lúc xưa đời. Tư cấu hiện còn không có điều chỉnh xong cắt đứt khí, đột nhiên lúc này, nô lên đích đích còi báo động vang khắp phòng giải phẫu, một cái lo lắng bọn họ xuất hiện tình huống xuất hiện. Bác sĩ gây mê Quách Quân Vội la lên, người bệnh nghiệp tim quá nhanh. NAO điện vậy là hướng, cái này. Những cái kia giám hộ máy số liệu trên màn ảnh đều đã rối loạn bộ. Không đợi mọi người thế nào, Khang Khan quấy dị nện ngạo một tiếng vang lên, liền từ người bệnh đầu nơi đó. À, y tá dụng cụ trước nhất kinh hô tiếng, còn có y tá lưu động đám người và một đám bác sĩ, rối rít kịch biến liền sắc mặt. Trên bàn mổ đầu bị đổi cái động còn cắm cắt đứt khí Trần Văn Úy, đột nhiên mở mắt, cũng phát ra âm thanh trong ánh mắt chỉ có hồ ngông và đục. Trung tâm chỉ huy, người bệnh, người bệnh tỉnh lại rồi. Tư cấu hiện đối mặt một màn này phản ứng đầu tiên cũng là sợ run. Mặc dù sớm có người bệnh sẽ xuất hiện ứng kích phản ứng dự án, đó cũng là thuốc mê dưới trạng thái cơ năng biến hóa mà thôi. Từ lâu nay, là có số rất ít người bệnh sẽ ở các loại trong quá trình giải phẫu đột nhiên ý thức thanh tỉnh lại, có thể cảm giác được thống khổ, có thể nghe được ý hô thanh âm của nhân viên, mình lại không thể nhúc nhích và nói chuyện. Bởi vì thuốc tê mất hiệu quả, nhưng còn có cơ trùng thuốc, người bệnh không cách nào khống chế mình bắt kịp. Lúc này Trần Văn Bí lại có thể tính hạng mục và lên tiếng. Văn Bí tư cấu hiện mặt chữ dấu câucolon, lập tức hỏi, "Văn Vĩ, có thể nghe được sao?" Có thể bên kia Cố Tốn nhịn, trong lòng hiện lên một cỗ nhanh chóng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. "PH." Trần Văn Vĩ thân thể không động, đầu cũng không có dãy rủa, nhưng sắc mặt đổi được một phiến quỷ trắng, đầy mắt kia máu xem muốn chảy ra máu loãng, vậy khàn khàn thanh âm quái dị tiếp tục từ hắn miệng nói ra, "Lưu hài nạp nào." "Từ thu." Cố Tốn nhất thời một chút trợn mắt, nghe được, là câu nói kia. "PH" lù im lập tổn hủ li e o gan đập tắt. Cơ hồ cũng là đồng thời Hắn cảm thấy có một cỗ to lớn tinh thần sóng trùng kích giống như sóng thần sóng lớn cuồng bạo nhào tới, liền từ Trần Văn Vĩ nơi đó bộc phát ra. À, khoảng cách gần đây tư cấu hiện, Tống Lấy Long đều đột nhiên kêu lên thảm thiết, hai tay theo bản năng đè lại bạo đau đầu, lập tức mặt đầy đổ đờ được trắng bệ. Ngay sau đó, phụ tá 2, 3 rút, 4 rút, bác sĩ gây mê và một đám y tá, trong phòng giải phẫu trừ cố tuấn tất cả nhân viên y tế, tất cả đều bị mãnh liệt thống khổ chìm ngập. Nga Đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt bạng sạn tợn tới yột thẹt một chương 132, tinh thần xâm nhập. Nguyên là chữa bệnh cứu người trong phòng giải phẫu, một phiến điên cuồng cảnh tượng Từ Khấu hiện trợ một đám nhân viên y tế thống khổ đè đầu nghiêm túc quắt lên, trắng bạch gương mặt gần xanh bạo hiện lên, trong mắt thần thái nhưng đang cấp tốc cảm đi. Nhìn đồng bộ hình ảnh trung tâm chỉ huy phòng họp, tâm lý lầu, chủ sở chính sở nghiên cứu các nơi, tất cả đều vì vậy kinh cấp tâm ầm. Từ phòng giải phẫu truyền tới tiếng kêu thảm thiết để cho mỗi một vị nhân viên nghiên cứu lòng cũng chật chân nửu, đây là đang đang phát sinh cái gì? Trần Văn Vĩ nào điện đồ phơi bày ra một đoàn hỗn loạn họng beta 3 hình, vô cùng là quỷ dị đầy chen ở theo dõi trên màn ảnh. Mau đưa bọn họ cứu ra. Tân giáo sư cấp hô, thanh âm từ ra đi ổ hệ thống truyền đi. Sẽ có một đội an mặc vô quần ý hành động nhân nhân viên ở bên ngoài phòng giải phẫu chờ lấy ứng đối bất kỳ tình huống gì, chẳng qua là bây giờ bọn họ vậy đột nhiên mặt lộ tướng khổ đỉnh trệ ở. Cùng lúc đó, mọi người nhìn thấy còn có thể ổn đứng Cố Tuấn sông về bàn mổ, từ góc ở trên đài dụng cụ trong mâm lướt qua một đoàn sạch sẽ vài xô, liền hướng Trần Văn Vĩ trong miệng bỏ vào, chặn cái kín, ngăn chặn những cái kia quái dị tiếng. Cáp nơi mọi người đều rối rít kinh sợ, Cố Tuấn còn có thể động. Cố Tuấn không chỉ là còn có thể động, có thể khống chế mình thân thể, cũng có thể giữ thần trí thanh tỉnh hô, mọi người không muốn xem hắn, không muốn nghe hắn, muốn chút cách khác. Hắn một bên kêu, một bên đã là từ thuốc mê dụng cự đại điều hỗn hợp lợi hơn thẻ bởi vì, đinh thẻ bởi vì chờ một kim thuốc tê, nhắm ngay Trần Văn Vĩ đầu bên ngoài thái môn hạ phương, nhú nô lên duyên phận tiếp trước hơi phía trước vị trí, bén nhọn đầu kim thoáng qua hàn mang, một chút thẳng đứng đâm vào, đến cảnh tĩnh mạch lỗ phía dưới, liền rót vào thuốc tê. Ước chế trung tâm hệ thống thần kinh gây tê vừa đã mất liền hiệu quả, vậy thử một chút gây tê cục bộ thần kinh cản trở. Chỉ cần đem lưới nuốt thần kinh cản trở nhắm hết, Trần Văn Vĩ liền không cách nào phát ra âm thanh, nếu như câu nói kia là thần chú, hiệu quả liền biết hạ xuống. Là tinh thần quấy nhiễu. Cố Tuấn lại hô, trung tâm chỉ huy chứ đừng để cho người đi vào. Cung tăng lầu kinh loạn trong phòng họp, tân giáo sư nghe vậy lập tức lấy ra đi ống cầm mạnh hơn vọt vào hành động tiểu đội gọi lại, đợi một chút, nghe A Tuấn. Tân giáo sư nghe hiểu, người bệnh ở thả ra dị thường, mãnh liệt não điện tín số, khiến cho trong phòng giải phẫu mọi người xuất hiện ứng kích, nhưng cô Tuấn bởi vì từng có nghiêm khắc tinh thần huấn luyện, cùng với những thứ khác nguyên nhân, mới cho nên có thể ổn định. Nhưng mà những cái kia hành động nhân, nhân viên, nhưng cũng chỉ nhận thông thường huấn luyện, mặc dù tinh thần lực so người bình thường mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể tự nhiên ứng đối. Vô cùng có thể có thể mở phòng giải phẫu cửa đi vào, người không cứu được, mình liền cũng cần người khác tới cứu. Nhưng mà trong phòng giải phẫu đã có mấy y tá đổ ở trên sàn nhà, những người khác cũng phải cần đỡ chung cái máy, ghế rửa những vật này, mau không chịu nổi. A Tuấn, ngươi lúc nào có thể vào, ngươi lập tức nói. Tiếng giáo sư thanh âm do ra đi o loạc vang lên tại giải phẫu phòng. Biết, Cố Tuấn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ổn định, đầu óc bên trong cũng là cảm nhận được một cỗ to lớn hỗn loạn ở đánh vào ở sôi trào, nứt ra đau đàng không ngừng tăng thêm. Nhưng hắn tận lực đem tập trung tinh thần đến một điểm đi, cầm thanh kia nào chẳng thế chấp cắt đứt khí, hít thở sâu hạ. Trên tay là xa lạ xúc cảm, bất quá hắn nghiên cứu qua tư liệu, mới vừa rồi vậy xem qua tư khấu chủ đạo là làm sao dùng, tay cầm lên dây thép vòng kéo cái đà thu hồi, hắn cầm cắt đứt khí dò hướng người bệnh não bộ sâu hơn vị trí dự định, không để ý tới có phải hay không 100% chính xác. Bọ mặc có bao nhiêu khó khăn, cái này giải phẫu phải tiếp tục làm tiếp. Cố Tuấn Đầu hốc bên trong ý niệm động một cái, lượt nhận tiếp nhận nhiệm vụ. Khó khăn nhiệm vụ, trong vòng 1 ngày hoàn thành 2 sao cấp giải phẫu, thành công, người độ cống hiến tính tổng cộng đạt tới 100%. Tưởng thưởng nhiệm vụ, thẻ lạc phổ bài mổ xẻ cắt một cầm. Tiếp nhận hoàn thành nhiệm vụ. Hắn lúc này chợt kéo một cái cắt đứt khí tay cầm kéo cái thì có một cỗ kỳ quái lực đạo truyền tới, giống như là có thể cảm giác được cái đó dây thép vòng đánh ra xoay tròn, đều đều có lực vẫy. Rắc rắc. Trần Văn Vĩ nhíu mày chán lá bên trong lại có một nơi mềm mại thần kinh sợi bị hủy tổn, vậy vẫn đủ ánh mắt đổi được càng phát ra cứng ngắc, miệng cũng rốt cuộc không phát ra được nửa nói nhỏ tới. Nhưng mơ hồ bây giờ, Cố Tuấn lại thích xem nghe được Trần Văn Vĩ buồn bã tiếng cầu khẩn, "Cố bác sĩ, mau cứu ta." La Tinh thần cảm ứng sao? Hắn cảm nhận được một cỗ người khác tâm trạng, bàng hoàng, sợ hãi, đau thương cùng khổ đau. Một người một mình ở thành phố lớn xông xáo bính bát mê mang, đối với người sinh tương lai lo Âu Đối với quên nhớ, đối với rời đi không cam lòng. Không biết tại sao, Cố Tuấn tựa như thấy được một miếng không lớn phiêu cửa sổ. Người anh em, chống nổi. Hắn khẽ cắn răng, nhưng lại tâm thần, cầm cắt đứt khí tiếp tục đi về phía thăm dò đi một chút, lần nữa kéo ra dây thép vòng. Rắc rắc, lại có một nơi thần kinh sợi bị hủy tổn. Tiếp theo Cố Tuấn cầm cắt đứt khí từ từ rút ra người bệnh xương sọ khoăn lỗ, cảm thấy vậy cổ tinh thần trọng áp yếu bớt đi xuống, liền hô, "Có thể, vào tới cứu người." Cứu người. Tần giáo sư ra lệnh một tiếng, thủ ở bên ngoài phòng giải phẫu hành động tiểu đội trước và vào vào. Cứ việc đột nhiên có chút choáng váng đầu hoa mắt, nhưng còn có thể chịu được ở, không để ý tới giữ sạch sẽ hay không, bọn họ hỏa tốc cầm tư khâu hiện các người đưa lên băng xà chuyên chở ra ngoài, lập tức đi tiến hành cấp cứu. Ta khá tốt, các người cứu người khác. Tư khâu hiện nằm trên băng ca chậm rãi vừa nói, thần trí trả hết. Nhưng phụ tá một tống lấy long, phụ tá hai Trần Tất Định, bác sĩ gây mê Quách Quân, y tá dụng Cụ Hoàng Liên Ngọc, bốn vị này khoảng cách người bệnh thứ hai gần giải phẫu nhân viên, đều đã sắc mặt ảm đạm, nước miếng chảy ra, bộ mặt bắp thịt nghiêng lệch co quắp, hơn nữa thần trí mơ hồ. Bên ngoài trên hành lang, những thứ khác thần kinh ngoại khoa chuyên gia vừa thấy liền biết không tốt, triệu chứng này nhìn giống như là cấp tính xuất huyết não. Những thứ này mới vừa vẫn còn ở thi hành giải phẫu nhân viên, lúc này phải bị đưa hướng bên cạnh phòng giải phẫu đi. Đúng dọc ngoại khoa lầu độc viên, thần kinh ngoại khoa không nhiều người như vậy tay, những khoa thức khác nhân viên có thể tới đây cũng muốn tới trợ giúp. Cũng là lúc này, vốn là an bài tốt thế chỗ giải phẫu đoàn đội từ sạch sẽ hành lang cửa đi vào, bọn họ mặt mũi trầm trầm, đã nghĩa không cho phép chùn bước đi về phía bàn mổ. Bác sĩ mổ chính là Cao Như Hoành, phụ tá 1 Đinh Minh, mà Cố Tuấn thay thế phụ tá 2 vị trí. cùng mọi người cùng nhau làm quan lô và khâu lại. Nhìn đồng bộ hình ảnh mọi người vậy liền thấy, Cố Tuấn tay xuống thật ổn, thậm chí là bản mụ nhất ứng dụng cái đó. Những người khác nhiều ít vẫn bị một cỗ vô hình tinh thần quấy nhiễu, tay có chút run rẩy, có chút tinh tế làm việc đều là cao nước hay nói, do Cố Tuấn để hoàn thành. Cái này toàn trường trẻ tuổi nhất người, đã thành cái này phòng giải phẫu định hại thần châm, khích lệ mọi người tinh thần. A Tuấn, ngươi xem chàng này giải phẫu còn phải tiếp tục làm sao? Làm hoàn thành cái này bên quan lô sau đó, tần giáo sư hỏi Cố Tuấn ý kiến. Muốn. Nhất định phải làm đi xuống. Cố Tuấn nặng nề kêu, làm tiếp mới biết kết quả ạ. Vì vậy, trong phòng giải phẫu tiếp tục nghiêm nghị trầm tĩnh, đảm bảo đội y tá cầm người bệnh đầu một bên kia lộn lại lần nữa cố định tốt, mọi người tiếp tục vùi đầu hết sức làm việc. Dao giải phẫu, một vô cùng điện dao, cao tốc máy khoan điện, một kiện kiện dụng cụ tiếp tục lên trận, lần nữa bộc lộ ra xương sọ, lần nữa chui ra một lỗ thủng. Một đám nhân viên y tế kiên định không có hơn suy nghĩ gì, cũng chỉ có một ý tưởng, hoàn thành trang này giải phẫu. Giống như cô Tuấn mới vừa nói, nhất định phải làm đi xuống. Đừng để cho tư khấu chủ đao bọn họ ngã xuống đòi được không có ý nghĩa. Coi như bọn họ cái này nhóm người thứ hai vậy ngã xuống. Vậy nhất định phải kêu thứ 3 đội người tới tiếp tục làm tiếp. Bởi vì phẫu thuật mở tùy nao đối với ác mộng bệnh có hay không hiệu quả trị liệu, chỉ có làm xong mới sẽ biết. Ở loài người y học trên lịch sử, chữa tật bệnh phương thức đừng không có nó pháp, không phải dựa vào trời thần tương hại, cũng không phải dựa vào ác ma bố thí. Chỉ có chính là như vậy lần lượt lâm sàng thử nghiệm, dựa vào người bệnh và thầy thuốc ngẫu cùng tìm, đi ra một con đường tới. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã Địch Băng Sơn tợn tùy hốt hẹt một chương 133, bốn trận giải phẫu. Làm chấn văn vị cái này giải phẫu tiến hành được mổ chốt cắt đứt một block, cao nước hành bọn họ liền từ phòng giải phẫu trước lui ra ngoài. chỉ để lại Cố Tuấn một người làm việc. Ở nhân viên nghiên cứu cự khác nhau trong ánh mắt, Cố Tuấn dùng cắt đứt khí tham dò xương sọ khôn lỗ, hoàn thành cái này bên ba chỗ ngồi thần kinh sợi cắt đứt. Mà lần này, chuyện gì cũng không có phát sinh. Trần Văn Vĩ nào điện đồ trước cũng đã xu hướng tại bình tĩnh, lần này chật đứt vị trí vượt hơn, lại càng bình tĩnh, hồi phục là độ sâu thôi miễn trạng thái. Sau đó, cao nữ hành các người lại lần nữa đi vào phòng giải phẫu, cùng Cố Tuấn cùng nhau làm xong quan lô và khâu lại, cái này tiếng xấu rõ ràng dã man giải phẫu cuối cùng hoàn thành. Mà ở Cố Tuấn trong đầu, hệ thống liên tục bắn ra nhắc nhở khung Người tham dự hoàn thành một trạng thành công 2 sao cấp giải phẫu phẫu thuật mỡ thủy não, người độ cống hiến 45% hạng 1. Người thản nhiên tay độ thuần thục lên cao, 300, bây giờ cấp bậc là tầng thứ nhị, 29730000 độ thuần thục. Cố Tuấn Thần thức nhìn thành công hai chữ, biết cái này đại biểu giải phẫu thành công, đúng là phá hoại người bệnh nào chả lá, có hay không hiệu quả trị liệu nhưng là cái ấn số. Thần kinh ngoại khoa giải phẫu không giống ký sinh trùng thanh trừ thuật đơn giản như vậy, dọn dẹp sạch sẽ là có thể xong chuyện, nhất là loại này phẫu thuật cắt bỏ. Hắn lại nhìn xem thản nhiên tay vậy cái nhắc nhở, mấy ngày nay chưa từng vung lòng qua cái này, một đôi tay rèn luyện rốt cuộc sắp đột phá đến tầng thứ 3. Trần Văn Vi kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, mọi người có thể yên lòng đi ra phòng giải phẫu. Cố Tuấn lúc này mới nghe nói đến tư khấu chủ đạo đám người tình huống, lúc ấy đã hôn mê tống lấy Long bốn người đều có trình độ bất đồng xuất huyết nào, bây giờ toàn tại giải phẫu phòng cấp cứu chính giữa. Cố Tuấn trong lòng vì thể nhũ, nhưng không thể con lo lắng người khác tình huống, còn muốn lên tinh thần tiến hành một trận kế phẫu thuật cắt bỏ. Trung kỳ mạch lỗi và thời kỳ cuối dương quét mình, cái này hai người mắc bệnh giải phẫu đều cần hắn tham dự, bây giờ thích hợp thi hành cắt đứt chỉnh tự trị chỉ của hắn. Giang nghĩ nghĩ ngươi đang lúc Văn giáo sư đi tới khu nghỉ ngơi theo hắn gặp mặt nói chuyện hỏi, "A Tuấn, Trần Văn Vĩ ở trong giải phẫu đọc lên câu nói kia, ngươi thấy thế nào?" "Ta không biết." Cố Tuấn nhưng chỉ có thể lắc đầu một cái, trong lòng đối với chuyện này là có chút mập mịt, xem thông gia nói thế đó đi. Hắn cùng tần giáo sư hơi trò chuyện mấy câu sau đó, đi liền cọ rửa tiêu độc phòng lần nữa làm xong vô khuẩn xử lý, sau đó đi trước một cái khác đặc biệt sạch sẽ phòng giải phẫu. Kế tiếp mấy giờ bên trong, trung tâm chỉ huy và sở nghiên cứu vẫn là bận bịu thành một đoàn. Tiến giáo sư cùng Diêu Lợi Năm, thông qua các người cùng thông qua điện thoại, bây giờ Cố Tuấn cung cấp hắn phụ mỗ trên tờ giấy câu nói kia đã chứng minh, ác mộng bệnh cùng thông gia năm đó án kiện có liên quan, cùng cái đó thần bí giáo đoàn có liên quan. Cùng lúc đó, Cố Tuấn tiếp tục tại giải phẫu phòng chiến đấu hăng hái, cùng cao thủ đao các người cùng nhau làm vết cắt, mổ xẻ, khoan lỗ, nhưng một mình hoàn thành mỗi một lần cắt đứt. Phẫu thuật mở thủy não, 2 sao cấp, thành công, người độ cống hiến 40 phần trăm hạng 1. Phẫu thuật mở thủy não, 2 sao cấp, thành công, người độ cống hiến 38 phần trăm hạng 1. Hai trận giải phẫu xuống, để cho tất cả nhân viên nghiên cứu vừa tụng ra một hơi. lại thất vọng, lại nghi ngờ là Trần Văn Vĩ loại tình huống đó không có xuất hiện lại. Tung ký là bởi vì là không có xảy ra việc gì, theo Cố Tuấn bọn họ nói, liền đặc biệt tinh thần áp lực cũng không có. Thất vọng là không có giống nhau lâm sàng biểu hiện, tựa hồ liền chống đỡ không nổi trước khi một cái phỏng đoán, phá hoại người bệnh nào chán lá là có thể cắt đứt người bệnh cùng một đầu khác thần bí tồn tại tinh thần liên lạc. Nghi ngờ là loại tình huống đó hoặc là sơ kỳ người bệnh mới có, hoặc là bởi vì Trần Văn Vĩ có một loại tính đặc thụ. Trần Văn Vĩ vậy họ Trần, biết không sẽ cùng nam đường thôn Trần thị tông tộc có quan hệ thế nào. Nhưng hắn cũng không phải là đồng châu người địa phương. Vì đạt được câu trả lời, y học bộ lúc này lại an bài một vị tên là Châu Hinh tháng nhẹ kỳ người bệnh tiếp nhận giải phẫu, đây là vị trẻ tuổi phái nữ người bệnh. Rất nhanh, ngày này trận thứ tư phẫu thuật mở thủy não tiến hành, Cố Tuấn lại là đảm nhận phụ tá hai, cùng với duy nhất cắt đứt tay. Khi tay thuật làm được cắt đứt giai đoạn, rộng rãi trong phòng giải phẫu cũng chỉ còn lại hắn một cái nhân viên y tế. Đèn dùng cho việc giải phẫu ánh sáng rất sáng, máy quay phim ở vô, Cố Tuấn cảm thấy tâm thần có chút lung tung, năm cắt đứt khí giải trôi tay thậm chí ở phát trận. Ta có chút cổ quái cảm giác, người bệnh có thể sẽ xuất hiện phản ứng. Hắn trầm giọng nói, cảm giác là sơ kỳ người bệnh tinh thần lực coi như cường thịnh, còn không có làm sao bị chẩn đoán, cho nên mới có thể bộc phát ra cái loại đó lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, cái này liên tràn giải phou sau đó, mình vốn là không hề tràn đầy tinh thần lực đã tiêu hao nhanh hơn thế đấy. Nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Cố Tuấn chợt một chút kéo xuống cắt đứt khí kéo cái. Đông Nhân Gian, trên bàn mổ gây tê trạng thái người nữ mắc bệnh mỡ ra con mắt vẫn đục, không có chút nào thần khí mặt mũi hơi có giúp, mao điện đổ đổ được quần loạn. Vì làm cái này thí nghiệm, miệng của nàng ba không có bị nhét lên vải vô, cũng không có nơi nào làm gây tê cục bộ. Vệ Thác lùa lại, Từ Dị thanh âm khàn khàn, nếu như ác ma nói nhỏ vậy xuất hiện, nàng thanh âm lại cùng Trần Văn Vĩ phát gần như như nhau, mang một loại không cách nào nói rõ tiếng ồm ồm vàng, xem hư hại bằng cả sệt tệ ở chiếu, mà nàng nói ra cũng giống như nhau câu nói kia, MGLV đụng vào. Cố Tuấn vừa nghe đến cái này mở đầu, thì có một cổ tinh thần sóng trùng kích tấn công tới, hắn cắn răng lập tức đối với nàng trấn miệng, đánh thuốc tê, sau đó lập tức làm cắt đứt. Hắn trong lòng có một cổ khó hiểu tức giận, thiêu đốt lên liền hắn tinh thần, chống đỡ những cái kia xâm nhập. Từ Dị rung bệnh, đến ác mộng bệnh, cũng không thể rời bỏ hắn vị kia mâu thân quỷ mê bóng người. Mà lần này Nhân viên nghiên cứu cửa toàn rõ ràng, xem ra nguyên nhân không ở chỗ Trần Văn Vĩ có cái gì đặc biệt, mà ở chỗ là bệnh tình sơ kỳ. Là một khi phá hoại hóc liền sẽ phát sinh sao? Vẫn là con phá hoại nao chán lá mới sẽ phát sinh. Đây vẫn là cần giải phẫu tới thử nghiệm. Ở cô Tuấn bọn họ tiếp tục chàng này phẫu thuật cắt bỏ đồng thời, một chàng đôi bên trừ mang về hủy tổn thuật vậy được an bài ra trận, giải phẫu đối tượng cũng là một vị nhẹ kỳ người bệnh. Đôi bên trừ mang về hủy tổn thuật dùng thích hợp tại chữa trị bạn có các loại tinh thần dị thường triệu chứng ngoan cố tính đau đớn, là một loại an toàn hữu hiệu tránh quy giải phẫu. Đối với nơi này thần kinh ngoại khoa các chuyên gia cũng không có nhiều ít độ khó và lớn như vậy áp lực trong lòng. Người tham dự hoàn thành một chạng thành công hai sao cấp giải phẫu phẫu thuật mở thủy não, người độ cống hiến 41% hạng 1. Cố Tuấn từ nơi này phòng giải phẫu đi ra, mặc dù cả người mệt mỏi, lập tức lại chạy tới một cái khác phòng giải phẫu, bên cạnh xem tham dự chạng này hủy tổn thuật. Giải phẫu tử bắt đầu đến kết thúc, người bệnh cũng không có xuất hiện bất kỳ trạng huống gì thường. Các nơi nhân viên nghiên cứu lại thảo luận khai trừ, xem ra không phải tất cả bộ vị hủy tổn cũng có thể đưa tới phản ứng, đôi bên trừ mang về lại không được. Bất quá là không phải chỉ có nao chán là có thể đưa tới Còn cần một ít giải phẫu tới nghiệm chứng, hiệu quả trị liệu như thế nào vậy cần thời gian. Mà ngay này đã đến buổi tối, tấm lấy long bốn tay của người thuật ở buổi trưa liền hoàn thành, nhưng bọn họ vẫn hôn mê bất tỉnh, cũng vào trọng chứng phòng giám hộ. A Tuấn, ngươi về trước nhà trọ nghỉ ngơi đi." Tân giáo sư đối với cô Tuấn nói, nước thông để cho ngươi thật tốt ngủ mở giấc, bổ tốc tinh thần lực, lại làm bước kế tiếp hành động. Tân giáo sư còn có rất nhiều sự việc phải làm, rút lợi liền đi." Cố Tuấn ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế nghỉ ngơi, nhắm lại phát cơn đánh mắt, trong chốc lát không mừn núc ních. Người chung quanh cũng không có tới quấy rầy hắn, từ bên cạnh đi qua vậy chú ý thả nhẹ bước chân. ủy ngươi mà hỏi, Cố Tuấn Môi có danh đi lý biết hệ thống nhắc nhở không tin tức. Mới vừa rồi hủy tổn thuật hắn không có chút nào độ công hiến, nhưng bốn trận phẫu thuật cắt bỏ xuống, hắn độ công hiến đã tích lũy đến 164%, khó khăn nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Có tưởng thưởng nhiệm vụ chờ đợi bị nhận, thẻ lạc phổ bài mổ xẻ cắt một cẩm, lượt nhấn nhận ngươi khen thưởng. Ngươi thản nhiên tay độ thuần thục lên cao, 100, tầng thứ nhị, 30000 30, 30, 30000 độ thuần thục. Ngươi thản nhiên tay chờ lên cấp, bây giờ cấp bậc là tầng thứ 3. Nga Đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt báng sượn tợn tới tớ ý hột thẹt một chương 134, người không lỗ xem, thản nhiên tay Hiếm hội độ, có thể tu luyện cấp bậc thần ba, trước mắt cấp bậc tầng thứ 3, viên mãn. Cố Tuấn Quả thật cảm giác hai tay có cái gì không giống nhau, đệ nhị trọng thời điểm xem có thể tỉ mỉ khống chế mỗi một cái thủ độ thần kinh, đặc biệt tế hóa cảm giác, mà bây giờ hắn lại cảm thấy tay bộ là một cái chỉnh thể, do thần kinh, mạch máu, bắp thịt cùng xương trở kết hợp toàn thể, có lực mà mượt mà. Viên mãn sao? Hắn nhẹ nhàng nắm nắm hai tay, từ ở đáy biển lặn xuống nước khí bên trong cho Lý Nhạc Thụy cấp cứu đến bây giờ 4 tháng, thật trải qua rất nhiều. Đây coi như là ngày hôm nay bên trong không nhiều đáng giá cao hướng một chuyện. Viên Mãn Thản nhiên tay không nghi có thể để cho hắn tốt hơn ứng đối tất cả trường hợp. Ngày hôm nay trong quá trình giải phẫu hắn cũng không phải là chút nào không bị ảnh hưởng, tay có phát chặt cơ hội phát run. Bây giờ nói, bất kể là mổ xẻ hoặc giải phẫu, coi như bị tinh thần công kích, cũng có thể vững hơn làm đi. Tưởng tượng nhiệm vụ, thể lạc phổ bài mổ xẻ cắt một cẩm. Cố Tuấn mở mắt ra nhìn chung quanh một chút, có rất nhiều vậy đang nghỉ ngơi trước đồng liêu, hơn nữa khắp nơi là quản chế máy thu hình. Hắn đứng lên, hướng khu nghỉ ngơi phòng vệ sinh đi tới, hơn nữa vào một nơi nhỏ một phòng, đóng cửa lại, xem qua không có quản chế, lúc này mới nhấn xuống nhận cái tượng. Vậy cổ thần bí không biết lực lượng cường đại hiện lên, hắn dò ở trong túi trên tay phải ngưng kết ra một món đồ, trầm rãi cầm ra vừa thấy. Trên tay chính là một cái dài 14cm tả hữu thẳng nhọn mũi xẻ cắt, tạm thế chấp cũng là dị văn văn minh cái loại đó thần bí thiết tài, hình dáng phong cách đồng dạng là thẻ lạc phổ bảng hiệu nhẹ nhàng lưu loát, cắt trên người có sinh mạng nữ thần điêu khắc và bảng dị văn. Hả? Cố Tuấn cầm cái này cầm kéo, có chút ngông lung nào cảm thoáng qua, trong lòng nhất thời có chút bất ngờ. Đây là cái gì hảo ảnh? Cùng dưới mắt sự việc có liên quan sao? Mổ xẻ cắt, không phải giải phẫu cắt, nó hảo ảnh hẳn là nào đó mổ xẻ tình cảnh đi. Mổ xẻ cái gì? Đi kích hoạt thử một chút đi, Cố Tuấn suy nghĩ, cái này dẫu sao là khó khăn nhiệm vụ khen thưởng, giữ gì vãng tình huống tới xem không phải là vật vô dụng, rất có thể có tin tức vô cùng trọng yếu. Bây giờ phải tranh đoạt từng giây từng phút. Hắn cầm mổ xẻ cắt đi túi cất xong liền đi ra ngoài. Cố Tuấn một đường đi tới cục giải lâu tầng năm, nơi nơi này viên muôn tiếp tục bận rộn đối với ác nhộng người bệnh người gì thể mổ xẻ. Hắn hướng người khác hỏi rõ thái tử hiên, Vương Nhược Hương bọn họ ở nơi nào, rất nhanh liền đi vào một cái rộng rãi mổ xẻ phòng, bệnh đậu mùa đèn treo theo được sáng ngời, phò mã lỉnh mũi trầm ngâm. Sáu tấm bàn giải phẫu chúng quanh cũng đứng đầy áo khoác dài màu trắng, chăm tĩnh chuyên chú phẫu trước trên đại di thể. Nơi này không cần vô khuẩn hoàn cảnh, không người lưu ý đi một người tiến vào, bởi vì nhân viên chính là như vậy tới lui đổi lại bàn. Cố Tuấn sau khi đi vào ánh mắt bốn xem, con gặp bàn giải phẫu lên tựa hồ là trước đi phòng chứa thấy qua những cái kiêu bệ nát di thể, một phiến mới mẻ máu thịt mơ hồ. Có lẽ là bởi vì bản thân có một đoạn thời gian chưa làm qua giải phẫu, hắn nhìn như vậy, mới vừa lên tới viên mãn thản nhiên tay có chút thần kinh nhạy động. Cố Tuấn không có lên tiếng, lặng lẽ đi tới các bạn bè bận việc vậy một máy bên cạnh, bọn họ đã là tự thành một tổ. mới vừa hoàn thành cư trừ bệ tan cảnh xương sọ đỉnh cê, Vương Nhược Hương đang dùng độn đầu kéo đi cắt ra dính hồ cứng rắn nó màng, Thái Tử Hiên, chó Vũ Hàng đều ở đầy trợ thủ. Hà Hồ, hắn nhìn cái này kỳ lạ tình cảnh, vậy cổ Ngô Lung nào ảnh cảm càng, càng phát ra mấy liệt, hắn biết bây giờ chính là thời cơ. Căng thẳng da đầu và căng huyết thái dương, lên tinh thần tới, tuy nói mệt mỏi, nhưng còn không có trước kia náo liên khối u không phải trị liệu lúc như vậy nghiêm trọng, có thể. Bất quá dĩ nhiên, hắn có chút tưởng niệm Ngô thị Vũ, nếu như lúc này có nàng ở bên cạnh, có thể biết tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Nhưng bây giờ, Cố Tuấn mặc cho đầu căng đau, Tiêu Đốt sinh mệnh vậy tiếp tục ngưng thần nhìn bản giải phẫu lên thân thể không lành lặn. Đầu tiên là một ít quái dị tạo giác hình ảnh lóe lên ở trước mắt, hắn tựa như thấy cái này cái tan cảnh thi thể đổi là ngay ngắn một cái cái, dần dần thành một cái ảo ảnh. Đây là nơi nào? Tựa hồ có mục địa, quan tài thoáng qua, là ở nghĩa địa sao? Dị văn thế giới? Vẫn là Nam Đường thôn. Hắn phát hiện mình thị giác đặc biệt bị giới hạn, trước mắt mơ hồ rõ ràng chút, một bước khoảng cách gần cảnh tượng nhảy vào hạng 0 công. Đó là một cái hình người thi thể, tứ chi cũng tăng to phát lớn, lực thật cao nhô lên, cổ và đầu vậy tất cả đều là bệnh chứng, toàn thân da có ô nhiễm màu xanh lá cây. Tổ chức dưới ra và bắp thịt tất cả đều sưng cổ cổ, xem điền đầy chất khí và chất lỏng ở bên trong. Thi thể mặt mũi sưng lên được không cách nào nhận, một cặp mắt cẩu nhô lên liền đi ra. Đây là người khổng lồ xem. Một loại cao độ hủ bại thi thể hiện tượng, bởi vì sống nhờ bên trong cơ thể thối giữa vi khuẩn mất khống chế điên cuồng sinh sản, mà sinh ra hàng loạt chất khí. Thi thể giống như thổi khí cẩu như nhau bị thối lớn, giống như một người khổng lồ. Chất khí càng ngày sẽ tăng nhiều, toàn thân mềm tổ chức biết dịch hóa biến mất, thi thể biết vượt trưởng càng lớn, đến cuối cùng liền biết tự đi nổ. Trong cơ thể cự nhân tất cả nước giờ, vi khuẩn, ký sinh trùng, mục nát vượn Toàn bộ nổ tung đi. Cái này cái người khổng lồ xem thi thể là nằm ở trong quá tải, vẫn là đặt ở đất bùn lên. Cố Tuấn không thấy rõ, nhưng cảm giác mình sắp gần liền nó, góc đến cơ hội là dán vào trước mắt. Đột nhiên bây giờ, một tiếng bành tiếng nổ vang, các loại vật bẩn tung tóe tới. À, Cố Tuấn trước mắt ảo ảnh im bặt cắt đứt, hắn hai tay đè đầu, nhất thời lui về phía sau mấy bước, cả người cũng bộ dạng sợ hãi run rũ. Hắn chịu đựng vậy cổ mãnh liền sinh lý nôn mửa xung động, vội vàng quay đầu đứng qua một bên miệng to hô hấp, nhưng hô hút vào lại là phở mạ liền vị và thi thể mùi lạ lạ. Cố Tuấn phải tự hiên kinh ngạc xem ra, ngươi lúc nào tới? Tất cả mọi người phát hiện hắn, Vương Nhược Hương giơ giơ tay trong mới vừa từ di thể trong đầu lấy ra một đống óc, cái này có vấn đề gì không? Sau này lại cùng các người giải thích. Cố Tuấn Tở hừn hẹn, không để ý tới biết người xung quanh ánh mắt nghi hoặc, lão đạo nghiêng ngả đi một xẻ bên ngoài phòng mặt đi ra ngoài. Nhưng hắn thẳng đến ra đi tới cục giải lâu bên ngoài, gọi sau cơn mưa gió lạnh, nhìn không tinh bầu trời đêm, cả thân khó chịu vẫn khó mà chậm tách ra. Cái đó ảo ảnh là cái gì tình cảnh? Mổ xẻ vậy cái người khủng lỗ xem thi thể sao? Nhưng vì cái gì hắn cảm giác không giống. Nơi đó là nghĩa địa, Từ những cái kia di thể lần thứ 2 kích hoạt Giang Nghiệt Điệp, cũng là cùng Thực Thi Quỷ có liên quan chứ. Người khổng lồ xem thi thể nổ đối với hắn là vô cùng là ói lòng sự việc, nhưng đối với Thực Thi Quỷ, có phải hay không là một trận thao thiết bữa tiệc lớn của nhà dạo. Xích lại gần đi qua, biết không phải là Thực Thi Quỷ. Cố Tuấn đi trở về đi tốc xá lâu dọc theo đường đi, cũng dừng không được suy nghĩ, nào chán lá, người khổng lồ xem, thần chú, bóng đen, Thực Thi Quỷ, tinh thần, ngục. Những thứ này hỗn loạn tin tức xông lên xích trước hắn đầu óc, nên làm sao mới có thể cầm hết thể các thứ này liên hệ tới. Trở lại nhà trọ bài mục sau đó. Cố Tuấn lập tức tìm một bộ sạch sẽ quần áo đi phòng vệ sinh tắm, tẩy cực kỳ lâu, do hoa vậy không ngừng xông lên xoát, nhưng trên mình nếu có hoặc không ô nhễu bẩn, lại tựa hồ như làm sao cũng không cách nào hoàn toàn rửa đi. Hơn nữa nước nóng mang tới không phải chậm tách ra mệt mỏi, ngược lại để cho hắn tùng sau khi xuống tới cơ hồ ngã xuống đất đã qua. Từ phòng vệ sinh đi ra, Cố Tuấn trở về đến phòng ngủ đi giường lớn nằm xuống, thật sự là muốn ngủ một giấc khôi phục một chút thể lực và tinh thần. Hắn nhắm lại nặng nề mi mắt, để cho mình cái gì cũng đừng nghĩ, không biết qua bao lâu, ngay tại mưa lất phất hồ hồ trong tựa hồ tiến vào ngộng. Vừa tựa hồ rơi vào ảo ảnh. Sao sao Cố Tuấn thật giống như thấy được biển khơi, dưới chân là mọc đầy cỏ dại đất hoang, xung quanh cây cối đổ nát, xa xa có một vùng núi lỉnh. Hắn nghe được có một cổ quỷ mê tiếng trầm thấp truyền tới, gọi cái gì? Gọi hắn. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt băng sơn tợn tùy tờ hột thẹt một chương 135 trong động cụ già. Sao sạc, tiếng sóng biển truyền tới. Cố Tuấn nhìn chung quanh một chút, quay đầu có thể thấy phía sau là một phiến mịt mờ mà biển, nơi này là cái đảo sao? Dưới chân đất bùn đặc biệt khô hạn, bốn phía đổ nát hoang vu rừng cây, có nặng nề âm ảnh. Trong gió phiêu truyền tới một cổ tiếng tê, trầm thấp mê loạn, lẩm bẩm toĩ ngư. Hắn đi mông lung đi về phía trước đi, thần trí tựa hồ là thênh tỉnh, vừa tựa như đang mơ hồ chính giữa, đi vào vậy âm u rừng cây, cây cối bỏ mặc có hơn, cao đại toàn cũng khô giống như chết kéo rũ cành lá, chút nào không sinh mệnh luống bóng. Nhưng hắn thật giống như thấy những cái kia cành lá bây giờ, có cái gì đang vọng lại. Làm hắn xuyên qua cánh rừng cây này, liền thấy trước mặt dưới chân núi có một cái nhà cổ trại xúc đứng ở nơi đó, vậy nóc cổ trại nhìn là làm bằng gỗ, hình dáng đặc biệt kỳ lạ, không phải hắn đã gặp bất kỳ một loại kiến trúc phong cách, cũng không phải dị văn văn minh cảm giác. Nó hình dáng giống như cái gì dị quái sinh vật thi thể vậy, cổ xưa suy vi. Ngay tại cổ trạch tệ mở cửa trước mặt, có một đạo thân ảnh đứng ở đó, ăn mặc màu đen quần áo, nhìn bên này. Cố Tuấn tiếp tục đi tới, tiếng thêu dần dần dừng lại, khoảng cách thân ảnh kia còn có chừng 10 bước thời điểm, hắn thấy rõ khuôn mặt của đối phương, đó là một bản ông già mặt, mỗi một nơi da cũng nếp nhăn ba được giống như là thời khô, xem chết qua rất nhiều lần. Ông già trong mắt một mảnh hỗn độn, để cho hắn nhớ lại ác mộng bệnh sơ kỳ người bệnh trong giải phẫu chiêm ngông lúc ánh mắt. Cố Tuấn lại đến gần mấy bước, cụ già giống như là quan sát hắn một mắt, vậy mảnh hỗn độn tựa như có biến hóa, đối với hắn chậm rãi nói, ngươi tới, chúng ta quen biết sao? Cố Tuấn không phát ra được thanh âm nào. chỉ có thể nhìn cụ già xoay người, đi vậy nóc cổ trạch bên trong đi tới. Nhưng lúc này hậu, hắn bỗng nhiên nhớ tới mình từ Diêu Chỉ Uy nơi đó biết một tình huống, mỗi vị ác ngộng bệnh người bệnh trong ác ngộng cũng sẽ xuất hiện một cái cụ già. Xem có dòng điện ở trên người hắn nhanh vọt mà qua, hắn mánh một chút thanh tỉnh mấy phần, một cổ sâu hàn vậy xông lên đầu. Ta đây là đang cái đó trong ác ngộng, cái cụ già này là? Cố Tuấn cảm thấy chung quanh cảnh tượng ở lay động, ngực muốn sụp đổ. Hắn năm chăn xem tránh thoát quỷ đè dường như vậy không ngừng vùng vẫy, ngay tại cụ già nửa người đi qua cửa thời điểm, hắn rốt cuộc hô lên một câu nói, "Lao cầu thổ" Cái đó ông già bước chân hơi dừng một chút, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi cổ trạch bên trong đi tới, chìm ngập ở trong bóng tối. Lao Cầu Thúc, là người sao? Là người làm ác mà bệnh? Cái này cũng chuyện gì xảy ra? Cố Tuấn vội vàng muốn đuổi kịp đi, có thể lúc này đột nhiên cả người trầm xuống, ánh mắt liền tĩnh trợn mắt nhìn mờ, cảnh tượng một chút hoàn toàn bất động. Phía trên là trần nhà, chung quanh là mở tối nhà trọ phòng ngủ, mới vừa rồi đó là một động. Cố Tuấn trợn tròn mắt trong chốc lát không nhúc nhích, mở miệng trải qua trong lòng, ta làm cái đó ác động. Qua một vòng nhỏ, hắn hít sâu một hơi, mới đưa tay đi đè một cái gian phòng bệnh đậu mùa đèn công tắc, bốn phía sáng lên. Hắn cầm lấy trên tủ ở đầu giường điện thoại di động nhìn xem, cảm giác con ngủ một biết, cũng đã là dạng sáng ba hắc. Ngón tay mở ra truyền tin đi, từ tần giáo sư, Diêu Chỉ Huy, thông qua tên chữ cũng lướt qua, cuối cùng gọi trong Ngô Thì Vũ. Nàng xinh đôi lý luận có chút khoa trương, nhưng hai người bọn họ quả thật có huấn luyện ra siêu cảm liên lạc. Đô đô chừng mấy tiếng, nói chuyện điện thoại mới được tiếp thông, truyền ra một cái lười khôn giọng nữ, "À, ngươi không biết rất nhiều giết người sự kiện mới đầu đều là nhiều người đơn thuần sao?" "Thì Vũ, ngươi mới vừa rồi có cái gì không dị cảm?" Cố Tuấn lập tức hỏi, "Ngươi mới vừa rồi nằm mơ thấy cái gì?" "Nằm mơ thấy đang ngủ." Mới vừa phải ngủ liền bị ngươi đánh thức, ta thật giống như làm cái đó á ngộng. À, Lô Thỉ Vũ nhất thời một tiếng thét kinh hãi, không cần nói cho ta. Nhưng nàng lập tức vậy ý thức được chuyện nghiêm trọng, à xong đời. Cũng biết nửa đêm điện thoại không chuyên tốt, còn không nhanh chóng tìm thông ra. Cố Tuấn nghe nàng náo loạn nháo, trong lòng nhưng là tùng rất nhiều, đồ không thể nào luống cuống, Lô Thỉ Vũ, thật ra thì ngươi là một Khang nhạc bộ người. Nói với ngươi, Khang nhạc bộ vẫn là ta mơ ước. Lô Thỉ Vũ bất đắc dĩ nói, mau tìm thông ra ạ. Kết thúc cùng Lô Thỉ Vũ nói chuyện điện thoại, Cố Tuấn liền lúc này cho mấy vị lãnh đạo cũng gọi điện thoại. Không lâu lắm, thì có mấy vị hành động nhân, nhân viên đi tới nhà trọ, cầm hắn mang đi tâm lý lầu tầng 12 ác ngộng bệnh trung tâm nghiên cứu. Nơi này lại có nhân viên nghiên cứu ở suốt đêm suốt sáng, mọi người còn không biết hắn tình trạng, nhưng bảo mật cao tầng bên trong phòng họp bầu không khí nặng nề, ngồi ở bên bàn hội nghị tần giáo sư, hội nghị trên màn ảnh không cùng trong hình ảnh giêu đợi năm vạ thông ra, mặt của mọi người sắc cũng không tốt xem. Cố Tuấn là một phần hy vọng, là nghiên cứu chú thuật mấu chốt nhân viên, cũng là bọn họ đối kháng cái bệnh này lực lượng chủ yếu. Ngày hôm qua vậy trận náo trạng thế chấp phẫu thuật tất bỏ, nếu như không có Cố Tuấn, còn không biết muốn đả thương mất bao nhiêu người, cũng không biết lấy được bây giờ thí nghiệm kết quả. Nếu như liền hắn vậy ngã xuống. Nhưng mà Cố Tuấn cũng không biết rốt mộng kia nội dung căn cái ạ, làm sao vậy biết phát bệnh. Còn là tương tự mộng chứ? Nhưng mà mọi người phần này may mắn, bị Cố Tuấn giải thích từng điểm nghiền, bệnh hơi, hoàng đạo, cụ già. Đây chính là giấc mộng kia. Trước Cố Tuấn nói trước mình đang giải phẫu phòng thấy người khổng lồ xem ảo ảnh, bọn họ cũng không có đầu mối, là cái này quan hệ sao? Vẫn là người bệnh tinh thần công kích đưa đến. Sau đó cụ già đối với ta nói, ngươi tới. Cố Tuấn lại nói, bữa này lúc để cho tần giáo sư bọn họ trố mắt nhìn nhau, nghe hắn kể xong đầu đuôi sau đó, có một phần hy vọng nặng trĩu lên tới. A Tuấn, ngươi ngẫm vào người bệnh cửa không hoàn toàn giống nhau. Tân giáo sư vẫn là mặt đầy nghiêm túc, cụ già đối với người bệnh cửa nói là ra một con số, đến trước mắt mới ngừng, chúng ta tổng cộng thống kê đã có 3 loại con số xuất hiện, 74, 31, 12. Sau đó người bệnh liền biết thức tỉnh, cảm thấy khô miệng khô lưỡi, có mánh liệt uống nước cần. Đại khái 1 phút sau còn biết nghe được gõ cửa sổ tiếng, cho dù ở không có cửa sổ gian phòng, bọn họ vẫn có thể nghe được, chúng ta suy đoán đó là bọn họ ảo giác. Ta không khô miệng khô lưỡi, vậy không nghe được gõ cửa sổ tiếng. Cố Tuấn hiểu được, mình đây không phải là điển hình tình trạng. Ngươi tới Tại sao là những lời này, tại sao thật giống như lão cậu thúc biết hắn như nhau? Có phải hay không là loại mới? Á hình ngắc ngột. Giười đời năm cũng không có là quan, nhằm vào xem A Tuấn loại này cao linh biết, cao tinh thần lực người. Vừa nói như vậy, bọn họ các vị đang ngồi thân ở Đông Châu cũng gặp nguy hiểm, trong phòng họp lại nặng nề mấy phần. Ta cảm thấy không phải. Thông ra ánh mắt nhưng hiển nhiên khác có ý tưởng, A Tuấn thằng nhóc này thì không phải là người bình thường, theo chúng ta vậy không giống nhau. Hắn có chúng ta không có một ít tài phú, cùng với xuất thân. Hắn tiến vào giấc mộng kia, không nhất định là ai phải chiếm đoạt hắn tinh thần, có thể có những thứ khác nguyên nhân. là cũng không phải, tình huống gì, mấy ngày nữa mới có thể biết. Nhưng bọn họ không thể chẳng qua là chờ may mắn hoặc thai hách hạ xuống, chuyện nên làm liền phải tiếp tục làm. Ngươi đối với những cái kia con số có ý kiến gì?" Tần giáo sư hỏi Cố Tuấn. Diêu đời năm biết đây không phải là các thầy thuốc chuyên giải, sở nghiên cứu đã thử qua các loại suy đoán, cũng không thể có cái gì xác định. Cái này thật giống như. Cố Tuấn nhìn hội nghị màn ảnh biểu hiện tổ ba con số, giấc mộng kia cảnh ẩn hiện trước mắt, vậy bởi vì một ít tuổi thơ truyền cũ, đối với những chữ số này, hắn có một loại cảm giác. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thành La Mã đế quốc một chương 136. Bắc bán dương. Những chữ số này, ta cảm giác giống như là kinh độ và vĩ độ. Nửa đêm sắc trời vẫn thâm trầm, bầu không khí nghiêm túc trong phòng họp, Cố Tuấn nói với mọi người ra mình ý tưởng. Hắn khi còn bé xem qua phụ mẫu rất nhiều hải đồ, phía trên luôn là có một ít giống như vậy tọa độ con số, hắn cảm giác trong giấc mộng địa phương là một cô hẻn ở trong biển rộng hoang đảo. Hắn nhớ tới chim biển số đi biển khơi các nơi nghiên cứu khoa học, đi lang khảm, cũng đi rất nhiều địa phương, tìm kiếm mục tiêu có hay không cái hoang đảo kia. Ta cảm giác là trong giấc mộng cái hoang đảo kia vị trí. Hắn nói, hải đồ kinh độ và vĩ độ. Diêu lời năm Tần giáo sư các người đều thay đổi vẻ mặt, Cố Tuấn cảm giác không thể tầm thường đối đãi. Ở chỗ này trước, nghiên cứu đoàn đội một mực nghiêng về tại những chữ số này là một loại đến ngược giờ, bởi vì chúng xuất hiện thứ tự là từ lớn đến tới con số nhỏ. Ta lập tức để cho mọi người điểm chính đi cái phương hướng này đi, cầm điều này sợi ngang, trên hàng dệt, nhỏ ra rõ. Diêu lời năm gật đầu nói, kinh độ và vĩ độ tưởng tượng trước có bị đề cập tới, nhưng chỉ có 74, 31, 12, cái này nhiều nhất là một cái vĩ độ, còn chưa đủ tạo thành một cái địa điểm. Phải có một cái tỉ mỉ như y học bộ nơi này tọa độ. cần chính xác đến độ phân giây hai đường kẻ, kinh độ 22 10 20, vĩ độ 22 10 20. Nếu như là thành phố Đông Châu phạm vi lớn như vậy, kinh độ và vĩ độ đều phải là độ phân tới độ phân, 22 22 10 20, 22 22 10 20. Hơn nữa còn được làm rõ ràng là đông kinh vẫn là tây kinh, bắc vĩ vẫn là vĩ tuyến nam. Bất quá tiêu chuẩn cách thức là đa số độ biểu thị đông kinh và bắc vĩ, thua số độ biểu thị tây kinh và vĩ tuyến nam, vị độ xếp ở trước mặt. Bây giờ cái này một nhóm số, nếu như chính là biểu thị bắc vĩ 74 3112, điều này sợi ngang, trên hàng rện, là ở bắc băng dương. nhưng lại không có kinh độ, liền không có cách nào xác định vị trí đến vị trí cụ thể. Lúc trước công việc nghiên cứu trong, bọn họ hữu dụng quân sự vệ tinh tra tìm qua cái này ngay ngắn một cái cái sợi ngang, trên hàng rện, phía trên băng đảo đến cùng hết. A Tuấn, ngươi cảm giác tại sao không có kinh độ?" Diêu Lời năm hỏi. Cố Tuấn suy nghĩ cái vấn đề này, linh quang như ẩn như hiện, có phải hay không là lão cẩu thúc còn cần ác ngộng bệnh tình hình bệnh dịch tiếp tục mở rộng, mới sẽ đem kinh độ vậy nói ra. Lão cẩu thúc nói ra những chữ số này, có phải hay không cũng cần tích lũy lực lượng? Hắn vừa nói như vậy, mặt của mọi người sắp rét lạnh mấy phần, tần giáo sư trầm trầm nói, muội tổ con số là cách chí ít hơn ngàn người mắc bệnh mới xuất hiện, hơn nữa càng về sau, cách người bệnh số người lại càng hơn. Cố Tuấn nhất thời trong lòng vậy trầm xuống, nếu quả thật là kinh độ và vĩ độ tọa độ, vậy còn muốn nhiều ít người bệnh mới có thể làm cho lão cậu thúc nói ra những thứ khác tổ bà con số. Nhưng mà lão cậu thúc tại sao phải nói cái vị trí, muốn đem người khác kêu lên sao? Tại sao? Các loại vấn đề cũng nốt ở tối tăm xương ngủ dày là dưới, mà có thể xuất hiện đầu mối cũng cần thời gian vội tới dư. Chẳng qua là hôm nay bận bịu được thiếu giúp cũ tất cả mọi người đã có trước một cổ sâu đậm mệt mỏi, nhất là tần giáo sư, giêu đợi năm cái này hai vị cụ già 60, vậy căng biến thành màu đen túi mắt để cho người lo lắng, thật không biết còn có thể giống như vậy cường độ cao công tác bao lâu. Cái hội nghị này sau khi kết thúc, Cố Tuấn cách một cái hơn tháng lần nữa bị cô lập. Hắn tạm thời tiến vào tâm lý lầu một cái đặc biệt cách ly một phòng, theo thông lệ bị ngăn cách truyền tin, hắn muốn cùng tần giáo sư, thông qua bọn họ liên lạc cũng được trước đường dây được nối đường dây. Mọi người không phải không tin được hắn, là phòng ngừa hắn xuất hiện trên nông điên cuồng không thể khống chế, chế tình huống. Cố Tuấn Nam ở phòng cô lập trên giường, ở Thiên Đẩu Vạn tự trong tâm tỉnh, để cho tự nghỉ ngơi thật đi. Ba ngày thời gian trôi qua, y học bộ đội được hơn nữa bận rộn. Ở Cố Tuấn chưa rõ bị bệnh ngày đó nửa đêm, một ít bởi vì thí nghiệm được gan bài trìm vào giấc ngủ người bệnh tiếp tục có nằm mơ thấy cái đó ác mộng, nội dung vẫn là như cũ. Mà đón nhận NAO trắng thế chấp phẫu thuật cắt bỏ bốn người mắc bệnh, vì thí nghiệm giải phẫu hiệu quả, cũng có tiến vào ngủ. Nhưng thời kỳ cuối người bệnh Dương Quế Minh thần trí trạng thái sau khi giải phẫu không gặp chuyện biến tốt, hắn không có ngủ, có hay không nằm mơ thấy, cũng không ai biết được. Ở lần trên trời trưa, sau khi giải phẫu thứ 8 giờ, Dương Bách Minh liền bởi vì hơn bộ phận chức năng suy kiệt mà không chữa trị bỏ mạng. Trung kỳ người bệnh mạch lỗi vẫn có thấy ác mộng, bệnh tình không có thay đổi gì. Bất quá Trần Văn Vĩ, Châu Hinh Thang cái này hai vị sơ kỳ người bệnh, liên tục 3 ngày cũng không có làm tiếp cái đó ác mộng. Đây là để cho các nơi trung tâm nghiên cứu cũng làm vui mừng tình huống, cái này tựa hồ chứng minh ở người bệnh bệnh tình sơ kỳ, thông qua hư hại hắn nào chăn lá, đúng là có thể cắt đứt người bệnh cùng một chỗ khác thần bí tồn tại tinh thần liên lạc. Mặc dù Trần Văn Vĩ hai người còn có tương tự hơn hệ thống nháo rút, Msa và Mạn Kim xâm hội chứng triệu chứng, Nhưng so sánh cũng có tiếp nhận giải phẫu sơ kỳ người bệnh, ba thiên thời gian cũng có thể từ sơ kỳ tiến vào trung kỳ, hắn hai người chúng ta bệnh tình tốc độ phát triển im bắt chậm lại. Thông qua bên kia siêu tâm lý học nghiên cứu tổ có một cái giả tưởng, linh hồn của bọn họ không có bị tiếp tục chiến đoạn, giống như vòi nước đóng lại. Bất quá đã chạy mất tinh thần, đã héo rút thần kinh cũng không biết vì vậy lập tức là có thể khôi phục như cũ, rất có thể vĩnh viễn cũng không khôi phục được. Một cái khác không tốt tình huống là ناو chăng thế chấp phẫu thuật cắt bỏ hậu di chứng như bóng với hình, Trần Văn Vũ, Châu Hinh Thắng cũng lộ ra cùng trước kia bất đồng một loại biến dạng cảm kịch liệt nhất đầu, bọn họ tính tình cũng có rõ ràng biến hóa. Một mặt lộ vẻ được yên lặng, mặt khác lại hết sức quái dị. Cho dù như vậy, bây giờ các thầy thuốc ít nhất có một cái trị liệu cơ hội biết, liền lấy MS đa phương thức trị liệu tới trị. Bất quá MSa trước mắt còn không có đặc biệt tính phương pháp trị liệu, chủ yếu là nhằm vào tự chủ thần kinh chướng ngại và mạch kim xâm hội chứng tới đối chứng chữa trị. MSa người bệnh từ đầu tiên phát triệu chứng tiến triển đến trầm văn vị như vậy trước phẫu thuật bệnh tình trung bình thời gian là 2 năm, ác vọng bệnh chỉ cần 5-7 ngày. MSa tự phát bệnh cái chết đến trung bình thời gian là 9 năm, bây giờ lấy hai người sau khi giải phẫu tình huống, tựa hồ chí ít cũng có thể lại chống đỡ 1 năm nữa 5. Đây là một đột phá trong đại. Tân giáo sư đối với cô Tuấn nói, có mấy phần vui vẻ yên tâm, giải phẫu hữu hiệu, cái này thuyết minh cái bệnh này là có thể trị. Có thể trị, đây chính là bọn họ mong muốn hy vọng. Y y học bộ đã ở an bài nhóm thứ hai người bệnh tiếp nhận giải phẫu, phát bệnh sau càng sớm giải phẫu càng tốt, nhưng còn được tìm được một loại có thể đại quy mô mở rộng ứng dụng giải phẫu phương thức. Ở trang thứ nhất trong giải phẫu ngã xuống tống lấy Long 4 người sau khi giải phẫu vẫn hôn mê ở trọng chứng phòng giám hộ, như vậy tình huống không thể phát sinh nữa. Cố Tuấn cái này 3 ngày đều ở đây phòng cô lập bên trong vật qua, kiên nhẫn nghe truyền tới từng cái tin tức, nghĩ ngơi cái đầy đủ. Hắn từ sau ngày đó không có làm tiếp qua giấc mộng kia, cũng không có bị bệnh lâm sàng biểu hiện, cái này làm cho thông gia bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy người bệnh còn đang không ngừng xuất hiện, mỗi con số nhưng còn không có bóng dáng. Ở ngày thứ tư sáng sớm, Cố Tuấn đi ra phòng cô lập, kết thúc lần này cách ly. Chẳng qua là còn ở hành lang lên, hắn thấy tới mang hắn đi tâm lý tổ tổ trưởng Đường Chí Phong mấy người tất cả đều sắc mặt nặng nề, có một cổ không cùng dĩ vãng khổ sở. Đường tổ trưởng, thế nào? Cố Tuấn trong lòng nhất thời nổi lên, 3 ngày thời gian giống như cách một đời, có phải hay không ai xảy ra chuyện? Giờ phút này, bãi phục cá nhi nhật ký lại như quỷ mị vậy thoảng qua hắn đầu óc. Thần thánh La Mã Đế quốc này nhẽ thẹn thằng La Mã Đế quốc một chương 137, tình hình bệnh dịch lan tràn. Tối hôm qua chúng ta y học bộ rất nhiều người bị bệnh. Trần lão cũng vậy. Đường Trí Phong thở dài một cái nói, "Cố Tuấn cau mày, trong lòng chìm xuống, từng có một chút nước ra cảm rất đau, thần giáo sư vậy." Trần lão giải phẫu đã an bài xong ở nửa giờ sau làm. Đường Trí Phong hạ mục không hơi có chút đỏ lên, những người khác giải phẫu vậy biết đồng bộ tiến hành, A Tuấn, đều phải do ngươi làm cắt bỏ chỉnh tự. À, Cố Tuấn há mồm muốn, muốn nói chút gì? Cuối cùng chẳng qua là gật đầu một cái. Bây giờ y học bộ nhận thức chúng là, người bệnh một phát bệnh liền lập tức giải phẫu, càng sớm làm, hệ thống thần kinh heo rút trình độ lại càng nhẹ. Bởi vì trước mắt còn không có có thể thay thế phụ thông bác sĩ cắt bỏ phương thức, cũng còn được cố gắng làm. Tối hôm qua tổng cộng có 25 vị nhân viên nội bộ phát bệnh, tình hình bệnh dịch xuất hiện làm tràn. Không chỉ là rõ ràng giấc mộng kia nội dung nhân viên nghiên cứu, liền không biết cục dài lâu, ngoại khoa lầu cũng có ca bệnh. Tựa hồ chỉ cần tiếp xúc qua xét chết người bệnh thì có bị bệnh có thể, phát bệnh cơ chế đã hoàn toàn hỗn loạn. Hơn nữa tần giáo sư bọn họ tình huống tựa hồ còn nói minh. ác mộng bệnh có thể có ẩn nút kỳ, không có thời gian đầu tiên phát bệnh, không đại biểu liền sẽ không. Vì vậy một cổ thấp bao phủ trung tâm nghiên cứu, tất cả mọi người đều mất đi vậy một tia không để cho mình còn như hoảng sợ may mắn, cũng không ai biết cái kế tiếp người bệnh có phải hay không là mình. Không lâu lắm, Cố Tuấn lấy được rồi phần này mới nhất bị bệnh danh sách nhân viên, mặt băng bó bảng, trong lòng nặng đến trong ngực sâu đi. Chu Gia Mạnh, Cường Ca, vậy bị bệnh. Chu Thủy Văn, Chu Chủ Đao, giống vậy bị bệnh. Bọn họ đều có phần tham dự người bệnh gì thể mổ xẻ công tác. Con mẹ nó, cợt mờn. Cố Tuấn lẩm bẩm trong lòng ngứa động cùng sao động. Cương Ca và Chu Chủ Đao đều là hắn tiến vào tiên cơ cục sau đó, đối với hắn khá hơn Triều Cố và dạy dỗ người, nóng nảy đều cùng tiện thôi hại, tốt như vậy người. Còn có Tần giáo sư, nhưng là bây giờ, bọn họ từng cái từng cái ngã xuống. Cố Tuấn ở nơi này vậy phức tạp vạn phần tâm trạng trong, cả người vô quần trang phục và đạo cụ đi vào đặc biệt sạch sẽ phòng giải phẫu, tham dự đối với Tần giáo sư giải phẫu. Vị này cụ già hơn 60 tuổi nằm ở trên bàn mổ, đã đánh lên gây tê và lưới nuốt thần kinh gây tê của bộ, mặt mũi tiểu tụy được giống như đã chết vậy. Phòng giải phẫu bầu không khí yên lặng, mọi người lặng lẽ cho Tần giáo sư làm vết cắt, chia liệt cơ da múi Xương sọ quan lỗ, sau đó do Cố Tuấn một mình tiến hành cắt bỏ. Đang cắt đoạn khí dây thép vòng bắn ra ở một chớp mắt kia, Tần Giáo sư vậy một chút mở ra vận dục lao hàn mục, môi không cách nào nhúc nhích phát ra âm thanh, nhưng vô cùng là quái dị, tinh thần sóng trùng kích vẫn có bộ phát ra, hơn nữa hàm chứa xuyên thấu lực vô cùng lực lượng mạnh. Cố Tuấn chẳng qua là dứt khoát trước cắt đứt một nơi xuống lần nữa một nơi. Hoàn thành một bên cắt bỏ sau đó, hắn liền từ nơi này phòng giải phẫu đến cái đó phòng giải phẫu, đi làm những người khác cắt bỏ chỉnh tự. Tần Giáo sư, Cường ca, Chu chủ đao, còn có những thứ khác nội bộ đồng liêu. Xem qua vậy từng gương mặt quen thuộc một đội bị bệnh trạng thái, đổi được Trương Long, Cố Tuấn trong lòng dao động càng ngày càng lớn. Tại sao có thể, tại sao có thể chỉ như vậy để cho tất cả mọi người đều biến thành kéo dài hơi tàn dáng vẻ? Ở chiều hôm đó khác mấy trận giải phẫu bên trong, Cố Tuấn lại phối hợp làm giải phẫu một loại thí nghiệm phương thức. Đang làm cắt bỏ một khối lúc, bác sĩ mổ chính mang tốt do khoa nghiên bộ cung cấp sóng điện não tuyệt duyên món sát, chủ dao ở một tràng trong giải phẫu con làm việc một bên, một bên kia từ một giúp hoặc phụ tá hai làm. Sau đó nhân viên điều khiển còn cần nghỉ ngơi dưỡng hảo tinh thần mới có thể làm lần kế làm việc, nếu không biết tăng lớn suất huyết não nguy hiểm. Mấy trận giải phẫu làm tới, các thầy thuốc gặp tinh thần công kích lúc vẫn rất khó chịu, nhưng không có mất khống chế nga xuống, loại phương thức này miễn cưỡng có thể được. Bất quá bước kế tiếp, Thiên Cơ Cục vẫn là muốn nghiên cứu chuyên môn chữa bệnh người máy để hoàn thành làm việc. Tất cả 25 trận giải phẫu làm xong là hơn 4 giờ chiều, Cố Tuấn ra tay thuật phòng, lại chạy tới tâm lý lầu phòng họp. Diêu Lời Năm, Đường Trí Phong bọn họ đều ở đây, thông qua lấy đường xa video tham dự. A Tuấn, khổ cực ngươi. Diêu Lời Năm mặc dù không có phát bệnh, nhưng mệt mỏi tiểu tụy không thể so với người khác nhẹ, cho lão Trần bọn họ làm giải phẫu, thật khổ cực ngươi. Trước tìm được cái này chỉ phần ngọn phương pháp, giống vậy cho Diêu đời năm giờ ứng phó nhu cầu bức thiết tiểu tổ nhân viên một cái phấn chấn, có thể bây giờ đã là bị một chậu nước lạnh tưới tắt. Tối hôm qua không chỉ là y học bộ bộ phát tình hình bệnh dịch, toàn bộ Đông Châu cũng là tình hình bệnh dịch nổi lên một phía. Hơn nữa mấy người bệnh nghe được trong ngộng lão nhân nói con số, vẫn vẫn là 12. Nếu như cụ già đó là muốn tích lũy năng lượng mới có thể nói một chút tình hình bệnh dịch còn biết phát triển như thế nào. Cẩm Đông Châu nhân viên rút lui, xem dã thú không tìm được thực lương thực, ác ngộng phạm vi bao trùm biết không biết rời đi lan truyền. Diêu Chỉ Huy, chúng ta phải chủ động nắm giữ cục diện. Cố Tuấn nhưng không khỏi nói, thật chịu đủ rồi bị động, chịu đủ rồi người quen đi về phía chết. Diêu đời năm yên lặng không nói, mọi người vẫn luôn có đang chủ động làm việc ạ, không phải bọn họ không chủ động, là không tìm được đột phá mới. Bây giờ những thứ này mới người bệnh giải phẫu, lại mang đến một một vấn đề khó khăn. Diêu đời năm nói đến chuyện này, y học bộ không đủ nhân viên. Toàn thành phố trừ bị y học nhân viên đều phải đưa vào tiến vào, một ít giải phẫu biết an bài đang bình thường bệnh viện, y giáo bên trong làm. Cố Tuấn biết cái gọi là trừ bị nhân viên, chỉ chính là cổ giáo sư, từ hại Tẩm Lâm sư nhìn các người, bọn họ không làm sao tiếp xúc qua dị thường sự vận, bị tinh thần công kích sau hứng kích phản ứng có thể biết càng thêm mấy liệt. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ Đông Châu mỗi vị thầy thuốc đều phải ra trận, cùng chung chết. Không, hắn lắc lư đầu, biết có biện pháp, chỉ cần cầm những cái kia hỗn loạn tin tức trả lại như cũ ra trận tướng. Hắn liền nghĩ tới Thực Thi Quỷ, nhớ tới hệ thống vực sâu nhiệm vụ, nếu như hoàn thành có thể bắt được tưởng tượng gì, nhất định sẽ có trợ giúp đi. Không thể bị động đi xuống, Cố Tuấn đối với tim mình nói, ta phải hoàn thành nhiệm vụ này. Thực Thi Quỷ, nghĩa địa, người không lỗ xem. Còn kém một ít tin báo, hắn cần tin báo Ở chuyện này trong, có đã biết một vòng đối với hắn là cơ hội trống không, thông qua năm đó án kiện. Cái này 3 ngày thời gian, mỗi tương ứng hắn hỏi tới, thông gia đều nói trước chờ hắn khôi phục tốt tinh thần. Thông gia, Cố Tuấn đây là nhìn về hội nghị màn ảnh, cầm ngươi tình huống năm đó toàn bộ nói cho ta đi, không thể đợi thêm nữa. Trong màn ảnh chủ sở chính bên kia phòng họp thông gia đổi được mặt không cảm giác, nói ra thanh âm có chút khàn khàn. Ta trước một mực không để cho ngươi biết, là bởi vì làm cho này cái lao án kiện có chút tư liệu liên quan đến chú thuật, còn có một chút hiếm lạ vật cổ quái. Cao Linh biết người nhìn, hậu quả không có cách nào giữ liệu, nhất là ngươi loại người này. Ta mới phải cân nhắc tốt người trạng thái và thời cơ. Bất quá bây giờ không có biện pháp rồi. Kiểm liệu nhất tòa đảo này, nhẽ kỳ Emily Ưu Nhã tòa đa ốc 1 trường 138, khúc chí táng. Thông gia năm đó vụ án tư liệu quá nhiều, vậy liên quan đến một ít không cách nào dùng lời nói biểu đạt hình ảnh, ký hiệu các loại, vì vậy thông gia không có lúc này ở trong hội nghị nói cho Cố Tuấn, mà là nói biết làm tốt an bài. Mãi cho tới sáng ngày thứ hai, Đông Châu Y học bộ người đến. Trước nửa đêm lại thêm một nhóm mới người bệnh, y học bộ nội bộ mới tăng 7 người, nơi này không khí đều rất nặng ức. Bất quá làm Cố Tuấn ở trong lòng cửa lầu nhận được người đến. Tâm tình hơi có điểm chuyển đổi cảm giác, làng nô thị Vũ và một đội người nhân viên xách mấy cái cặp ra tới. "Nô thị Vũ, ngươi làm sao tới?" Hắn hỏi, "Nơi này thật không phải là du lịch gì địa phương ta." "Tới canh chừng ngươi." Nô thị Vũ xem xem cái này xem xem vậy, xinh đẹp tuyệt trần mặt mũi ngược lại không có gì khác thường, vẫn là lười biếng bên trong cất giấu linh động dáng vẻ, vụ án nguyên thủy hồ sơ đều ở đây. "Thông gia nói ta không thể xem, ngươi cũng không muốn theo ta thảo luận, ta nhiệm vụ chính là nếu như ngươi có nổi điên dấu hiệu, một cồn cẩm ngươi thức tỉnh." Cố Tuấn rõ ràng, gật đầu một cái, mang bọn họ đoàn người đi tâm lý trong lầu đi tới. Một đường đến lầu 12 trung tâm nghiên cứu, lại vào liền một cái phòng làm việc nhỏ, mấy dương hồ sơ tư liệu gác đến trên bàn làm việc. Những người khác canh giữ ở cửa, nô thị Vũ thoải mái ngồi dựa ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm sau bàn làm việc của Cố Tuấn, vậy lấy siêu cảm giác giác chú ý hắn tinh thần biến hóa. Đây là, Cố Tuấn mở ra số thứ tự là số 1 cập ra, vào mắt liền thấy một xấp lớn báo cũ, một cổ chua sót cũ giấy mùi lạ lạ đập vào mặt. Hắn cầm lên phía trên nhất một phần báo Quảng Định nhật báo, phía trên màu đèn tựa để tựa để rất nhức mắt. Tháng bên trong thứ 10 xảy ra nhi đồng mất tích án phát sinh, rộng đỉnh thành phố lòng người mở miệng. Năm đó cái này tông án kiện là phát sinh ở rộng đỉnh thành phố bên kia. Cố Tuấn nhìn cái điều này cũ tin tức, lúc ấy ở rộng đỉnh thành phố liên tục xuất hiện nhi đồng mất tích án, còn có ở bên trong bệnh viện trẻ sơ sinh mất tích án, tin tức phối độ là nóng nảy khóc lóc mấy vị phụ mẫu. Truyền thông hoài nghi chuyện này sau lưng là có tên lường gạt tập đoàn làm ác, cảnh sát gọi đang điều tra. Hắn xem được những mày lại, tự nhiên một chút nghĩ đến trong phòng học những cái kia đứa nhỏ, bị trộm rễ là phải hay không bọn họ. Hắn lại xảy ra dậy phần kia hoài nghi, ta là ba mụ rụt thì sao? Thế nhưng chút mông lung thai dậy chỉ nhớ, hắn phải đúng là rụt thịt. Cái này điệp báo bên trong không qua mấy ngày Sự việc liền bị giao tiếp đi xuống, nói những thứ này là tin vịt, căn nguyên chỉ là có nhà bên trong bệnh viện thất lạc một cái đứa nhỏ, đã tìm về. Đừng nói ở đó một không có internet hiện đại, coi như là bây giờ, giao tiếp cũng có thể để cho nóng chút chuyện nhanh chóng bình tĩnh. Cho nên sự việc ở lúc ấy liền đi qua, rộng đỉnh thành phố lại hơn một cái đô thị truyền thuyết mà thôi. Nhưng tiên cơ cục hồ sơ biểu hiện, đó không phải là tin vịt, toàn là thật. Vậy đoạn thời gian ở ngắn ngủi 3 tháng không tới, có thể thống kê đến toàn thành phố tổng cộng có 156 cái trẻ sơ sinh, 183 cái trẻ nhỏ kỳ đứa nhỏ mất tích. Cố Tuấn trên tay siết chặt phần này hồ sơ, gân xanh trên trán hơi có chút nổi lên. Trong này là nhiều ít gia đình bề ta cảnh, nhiều ít phụ mẫu nhiều năm qua một mực khổ khổ tìm kiếm. Những thứ này mất tích án chính là cái này Tông Cụ vụ án can nguyên, bởi vì vụ án quá mức tồi tệ, thiên cơ cục phái ra một chi cơ động đặc hiện đội trợ giúp cảnh sát điều tra. Chính là thông gia Hoàng Cốc thông đảm nhiệm đội trưởng tiểu đội Phượng Hoàng Lửa, đó là một chi tổng hợp hình tiểu đội, thường chú đội viên 105 vị. Lúc đó thông gia mới 27 tuổi, điều tra bộ xuất thân, mặc dù có chút hết sức lông bông, nhưng tài hoa hơn người, tiền đồ vô lượng. Nhưng mà tiểu đội Phượng Hoàng Lửa tham gia sau đó cũng không có lập tức mang đến phán án, bởi vì một mặt cái này căn bản không là phổ thông tính chất cái, gì cái bang tập đoàn phán án, mà khác những cái kia mất đi đứa trẻ gia đình không việc gì điểm giống nhau, không có liên hệ máu mủ, trình độ văn hóa cao có thật có, nghề có không cùng, chộp rẽ đội tựa hổ là ngẫu nhiên gây án. Cửa đột phá xuất hiện ở nơi liệu không kịp người nơi đó, Giọng đỉnh đại học khảo cổ học chuyên nghiệp một người lão giáo sư Lưu Lâm lớn, làm việc bên trong rất có thanh danh. Có hắn học sinh hướng cảnh sát tố cáo, gần đây đi qua giáo sư Lưu nhà mấy lần, mỗi lần cũng có thể mơ hồ nghe được đứa bé sơ sinh khóc thút thít, nhưng giáo sư Lưu là một sống một mình cụ già. lại bởi vì giáo sư lưu gần đây để cho người cảm giác rất kỳ quái, vì vậy học sinh kia lòng cảm bất an, liên lạc với gần đây trẻ sơ sinh mất tích hắn đi. Thông qua bọn họ đến cửa điều tra sau đó, liền rõ ràng kỳ quái là ý gì. Vị này nhà khảo cổ học cung dung nói cho thông gia bọn họ một cái lý luận, sớm ở loài người tích chữ lúc trước, thì có một ít cao quý vĩ đại tổ đại. Ở loài người văn minh sử lên, bọn chúng ảnh hưởng không chỗ nào không có mặt. Chỉ bất quá có chút thật sự là niên đại quá mức rất xưa, rất xưa được loài người mình quên mất. Những đứa trẻ kia chỗ đi không phải người phàm có thể đuổi kịp chi địa. Khảo cổ lão giáo sư nói cho bọn họ Nhưng ta biết bọn họ an táng ở nơi nào. Những lời này hết sức kỳ quái, cái này giáo sư lại vẻ mặt quỷ dị, làm sao nghe cũng là người điên điên tiếng nói. Chỉ bất quá thiếu đầu mối lúc ấy, bất kỳ đầu mối nào cũng phải thử một lần, thiên cơ cục cứ dựa theo lão giáo sư nói địa điểm, rộng đỉnh ngoại ôm một nơi miền núi đồi núi, tiến hành khai thác. Cái này đào một cái, liền moi ra một cái cổ đại lớn mộ, bây giờ đó là tiền tần thời đại, không phải cái gì vương hậu tương tương mộ, nhưng là. Hả? Cố Tuấn cau mày nhìn trong hồ sơ một ít quật mộ lão tấm ảnh, dao động trong lòng cảm cường liệt phải hơn nhảy ra tới, trước mắt thoáng qua một ý táo giác. Ai Bên Diêm Ngộ thì Vũ cảm ứng được cái gì, nhất thời kêu lên, giữ ở mức độ vừa phải, giữ ở mức độ vừa phải. Hắn trầm mặc không có trả lời, đây là chuốt xuất thổ chết theo người tấm ảnh, cũng đã là một đống hài cốt, tư liệu tiêu rõ là Khúc chi táng. Khúc chi táng là một loại tiên tần lúc chết theo phương thức, cùng thẳng chi táng ngược lại, là cầm người nửa người dưới có giúp, lại dùng sợi dây cột thành một đoạn lại táng hạ. Khúc chi táng là ngôi mộ sử một cái kỳ lạ hiện tượng, nó sâu xa, lưu hành thời gian và địa khu, biểu hiện ý nghĩa các loại vấn đề cũng tạm thời không có định luận. Cố Tuấn trước mắt, tựa như thấy được những thứ này đã từng là người sống bị cắt đứt tay chân, bị vặn vẹo thành quái dị vô hình hình dáng. Theo những thứ này chết theo người đào lên, không là vị nào mộ chủ, nhưng chỉ có một quỷ kỳ tượng đá xem. Tấm ảnh đâu? Cố Tuấn lẩm bẩm lật ra tư liệu, không có tìm được cái đó tượng đá tấm ảnh, liền chữ viết miêu tả cũng thiếu sót, cũng chỉ là cái từ này quỷ kỳ. Cái này của mộ trừ hơn ngàn vị chết theo người hài cốt và vậy bức tượng đá xem, cái khác không có gì cả. Bọn họ bị chôn sống lúc là vây quanh cái đó pho tượng có quỷ bái trạng. Điều này hiển nhiên là một loại nghi thức cúng tế. Cái đó si điên khảo cổ lão giáo sư làm sao biết nơi này có một cái cổ mộ. Vậy liên một cái đạo động cũng không có, không thể nào tự dưng liền có thể biết. Cái vấn đề này đến nay không rõ ràng, bởi vì không đợi thiên cơ cục làm sao văn hỏi, Lưu Đầm lớn ngay tại tủ trong ly kị bệnh tim phát mà chết, cuối cùng chỉ ở bị cấp cứu lúc lưu lại một câu quỷ lạ lời nói. Lúc ấy không người biết hắn nói gì, không có thể ghi xuống tới, thậm chí cũng khó mà nhớ kỹ, chỉ cảm thấy phải là một loại người điên hồn ngôn loạn ngữ. Nhưng bây giờ nhất tình huống mới lạ, lúc ấy cũng có tại chỗ thông gia cho rằng, vị này nhà khảo cổ học lúc ấy chiêm vọng nhập trước, chính là một câu nói kia. Vệ pháp lũi mập lập tổn hữu Ly eo ga lập tắc. Nguyên thủy đại thì đại nguyện thủy đã thi được chương 139 trong núi sâu đạo nhân. Thì Vũ, thông gia có hay không nói những thứ này, tư liệu có phải hay không thiếu sót nào đó hình ảnh. Cố Tuấn Tử trong dương tìm tới tìm lui, quả thật không tìm được liên quan tới vậy bức tượng đá giống bất kỳ miêu tả tin tức. Thông gia nói ngươi muốn tìm nhưng không tìm được đều là hắn cảm thấy tạm thời không thích hợp để cho ngươi thấy, những cái kia đối với ngươi mà nói có thể so ác mộng bệnh còn còn đáng sợ hơn. Lô thị Vũ ngồi trên ghế salon không nhúc nhích nói, thật ra thì các ngươi có mang nguyên vẹn tư liệu tới chứ? Cố Tuấn tham nàng âm linh tương thông kém được xa, nhưng hắn đoán vậy đoán được, nghiêm túc nói, ngươi lập tức giúp ta liên lạc thông gia, ta yêu cầu xem cái đó tượng đá. Mấu chốt đồ không xem liền sẽ không có chân chính tu hoạch. Mặt đẹp trai à, ta cũng biết ngươi biết như vậy. Nô thị Vũ nghiêng đầu đung tay, ngươi người này đầu óc chết, liên thông gia không phải thử một chút mới cam tâm. Nàng chậm rãi đứng lên đi ra phía ngoài, vậy ngươi trước ngừng một lát. Bất quá ta sẽ ngươi không biết dừng, tùy duyên rồi. Hàm Vũ, ngươi có thể nói đúng. Cố Tuấn tiếp tục vùi đầu xem dậy những thứ này tư liệu. Ở lúc ấy, Thiên Cơ cục nghi hoặc nhà khảo cổ học Lưu Đầm lớn nói ta biết bọn họ an táng ở nơi nào là ý gì? Những cái kia chết theo người tượng trưng cho mất tích Nhi Đồng, hai người có giống nhau vận mệnh. Mất tích Nhi Đồng cũng sẽ bị dị giáo hiến tế cho bọn họ sùng bái vậy bức tượng đã xem. Ngay tại các loại giải độc quá mức ôn náo trần thượng lúc đó, thông qua từ Lưu Đầm lớn nhà tìm tòi ra vật phẩm bên trong, phát hiện một bản cổ quái tấm ảnh. Lúc này Cố Tuấn Cứ nhìn tờ này cũ kỹ vàng ố tấm ảnh, tâm thần có chút bắt đầu hoảng hốt. Tấm ảnh trong Lưu Đầm lớn đứng ở một phiến trong núi rừng, gương mặt mơ hồ, chung quanh phiền muộn bóng cây xóc xít mà vằn mèo, xem hình thành một ít quái kỳ hình dáng. Lúc ấy, Thông gia bén nhạy nhận ra mảnh núi rừng này, cho rằng đó là ở rộng đỉnh thành phố Tây Bắc Bộ núi Hùng Lâm. Tiểu đội phượng hoàng lửa đi vào dãy núi trùng điệp núi Hùng Lâm là một cái khác mở đầu. Ở núi Hùng Lâm bên trong rốt cuộc chân chính chuyện gì xảy ra, đến nay vẫn là sương mù lầm lặng. Trong hồ sơ đặc biệt có nói, vào núi trước một lần cuối cùng S trị giá kiểm định, thông gia tinh thần tình trạng liền bị đánh giá là áp lực quá lớn, cần nghỉ ngơi, thông gia cho rằng vậy bức tượng đá ảnh hưởng hắn tinh thần. Tiểu đội bên trong còn có rất nhiều người cũng có loại chuyện này, lúc đó là tiểu đội bác sĩ tâm lý lĩnh đội thẩm tuyên trầm tiên sĩ, liền báo cáo qua tiểu đội dị thường lo Âu. những lúc đó cũng không đưa tới cái gì quan trọng, dấu sao cơ động đặc khiển đội áp lực lớn, lo đều là tình huống thường có. Hô, Cố Tuấn cau mày mở ra lại một cái tập, bên trong đặc biệt trang bị 62 vị phượng hoàng lửa đội viên báo cáo giải thích, mà những thứ khác 43 vị đội viên đều ở đây lần đó vào núi trong hành động hy sinh, có chính là kiểm nghiệm xác báo cáo. Vì không để cho mình chủ quan ảnh hưởng, Cố Tuấn ngẫu nhiên rút ra một phần báo cáo liền nhìn như, sau đó là một phần khác, dần dần gom góp ra tình huống lúc đó. Bởi vì năm đó điều kiện còn là hậu, núi hùng lâm hoàn cảnh lại phức tạp, tiểu đội phượng hoàng lửa sau khi vào núi không lâu, truyền tin liền chặn. Khi bọn hắn sâu vào núi rừng, càng hòng biết tình huống phát sinh. Sương mù đột nhiên liền liền lên. Hỏa lực đội viên Chương Hạ ở hắn trong báo cáo như thế nói, loại này núi rừng vốn là nói tới sương mù liền sương mù bay, cho nên chúng ta ban đầu còn không chú ý, nhưng lạ rất nhanh tầm nhìn chỉ có không tới 1m, chúng ta không thấy được những thứ khác tìm người, nhưng nghe được một ít kỳ quái thanh âm. Đối với thanh âm kia miêu tả, mọi người giải thích không giống nhau. Trầm Tiến sĩ bao cáo nói, là ảo nghe, chúng ta mỗi một người nghe được đều không cùng. Vậy cổ sương mù dày đặc bao phủ hạ, bọn họ rối rít phát hiện mình thất lạc, đối với nói dụng cụ vậy mất linh, xung quanh khắp nơi là mơ hồ băng cây. Đột nhiên vang một tiếng, ta liền nghe được tiếng súng đầu tiên vang lên. Nhân viên nghiên cứu khoa học Chu mở ra cho nói, báo cáo ghi chép nàng nhắc tới lúc thân thể còn hơi phát run, để nén rõ ràng sợ hãi sợ hãi, sau đó bình bị bịch, khắp nơi đều có tiếng súng, còn có không phân rõ là ai tiếng kêu thảm thiết. Lúc ấy một phiến hỗn loạn, có tiếng súng, cũng có bóng đen lẩn hiện tại trong sương mù dày đặc. Bọn họ đều thấy được bóng đen, nhưng đối với bóng đen hình thái miêu tả lại là có không cùng. Có chút đội viên nói đó là một bóng người, cũng có chút đội viên nói là cái to lớn mãnh, còn có nói là cây cối cảnh, manh thú. Đó là chú thuật Thông gia ở hắn trong báo cáo như thế nói, ta cho rằng đó không phải là cái gì có thực chất tồn tại bóng dáng, là chúng ta tinh thần bị mê hoặc. Khi đó, còn có ba vị đội viên cùng Thông gia không đi tán, Trầm Tiến sĩ là một cái trong số đó, cùng với hỏa lực nhân viên Trương Chí Kiên, nhân viên điều tra Phương Saving. Ba người giải thích là giống nhau, điểm trọng yếu nhất là Thông gia không có mở súng, cũng không ở những vị trí kia. Về sau súng đạn dấu vết giám định kết quả biểu hiện, trong súng hy sinh 43 vị đội viên có 19 vị chết tại Thông gia súng bộ binh. Khó trách, Cố Tuấn nhất thời hiểu hơn liền tại sao năm đó Thông gia không bị tín tượng. Trong hồ sơ tỏ rõ Đây đúng là Thiên Cơ cục cho Thông gia giải thích đánh lên cái dấu hỏi nguyên nhân trọng yếu. Lúc ấy hợp lý nhất suy đoán là, Thông gia bởi vì S trị giá quá thấp, ở trong xương ngủ tình thần tân vỡ, đưa đến cái này vừa ra thẳng tịnh. Nhưng cái này không cách nào giải thích những cái kia chứng tử, là có 4 người thông đồng có thể, nhưng mà một cái súng không thể nào cơ hồ đồng thời ở cách nhau khá xa hơn cái địa phương bắn chết người khác. Vì vậy trọng tài bộ sau cùng xử lý là chứng cứ không đủ đầy đủ, tạm thời gác lại phán quyết, nhưng Thông gia cưỡng chế giải ngũ. Mà khi đó ở núi hùng lâm, Thông gia cùng Trẩm Tiến sĩ bọn họ thất lạc là đạo danh giới. Trầm Tiến sĩ nói, chúng ta cũng gặp phải sát thực tinh thần công kích, là đột nhiên nổ kiểu, trước 1 giây thần trí còn đặc biệt thanh tỉnh, 1 giây kế tiếp giống như cái gì cũng mơ hồ. Khi bọn hắn ba người lúc lấy lại tinh thần, thông gia đã biến mất không gặp. Chuyện của bọn họ tiếp theo là lưu tại chỗ rựi vào một thân cây phòng thủ, thẳng đến xương ngủ dày đặc tối lui, mới có thể mở mới một loạt thu thập tăng quốc. Mà ở thông gia trong báo cáo, ta nghe được một cổ tiếng tê, liền thất thần đi tới, hoàn toàn không phải chính ta khống chế. Thông gia năm đó như thế hình dung, Cố Tuấn bây giờ rất rõ ràng đó là cái gì cảm giác, ta vậy không biết được nơi nào. Thấy trước mặt trong sương mù có một đám người đồ đen, còn mang mặt nạ, đại khái mười mấy người, bọn họ nhìn ta. Ở trong đó có một cái lão đạo người, thật giống như không có mang mặt nạ, nhưng dáng vẻ bị khói mù che được vậy không thấy rõ. Ta nói hắn là một đạo nhân, bởi vì có một loại cảm giác, lão kia người không phải người bình thường, là có siêu phàm lực lượng. Cố Tuấn vững chắc lòng, nhìn những thứ này thông qua nói tiếng nói thực lực, có thể cảm thấy bên trong mờ mịt, như có như không một tia sợ. Lão đạo người đối với ta nói, bọn họ sớm đang chờ ta đến. Kiểm liệu nhất tọa đạo này, nhẽ kỳ ẻm li ơ hữu nhạ tọa đa ục chương 140, giáo đoạn. Cái đó lao đạo người là lão cẩu tộc sao? Cố Tuấn cảm giác không giống, ánh mắt tiếp tục xem trên bản hồ sơ tư liệu. Lão đạo người nói, bọn họ là một giáo đoàn, hắn là cái này giáo đoàn lãnh tụ. Thông qua Trần Thuật Nội dung viết, Lưu Đầm lớn cũng là giáo đoàn một thành viên. Lão đạo người nói, loài người và loài người văn minh so tà trẻ sơ sinh còn nhỏ yếu hơn và không đáng giá một đề ra, sớm ở vô số mấy đời trước kia, thì có sinh mạng vĩ đại thống trị hết thảy thế giới. Chúng đã từng thành lập được so loài người hành vị nhất thành phố còn muốn hùng vĩ không gấp mấy vạn thành phố. Mặc dù đa số đã bị vô tận thời gian nơi hư hại, nhưng bây giờ vẫn có thể tìm được một ít di tích, xem Thái Bình Dương trên đảo đá lớn vỡ tượng. Cố Tuấn xem được trong lòng hơi sợ hãi, mụ mụ là cái này dị giáo thành viên, ba ba chắc cũng là tìm di tích. Đây chính là bọn họ ra biển mục đi sao? Nhưng là những thứ này vĩ đại tồn tại sớm ở loài người văn minh ra đời trước khi vô số mấy đời, cũng đã ngủ say. Bọn họ cái này giáo đoàn chính là một người trong số đó vĩ đại tồn tại hèn mộ tín đồ, bọn họ có bọn họ theo đổi và sứ mạng. Báo cáo Tiêu Minh thông gia nói những lời này lúc Sắc mặt lộ vẻ được đặc biệt quái dị, bọn họ cầm cái loại đó vĩ đại tồn tại, gọi là Ngài Cụ chi phối người. Ngài Cụ chi phối người. Cố Tuấn vậy sắc mặt biến đổi, tim bỗng nhiên bị siết chặt vậy phát đau, có cái gì ở trước mắt hiện lên. Thiết con Lan nữa ở bờ biển Bạch Đá lên vẫn cảnh tự sát thời điểm, có 9 cái bóng đen xuất hiện ở sau lưng hắn, trong đó một cái âm hối thanh âm đối với hắn nói: "Chúng ta Ngài Cụ chi phối người đã có một cái ác ma chỗ ngồi chờ người chuẩn bị xong." Ở loài người nhận biết trên, có cả cảnh vĩ đại nghĩa sâu xa. Ngài Cụ chi phối người. Cố Tuấn đầu vậy phát đau. Hắn trước cũng không có đưa cái này từ nói với Thiên Cơ cục, bởi vì hắn đến nay giấu giếm Thế con, hai hết con sự việc. Hơn nữa thông gia phần báo cáo này, là sớm ở hắn gia đời nhiều năm trước nơi đi xuống. Dị văn thế giới từng có sự giao hảo ngày chi phối người mị ảnh, thế giới trái đất cũng có, vậy rốt cuộc là cái gì? Cố Tuấn trầm trầm tiếp tục xem tiếp, đọc tốc độ càng lúc càng nhanh. Lao đạo người mời thông gia gia nhập giáo đoàn, nhưng thông gia cự tuyệt, hơn nữa định dùng súng đồng phục bọn họ. Nhưng mà khi đó, thông gia mới phát hiện mình súng không biết đi đâu, bàn tay liền cầm súng dấu vết cũng không có, thật giống như trước kia rất sớm súng cũng chưa có ở trong tay. Cái đó lao đạo người không làm gì, là vậy mười mấy người quần áo đen từng bước một ép lên tới, thông gia định cùng bọn họ vật lộn, lại bị bọn họ dùng tinh thần công kích dễ dàng chế phục, sau đó càng bị đánh được thương tích khắp người, cũng bị người phụ nữ kia thập bụng một đao. Bọn họ đối với ta nói, đây là vì để cho ngươi rõ ràng tự thân nhỏ yếu. Thông gia thực lục viết. Tiếp theo bọn họ cầm thông gia khúc chi cột lên, lại bị mất, dẫn tới không biết nơi nào, sau đó xẻ ra hắn và Ngô Thì Vũ thấy ảo ảnh bên trong tình huống. Sau đó thông gia lấy làm mình đã chết, sau khi tỉnh lại nhưng phát hiện thân ở bệnh viện, nguyên lai hắn bị ném tới rộng đỉnh thành phố đầu đường, thời gian cách vào núi đã qua 1 tuần. Thật ra thì ở đó tuần thời gian bên trong, Thiên Cơ cục liền điều động hàng loạt nhân viên đối với núi Hùng Lâm tiến hành kiệu giản trại tìm kiếm, không tìm được thông gia, vậy không có thấy hắn nói núi sâu đạo nhân, giáo đoàn, liền một nơi khả nghi địa điểm cũng không có. Sau đó lại tìm tòi nhiều lần, tất cả cũng không có phát hiện. Ta thấy, thông gia nói tới bị đám kia nhi đồng siêu cảm lúc công kích thấy cảnh tượng, hồ sơ tấm ảnh trong đầy mặt hắn tái nhợt, ánh mắt vô cùng là phức tạp. Rất nhiều hình trạng kỳ quái, nhưng mà ta một cái vậy không nói ra được, cũng không phải có thể vẽ ra, vậy không phải là loài người có thể hiểu được duy độ. Cố Tuấn Đầu đau dữ dội, Trước mắt Áo Dác cảm cảm càng phát ra mấy liệt, tựa như thấy được thông gia đã từng thấy, nhưng lại một phiến mơ hồ phối hợp độn. Lúc này, Nô Thị Vũ cầm một cái da bỏ giấy túi văn kiện trở về, thông gia nói để cho ngươi xem, nhìn nội điện kéo xuống. Nàng đang nói nhưng thấy hắn cái này xoắn dáng vẻ, cảm giác được vậy một phần hỗn loạn, nhất thời chần chờ, đứa ngươi như bây giờ, không nên nhìn chứ. Cho ta, cho ta. Cố Tuấn đứng dậy cơ hồ phải đi cướp, chính là bây giờ, trạng thái bây giờ nhất định có thể kích hoạt xảy ra cái gì tới. Nô Thị Vũ vẫn là đem túi văn kiện cho hắn, hắn nhận lấy liền một cái mở ra, lấu túi da bên trong một bản tấm ảnh. là vậy Tôn Thạch pho tượng vật thật tấm ảnh. Vậy tượng đá xem không lớn, cũng chỉ 20 cm cao cỡ đó, không giống như là thời xưa chấn mộ thú hoặc là cái gì, cùng tiên tần Văn Minh thậm chí còn cả nhân loại Văn Minh thẩm mỹ phong cách cũng không tương xứng, là một cổ sừa, khổng lồ, khó mà danh trạng quái vật ngồi xổm nằm ở một cái hình chữ nhật thạch chỗ ngồi. Nó hình dáng tinh kỳ mà cổ quái, hơi có vẻ hình người, nhưng là trên mặt mũi đầy là biển sâu sinh vật vậy sụp tum, loạn thành nhất đoạn, cả người xưng lên, tựa hồ tràn đầy người khổng lồ xem vậy đáng sợ nức nở. À Cố Tuấn Đầu hốc bên trong như có chợt một chút nộ tung, trước mắt vô số dị tượng mãnh liệt sôi trào, không phân rõ đây là ảo ảnh vẫn là động. Nằm đắm trong sương mù, hắn thật giống như thấy được trong tài liệu tiểu đội vương hoàng lửa các thành viên từng tờ một khuôn mặt, kinh ngạc, nghi ngờ, khủng hoảng. Hắn thật giống như thấy ở nơi nào đáy biển, có một tòa thật to hoành tráng cung điện, như ẩn như hiện. Nhưng là đảo mắt, hắn lại thấy một ít người mặc cổ đại quần áo người khúc chi quỷ ở nơi đó, vây quanh vậy một tôn tượng đa xem, bọn họ đang cầu khẩn trước thu tít. Những dị tượng này quá nhiều, quá mãnh liệt, cho tới hắn một cái đều không cách nào nắm được. Hắn lại thấy được người khủng lô xem thi thể Tuần nữa không phải một cái, là một đống lớn người khổng lồ xem bày thành một cái quỷ ác hình vẽ, xem đang kêu gọi cái gì. Hắn thấy có gầy đét âm ảnh ở xung quanh, nếp nhăn ba bàn tay trên da tràn đầy thâ quẩn, vậy hình như là thực thi quỷ. Đương nhiên, Cố Tuấn bừng tỉnh hiểu rõ ra, người khổng lồ xem có thể kêu gọi hấp dẫn thực thi quỷ. Hắn không biết thực thi quỷ cùng cái gì ngày cũ chi phối người có quan hệ thế nào, không biết cùng cái đó giáo đoàn có quan hệ thế nào, hắn lại có một loại sát thực cảm giác. Người khổng lồ xem là hấp dẫn thực thi quỷ dùng, nhưng không phải phổ thông thi thể, nhất định phải là trống rỗng thi thể, đây là khiến cho thực thi quỷ xuất hiện trọng yếu một vòng. Còn cần thần chú hả? Cần nghi thức. Lao cậu thúc một nhà năm đó nghi thức. Cố Tuấn hai tay đè đầu, ảo ảnh trong thống khổ hơi ngừng, hắn vào mắt liền thấy Ngô Thị Vũ cầm một chi có dáng vẻ cảnh sát giơ lên thì phải ngay đầu đánh xuống. Đợi một chút. Hắn thở hào hển đội vàng kêu một tiếng, ta không có sao, không có sao. Nhưng nếu như ngươi một côn này xuống, ta cũng không xác định có sao không. À, có thể ta cũng giơ lên, nếu không vẫn là đánh một chút đi. Ngô Thị Vũ ánh mắt không biết làm sao, nếu không thật lãng phí khí lực cả. Không được, chúng ta còn có việc phải làm. Cố Tuấn chống đứng lên, chằm mặt xuống bảng, là nên chủ động làm một chút gì. Ác mộng bệnh chắc là cái đó giáo đoàn giở trò quỷ, ta cảm thấy bọn họ mục đích là thức tỉnh cái gì viễn cổ tồn tại. Thực thi quỷ ở chuyện này bên trong là cái gì nhân vật, ta còn không có đầu mối, nhưng chúng ta cần đem thực thi quỷ hấp dẫn ra tới, bắt được. Vậy nhất định biết có cái gì thu hoạch. Thực thi quỷ. Lô Thỉ Vũ Ô Mi lớn nheo nhăn, vội vàng phun một cái, "À mùi vị quái quái." Kiểm liệu nhất tọa đạo này, nhếch kỳ Emilyer dịu nhã tọa đa ục 1 chương 141, tiêu gọi thực thi quỷ. "A Tuấn, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, ta là thật muốn mang ngươi đi hội sở chơi một chút, dù sao phải hủy lại mình một chút mà." Một chiếc quân màu xanh trang giáp xe chuyển vận ngừng ở y học bộ cục giải lâu trước, Đặng Thuốc đang theo Cố Tuấn cười nói. Mặt trời ngã về tây, xe bọc thép bên rất là bận rộn, chuyên chở xác nhân viên cầm năm thép không dị dị thể để giành cái máng rời lên thùng xe bên trong, bên trong chứa đều là mấy ngày nay ở y học bộ mới vừa qua đời thời kỳ cuối ác ngộng bệnh người bệnh dị thể, nguyên vẹn, cao độ tối giữa, chưa làm qua nào chẳng thể chấp phẫu thuật cắt bỏ, vậy không ngâm qua phọ mạ lìn. La y học làm ra cống hiến không chỉ là cho người mộ xẻ, hỗ trợ hấp dẫn thực thi quỹ cũng vậy. Tại ngày hôm trước buổi sáng, Cố Tuấn xem qua thông gian năm đó vụ án tư liệu sau đó, liền cùng giêu được năm Thông gia bọn họ một phen tương nghị, nói lên chủ động đưa tới thực thi quỹ ý tưởng. Bây giờ có thể có cái gì đột phá cũng đều tốt, nhưng giờ đợi năm vẫn là suy xét một phen. Bởi vì thông gia ý kiến nói, thực thi quỹ rất có thể là cao trí khôn sinh vật, chúng cũng là có thể biết được tin tức, có thể cảm giác được nguy hiểm, không phải tùy tiện thiết lập cạm bẫy là có thể dẫn chúng ngã xuống. Nếu như chúng cảm thấy không có cơ hội, liền sẽ không đi ra. Cố Tuấn cảm giác cũng là như vậy, bọn họ đối mặt tuyệt không phải trầm trạng, yếu ớt quái vật, nhưng có thể sẽ là so loại người còn mạnh hơn tồn tại. Đối mặt ở Đông Châu dân chúng và Đông Châu thiên cơ trong cuộc bộ cũng kéo dài khuyết tán tình hình bệnh dịch, Diêu Lợi năm cũng không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể đồng ý hành động. Lần này hành động từ săn ma người tiểu đội và vấn đề trong tiểu đội điều đi thành viên, tạo thành một chi liên hiệp tác chiến tiểu đội. Tiết Phách, Lâu Tiểu Ninh, Đản Túc cùng với Cô Tuấn, Nô Tử Vũ. Đối với số người này, thông gia cũng rất nhiều, nhưng quá ít lại thật không cách nào bảo đảm tự thân an toàn. Bây giờ tiểu đội 5 người tất cả đều là cầm lên súng liền có thể làm, bất quá Tiết Phách và Lâu Tiểu Ninh là chủ yếu hỏa lực vận chuyển, Đản Túc là chữa bệnh và giải phẫu vận chuyển. lại bởi vì phải cân nhắc quản lý tốt cô tuấn trạng thái tinh thần, nô thị Vũ liền cần theo đội phụ trợ. Cố đội trưởng, xem xem đồ chơi này. Lúc này, bên trong buồng xe Lâu Tiểu Linh kêu giao lên tiếng, nàng ép trị giá không hề cao, nhưng giữ thông gia nói, nàng bây giờ cũng là gặp qua việc đời người, so với người khác tốt hơn khiến cho được hơn. Bên trong buồng xe thật dài hai bên cũng bày đầy các loại súng ống và đạn dược, còn có chút vũ khí lạnh. Lâu Tiểu Linh vung một khẩu sên đen 89 thức 12, 7mm trọng cơ súng, chỉ còn lại con mắt trái ánh mắt có chút hưng phấn, mỗi phút 450.600 phát, tầm bắn hữu hiệu 1500m. Ta nhìn cái gì thực thi quỷ có thể chứa vào. Nam mô gật linh Bồ Tát. Xe bọc thép bên, nô thị Vũ hai tay hợp thành chữ thập lẩm bẩm một câu, đối với Cố Tuấn nói, nhiệm vụ lần này ta đứng ở Bồ Tát bên cạnh. Cố Tuấn không khỏi cười một tiếng, lần này không có cây đa đa động sức chứa hạn chế, tiểu đội có thể khép lại vũ khí cũng mang theo, không chỉ là trọng cơ súng, súng bộ binh, súng lục, đạn sắt cùng súng, lự đạn, súng tối, bỏ túi hỏa tiễn, thuốc nổ. Cái gì cũng có. Bất quá hắn chủ yếu lo lắng ở chỗ tinh thần công kích phương diện, thực thi quỷ không phải tầm thường máu thịt vật. Chính hắn ngược lại có điểm tư nhân trang bị, thanh kia cả lộp bài mổ xẻ dao muốn trở về, hơn nữa thanh kia mổ xẻ cắt, nhiều ít có thể ổn định hắn tinh thần. Chỉ mong thả ở trên xe chữa bệnh thuốc tủ bên trong những cái kia vắc bệnh tâm thần thuốc và thuốc tê, cũng không biết dùng tới. A Tuấn, còn cần mang chút gì sao? Tiết Phách đi tới hỏi, thật dày áo chống đạn vậy sao không ở vậy bắt thị tâm âm cổ người. Không có gì. Cố Tuấn nói, Vĩnh Viễn không biết hoàn toàn chuẩn bị xong đúng không? Bên cạnh đàn trúc, Lô Thị Vũ đều im lặng. Màn đêm đã sắp hạ xuống, nhưng đây chính là bọn họ muốn, Cố Tuấn ở đó một nghĩa địa thực thi quỷ đảo ảnh trong thấy thời gian chính là ban đêm. Nảy sinh tại bóng tối sinh vật luôn là sẽ ở trong đêm tối càng lạ xung động. A Tuấn, các ngươi vạn sự cẩn thận. Tới đưa Tiễn Diêu đời năm muốn dặn dò chút gì, nhưng chỉ có thể nói ra câu này, người bệnh có chúng ta chăm sóc. Ừ. Cố Tuấn gật đầu một cái, đón nhận giải phẫu Tân giáo sư, cường ca, Chu chủ đao bọn họ cũng sau khi giải phẫu còn sống sót, bởi vì giải phẫu từ thời, hệ thống thần kinh bị tổn thương không lớn, kéo rút tốc độ cũng không mau, nhưng mà hủy tổn não trắng chất hậu di chứng cũng ở đây biểu hiện. Tân giáo sư từ một cái quá thức cơ chí cũ ra đổi được có chút xí lốc, cơ hồ là không nhận ra hắn, nhận ra cũng chỉ cũng phải nhà không có gì nói. Cường ca như vậy khéo nói một người, cũng thay đổi được bình tĩnh dị thường. Chu chủ đao thì có kinh hoàng chướng ngại triệu chứng, bắp thịt khẩn trương, kêu gọi không khoái, thỉnh thoảng vô hình hô to kêu to, đã không thích hợp nữa bất kỳ phòng giải phẫu công tác. Cái này cũng để cho Cố Tuấn cảm thấy đau tim, hắn không hi vọng lại nhìn thấy bất kỳ một vị mình quen thuộc sư phụ và bạn bè, chưa quen biết người vô tội như vậy. Lúc này, Cố Tuấn thấy không xa bên kia cục giải lâu cửa, xuất hiện Thái Tử Hiên, Vương Nhược Hương đám người bóng người, hướng hắn phất phất tay. Bọn họ là ở trên an bài tới là hắn tiễn biệt, mặc dù không rõ ràng hắn nhiệm vụ chuyến này, nhưng biết lần đi tất nhiên hung hiểm và phần. vì vậy cũng vững chắc mặt mũi. Cái đó Thái Tử Hiên, cái đó Vương Lực Hương. Lô Thị Vũ tới mấy ngày nay, bận điệu trước bận điệu sau đó, an vô định nơi, bây giờ là lần đầu tiên thấy bọn họ, người nếu như không muốn vị đây, đi thôi." Cố Tuấn hướng các bạn bè phất tay một cái, liền đi lên xe bộp két đi, trở về tìm lại Tử Hiên nồi nấu chút canh cho chúng ta uống. Đang lúc mọi người đưa mắt nhìn trong, liên hiệp tiểu đội 5 người cũng bước lên lên xe, mấy chuyến xe cửa phanh đóng lại, do tiết phách lái đi bên ngoài trụ sở đi tới. Xe bọc thép một đường đi Đông Châu Nam Bộ, thôn Nam Đường và gia chết người xuất hiện giữa vậy một phiến cụm núi, trong cục đã trước thời hạn cầm nên phạm vi tất cả thiên cơ nhân viên rút lui. Vậy phiến cụm núi liên miên mấy chục cây số, địa hình lại tương đương phức tạp, trước đó tìm kiếm cũng không thành quả gì, đi vị trí nào toàn bằng Cố Tuấn cảm giác mà thôi. Nhưng Cố Tuấn đúng là có một cổ cảm giác, do những cái kia ảo ảnh tơ liên tới, lơ lửng trong cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Tôi trầm dưới bầu trời đêm, cụm núi phập phồng, âm ảnh tầng tầng. Khắp nơi trong rừng cây vô số rạn mua cây tối, cuối mùa thu lá khô buồn rớt rơi, cường tráng cảnh khô vạn kết thành quỷ dị khó khăn minh hình dáng, ở đó u ám trong khe hở Có không biết bí mật gì sinh vật đưa tới tất tốt tiếng vang, cùng cái này phiến rất hiếm vết người tự nhiên khu bảo vệ nguyên thủy dãy núi bóng tối bản quần bặm mèo. Xe bọc thép ở gặp gần không bằng phẳng đường núi lái vào núi sâu, dần dần liên hiểm trở đường đất cũng không có, nhưng Cố Tuấn cảm giác còn chưa tới mục tiêu. Mà lúc này xương đêm bỗng nhiên liền nhế lên, ba phủ vốn là bóng tối ẩn núp chúng quanh, để cho tiết khách, Lâu Tiểu Ninh cũng cao cao mày. Cho dù bọn họ có đèn xe, hệ thống nhìn ban đêm và nón sắt thích dụng cụ nhìn ban đêm, vẫn cảm giác rơi vào khó tả buồn tẻ bên trong, không nhìn thấu vậy khó có thể tưởng tượng bí mật Xe bọc thép lái vào núi rừng từ hẹp hỏi quanh có giá đường lại khó khăn chạy nhanh liền một đoạn, hướng đi đã bị vách núi và cột thụ chọc trời ngăn trở ngăn cản. "Kém không nhiều nơi này đi." Cố Tuấn không thể xác định, "Vậy tôi cảm giác có phải hay không mình vọng tưởng vậy không thể nói." Làm xe dừng lại, bọn họ phát hiện đây chính là một phiến so với la bàn phân rừng, hơn nữa trước mặt vách núi phía dưới có một cái kẽ hở rất nhỏ đèn nháy hang núi. "Nếu như nơi này có thực thi quỷ." Tiếp phách hỏi Cố Tuấn, thật giống như khả nghi nhất chính là cái sơn động kia. "Không biết, đi qua như vậy hẳn không được." Cố Tuấn trầm giọng, "Chúng ta trước tiếp tục giữ nguyên kế hoạch làm việc đi." Bọn họ không cùng trung tâm chỉ huy giữ truyền tin liên lạc, cố ý không phát ra những tín hiệu. Động vật có thể nghe được loài người không nghe được tần số, nếu sóng điện não đều có thể bị cảm ứng được, muốn đến những cái kia truyền tin tín hiệu cũng có thể, nếu như mà, thực thi quỷ có lẽ liền vì vậy không nhận thân. Lập tức, tiểu đội 5 người đều xuống xe, Cố Tuấn, Tất Phách và đạn thuốc hợp lực đem toa xe bên trong để rảnh cái máng tháo xuống, Lâu Tiểu Linh, Lô Thị Vũ chú ý xung quanh. Năm để rảnh cái máng thả vào trước sơn động một chút, cầm để rảnh cái máng xây bản cũng mở ra, mảnh núi rừng này nhất thời tràn ngập một cổ nồng nặc thi mùi thối. Gần 3 ngày thời gian đã ở mô phòng giữa hè nhiệt độ nhiệt độ ổn định bên trong phòng, cái này năm cỗ di thể đều được sưng lên đáng sợ người khủng lỗ xem. Bên kia hang núi vẫn là đen nhánh không tiếng động, mà sương mù dày đặc đội được càng ngày càng lớn, mắt thường tầm nhìn chưa đủ 2m bởi vì có tiểu đội phượng hoàng lửa năm đó thảm kịch, năm người dùng dây xích trừ hợp với với nhau thắt lưng, cách những cái kia đệ rảnh cái mang có 5m, lưng tựa lưng vây quanh chiếc trên đất trọng cơ súng, trong tay súng bộ binh thì nhắm ngay một phía. A Tuấn, nếu không chúng ta về trước trên xe. Đàn Túc cảm giác không tốt lắm, cái này phần cảm giác là từ chiến trường chữa bệnh tiền tuyến lây đến. Vậy thì đi một chuyến vô ích. Cố Tuấn đồng ý thông qua cái nhịn, nếu như thực thi quỹ cảm thấy không có cơ hội, liền sẽ không xuất hiện. Sương mù dày đặc căm nửa đêm vậy che đi, thi thể mùi lạ lạ chất chứa ở trong không khí, mọi người hô hấp bây giờ, tim phổi càng ngày càng khó bị, thần kinh vượt băng bó vỡ chặt. Còn kém cái gì? Cố Tuấn không ngừng suy nghĩ, chú thuật, nghi thức, có thể bọn họ không hiểu ạ, câu nói kia. Quên coi là thử một lần đi. Hắn mặc dù không rõ ràng kỳ ý, vậy không biết là phải không như vậy phát tâm, liền hướng cái sơn động kia đọc, VH lũ im lặng tổn hữu Liheo gàn tự tắt. Lô thị vu cau mày một cái, có phản ứng Tất cả ba người cảm thấy không khí đột ngưng, sương đêm càng thêm rét lạnh, quỷ bí âm ảnh thay đổi. Cố Tuấn trong lòng dâng lên trước một cộ gồm là cảm, trong trí nhớ tờ giấy kia tấm lên những cái kia xô xát đường cong đột nhiên đổi được như vậy rõ ràng có thể gặp, đó tựa hồ là sóng âm tần số, hắn tiềm thức và ý thức đều có chút hộ ý, ngưng thần lần nữa niệm hô, "Vệ Thắc Lũ im lặng tổn hộ Ly hệ ổ gà nợ tập tấc." Những người khác đều nghe được không cùng, lần này Cố Tuấn thanh âm hơn nữa tối tăm, nhưng chất lọn, dầu có tiết tấu và xuyên tố lực, cũng càng thêm lạnh lót. Sương mù dày đặc tựa hồ bị xuyên phá, bóng tối tràn vào, cái sơn động kia vẫn yên lặng. Nhưng là phân minh có một cổ âm lãnh hơi thở đàn cuộn, cuộn, đang khi bọn hắn cảnh giác chú ý chung quanh rừng cây và cái sơn động kia. Bỗng nhiên lúc này, phía trước vậy năm đệ dành cái máng bên trong năm cái người khổng lồ xem thi thể, mỗi một cái cũng từ cái máng bên trong lão đảo muốn rơi xuống đất đứng lên, sưng lên đầu như có nước dơ lánh mắt. À, Lô thị Vũ khẽ hô, cái tình huống này thật giống như không ở mọi người tưởng tượng bên trong ạ. Con bạn đó, Cố Tuấn lẩm bẩm. Tít phách, Lâu Tiểu Ninh và Đạt Túc, toàn đều thay đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, Trung quanh sương đêm trong đột nhiên vậy xuất hiện vô số khó mà nhận dạng bóng đen, không tồn tại tại dụng cụ nhìn ban đêm bóng đen bao vây bọn họ. Nga Hưu chư thiên vạn giới đồn gã hủ hụ chủ ý ẩn vạn hoa độc 1 chương 142, hang núi có cánh sinh vật. Nửa đêm bao phủ cụm núi, từng đạo âm trầm bóng đen ẩn hiện ở sương mù dày đặc bên trong. Ngay trước mọi người người ngẩng đầu lên khôi dụng cụ nhìn ban đêm, có thể thấy những cái kia bóng đen, nhưng là đeo lên dụng cụ nhìn ban đêm, nên cái gì cũng không thấy được. Ta cảm giác vậy còn là ảo giác." Cố Tuấn trầm giọng nói, "Mọi người không nên hoảng." Năm đó tiểu đội Phượng Hoàng Lửa cũng không bị những cái kia bóng đen thực chất công kích, lại bị nhiễu loạn tinh thần, thảm kịch liền vì vậy mà xảy. Cho nên nói chúng ta không nên lo lắng hơn trước mặt thi thể sao?" Lô Thị Vũ hỏi, ngón tay chỉ chỉ trước mặt. Vậy năm cái người khổng lồ xem thi thể cũng từ đệ rảnh cái máng bên trong đứng lên, chậm rãi núp núp, chậm rãi quay đầu nhìn về bọn họ. Ô Nhiễm màu xanh xưng lên bộ mặt vốn là đã khó khăn có bất kỳ nhận ra, nhưng bây giờ tựa hồ có điểm bóng tối thần sắc, sẽ ở đó tràn đầy khí xưng tùy thời biết muốn nổ tung lên ra thì lên. Súng đèn ánh sáng soi sáng ra bọn chúng cái bóng ngược, đó cũng không phải là hình người bóng người, mà là treo rũ một ít vận vẹo chi cái quái ảnh. To lớn, quy phố, khó mà nhận dạng. Cố Tuấn trước mắt lóe lên vậy tôn tượng đã xem, nằm ở thạch chỗ ngồi sinh vật cổ quái những cái kia chi cái. Các ngươi có thể thấy bọn chúng quái ảnh sao? Lô Thỉ Vũ lại hỏi, vậy chỉ là ta thông cảm chứ? Phiên Bái nói cho ta ta là người bệnh tâm thần. Ta cũng nhìn thấy. Lâu Tiểu Ninh thanh âm có chút cát, con mắt trái bên trong dâng lên một ít trống khô, cái đó cửa lỗ bên trong ảo ảnh vừa tựa như đang lấp lánh. Tiết Phách có thể còn nhớ thực thi quỷ truyền thuyết tư liệu. Vậy không giống như là thực thi quỷ a, trong truyền thuyết thực thi quỷ là chó mặt hình người, vậy không xem, đó cũng là ảo rất sao. Đàn thúc mặt tròn kinh nghi, chân thực không nhấc ra, những cái cơ gi thể mềm tổ chức đều đã bắt đầu ở dính hóa, làm sao đứng lên. Vi khuẩn hoạt động, vi khuẩn hình thành mới bộ phận tổ chức. Cờn mờn. Đàn thúc, ngươi cảm thấy chúng ta nơi này có người có thể trả lời ngươi sao? Lâu tiểu Ninh có chút nóng nảy, nổ súng bắn một cái thử một chút. Ở bọn họ mau tiếng nói nhỏ đồng thời, trung quanh bóng đen không lúc lích, bên kia năm cái đứng thi thể cũng không có động. mà ở bên kia vách núi hiệp hang núi nhỏ bên trong, tựa hồ có cái gì tàn da lẫn quang phân qua, giống như là nào đó hắc ám sinh vật ánh mắt. Trước đường động, Cố Tuấn gọi lại Lâu Tiểu Linh, tâm trạng nhanh chóng suy nghĩ, vậy đang cảm ứng xung quanh. Những thi thể này xác thực không giống như là đội làm thức ăn thi quỷ, nhưng thực thi quỷ xác thực đang ở phụ cận, Cố Tuấn có điểm ý tưởng, nói, chúng không thích ta niệm câu nói kia, vậy cũng có thể không là kêu gọi thực thi quỷ thần chú, mà có công dụng khác, kêu gọi cái gì khác. Hơn nữa rất hiển nhiên cùng vậy tôn tượng đá xem có liên quan, nếu kẻ địch không thích, vậy chúng ta càng phải làm. Hắn nói, Theo hắn lại đều nói, nô thị Vũ cảm thấy xung quanh ác ý càng phát ra nồng đậm, ngươi có thể có thể nói đúng. Vậy ta đọc tiếp một lần, các ngươi phòng bị tốt. Cố Tuấn quét mắt hạ trung quanh xương mù dày đặc, nếu thực thi quỷ đối với lần này không ưa, vậy thì khiến cho chúng đi ra. Hắn từ hung gian chứa bệnh bao rút ra thành kia khoác lên vỏ đao cạ lộp bảy mổ xẻ đao, coi là pháp khí vậy nắm trong tay, bởi vì trước kia niệm chú mà có chút hung đảng tinh thần nhất thời ổn định chút, hắn ngưng thần một lần nữa thì thầm, "PH lũ im lặng tuân thủ." Đông nhân gian, vậy năm cổ thi thể to lớn cái bóng ngược chi cái càng phồn hơn càng hút loạn, không biết là không phải đem gió duyên cớ, như có chút dương độc lực. Cũng là lúc này, trung quanh cụm núi vang lên một cổ nhỏ quái dị gào ghét, giống như là chó sói giống như là chó gà ghét, hoặc như là ác quỷ kêu rên. Cái này cổ quái thanh là như vậy vang rồi, mang mảnh liệt tinh thần sóng trung kích, để cho mọi người lập tức đều có trình độ bất đồng nhất đầu, vậy cắt đứt cố tuấn niệm chú tiếng. Chúng quả thật không muốn ngươi niệm. Tít phách vội la lên, bây giờ tình huống rất rõ ràng, nhưng không biết cái này ý vị như thế nào. Còn không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, vậy đạo hang núi hiệp khe hở bên trong, đột nhiên liền có một đạo quỷ ảnh nhanh xông lên, lên ra, chợt la hạ một đạo, ngay tức thì mảnh liệt tới. Nhưng bọn họ từ dụng cụ nhìn ban đêm trong một mắt thấy rõ, vậy tựa hồ cũng không phải thực thi quỷ. Đó là một loại có cánh sinh vật, giống như là dáng vóc to con rơi, mỗi một con đều có nửa người lớn nhỏ, mở ra hai cánh đầy đủ hơn đủ có thể bao trùm trong bọn họ cao lớn nhất to lớn thiết khách. Vậy sinh vật cái đuôi xem kéo một cái đảo câu, cả người la hắt chưa không có lông ra, nhất thời rũi cánh vọt tới. Bọn chúng hai chân đều có nhọn dáng rất nóng nhọn, phía trên còn mang một ít vết chấm vết máu, làm người ta không nghi ngờ chút nào một rưỡi vọt tới, định biết chảy ra thịt nát vụn. Khai hỏa. Cố Tuấn lúc này hô, đã dẫn đầu nhấn trong tay súng trường tự động có súng, ánh lửa tóe ra, viên đạn sắc vút lên, bành bị bị. Đó là cái gì sinh vật hắn không biết, nhưng bọn chúng giết hại uy đã gần đến mức kết. Một tiếng khai hỏa, tiếng phách, đàn thúc cũng đều mở súng giơ bắn, nhưng cái kia đồ sộ rơi số lượng quá nhiều, tốc độ di động quá nhanh, khoảng cách lại quá gần, không thể không làm bắn cả quét. Cũng may viên đạn có thể đánh trúng chúng, cái này mảnh rừng nhất thời gian vang dội những sinh vật này thê lương mà tức giận thét chói tai, bọn chúng chí khôn tự hồ không cao, cho dù xông vào trên họng súng vẫn là quần quẫn không ngừng ồ tới. Cái này làm cho bọn họ nhớ tới dị văn thế giới tế đàn cái loại đó dị lang giá thú, chỉ là loại này đồ sộ rơi càng làm cho người ta lòng ngồi lạnh. có chút viên đạn đánh tới vậy năm cổ thi thể lên, va đổng mấy tiếng rên, người khổng lồ xem nổ, bẩn thịu dịch nước cùng còn sót lại thân thể con người tổ chức vang khắp nơi chạy đi. Vô cùng đồng nặc thi thối để cho nơi này mỗi một loại rựợi vào dưỡng khí mà sinh sinh vật đều cảm thấy hít thở khó khăn mùi vị. Đều lui sau đó, ta tới." Lâu Tiểu Ninh cả giận nói, hai tay đẻ vậy rất 89 tức trọng cơ súng, đã sớm nhắm ngay cái sơn độc kia, làm những người khác vừa lui trở tới, nàng liền chạy, bịch bịch tiếng súng vang nổ lên, viên đạn sắc cao tốc ném ra, mãnh liệt hỏa lực dày đặc phủ tới. Phía trước những cái kia có cánh sinh vật bị đánh được gãy liệt, nổ tung toé, liền tiếng kêu thảm thiết cũng bị đánh được chôn vùi. Trọng cơ xuống bên cạnh, nô thị Vũ hỗ trợ lập đạn, trông non cái này tồn bộ tất không chịu đi. Chỉ chốc lát sau, trước sơn động mặt cái này một miếng đất lên đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là mục nát đổ nát máu thịt, không biết là xác người, vẫn là đồ sộ rơi. Nhưng chung quanh quần sơn gào thét tiếng một hơi thở cũng không có cắt được, càng dần dập, trong sương mù bóng đen dần dần đổi được giống như thực chất, cho thấy hình người hình dáng. Ở đó gào thét trong tiếng, khác một cổ trầm thấp ông ông quỷ mê ngôn ngữ vậy vang lên, tựa hồ đang đối với bọn họ nói gì. Không muốn nghe. Cố Tuấn lớn tiếng nói, Đã có qua rất nhiều kinh nghiệm phương diện này, ác ma lời nói, một câu không muốn nghe. Bình bị bị, Lâu Tiểu Ninh tiếp tục bắn càn quét giết chết trước những cái kia đồ sộ rơi, nhưng mà bỗng nhiên, có ầm ầm vang lớn chấn động lên, trung quanh sơn động một mạng lớn vách núi sụp đổ. Trần lập tức, bóng tối toàn bộ xông ra, vô số có cánh sinh vật điên cuồng bay vút lên, nhanh chóng che đậy toàn bộ bầu trời đêm, súng máy hạng nặng hỏa lực cũng không áp chế được. Không chỉ là Lâu Tiểu Ninh, tiết phách và đạn thúc vào giờ khắc này, cũng không khỏi nổ to. Những cái kia đồ sộ rơi lại không có hướng bọn họ nhào tới, mà là bay vút lên ở trung quanh, tạo thành một loại kỳ dị giống như nghi thức đồ án hình dáng. bao lấy cái này mảnh rừng, cho dù một con bị đánh rớt, lập tức thì có khác một con bổ sung. Chúng ở sôi trào, vần mèo, ngoa ngoậy. Trung quanh xương mù dày đặc cùng bóng đen đột nhiên không ổn định trừng lớn lửng. Cố Tuấn cau mày, cảm thấy chung quanh có một loại xa lạ dị thường lực lượng, cái gì cũng đổi được hỗn loạn lên. Không gian, không gian đang thay đổi. Lô Thỉ Vũ vậy cảm thấy, cả kinh nói, chúng ở cầm chúng ta bắt khác không gian. Nga Hưu Chư Thiên Vạn Giới Đồn Gã Hủ Hủ chú ý ẻn vạn hoa độc 1 chương 143, ngâm tụng thần chú. Lô Thỉ Vũ những lời này là ý gì? Tiết phách ba người nghe không quá rõ, không gian đang thay đổi. Đây là một nghi thức Cố Tuấn lại có thể rõ ràng, chỉ vì giống vậy qué dị chi giác, xem xung quanh ở vần mèo, xem mình phải rời khỏi mình thân thể tiến vào một loại không nào ảnh không ngộng cảnh hư không bên trong, gào thét tiếng là ở tụng mê liền rủa, những cái kia có cánh sinh vật thành thạo nghi thức, chúng ta tinh thần linh hồn ở bị rút đi. Đúng, rút ra đi, bị vần vèo không phải không, gian, là linh hồn của bọn họ. Nhưng nếu như không thể đánh đoạn cái nghi thức này, mà để cho nó hoàn thành, linh hồn của bọn họ có thể biết lúc này chôn bụi, có thể sẽ bị ném vào một cái ảo ảnh hoặc ngộng. Mà bọn họ thân thể cũng chỉ sẽ trở thành làm thức ăn thi quỷ trong mâm thức ăn ngon. Cố Tuấn một niệm nghĩ qua những thứ này, nhất thời không khỏi có chút tâm tiêu, nhưng càng loại thời điểm này, vượt cần bình tĩnh. Đi, hồi trên xe. Tiết Phách luôn miệng nói, mặt Vương Bắp Thịt kéo căng, lao ra cái này mạnh dừng. Mặc dù xương ngủ dày đặc mờ mịt, nhưng xe bọc thép liền ngừng ở phía sau bọn họ vị trí không xa, một xông lên hết tốc lực rời đi, nhưng cái kia có cánh sinh vật vậy trở không ngăn được. Không được. Cố Tuấn nhưng gọi lại mọi người, nếu như không có xem qua tiểu đội Phượng Hoàng Lửa năm đó sự kiện báo cáo, hắn sẽ đồng ý cái này cách làm, nhưng mà Phượng Hoàng Lửa các thành viên cũng bị như vậy xương ngủ dày đặc bao phủ, càng đi lại càng loạn. chỉ có những cái kia cuối cùng dừng lại tại chỗ người sống liền đi xuống. Ảo ảnh xe đem chúng ta dẫn dắt đi sai lầm phương hướng, giống như ảo ảnh, coi như chúng ta ngồi lên xe vậy không nhất định là thật ngồi lên, nghi thức đã ảnh hưởng đến chúng ta tinh thần. Hắn vừa nói, một bên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhưng mà, đàn thuốc cái này thì nóng nảy, A Tuấn, vậy làm sao đúng? Bây giờ tình huống hoàn toàn ở bọn họ lên đường trước dự đoán ra, không khi đã ngưng trệ một cái, bọn họ càng phát ra cảm thấy hô hấp vậy khó khăn. Cơn mờ mờ. Lâu Tiểu Linh bỏ mặc như vậy nhiều, chợt mắt nhìn bên trái hạng mục, cầm trọng cơ súng họng súng đi bầu trời đêm kéo một cái. không ngừng bắn phá những cái kia hắc ám sinh vật, bệnh bịch. Không có ở đây có thể cung cấp suy xét, Cố Tuấn chợt làm ra quyết định, loại thời điểm này không thể lui, chỉ có đối kháng một đường. Chú thuật lực lượng, sẽ dùng chú thuật đi phá. Hắn quen thuộc nhất chú thuật tương quan vẫn là dị văn, thiết côn, hai cái con, nhưng mới vừa rồi tụng niệm câu kia hỗn loạn mâu tự tạo thành lời nói, mỗi lần tụng niệm một lần liền cảm thụ sâu hơn, phảng phất có cái gì đang hồi phục, tựa như cũng là một cổ cùng bẩm sinh tới lực lượng. Loại cảm giác này là hắn từ xem qua vậy Tôn Thạch pho tượng tấm ảnh sau mới bắt đầu có. Bên trong có cái gì nguyên do quan hệ hắn không biết, mụ mụ là cái đó giáo đoàn một thành viên. Có lẽ ở hắn diễn trong, sớm đã có trước như vậy ân ân dấu. Lại có lẽ, hai hắc con thờ phượng ngày cũ chi phối người, cùng giáo đoàn sùng bái ngày cũ chi phối người, vốn là có trực tiếp quan hệ. Thì Vũ, cầm ngươi tinh thần cho ngươi, xem lúc huấn luyện như vậy, chúng ta hợp lực lại tụm một lần câu nói kia. Kẻ địch không thích, khẳng định đối với địch nhân có cái gì chỗ xấu. Mới vừa rồi hắn đọc cho dù là lần thứ hai, cũng không phải là đặc biệt lưu loát, cũng không có thi phát ra phần kia phối hợp độ lực lượng nhiều ít hiệu quả. À, Lô thị Vũ bất đắc dĩ than thở, đó chính là Liều Mạc Mạc, cá nhân ta nhất không am hiểu sự việc. Nàng vốn là trước trách là tới giam quản trạng thái tinh thần của hắn, cũng không phải là cầm mình vậy nhập vào, nhưng nàng biết bây giờ không lựa chọn khác. Hợp lại hoàn mệnh, trở về uống tỉnh canh. Cố Tuấn đi nắm tay nàng, Lô Thỉ Vũ nhất thời bị đau cau mày, vẫn là cảm giác nắm người đứng đầu đột đầu đao. Bọn họ dự định tụi hồ bị vậy nói nhỏ nghe được, trong dãy núi gào thét lộ vẻ được hơn nữa dồn dập, bầu trời đêm trên một ít có cánh sinh vật lao xuống. Bình bị bịch, tiếp phách, Lâu Tiểu Ninh và đàn thuốc boss có cho hai người bắn che chở, nhưng mà hỏa lực đã càng ngày càng miễn cưỡng. Ma trung quanh xương đêm càng ngày càng mơ hồ, mọi người cảm giác mình càng ngày càng nhẹ. tay chân đều ở đây dần dần mất đi chi giác, cả người xem tùy thời cũng biết bay ra ngoài. Bầu trời đêm những cái kia có cánh sinh vật kết thành quỷ dị hình vẽ, giống như một vòng xoáy, đang đem bọn họ hút đi. Ừ hả? Cùng lúc đó, Lô Thỉ Vũ không có kháng cự phần kia đau đớn, mà là bình tĩnh đi cảm thụ cùng tiếp nhận. Đây cũng là bọn họ trước khi đặc hắn nội dung một chồng, như vậy tay cầm tay, bàn tay mang tới vướt ve cảm vậy cầm nàng và Cố Tuấn Siêu cảm giác giác liên lạc được hơn nữa chắc chắn. Xem đặc hắn lúc như vậy, nàng bùng lòng trước nội tâm, nhắm mắt lại, đừng không có đó niệm, bỏ mặc trùng penh là tỉnh ngủ, gì? Là ban ngày vẫn là nửa đêm, an toàn vẫn là nguy hiểm. Nàng tiến vào một cái vực rỡ thế giới, mặc cho mình ở các loại lùng tung kỳ dị đồ hình, đường cong, trong ánh sáng mặt dòng nước chảy, mặc cho Cố Tuấn tinh thần mang đi phương hướng. Nàng thông cảm thấy mình ngồi lên vườn trò chơi một cái bàn lượn quanh quanh co siêu dài trừ thang, tiếp theo biết làm sao trượt, mục tiêu ở nơi nào, cũng tùy duyên đi. Bất quá xung quanh, thật sự có rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ số ảnh. Tới đi. Cố Tuấn toàn bộ tinh thần hồi tưởng trong tấm hình kia tượng đã xem, vậy khó mà danh chạng bao nhiêu đường cong, tinh xảo quỷ kỳ thủ công. Hắn trước mắt lại hiện ra lần đầu thấy pho tượng kiến lúc xúc phát ra một cái trong đó ảo giác, tòa kia hùng vĩ vô hình cung điện dưới đáy biển. Ezrilyel, lẫy lẫy lệ. Ezrilyel, lẫy lẫy lệ. Hắn giống như trong nháy mắt trong giấc mộng, trong mộng hắn đi ở tòa cung điện kia nơi nào đó, tấm đá trên đường, bốn phía khắp nơi là to lớn rơ lên trời của đá, toa khắp giống như người khổng lồ xem thi thể dịch nước ô nhiễm màu xanh lá cây chất ngậy, khiến cho cột đá cùng bốn phía kiến trúc trên vách tường kỳ dị chữ viết khó mà mơ ước. Ở nơi này cung điện dưới, tựa hồ có một cái xo so đáy biển sâu hơn vực sâu, mơ hồ truyền ra khó mã danh trạng thanh âm. Đó là thanh âm sao? Nơi đó, có phải hay không liền đang ngủ say một cái được gọi là ngày cũ chi phối người viễn cổ tồn tại. Nó hình dáng Loài người có thể miễn cưỡng biểu đạt là vậy Tôn Tượng đá dáng vẻ. Cố Tuấn đột nhiên hồi phục vậy rõ ràng liền trong lời này bộ phận này, Elderly El, Lễ Lễ Lễ, đây là tòa cung điện kia tên. Đúng câu là ý gì hắn vẫn không biết, chỉ là mơ hồ cảm giác, vậy có lẽ có thể ký gặp Lễ Lễ Lễ đứng đầu trong giấc ngộng liếc một cái. Bình bị bịch. Tiếp phách ba người vẫn còn ở bắn phá càng phát ra mãnh liệt có cánh sinh vật, cản trở bọn chúng ngăn trở, kéo chúng hoàn thành nghi thức tốc độ. Ba người ánh mắt dư quang cũng có lưu ý Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ, bọn họ biết hai người có siêu cảm giác giác, cũng không hiểu hai bởi vì sao mà im lặng, có chút nắm này, nhưng không dám thúc dục. Lúc này Cố Tuấn Dương mặt rốt cuộc do bình tĩnh đối được xem ở dị văn thế giới tế đàn lúc như vậy, tựa như chim đông, tựa như cuồn loạn, thêm dị thường lạnh như băng. Vệ thác lùi im lặng. Cố Tuấn Đông nhiên liền hướng bầu trời đêm ngâm tụng liền đứng lên, giọng cương hàn, lại hết sức lưu loát, mang một đạo liền chính hắn cũng không có phát giác của nhiệt, giống như là mụ mụ trong ánh mắt vậy đạo của nhiệt. Hắn tiếng ngâm tụng khi thì trầm thấp, khi thì cao vút, cùng vậy tấm nếp nhăn giấy sóng âm đường con cơ hồ hoàn toàn giống in. Tất phách bọn họ kinh ngạc chú ý tới, lúc này ở ngô thị Vũ nhắm mắt bình tĩnh xinh đẹp tuyệt trần trên mặt mũi, vậy hiện dậy lau một cái quỷ dị. Theo Cố Tuấn kêu đọc lên vậy đoạn lời nói cái cuối cùng âm tiết, chung quanh cảnh tượng đột nhiên biến đổi lớn. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã Địch Băng Sơn tợn tùy tờ hốt thẹt một chương 144, Thực thi quỷ. Cố Tuấn ngâm tụng thần chú thanh âm cao nhất tịch thu lúc đó, lại đem nhóm trong núi gào thét tiếng cũng che phủ đi, vang vọng ở trong rừng núi. Làm hắn gào khắp vậy đọc lên cái cuối cùng âm tiết, trong bầu trời đêm mây đen nhất thời bị phá vỡ, hoàng hốt gian một đạo to lớn quái ảnh xé bóng tối, khắp nơi trong núi rừng những cái kia bàn dây dừa cây tối cảnh khô, vặn vẹo dây leo, cũng như là kỳ dị chi cái, cắt tất văng rọi, theo gió thấu tới hiểm ác ý. Đông nhiên trong náy mắt, trung quanh trong xương mù cơ hồ giống như thực chất bóng đen, lập tức bể tan cảnh biến mất. Một cổ kêu the lương thảm thiết tiếng vang rộ nửa giây liền im bặt biến mất, xem bị mạnh đánh xé gai mất băng cả sợi thẻ. Bất kể là trong bầu trời đêm kết nghi tức độ sổ rơi, vẫn là trên mặt đất đổ sổ rơi tàn thì, súng, chết, loại này có cánh sinh vật đột nhiên toàn bộ biến mất không gặp, phản phất từ tới chưa từng ở chỗ này xuất hiện qua. Mai nhóm trong núi gào cái tiếng, cũng là không còn tồn tại. À, vẫn còn ở đỡ súng máy hạng nặng lâu tiểu Ninh một chút mà mịt, con mắt trái qua lại quét nhìn xung quanh, thật không tìm được nửa con đổ sổ rơi bóng. Không có máu tươi. Không có tàn dư, chỉ có đầy đất viên đã xác, liền liền vậy nằm, cái người khổng lồ xem thi thể, vậy vẫn nằm ở đệ rảnh cái máng bên trong. Mới vừa rồi hết thảy, tựa hồ chỉ là một chảng huyết mộng. Nhưng nàng, Tất Phách và Đạn Thúc cũng có thể cảm giác được khác biệt, một mặt đầu có chút phát trầm phát đau, mặt khác toàn thân cái loại đó chân thực cảm lại trở về. Bốn phía không gian cũng đều ngưng định liền xuống, sương mù dày đặc nhanh chóng tiêu tán, quân màu xanh xe bọc thép chính ở chỗ này, đèn xe theo được sáng ngời. Ảo giác, thật sự là ảo giác. Đạn Thúc lẩm bẩm, vừa thấy cô tuấn mặt mũi tái nhợt, vội vàng hỏi, "A Tuấn, cảm giác như thế nào?" Nghe được sao? Bởi vì tinh thần lực sử dụng quá độ, cùng với dính vậy khó mà giành trạng ức mạnh lực, Cố Tuấn và Vương Lô thì vũ sắc mặt đều rất gay go, Cố Tuấn nhất là gay go. Lập tức cho ta đánh tuyến thượng thật làm. Tim ta, là lần trước cảm giác. Cố Tuấn nếu không có đạn thúc tiến lên nữa, đã té xuống đất, tim vừa im lìm vừa đau, hô hấp cũng thay đổi được khó khăn, hắn rất khó nói rõ lần này có hay không lần trước hụi diện chi tiếng nói như vậy nghiêm trọng, nhưng hắn đã mất lực một lần nữa bất kỳ thần chú, mà con tim bóng tối ý chí lại đang phún trào. Hắn muốn mình bây giờ ép trị giá, nhất định là đã chế mới thấp. Ở Tiết Phách và Lâu Tiểu Ninh cảnh vậy hạ, Đản Túc vội vàng từ tùy thân chữa bệnh trong túi sách lấy ra một chi đã sớm điều chế chuẩn bị xong tuyến thượng thận làm, cho Cố Tuấn làm cơ bên trong chích. Đản Túc một bên cứu chữa Cố Tuấn, một bên lại hướng Lô Thỉ Vũ hỏi trạng thái, mặc dù mặt nàng sắc không Cố Tuấn như thế đáng sợ, nhưng cũng tối thấp đầu đề bài. "Ta cần một cái ghế salon." Lô Thỉ Vũ thở dài nói, "Ta thật là nhớ tê liệt một là ta." Cái này Đản Túc thật không có cách cung cấp cho nàng, bất quá biết nàng không có gì đáng lại. Mà Cố Tuấn ở chích tuyến thượng thận thật làm sau đó, tim nhảy lên dần dần lần nữa đòi được có lực, có mấy lời tiếng nói vậy nói được, mới vừa rồi những cái kia đổ sổ rơi, bóng đen không chỉ là ảo giác. chúng có thể là tinh thần thể. Theo chúng ta hình thái sinh mạng cuối cùng, có một loại sinh mạng khắc lực, một loại khác thực lương thực. Hắn cảm thấy những thứ kia là bị thực thi quỷ trị uy sinh vật, có thể qua lại mộng cùng thực tế bây giờ, có thể cầm hai người vận mẹo lần lượt thay nhau, ảnh hưởng người tinh thần linh hồn. Nhưng lạ ngủ say ở lấy lấy lệ viễn cổ tổ đại, nó vậy ác mộng bên trong một tia ánh sáng nhạt thấm ra, liền đem chúng cùng thực thi quỷ bệnh mộng trực tiếp nghiền. A Tuấn, bây giờ tình huống, kém không nhiều cần phải trở về chứ? Tích Phách tận lực tư gián trước vẻ mặt, không để cho trong lòng tiếp nối lộ ra. Bây giờ cô Tuấn hai người tình huống đã gọi là bắn sẽ đạn. Bọn họ ba cái khá tốt, nhưng mà đối mặt loại này huyết ngộng, tinh thần chiến đấu không giúp được gì. Cố Tuấn trầm mặt không nói gì, nhiệm vụ lần này là là tìm thực thi quỷ, loại này bóng tối tạo vật đang ở phụ cận, hắn có thể cảm giác được. Bất kể là vì hoàn thành hệ thống ngược sâu nhiệm vụ, vẫn là vì thăm dò lão cấu trúc trấn tướng, thực thi quỷ đều là phá giải ác ngộng bệnh mấu chốt. Tân giáo sư vậy si ngốc ngơ ngác dáng vẻ lại thoáng qua hắn trước mắt, liền trở về như vậy, tình hình bệnh dịch con sẽ tiếp tục tiến một bước mất khống chế. Bên kia hang núi đã thành một một đoạn vách đá tan hoang, sẽ không có gì bị ảnh ẩn hiện. Nhưng Cố Tuấn nhìn ở trong đó, vượt vọng vượt có một loại cảm giác Mới vừa rồi gào thét tiếng mặc dù tựa hồ là từ cụm núi truyền tới, thật ra thì chính là từ bên trong sơn động kia mà. Tiết đội, ở khủng bố trong phim ảnh muốn bình an còn sống, chúng ta lúc này hẳn lập tức quay đầu đi." Cố Tuấn nhẹ giọng nói, nhưng cũng là ở khủng bố trong phim ảnh, cần phải muốn đi thông địa phương nguy hiểm mới có thể tìm được câu trả lời. "Ta cảm thấy thực thi quỷ liên ở trong sơn động, hơn nữa đã kinh bị trọng thương, đây là chúng ta cơ hội." Tiết Phách chỉ hơi trầm âm, liền nói, "Tiểu Linh, theo ta cùng đi trên xe cầm đạn, đạn dự." "Nói hay." Lâu Tiểu Linh biết bên hông dây xích nước áo, cầm lên một cái súng bộ binh xoay người đi tới, cái gì cũng mò không đi trở về. Các người chịu ta cũng không chịu. Ở bọn họ trở về bổ sung đạn dược đồng thời, Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ ngồi dưới đất nghỉ ngơi một vòng nhỏ, chỉ là trong không khí thi thối vẫn nồng nặc. Rất nhanh, tiếp phách hai người ở trước mặt mở đường, đàn thúc dìu đỡ Cố Tuấn, Ngô Thị Vũ còn có thể mình đi, năm người hướng về vùng núi động đi tới. Súng đèn và dụng cụ nhìn ban đêm cũng để cho mọi người thấy rõ, đi qua vậy nằm cái người khổng lồ xem gì thể thời điểm, bọn họ cố ý nhìn một chút, đích xác là không, có tan vẫn ổn. Bước qua những cái kia tàn hận, từ từ bước vào tĩnh mịch chật hẹp hang núi chỗ sâu, bọn họ dần dần thấy hai bên trên vách động khắc đầy những cái kia đồ sộ rơi hình dáng minh họa. Tầm tầng, tầng lấp lấp, rậm rạp chậm chị, tựa như ở ngưng mắt nhìn bọn họ những thứ này ngươi xâm nhập. Nếu như mới vừa rồi những cái kia tinh thần thể sinh vật chính là từ nơi này chút bích họa trong đột đi ra ngoài, khó trách biết xem vô cùng vô tận như vậy nhiều. Chư Ngô thị Vũ, Cố Tuấn bốn người là đi qua vậy cái gì thế giới đằng đá, vì vậy lập tức điều này hang núi thầm nói lộ vẻ được không hề coi lạ rất sâu. Bọn họ đi đại khái chừng 500m, là có thể thấy cuối, nhỏ hẹp, u ám, ẩm ướt, có một đạo quỷ dị hình người bóng người gánh thân ngồi xổm nút ở nơi đó. Mọi người nhất thời cũng tinh thần đại chấn, Cố Tuấn liễm ở ánh mắt, thực thi quỷ, đó chính là thực thi quỷ. Gầy đét như khô lâu thân hình, chân đầy thật quần ban khối sau lưng ra, nhọn dáng rất ngón tay, nó ngồi xổm ở nơi đó đưa lưng về phía bọn hắn, cho nên còn không thấy được nó bộ mặt. Những ngôi vừa rồi gào thét tiếng, mới vừa rồi có cánh sinh vật, mới vừa rồi hấn động, đều là quái vật này tác phẩm. Đừng động. Thiết phách trong tay xuống bộ binh nhắm ngay vậy con thực thi quỷ, lâu tiểu Ninh cũng là như vậy, vừa mừng rỡ lại khó tin, thật là có loại đồ chơi này, chụp được. Đương nhiên lúc này, một cái vô cùng là cổ quái khàn khàn thanh âm từ vậy thực thi quỷ truyền tới, các ngươi làm sao biết? Bây giờ thì không phải là một cái khác ngọc đâu. Vậy thì thử một chút ạ. Cố Tuấn vậy cầm súng trường, nhắm ngay nó bên trái cẳng chân bỗng nhiên liền bọ cò, phịch. Một tiếng quỷ mãnh liệt kêu gào cần phải tiếng súng vang dậy, vậy con thực thi quỷ bên trái cẳng chân một phiến máu thịt tung tóe. Đây là mộng sao? Cố Tuấn lại mở một súng, phịch, đây là ác mộng sao? Phịch. Ở thực thi quỷ giận phẫn oán hận kêu thảm thiết trong, Lô Thỉ Vũ hỏi, ta có thể thử một súng sao? Nhìn thật là thoải mái. Ngươi đánh đuổi phải tốt. Cố Tuấn nói. Tiếp phách ba người trố mắt nhìn nhau, suy nghĩ một chút, còn chưa ngăn cản và không cãi. À. Lô Thỉ Vũ vậy dùng bước súng nhắm thực thi quỷ đuổi phải, phịch. Liền mở ra một súng Vậy con thực thi quỷ rốt cuộc đứng không vững nữa, cần phải súng ngã ở vũng máu bên trong, nàng thở dài nói, "À, thật là thoải mái." Ngã địt băng sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt băng sơn tợn tới yột thẹt một chương 145, dị giáo mê ảnh. Âm trầm chật hẹp tận cùng sân động, bĩnh bĩnh mấy tiếng súng vang sau đó, buồn lên nhiều một bãi máu hành động. Vậy con thực thi quỷ hai chân cẳng chân đều trùng súng, ngã trên đất. Nó trừ nửa mình dưới khoác một khối cũ kỹ bẩn thỉu như khỏa thi vải tựa như vải bố, sau lưng cùng với tứ chi ra cũng hiện ra, lúc này mảng lớn mảng lớn chất quần ban khối trên có chút dính bắn tới màu đỏ nhạt máu tươi. Các ngươi Thực thi quỷ phát ra hỗn tạp trống khổ tê hảo, tràn đầy phẫn hận áp độc. Nếu như không phải là vì tình báo và giải phẫu, Cố Tuấn không ngại một súng bắn bể nó đầu, nói, từ từ xoay người, ngươi là mậy, chúng ta vậy biết là mậy. Từ bọn họ đến nơi này dậy, cái này thực thi quỷ liền một mực lường quay về phía bên này, bị đánh mấy súng sau vẫn là như vậy, hơi có chút khả nghi. Cái này làm cho mọi người trong lòng tràn ngập một chút khó hiểu khẩn trương, nếu như chuyển tới không phải chó mặt, nếu như. Vậy con thực thi quỷ trầm dãi nghiêng người sang trong lại, lộ ra nó bộ mặt, đó là một bản khô lão nhi xấu xí khuôn mặt, có người đừng danh, cũng có linh cậu vậy quái dị ngu quan. phủ duy miệng tản ra hơi thối, ánh mắt là ở lâu vực sâu đúng đâu. Nhưng là nó bộ dáng kia, tựa hồ là do một người đổi thành tới. Đổi thành? Cố Tuấn nghĩ tới cái từ này, trong lòng có chút chìm xuống, cảm giác vậy tấm xấu xí mặt có chút giống như đã từng quen biết, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Ồ, oh. Tiết Phách cũng có loại cảm giác này, nhíu mày rậm hỏi xem xem người ngoài, xem xem Cố Tuấn. Cố Tuấn đầy da non sắc dụng cụ nhìn màn đêm, nhất thời thấy chung quanh đen nhành, nhưng súng đèn cầm vậy con xấu xí sinh vật theo được sáng ngời. Hắn thấy rõ ở thực thi quỷ trán bên phải lên chút đường, chiếu rọi một viên nổi bật hắc chí, tâm niệm bằng này truyền động lực. Hắc chí Háchị, chỉ nhớ trong đại dương có một bản cũ kỹ tiếu xem họa hiện lên, cùng trước mắt quái vật bệnh hoạn khuôn mặt chồng lên nhau. "Ngươi là?" Cố Tuấn không khỏi lạnh giọng, "thôn Nam Đường A công Trần Phát Đức." "A công?" Tất Phách, Đản Thúc và Lâu Tiểu Ninh nghe vậy cũng đều nhớ lại, trước ở thôn Nam Đường điều tra nghĩa địa bị trộm tình huống lúc, bọn họ có xem qua vậy tấm tiếu xem họa. "Sẽ Xe ở đó chỗ C sai cất sang trọng nhất bị trộm phần mộ mộ địa trong hình, cũng ở đây thôn Trần Thị trong từ đường cao thả trên linh bài phương tường lên. Bị trộm mộ năm một người trong, Trần Thị tông tộc đức cao vừa dày vừa nặng A công Trần Phát Đức." Theo thôn lão Trần Tây trong lòng nói, năm đó chính là Trần Phát Đức làm chủ cầm người sứ khác lão cầu thúc một nhà thu lưu lại, ở phía sau tới thôn dân nhiều lần lật đổ đổ trong, cũng là Trần Phát Đức mỗi lần cầm lão cầu thúc một nhà bảo vệ tới. Ở Trần Thụ trong lòng hướng A Công nhất giờ lão cầu thúc nhà cổ quái nghi thức sau đó, đồng dạng là A Công nói vậy chỉ là Trần Thụ trong lòng năm động. Cùng ngay vẫn còn ở thôn Nam Đường thời điểm, mọi người cũng đã đối với A Công phải trang phổ thông biểu thị hoài nghi, chỉ là về sau điều tra vẫn không có phương diện này chứng cứ. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này thực thi quỷ, tựa hồ chính là đã chết 72 năm, lúc chết 85 tuổi. Hơn nữa do toàn thôn náo nhiệt lớn tán trấn Phất Đức. Cố Tuấn lại nghĩ đến Trần Thụ trong lòng nói một tình huống, năm đó a công an bài lão cẩu thúc một nhà xử lý trong sông bay tới vô danh thầy trôi, từ đó về sau các thôn dân cứ vui vẻ tại lại nữa cần mình tới xử lý, vui vẻ nghe ở giữa những cái kia thầy trôi ở mình còn không có thấy trước, liền bị lão cẩu thúc nhà mò đi không biết nơi nào. Lão cẩu thúc nhà mùi lạ lạ, tiếng động lạ, vậy đem cho gọi ra bóng đen. Cái này Trần Phất Đức còn có bị đảo mộ những thứ khác ba vị thôn dân, lúc ấy thì đã gia nhập lão cẩu thúc một nhà tà dị hoạt động. Trần Phất Đức. Lô thị Vũ cái này hai ngày đã nhìn rồi tư liệu. chứ không biết cái đó ác mộng nội dung cái gì cũng biết, làm người không tốt sao? Là người, có thể sống bao lâu? Trần Phát Đức xấu xí dị nét mặt dàn mua lộ vẻ được càng phát ra vẻ mèo, làm người có thể khỏi bị ác mộng uy hiếp sao? Trần Phát Đức hơi có vẻ chào ý giọng giống như nói một kiện không đáng kể sự việc, trong ánh mắt ẩn hiện điên cuồng, vừa tựa như là ở áp đảo bọn họ. Lúc này nếu không có tiết phách ngăn lại, Lâu Tiểu Linh dưới sự tức giận độ cơ hồ sẽ đối cái này rác rưởi một trận bắn cả quét, ác mộng bệnh chính là các ngươi làm. Rốt nát cả người, ông nói về lớn. Trần Phát Đức nói, bị mới vừa rồi súng hỏa đè xuống kinh miệt cùng cuồng loạn dần dần lại xuất hiện, các ngôi thiên cơ cổ sáng lập bất quá năm, 60 trở, nào biết trên cái thế giới này có chút giáo phái đã sớm tồn tại hơn ngàn trở, mấy ngàn trở. Mở mắt thấy chưa chắc là thật, trong động thấy không hoàn toàn hư không. Giáo phái? Cố Tuấn cau mày, là chỉ mụ mụ bọn họ cái đó giáo đoàn sao? Không đúng, theo mới vừa rồi tình hình tới xem. Trần Phát Đức những thứ này thực thi quỷ tụệ hồ không hề sùng bái vậy tôn tượng đã xem. Ví dụ như các ngươi những thứ này lấy lấy lệ tín đồ. Hắn cố ý dùng nói kích Trần Phát Đức. Rốt nát tiểu rối. Trần Phát Đức quả nhiên toát ra hoan động. Cố Tuấn nghi ngờ tâm niệm qua, ác mộng bệnh là thực thi giáo phái làm vẫn là lấy lấy lệ giáo đoàn làm. Lão cẩu thúc ở đó một giấc mộng trên hôn não, rốt cuộc là tự nguyện, vẫn bị bách. Lấy lấy lệ. Lai sinh công ty, cái này có không có quan hệ. Hắn mau chóng sinh một cổ Hà Lật, ngay cũng chi phối người thống trị hết thảy thế giới, nếu như thai hách con thở phượng chính là lấy lấy lệ đứng đầu, lai sinh hội những người đó đã từng nói chân thần ban cho chúng ta cam kết, chân thần lại chỉ hay. Nếu như lai sinh hội là dị văn thế giới lấy lấy lệ giáo đoàn, nếu như núi sâu đạo nhân, mụ mụ bọn họ là địa phương thế giới lấy lấy lệ giáo đoàn. Nếu như giống như Dị Văn như vậy một tử hơn nữa, Lai Sinh hội bản thì chẳng khác nào Lai Sinh biết. Vốn là nội bộ có nhất phái bỏ tin, có khắc nhất phái Thở Phượng, lẫy lẫy lệ, lệ để cho bọn họ xuống lại. Thứ nhất dạng tai họa đã qua, thứ hai dạng tai họa sắp tới. Dị dung bệnh, ác mộng bệnh. Lung tung kia nghĩ bậy tràn đầy cố tuấn đầu góc, hỗn loạn, rối ren, thống khổ, ngàn tơ vặn tự, khó mà sửa sang lại. Lai Sinh công ty dần dần không nhìn thấy nhất thời ấp ảnh, bỗng nhiên lại lần nữa hoàn hiện, nhưng là chưa bao giờ rời đi. Cố Tuấn vốn cho là kém không nhiều thăm dò mình thân thế, nhưng bây giờ chỉ là rơi vào một cái khác lớn hơn xương mù dày đặc bên trong. Cái này làm cho tim hắn nhíu, có một cổ cơ hồ muốn nôn mửa ra phản ứng sinh lý. Cùng lúc đó, chân phát đức chậm rãi đứng lên thân, hai cái bắp chân vẫn là không ngừng chảy máu. Đừng động. Tiếng phách lớn tiếng quát lên, cho dù loại quái vật này tinh thần cùng thân thể đều bị trọng thương, vậy mang to lớn ác ý uy hiếp. Chân phát đức bị bọn họ năm cây súng trường hỏng súng nhắm ngay, xấu xí trên mặt nhưng không thấy được có sợ hãi, có chỉ là quái dị cùng điên cuồng, các ngươi gọi làm thức ăn thi quỷ độ, có thể đi đi các ngươi không dám tưởng tượng địa phương. Bỗng nhiên gian, nó hướng bọn họ nhào tới, dương tràn đầy hủ dịch bệnh hoạn miên to, hàm răng sắc bén hẳn màng qua. Nó tốc độ cực nhanh. Mọi người có thể có phản ứng chỉ là trong nháy mắt, toàn bằng chuyên nghiệp giày công tu dưỡng mà là, ngón tay bóp cổ, bành bị bịch. Vang lửa khắp nơi, mấy súng đồng thời đánh tới thực thi quỷ thân thể lên, đánh được nó bay ngược. Thực thi quỷ nét mặt giàn rua đang điên cuồng bên trong rút ra động lực, gào thét bọn họ ai cũng nghe không hiểu tụ tử, trong ánh mắt dị quang đi về phía chốn bụi. Tối cường trung ý liề này, nhẽ tọa cụ ổn chuẩn chít một chương 146, khác thường loại mỗi xẻ phòng. Bình một tiếng, thực thi quỷ trần phát đức cầm ầm ầm ngã ở tận cùng sơn động trên mặt đất. Cố Tuấn cảm giác được nó hiểm ác hơi thở đang nhanh chóng tiêu tán, giống như đang thay đổi được chỉ còn lại một cái chấm rỗng. Như là chết, lại không giống chỉ là chết. Hắn không biết có thể làm chút gì, mấy nháy mắt bây giờ thì đã bụi bặm lăn xuống. Chết. Đây là Tiết Phách muốn lên trước cha nhìn một chút, đản thúc nhắc nhở kêu kêu ở, "Đội trưởng, không thể tùy tiện đụng nó, còn không biết những cái kia thật khuẩn khuẩn có cái gì gây bệnh tính đây." Tiết Phách nhất thời vậy một tới, dừng lại buồn bực nói, "Nhìn xem là chết, quá đáng tiếc. Nó muốn tự sát, chúng ta không ngăn được à?" Lâu Tiểu Ninh buông tiếng thở dài, dĩ nhiên nhìn ra được thực thi quỷ không phải chết tại vết thương đạn bắn, mà là bị pháp nào đó. Lập tức, kinh ngạc Cố Tuấn đồng ý sau đó, Tiết Phách và Lâu Tiểu Ninh đi hang núi đi ra bên ngoài. Mở máy truyền tin cứ gọi căn cứ tới thiết viện, hoàn thành nhiệm vụ. Lô Tử Vũ, đạn thuốc họng súng vẫn đối với chính xác vậy thực thi quỷ, phòng ngừa nó là ở giả chết mà lại có thay đổi gì. Cố Tuấn sợ dĩ đồng ý, là bởi vì vì mình tinh thần lực thật đã tới đáy, coi như xung quanh còn có thực thi quỷ hắn vậy không đấu lại, còn khả năng thất bại trong gang tấc. Bây giờ giữ được thành quả thắng lợi trọng yếu nhất, vực sâu nhiệm vụ yêu cầu một con thực thi quỷ, là ở chỗ đó. Hắn đang suy nghĩ cái gì, cố ý đi tới đen nhánh một bên vách núi, từ mình bên hung chữa bệnh bao cảm gia thanh kia cả loạt bài mổ xẻ cắt, cố ký tái diễn lấy ra, nơi này có một cái mổ xẻ cắt. Ca lộp Đản Túc vừa nhìn thấy liền nhận ra loại này phong cách và cái đó dị văn ký hiệu, cả kinh nói, xem ra chuyện này theo license công ty quả nhiên không thể rời bỏ quan hệ. Cố Tuấn gật đầu một cái, trước kia những cái kia nghĩ bậy lại đang cuộn cuộn, tuyệt đối là không thể rời bỏ quan hệ. Nô thị Vũ không hề quá rõ dị dung bệnh tương quan tư liệu, vì vậy không nói gì. Thực thi quỷ giáo phái, cái đó giáo đoàn, license công ty cũng có quan hệ. Cố Tuấn nhìn chân phát đức thi thể, nắm chặt cái này cầm mộ sẽ cắt. Người có thể đổi làm thức ăn thi quỷ, ở nơi này phiến trong dãy núi, ở đồng châu trong phạm vi, còn không biết có bao nhiêu loại này dị loại. Chúng có phải hay không có trà trộn vào thông thường dân chúng chính giữa. Qua lại tại phòng giữ xác bây giờ, người ánh mắt thật kỳ quái. Lô Thị Vũ nhìn không hiểu thời khắc này Cố Tuấn, tại sao nàng thông cảm thấy trái rựa? Ta muốn đem nó xương sọ cưa mở." Cố Tuấn lẩm bẩm nói, lại đem nắp đỉnh đầu cạy ra tới, liền xem xem bên trong chứa có phải hay không tất cả đều là á ngộng. "À vậy ta liền hiểu." Lô Thị Vũ ngước ánh mắt, thấy trên đầu mình bay một cái bong bóng cùng, bên trong là cái này biết lại thông cảm thấy rượu chát đồ khui. Qua không phải rất lâu, mảnh núi rừng này thì trở nên được náo nhiệt lên, thiên cơ cục đón xe, máy bay trực thăng đều ở đầy hô long trong trường đến. Các ngành một số đông người nhân viên vào ở hiện trường, tất cả mọi người đối với lần này thu hoạch hết sức phấn chấn, giio đời năm vậy kích động hư. Không chỉ là Đông Châu, chu sở chính bên kia cũng bởi vì tin tức này mà chấn động. Thực thi quỷ, một loại trong truyền thuyết dị loại sinh vật. Cái này cái thực thi quỷ thi thể do mặc cách ly dùng ứng phó nhu cầu bức thiết nhân viên cẩn thận dọn vào một cái hớp lạnh để dành cái máng bên trong, Nghiêm Phong tốt liền hướng y học bộ trở trở về. Mà đối với cái hang núi này, những cái kia bí họa cùng với chung quanh các loại sự vật, những thứ này điều tra công tác vậy đồng thời khai chuyện. Diêu Trì Huy, ta cần mổ xẻ cổ thi thể này Cố Tuấn trực tiếp theo Diêu đời năm nói, ta có ảo ảnh cảm, khả năng này quan hệ đến trọng yếu đầu mối. Để cho Thái tử Hiên và Vương Nhược Hương cũng gia nhập mổ xẻ tổ đi, có bọn họ ở đây, ta tinh thần biết vững hơn định chút. Những thứ này toàn là lời thật. Theo ngươi nói tới, Diêu đời năm không hề cần cân nhắc, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là phá giải ác và bệnh, trước hết để cho mọi người đối với thi thể làm xong cần thiết kiểm tra, quét hình và lấy mẫu, liền bắt đầu mổ xẻ đi. Y y học bộ bởi vì cái này cái dị loại thi thể đến mà hơn nữa bận rộn. Mà sau khi trở về, lần này liên hiệp tiểu đội 5 người phân biệt cũng vội vã làm một cái ngắn gọn hành động báo cáo. làm chút thân thể kiểm tra, nghỉ ngơi mấy giờ, đã liền đến cái này buổi chiều ngày thứ hai, Cố Tuấn rốt cuộc có thể chạy tới cục Giải lâu, đồng hành còn có đàn thúc Vàng Lô thì Vũ. Lô Thị Vũ mặc dù không phải là y học chó, nhưng còn phải tiếp tục phụ trách nhìn chằm chằm Cố Tuấn trạng thái tinh thần. Cục Giải lâu một cái cao cấp mỗi xẻ phòng bên trong, ánh đèn sáng tỏ, một cái mới mẹ thực thi quỷ thi thể liền đặt ở chính giữa thép không rỉ bàn dài phẫu lên. Nó quần áo cũng sớm bị trừ, toàn thân da huyết ra, đều là cực kỳ gầy đét liên kết, cơ hồ không thấy được có bất thịt, nhưng mà liên hiệp tiểu đội 5 người gặp qua nó lực buộc phát cái người. Từ bên ngoài xem Nó xương cốt cùng nhân loại bình thường rõ ràng cũng có không cùng, lực cũng có nhiều chỗ quỷ dị nổi lên. Nó ngực và cả chân có nhiều chỗ vết thương đạn bắn, hơn nữa bởi vì đạn súng trường đường kính không nhỏ, vết thương chỗ máu thịt mơ hồ, cái này tăng lên giải phẫu độ khó. Đang thông qua nơi này, nhiều mấy tu hình nhìn cổ thi thể này, có hơn cái địa phương rất nhiều người, ngay tại cục giải lâu, tổng bộ. Bọn họ ánh mắt khắc nhau, đều có mấy phần nóng bỏng. Nếu như không phải là Cố Tuấn yêu cầu lập tức mộ xẻ, trong cục không biết an bài được sớm như vậy, nhất định lấy trước nó làm một thí nghiệm. Thực thi quỷ giáo phái Đối với dị loại, thiên cơ cục tự hồ vĩnh viễn đều là biết được quá thiếu, nhưng cho dù là thông gia, vậy biết không có thể quá quái thiên cơ cục. Mặc dù đây là quốc gia ngành, nhưng có chút bí mật kết xã không chỉ là tồn tại thời gian lâu dài, là hắn hoạt động cực độ bí ẩn tính đưa đến quốc gia căn bản không có tình báo. Hơn nữa cũng là đầu năm tới giờ, những thứ này kết xã và dị thường lực lượng mới đổi được như vậy sống động, phơi bày bùng nổ thế. Thực thi quỷ hiền thân, chính là tỏ rõ thế đạo này đang đang kéo dài đối xấu xa. Cái này khiến cho được cái tổ chức này thành lập sau lần đầu tiên gặp phải to lớn như vậy nguy cơ khiêu chiến. bất quá loại chuyện này không chỉ là ở quốc gia này phát sinh, ở toàn cầu những quốc gia khác cũng đang phát sinh. Thay đổi và hợp tác đã vội vàng ở trước mắt. Vào giờ phút này, chủ sở chính tất cả nhìn vậy cái thực thi quỹ y học mổ xẻ nhân viên toàn bộ nhao nhao muốn thử, dù là Đông Châu hiện ở đây sao nguy hiểm, chủ sở chính cái này hai ngày xin đi Đông Châu người, nhưng không phải số ít. Chỉ là đều bị ở trên bắt bỏ, bọn họ chỉ có thể nhìn như vậy lịt dệ ảm, một bên xem vừa cùng đồng liêu thảo luận. Trước từ tay chân bắt đầu dò đi, xem xem lớp da là làm sao tình huống. Xem xem hực chỗ kia vết thương nô lên đi ra ngoài xương. Đó là cái gì? Từ nó móng tay bắt đầu tương đối khá, vậy coi là nóng người nóng người. Lúc này, tất cả mọi người thấy từ chậm sông lên gian cửa đi tới một nhóm người, trước mặt nhất là Cố Tuấn, bọn họ biết, còn có chính là hai cái theo Cố Tuấn bằng tuổi nhau bạn cùng lứa tuổi, một nam một nữ, mọi người từ tư liệu thấy qua Thái Tử Hiên, Vương Ngực Hưng, Cố Tuấn bạn học. Đây cũng là để cho mọi người rất không hiểu hai người chọn vì ổn định Cố Tuấn tính thần. Làm sao cảm giác càng giống như dính người mang Cố. Mọi người ngược lại không phải là nghi ngờ Đồng Châu bên kia tính chuyên nghiệp, chỉ là hận không được từ mình có thể ở đó một mổ xẻ phòng mà thôi. Hy vọng bọn họ không biết làm lập đi. nhưng mà để cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc ngạc nhiên một màn xuất hiện, có cái cô gái trẻ tuổi ngồi ở một bàn nhỏ trên ghế salon, ghế salon do hai cái hành động nhân nhân viên mang, mang vào mỗi xẻ phòng thả đến nơi đó. Bất quá bọn họ nhận được, cái đó gọi Ngô Thì Vũ, vậy vị cố tuấn tinh thần. Tối cường trung ý Li Hề này nhế tọa cũ ổn chuẩn chít một chương 147, kế phát tính giáp cạnh Tử Tu. Thiên cơ cục trụ sở chính cái này lớn bên trong phòng họp không còn chỗ ngồi, hơn khối trên màn ảnh lại dễ ám trước Đông Châu bên kia mỗi xẻ phòng tình huống. Mọi người thấy tiếp theo đi vào mộ xẻ phong đan thúc, Đỗ Minh Quân chờ năm vị lớn tuổi hơn cùng tư lịch cơ động đặc nhiệm đội bác sĩ và chuyên gia giải phẫu, lúc này mới tụng ra một hơi, nếu không chỉ là dựa vào vậy mấy cái người tuổi trẻ, đó cũng quá không thỏa. Cụ thể thể này thật không tốt làm việc, biến dị, hình quái dị, tăng sinh tình huống đều rất hơn, cần phải từ từ sửa sang lại. Chu Sở chính chuyên gia giải phẫu học hỏi trong đội, dẫn đầu người đàn ông trung niên Tiêu Huệ Văn theo các bộ hạ nói, mọi người rối rít gật đầu, đúng là cái lý này. Mặc dù bây giờ còn không có tiến hành cục rõ ràng, nhưng trước kia Đông Châu bên kia thông qua hình ảnh đạt tới xác định vị trí kiểm tra. Đối với cái này cái thực thi quỷ thi thể đã có đại khái biết rõ. Lúc này những hình ảnh kia kết quả là biểu hiện ở trong đó một ít trên màn hình mặt, hình ảnh học chuyên gia, lâm sàng chuyên gia, nhà sinh vật học trợ cũng cầm phim nhìn lại xem, thầm lại thầm, đối với thi thể mỗi một nơi tổ chức thành xem đều không ngừng tiến hành thảo luận. Thực thi quỷ có phải hay không tất cả đều là như vậy không biết, nhưng Trần Phát Đức truyện ca tỏ rõ, loài người có thể đổi thành làm thức ăn thi quỷ. Vì vậy loại này dị loại cùng ra chết người cái loại đó không cùng, trên bản chất là một loại biến dị hình quái dị thân thể con người. Tứ ít tuyến tiến có thể thấy Trần Phát Đức cốt tủy dị thường thay đổi, chủ yếu là có cốt chất cứng đờ. Cốt mô hạ hấp thu đạt tới xương cốt năng tính đổi các loại, bạn có ngực huyết và tứ chi hình quái dị, ngực huyết sụp đổ, kết cấu hỗn loạn, sinh ra cường độ rất cao tăng sinh xương. Còn có cốt lộ vẻ xem, siêu âm kiểm tra, phóng xạ tính hoạch làm kiểm tra vân. Vân kết quả tỏ rõ triệu chứng, cũng để cho nhân viên nghiên cứu cưỡng nghị đến một loại bên trong bài tiết tật bệnh. Kế phát tính tuyến giáp trạng bên chức năng tích thu vào. Liên liên thực thi quỹ vậy tấm đáng sợ chó mặt mặt, cũng giống là kế phát tính giáp cạnh tích thu điển hình lâm sàng biểu hiện sư mặt mặt. Viêm chứng tính cốt béo mập đưa đến bộ mạc xương gò má, răng ngân, xương cằm tăng sinh. Nhìn chính là nô lên mắt, lỗ mũi, miệng và cảm lại là thật cao tăng sinh nổi lên, các mặt cốt hình dáng đổi được giống như sư chó săn loại dã thú bộ mặt như vậy, vô cùng là quái dị. Từ người đến thực thi quỷ độ thành quá trình, bệnh lý phải cùng kế phát tính giáp cạnh tịch thu có chỗ giống nhau. Đây là trước mắt nhân viên nghiên cứu một cái chủ yếu giả tưởng. Có lẽ liền liền tinh thần tâm lý dị thường cũng vậy, bởi vì kế phát tính giáp cạnh tịch thu là biết đưa đến người bệnh xuất hiện bệnh thần kinh, nóng nảy, nhận biết chứng lại chờ biểu hiện. Chỉ bất quá người bệnh đồng thời vậy sẽ thành được năng lực hoạt động rõ ràng hạ xuống, cùng thực thi quỷ cao mẫn hành động lực không hợp, người bệnh lại càng không có cái loại đó tăng sinh cứng rắn cốt. Vì vậy đương nhiên, loại này đổi thành có một ít không biết gì biến, mới tạo ra được loại này hắc ám sinh vật. Nhưng mà liền liền kế phát tính giấc cảnh tịch thu tinh thần thần kinh triệu chứng, phát hiện có y học cũng không cách nào giải thích rõ, chớ đừng nói chi là loại chuyện này. Hình ảnh học dấu sao là hình ảnh học, hình ảnh lên những cái kia mơ hồ không rõ và càng hơn chi tiết tình huống, đều cần cục rõ ràng tới tìm cầu câu trả lời. Ta vẫn là đề nghị trước từ thủ bộ bắt đầu. Tiêu Huệ Văn lại nói, mặt chữ quốc lên rất là trũng trạng, nó móng chạm móng tay theo xương ngón tay thật giống như xanh thành một khối, loại này chất xừ và cốt chất tăng sinh kết hợp là làm sao cái biến hóa, cần biết rõ. Từ thủ bộ bắt đầu cũng có thể trước làm nóng người một chút. Cũng không biết Đông Châu bên kia nghĩ như thế nào. Họ hỏi trong đội một thành viên Hà Đào nói, cứ như vậy một cái à. Trong phòng họp mọi người thấy lịt rễ ảm trong hình ảnh, Cố Tuấn bọn họ đã vây trên bàn giải phẫu bên cạnh, tổng cộng 8 người, đều mặc chiếc màu trắng liền thể đồ phòng hộ, mang nghiêm mặt khẩu trang và găng tay, cho dù là xa xa cửa bên ngồi trên ghế salon Ngô Thị Vũ vậy cả người phòng vệ trang phục và đạo cụ. Thực thi quỷ gia thật quẩn đều đã lấy mẫu hóa nghiệm, tạm thời phát hiện vậy chỉ là chút thông thường núi rừng quần ban, nhưng vẫn cần phải làm cho tốt cách ly công tác đề phòng. Đông Châu bên kia không có cho ra rõ ràng mổ xẻ phương án, bảo là muốn xem Cố Tuấn cảm giác. Cho nên Tiêu Huy Văn, Hà Đào bọn họ thật sự có chút tâm tình phức tạp, bọn họ dẫu sao là học y, không như vậy nhiều văn nghệ tế bảo, chỉ có thể đánh không quá thích hợp tỉ dụ, mắt lom lom nhìn mình nữ thân bị không biết ở đâu ra chứng xác nghị cậu tự làm đúng. Cứ như vậy một cái à. Cùng lúc đó, ở Đông Châu Y học bộ cục giải lâu mổ xẻ phòng. Ngật lượng bàn giải phẫu bên, mọi người thấy trên đại thực thi quỹ thi thể, vậy xem qua hình ảnh tài liệu, đều biết đây tuyệt đối không phải cái gì dễ dàng công tác. À. Thái tử hiên trợ giải một tiếng, nghĩ tới đây thực thi quỹ do loại người biến thành. Có lẽ đã từng vậy cầm loài người sát hại tàn thực, bây giờ lại phải bị loài người mổ xẻ, không khỏi nhẹ giọng than ra một câu, cái này tàn bạo vui vẻ, cuối cùng sẽ lấy tàn bạo chung kết. Tàn bạo sao? Vương Nhược Hương giọng xem thường, không để cho nó trước bong bóng phọ mạ lịn, đã quá mức nhân tử. Bọn họ vậy rất khó phân rõ, là phọ mạ lịn mùi làm người ta muốn nói, vẫn là loại này thực thi quỷ hôi thối để cho người chán ghét. Loại này mùi thối không giống với tầm thường thi thối, thậm chí liền cao độ hủy bại người khủng lồ xem thi thể cũng không đủ lấy so sánh với, giống như là do rất nhiều thi thể mục nát, tiêu hóa, hỗn tạp mà thành. xem muốn chui vào hô hấp người phổi mỗi một cái tế bào. Để cho phó mạ Lin cầm nó những thứ này nguội túi tẩy hết, có lẽ đó mới là một loại nhân từ đi." Cố Tuấn lẩm bẩm nói. Bên Tiêu Ngô thị Vũ có một chút điểm mơ mị, chuyện gì xảy ra nha? Nàng một cái học vẽ, cũng không có bọn họ học ý như thế văn nghệ. Bất quá nàng là có nghe Cố Tuấn nói qua, có thái tử hiên địa phương, bầu không khí tự nhiên làm theo liền sẽ thành được sạ kẻ sắp giờ đứng lên. Các vị, Cố Tuấn cầm cả loạt bài mổ xẻ dao và giải phẫu cắt, đây là hắn người chuyên dụng, những người khác vậy dùng không quen, chúng ta trước mổ xẻ bộ mặt. À, Xung quanh Đỗ Minh Quân chờ mấy vị chuyên gia giải phẫu nớn, chủ sở chính phòng họp bên kia lại là vang lên kêu lên, vừa lên tới chính là bộ mặt. Thực thi quỹ biến dị rõ ràng nhất, có thể vậy trọng yếu nhất đặc thủ một trong chó mặt mặt. Quá gấp, quá gấp. Tiêu Huệ Văn nhất thời vội la lên, bộ mặt chỉ có một bản, cái này cùng tay chân có hai bên là bất động, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Những người khác cũng là cấp, chủ sở chính bên này là theo Đông Châu trung tâm chỉ huy thực thì chuyển tin trước, giễu đợi năm lúc này vậy đang nhìn. Mà đã thúc, Đỗ Minh Quân mấy người có mang thông tin nội độ. Đản thúc lần này liền truyền lời nói, "A Tuấn, ở trên cảm thấy có phải hay không hẳn giữ ở mức độ vừa phải tới. Thời gian không nhiều lắm." Cố Tuấn nói, trước không nói cho bọn họ phương án liền thì không muốn có nhiều biến cố, thực thi quỷ có thể tẩy máy tinh thần, đầu có thể là trọng yếu nhất, nếu như có đầu mối gì chính là ở chỗ này. Chúng ta được vội vàng đem đầu mối tìm ra, đây mới là giải phẫu mục đích, chờ có thể liền mất đi ý nghĩa và tác dụng." Hắn như thế nói cũng là đạo lý, mọi người không thể nào phản bác, con là tổng bộ phòng họp, Đông Châu trung tâm chỉ huy, đều bị một chút lo âu bao phủ. Bắt đầu đi. Cố Tuấn nhìn đôi mắt kia nho lên đi ra ngoài chó mặt mặt, im lặng mở ra đầu góc hệ thống mặt bạn. Vực sâu nhiệm vụ, trong vòng 1 tuần lễ hoàn thành một xẻ một con thực thi quỷ. Tưởng tượng nhiệm vụ, không biết. Nếu là vực sâu nhiệm vụ, trừ một xẻ mục tiêu khó tìm, đối với mộ xẻ trình độ yêu cầu nhất định là đặc biệt tỉ mỉ, thậm chí có không tưởng được tình huống. Tới đi, bắt đầu gan đi, tiếp nhận nhiệm vụ. Tiếp nhận hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt mộ xẻ độ hoàn thành, 0%, trước mắt còn thừa lại thời gian, 1675958. Thi thể có nằm ngửa vị, thái tử hiên dùng mộ xẻ học cái đệm đem nó bả vai dựng cao, khiến cho đầu ngựa về sau. Cố Tuấn tiếp theo chủ đao làm ra vết cắt, mặc dù tờ này bộ mặt không có vết thương đạn bắn, nhưng cái này là thực thi quỷ chó mặt mặt, ra vốn là đổi được bất động. Nhìn tay hắn cầm một cái cổ quái mổ xẻ đao cắt tới qua đi, mặt chính giữa vết cắt, xương cằm bên bờ vết cắt. Cẩn thận, cẩn thận ạ. Tiêu Huệ Văn, hạ đao các người khẩn trương không dữ, giống như nhìn nhị cậu tử thổ lô đối đãi nhà mình nữ thần vậy vô cùng mềm mại ra. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thằng La Mã đế quốc